Trường 420. Trường sinh vương. chương 420. Trường sinh vương. Bất hủ thi vương tại Chu vương triều bên trong có quá nhiều năm nhu đồ những này chuẩn bị ở sau cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Võ đế sau khi chết, hắn tự nghị thực lực của mình không kém ai, bởi vậy cũng không dự định ẩn tàng hành tung. Rời đi Trung Châu về sau. Trong vòng trời, bất hủ thi vương hai tay chống ra. Trực tiếp đem trên người mình khí thức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra ầm ầm Một sát na kia đơn giản tựa như là ngày tận thế tới. Bầu nền bầu trời trong xanh, cấp tốc bị tràn ngập mực nát hương vị nặng nề xương mù mai che đậy, tiếng sấm từ xa mà đến gần, từng đạo to lớn lôi thác nước cũng tại đỉnh thai nhức góc tiếng vang ở trong từ trên bầu trời rớt xuống ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn lại. Từng tòa nhân khẩu mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn thành thị giống như bàn cờ. Chi chi khắp nơi bày ra tại rộng lớn bình nguyên bên trên, trong đó kết nối lấy rộng lớn con đường, không thể đếm hết sinh linh đã nhận ra ngay tại phát sinh kinh khủng biến hóa. Giống như là tận thế đến. Lúc này toàn bộ tại run lẩy bẩy, thất kinh nhìn về phía bầu trời. Một ngày này, ta đã đợi hơn gần 5 Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng Bất Hủ Thi Vương vẫn như cũng rõ ràng nhìn thấy phạm nhân trên mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng, cũng vì thế cảm thấy mừng rỡ như điên. Hắn nhắm mắt lại, mang trên mặt vẻ mặt say mê, hít một hơi thật sâu, tựa như có thể nghe được phạm nhân trên thân kia cô mê người mùi màu tươi. Thính yến rốt cục bắt đầu, đại đạm lương thực thời khắc đã đến. Bệnh! Bất Hủ Thi Vương hai mắt trố ra. Bên trong phản chiếu chảy màu ánh sáng màu đỏ, cách xa nhau hơn vạn mét đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Hắn quyền điều động có thể tìm tới cách mình gần nhất một tòa thành thị, rũa ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm xuống. Phốc, phốc. Thành thị trung ương quảng trường bên trên Một cái đầu bên trên bọc lấy khăn vuông, thương nhân bộ dáng trung nhân nhân, bỗng nhiên cảm giác ngơ ngơ ngắc ngắc, muốn nôn mửa, toàn thân trên giới có loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Bên cạnh là cái nắm hải tử phụ nữ. Vừa rồi lực chú ý hoàn toàn bị trên trời phát sinh dị biến hấp dẫn, lúc này mới phát hiện chính mình phu quân thần tình trên mặt khác thường. Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên một cố dự cảm không ổn, thanh tịnh con ngươi rung động, lớn lãng ngươi thế nào? Nâng lên tố thủ, thận trọng đụng vào nam nhân cái trán. Nữ nhân sắc mặt đột biến, truyền đến phản hồi cảm giác, giống như là đụng phải nóng dục Cang Thiên đang sợ sự tình phát sinh, nam nhân nguyên bản rũ xuống đầu lâu chậm rãi nâng lên. Trên thân bắt đầu mọc ra bộ lông màu xanh lục, trong mồm chảy ra sền sệt nước bọt, giống như là như dã thú nguy hiểm tiếng gầm từ trong miệng của hắn chuyển đến. Người chung quanh đều bị biến cố như vậy dọa cho nhảy một cái, mang trên mặt hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau. Trên mặt nữ nhân thần sắc vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng thét lên. Che lấy hài tử con mắt hướng lui về phía sau. Giống. Toàn thân lông dài trung nhân nhân, đầu hoàn toàn nâng lên. Lúc này tại thê tử trong ánh mắt nhìn thấy cái bóng của mình, hắn đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm lý phòng tuyến bị hoàn toàn đánh tan. Một cú to lớn khát máu dục vọng từ nội tâm bên trong tuôn ra, chi phối thân thể, đột nhiên vọt lên phía trước. Nữ nhân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một chút liền bị náo nhào xuống đất. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể dãy dàng đánh, có thể theo mấy lần làm cho người dùng mình cắn xe âm thanh. Phốc phốc, suối máu phun ra ngoài. Nữ nhân hoảng sợ vặn vẹo đầu bị sinh sinh từ trên cổ xẻ xuống. Người trung quanh bị biến cố như vậy dọa sợ rơi mất, Đưa đẩy cùng một chỗ, liều mạng chạy, mấy cái dáng người khôi ngô người tu hành tiến lên muốn áp. Có thể xảy ra chuyện như vậy tại trong thành thị từng cái vị trí. mà lại những cái kia hoạt thi bản thân liền là ô nhiễm đầu nguồn. Bất quá chén trả nhỏ thời gian, cả tòa thành thị liền bị một tầng màu xanh sống trướng khí bao phủ. Nơi này nguyên bản sinh hoạt mấy chục vạn nhân khẩu, buổi trưa tiếng người ồn ào, nhưng bây giờ lại an tĩnh làm cho người nổi điên. Cả tòa trong thành thị, vô luận là nam nhân, nữ nhân, lao nhân, hài tử, hoặc là quan viên, tên ăn mày. Tại vì diệt đại năng một cái ý niệm trong đầu dưới, không điểm nghèo khó quý tiện, toàn bộ chết. Những cái kia tu vi có thành tựu võ giả cũng không ngoại lệ, nhiều nhất cũng chỉ là kiên trì thời gian hơi lâu một chút mà thôi. Khoái chăng, Bất hủ thi vương gỗ tay Khắp khuôn mặt là hưng phấn hào quang. Hừ, hắn há mồm hút một cái. Tâm kia ẩn chứa mấy chục vạn người sinh mệnh tinh tú chứng khí, lập tức bị hắn cách rất xa nuốt vào. Bất Hủ Thi Vương trên thân Nguyên bản còn có chút tương thế, lông tóc rối bời, nhiễm lấy vết máu, nhưng bây giờ chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Cơ thể tại chữa trị, trở nên đấy đà. Trên người lông tóc cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, bao chùm lấy con trạch. Bất Hủ Thi Vương nắm chặt nắm đấm, trên người xương cốt động, thụ được lực lượng từ trong thân thể ra. Không công ta trước sau tốn hao nhiều như vậy lại giới, mới khó khăn lắm tiến vào giới này ở trong. Bất Hủ thi Vương cả khái, cứ như vậy thời gian uống cạn chúng trà đã bù đắp được hắn tại trường sinh thiên bên trong mấy chục năm khổ tu mà giống như là dưới mắt như vậy quy mô thành thị tại đại Chu hoàng chiều trừng mấy ngàn nếu như có thể đem những người này cho toàn bộ giết sạch dù là trái tim của hắn đã sớm khô các hư thối lúc này cũng giống như chuyển đến phanh phanh ngảy lên âm thanh hắn cũng không dám nghĩ nếu như hoàn thành dạng này hành động vĩ đại mình tới thời điểm có thể cường đại đến mức nào còn có những thi thể này cũng có tác dụng lớn bất hủ thi Vương trong lòng lại nóivõ đế có thể lấy khí vận chứng đạo ta hiện tại đạo trưởng bị hủy Có lẽ có thể thử nghiệm đem con đường của mình kéo dài ở chỗ này, sáng tạo một tòa thi người đế quốc. Hắn giống như là chỉ có tiến nhập kho lúa bên trong chuột, trong lòng kích động không thôi. Những chuyện này sau này hay nói. Bất Hủ Thi Vương rất mau trở lại qua thần đến, việc cấp bách vẫn là trước tiên đem thực lực của mình khôi phục lại Đỉnh Phong, sau đó tìm tiểu tử kêu kết ngày xưa ân oán. Bạch. Hắn tiếp tục hướng phía trước, rất mau tìm đến một tòa khác thành thị. Là một tòa lương tựa núi lớn của thành, quy mô càng lớn, người ở bên trong miệng chừng trăm vạn. Đem trong tòa thành thị này người toàn bộ giết sạch, ta hẳn là có thể một lần nữa bước vào Đỉnh Phong, thậm chí càng mạnh. Bất hổ thị vương kích động, lập lại chiêu cũ, lại là một ngón tay điểm xuống. Xong lần này ngoại ý muốn nổi lên. Lan đi. Đầu tiên là rít lên một tiếng như sấm vang lên, sau đó liệt diễm mút trời, yêu ma, nơi này không phải nguyên lên tới địa phương. Ầm ẩm. Hai cỗ khí tức phát sinh kinh người va chạm. Một đoàn to lớn màu đen hỏa cầu bành trướng, trung quanh mây đen nhấp nhô, giống như là vô số cây nấm đang nhanh chóng sinh trưởng. Từng đạo màu đỏ xanh lưu diễm giống như là nổ tung tháo hoa, mang theo bén nhọn tiếng gạo rất xuống. Sau đó mây đen quay cuồng. Một tôn toàn thân dục bóng người hướng phía hắn trực tiếp đánh tới ầm. Bất Hủ thi Vương đầu tiên là du lên, sau đó cười lạnh. Ta cho là cao thủ gì, nguyên lai bất quá một tôn vừa mới bước vào Khải Thiên Tiên Vương mà thôi. Bất Hủ thi Vương thật sâu hắc khí, trên mặt nghe răng cười, nghiêm nghị nói, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, ai cho ngươi lá gan? Oèn. Trên cánh tay của hắn cơ bắp cấp tốc vành trướng đại khai đại hợp, đồng dạng là một đạo cương mãnh không đúc trưởng quyền hướng về phía trước nện xuống âm phong ầm đạo, sấm sét vỡ rọi. Hai người đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Kinh cùng đến cực hạn lực lượng để ép đụng vào nhau, không khí trung ban đầu tiên là vặn mèo, sau đó một đạo màu trắng vòng tròn quét ngang trời cao. Không khí vốn nên vô hình vô chất, nhưng lúc này được trao cho sức mạnh đáng sợ. Bốn phía dãy núi lắc lư, cùng phong tứ ngược, trong chốc lát đếm không hết cột trụ toàn bộ bị nhổ tận gốc, sẽ thành khối vụn. Giữa không trung, Bất Hủ Thi Vương thân thể lù lù bất động, mang trên mặt trào phúng. Mà cái kia đạo toàn thân dục họa thân ảnh thì lại lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống, giống như là thiên thạch, đem một tòa hở ra núi lớn cho lện thành lõm đi xuống tung lúng. Rầm rầm. Đá vụn tản ra, thanh trong, đi ra một bóng người. Hán toàn thân máu, nửa bên thân thể đều trực tiếp nát, mang trên mặt cuồng nộ, chính là Thanh Dương Vương. Hắn còn muốn tái chiến, vừa vận thân thể đã nhanh muốn gần như cực hạn, mà lại giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, thật sự là to lớn. Tu hành đến nay, Thanh Dương Vương lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng. Có chút ý tứ, Bất Hủ Thí Vương cũng phát hiện một chút mảnh khỏe còn chưa hoàn toàn đột phá, chưa đặt chân khai thiên, liền có thể tiếp ta một quyền không chết, đã đủ để kiêu ngạo. Bất Hủ Thí Vương cười nói, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, có lẽ ngươi cũng có cơ hội bước vào lĩnh vực này. Đáng tiếc, Bất Hủ Thi Vương cũng chỉ làm kiếm, liền muốn chém xuống Thanh Dương Vương đầu lâu. Hưu. Nhưng lại tại lúc này, biến cố lại sinh. Sau lưng bất hủ thi vương, một đen một trắng hai đạo huyền quang phóng lên tận trời. Lúc mới bắt đầu nhất chỉ bất quá cổ tay phẩm chất hai đạo quang mang, nhưng sau đó kịch liệt bành trướng, hóa thành trụ trời, cũng ở trên vòm trời bắn ra ra âm dương song ngư lộ án. Một bóng người chân đạp hư không, từ phía trên trụ rộng lớn quang mang bên trong đi tới. Hắn nhìn qua dần dần ra đi, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, vòng eo còng xuống. Mặc trên người vá chẳng vá đụp vải thô áo gai, trên đầu mang theo mũ rộng vành, phía sau là một nửa người cao to lớn hồ lô, trên tay còn chống một thanh quả trượng. Cả người cùng đồng ruộng ở giữa lão nông không có gì khác biệt, chỉ là cặp mắt kia bên trong lộ ra thiên minh. mà lại trung quanh đạo vận lở lở, hóa thành các loại dị tượng, treo chống mở một mảnh tinh thổ. Ngay cả Bất Hủ thi Vương trên người khí phách đều bị xô tan, hóa giải, hai người hình thành địa vị ngang nhau của diện. Trường Sinh Vương, Bất Hủ thi Vương lông mày nhíu lên, lại gặp được một cái uy tín lâu năm tiên vương. Trường Sinh Vương tại Đại Chu Hoàng triều kiến quốc trước, cũng đã bắt đầu sinh động, khi đó liền hư hư thực thực là chứng đạo giới chủ. Bất quá nhân tộc cường giả dù sao không có yêu ma như thế dài rạng rực tuổi thọ. Có đôi khi cũng không phải là tuổi thọ cần dài, tu vi liền cao. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương mục nát khí tức, đây là thọ nguyên không nhiều. Còn có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ nhiều ít lực lượng, cũng không tốt nói. Thế nào, lão bất tử, người muốn cả ta? Bất Hủ Thi Vương cười lạnh, cũng không đem Trường Sinh Vương để vào mắt. Trường Sinh Vương sắc mặt bình thường, chỉ là nhìn xem Thanh Dương Vương nói, vị tiểu hữu này cũng ta có cũ, mong rằng Thi Vương có thể từ đây rời đi. Nếu là ta cự tuyệt đâu? Bất Hủ Thi Vương hai tay vây quanh. Haha, ha, Trường Sinh Vương trên mặt tươi cười, vậy liền đành phải lĩnh giáo hạ Thi Vương cao chiêu. Người cho rằng? Bất Hủ Thi Vương vừa muốn quẳng xuống một câu nói thoại, có thể võ đế mang đến cho hắn bóng ma tâm lý cấp tốc lan tràn, nổi lên trong lòng. Hai người này tình trạng sao mà tương tự, đều là thọ nguyên không nhiều, lại thêm trường sinh vương sống qua tuế nguyệt lâu đời, có thể hay không cất giấu hậu thủ gì. Chương 421. Sinh mệnh cấp độ, tiên huyết nữ hoàng. Chương 421. Sinh mệnh cấp độ, tiên huyết nữ hoàng. Trong lúc nhất thời, Bất Hủ Thí Vương suy nghĩ nhau nhau. Hán đoạn đường này như giẫm trên băng mỏng, thật vất vả mới đi cho tới hôm nay, thực sự không nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, thất bại trong gang tấc. Cho dù trong lòng bất đắc dĩ, cảm thấy bất khuất, có thể Bất Hủ Thí Vương vẫn là lựa chọn nhấn mạo. Lao giả, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể bảo vệ tới khi nào. Bất Hủ Thi Vương hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn từ chiến đến cùng. Thân hình hắn lấp loé, hóa thành một đạo màu xanh sẫm hư quang, rất nhanh biến mất ở chân trời. Cái lúc kia, Thanh Dương Vương đầu tiên là cảm ơn trường Sinh Vương ân cứu mạng, sau đó xa xa nhìn qua Bất Hủ Thi Vương rời đi vị trí. Trong lòng của hắn cảm thấy dung mình, kết hợp gần nhất phát sinh sự tình, cấp tốc kịp phản ứng, suy đoán ra thì vương mục đích. Hắn không phải là muốn đi tìm ta huynh đệ trả thù. Thanh Dương Vương mang trên mặt lo lắng, người cứ yên tâm là được. Trưởng Sinh Vương lấy lại tinh thần, đem chính mình quanh người dị tượng thu hồi, cả người nhìn qua thưởng thưởng không có gì lạ. trên mặt hắn mang theo tiêu dung, nhẹ giọng chân an. Đây là ý gì?" Thanh Dương Vương nghi hoặc. Tên địa quá mức tự đại, sợ là muốn tự chui đầu vào lưới, một đi không trở lại." Trường Sinh Vương giải thích nói, tinh thần của hắn nội tình thâm hậu, mà lại tinh thông rất nhiều xu cắt tị hung pháp môn. Cho dù cách một mảnh thần thoại trên trường, có thể Trường Sinh Vương vẫn như cũ có thể cảm nhận được huyết giới ở trong dựng dục lực lượng đáng sợ." Thanh Dương Vương trên mặt kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày không thấy, Tô Hành đã cường đại đến mức độ này sao?" Nghĩ đến bọn hắn trước đó còn tại Long Mộ thế giới ở trong luật bàn, thậm chí lập xuống ước định, Thanh Dương Vương trên mặt liền một trận mờ mịt. Mang theo nghi hoặc, Thanh Dương Vương quay đầu nhìn về phía lão giả bên cạnh. Nhưng mà Trường Sinh Vương hiển nhiên không nguyện ý đối với việc này nói chuyện nhiều, chỉ là gật đầu cười, ngươi lại an tâm dưỡng thương là được. Hắn đưa tay bóp cái pháp quyết, thân thể nhất chuyển, liền hóa thành em dương lực khí, lập tức từ Thanh Dương Vương trước người biến mất không thấy gì nữa. Huyết rồi, một chỗ thiêu đốt thôn xóm ở trong. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, trung quanh công trình kiến trúc đổ sụp, ánh lửa lăn lư, trên mặt đất nằm từng goyoma phá thành mảnh nhỏ thi hại. Triệu Tông Vũ trên thân bao trùm lấy giáp, dáng người khôn nô, đang thiêu đốt hưởng trong ngọn ra ma. Trong tay hắn cầm một cây Trường thương đâm xuyên qua trước mặt một cái nửa người lang yêu lồng ngực. Cái này lang yêu trên thân khí tức phá lệ nồng đậm, dù là mũi thương đã xuyên tim mà qua, lúc này vẫn tại không ngừng rẫy rủa. Nhất là cặp mắt kia, đẫm máu, bên trong mang theo cơ hồ tràn đầy mà ra sự hận, trong mồm cũng truyền tới tiếng uy hiếp tiếng gầm. Phốc. Hắn không để ý trên người mình thương thế. Hạ thân cơ bắp đột nhiên phát lực, vọt về phía trước, mở ra buồn máu lớn liền hướng phía Triệu Tông vô huyết hậu tắc tới. Triệu Tông vô một kích, Theo một sợi kinh lực rót vào trường thương, Lăng Diêu thân thể cũng theo đó phanh nổ tung, chia 5 xẻ bảy. Hắn còn không nhắm mắt đầu mang theo thổi phòng máu tươi, lau mặt từ Triệu Tông Vô trên bờ vai lướt qua. Cái cuối cùng. Triệu Tông Vô ra lệnh, đem phiến chiến trường này thu thập một chút, tất cả vật hữu dụng toàn bộ mang về. Nơi này còn có mấy cái vật nhỏ. Triệu Thắng hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi, đột nhiên từ Triệu Tông Vô sau lưng chuyển đến. Cái sau trở lại nhìn lại, nhìn thấy một chỗ đang thiêu đốt nhà Hắn nháy mắt ra dấu, một tên cấp tốc lên, tay không bắt lấy phòng ốc đang thiêu đốt sả nhà. Dùng sức kéo một phát, theo Phấn phật, một trận tiếng vang, hai bên vách tường sụp đổ, cho bụi bay lên, cảnh tượng bên trong cũng bại lộ bên ngoài. Một cái có chút gầy yếu tuổi trẻ lang yêu, trốn ở góc tường âm vũ vị trí, trên thân dính đầy cho bụi, ngay tại không cầm được run rẩy. Nó trên mặt tràn ngập hoảng sợ, xuyên thấu qua trước mặt vặn vẹo không khí cùng phiêu đãng cho bụi, tường tôn người khoác kim giáp cự nhân giống như là quái vật quan sát nó. Cái này trẻ tuổi lang yêu trong ngực còn ôm ba con lông mượt mà con non, từ bộ ngực hở ra độ con nhìn lại, tựa hồ vẫn là tên Mộ Thân. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thắng sợ lên cái cảm, nói: "Bọn hắn nên xử lý như thế nào?" Ánh mắt của hắn rơi trong ngực Lang Yêu mấy thằng nhãi con trên thân, những vật này có thể đuôi, có thể lưu chủng khôi phục nơi này sinh thái. Nàng tựa hồ có thể nghe hiểu Triệu Thắng đám người đối thoại, nghe được chính mình hài tử có lẽ có thể còn sống sót, Lang Yêu trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Nàng đem trong ngực ba cái con non nhẹ nhàng ôm xuống, sau đó nằm dẹp trên mặt đất, từ góc tường trong cho bụi móc ra ngoài một chút sáng lấp lánh tầng đá, vốn gối quỳ xuống, ước xuống trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu con trạch. Đây là tại hối lộ chúng ta sao, vẫn rất có linh tính. Triệu thắng trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Triệu Tông vô cầm trong tay chuẩn thường, đi đến mẹ con mấy người trước người. chỉ còn lại một chút quang mang bị hoàn toàn che đậy, tại lang yêu thị rắc bên trong chỉ có thể nhìn thấy nặng nghề bóng ma, cùng thành tựu không thể phá vỡ áo giáp. Nàng thở hao hẹn chờ đợi lấy thẩm phán. Ngay sau đó một cỗ nhói nhói chuyển đến, lang yêu đầu một trận lực vòng, rơi ầm ầm trên mặt đất. Dưới thân ba cái sói con đầu tiên là sử xuất, mà đi sau cùng gầm ghét, dãy rủa lấy muốn đi cắn xé Triệu Tông Vô bắt chân. Sau đó bọn hắn cũng rơi vào vũng máu ở trong. Triệu Thang chép miệng một cái, bả vai đứng thẳng lên, biểu hiện trên mặt có vẻ hơi đáng tiếc, làm gì như vậy chứ? Không có chuyện gì so chủ thượng mệnh lệnh càng trọng yếu hơn. Triệu Tông Vô lạnh lùng vô tình hồi đáp: Huệ giới hoàn toàn chính xác rộng lớn, nhưng đối với chủ thượng tới nói bất quá là một cái không quan trọng gì đã đặt chân mà thôi, chúng ta không cần cân nhắc quá quá dài xa. "Tốt ta, người nói đều đúng." Triệu Thắng thở dài một tiếng. Bất quá Triệu Tông Vô đã sớm quay người rời đi, rất nhanh có long vệ mang theo chữ vật dùng khí cụ, đem trên mặt đất tạn mát thi hải lấy đi. Triệu Tông Vô dò xét bốn phía, phân rõ phương hướng, sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển địa đồ. Xác nhận tốt mục tiêu tiếp theo về sau, Triệu Tông Vô đang chuẩn bị chỉnh lý đội ngũ, tiếp tục xuất phát. Nhưng lại tại lúc này, dưới chân bỗng nhiên giống như là như địa chấn truyền đến rung động dữ dội. Triệu Thông vô đầu tiên là sửng sở, sau đó giống như là ý thức được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, lông mày cũng theo đó thật sâu nhăn đã thấy đến bầu trời xa sang bên trên. Một tòa thật to núi lửa đứng vững, vách núi cao chốt vót thẳng vào đám mây. Tòa kia núi lửa chính là tại huyết giới bên trong có, tên thế, danh xưng tạm gọi là Đại Hỏa Sơn. Theo Tô hành tiến vào chiều sâu tu hành trạng thái, liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu nhiệt lượng cùng chất dinh dưỡng. Tòa này núi lửa cũng theo đó tiến vào ngủ đông, khắc thường an tĩnh lại. Mà bây giờ nó có chút tỉnh lại, mà lại giống như là lâm vào cơn bạo, trước kia chỗ không có tư thái bộc phát. Tinh hồng nham tương hôn tạm ngập trời sương ngủ cấp tốc hở ra, trong chớp mắt chật ních cả mảnh bầu trời. Sấm sét vỡ rồi, mây đen nhô lô, che khuất bầu trời khổng lồ màn khói bên trong, một tôn to lớn vận mẹo sinh vật chậm rãi bò ra bóng ma. Hắn giống như là khai thiên tích địa cự thần khổng lồ, sinh mệnh khí chàng như cơn lốc bao phủ vùng bỏ hoang. Phía sau một đôi cánh hướng phía hai bên trống ra, sau đó từ hầm đạm đám mây rủ xuống, mà vị trí trái tim buộc phát ra kinh khủng quá mang, tựa như lấy một viên dị dạng mặt trời. Hắn xuất hiện Toàn bộ huyết giới bên trong, tất cả long vệ đều cảm nhận được một cô đến từ trong mạch máu của mình. Còn bên cạnh Triệu Thắng càng là kinh ngạc nói không ra lời, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại không cầm được run rẩy. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cháng lệ sinh vật, kia là sinh mệnh cấp độ bên trên hoàn toàn miễn phép. Tựa như là trong dãnh sâu sâu kiến ngựa đầu nhìn thấy vật lộn cự thiên chân long, cũng giống là từ giếng sâu bên trong bỏ ra tới hết xanh, lần thứ nhất nhìn thấy chiếu sáng tứ phương thanh thiên bạch nhật. Huyết giới cấp độ sâu không gian ở trong, 5 vị trụ thân bên trong, chỉ còn lại cuối cùng hai vị chính đứng sừng sững ở nơi này. Dưới chân là một mảnh sền sệt vũng máu, quanh thì bao phủ mê vụ, mơ có thể nhìn thấy trong đó đứng vững xuống núi. Các cỗ cầm trong tay quân trượng, thần tình trên mặt không hề tầm thường nghiêm túc, trên người khí phách đã tăng lên tới đỉnh phong, cả người thậm chí tản ra một cỗ thành kính quang trạch. Hắn nhìn trước mắt một người khác đó là một người khoác áo giáp thiếu nữ tóc vàng, thanh kim sắc con người, dáng người rất tốt, chấm loăn trên mặt mang theo ngây thơ, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi tuổi tác. Cung nàng bề ngoài khác biệt chính là, trên mặt nàng mang theo cùng ở độ tuổi này có chút không hợp thoải mái. Hắn tay trái giống tuyết, mà tay phải thì cầm một thanh thường thường không có gì lại trừ kiếm. cổ tay cũng không dùng sức, bởi vậy trường kiếm nhẹ nhõm rủ xuống. Dựa theo huyết giới bên trong từ xưa lưu truyền xuống quy tắc, làm chỉ còn lại một tên sau cùng trụ thần sống xuất thời điểm, sẽ thu hoạch được ban ân, diệu thăng làm thế giới chi vương, thu hoạch được nguyên sơ huyết hà chiêu cố. Các gods một bên nghiêm túc mà miệng, một bên quan sát tỉ mỉ lấy trụ thần bên trong duy nhất nhân loại, huyết chi nữ hoàng Ly Lịch đối phương nhẹ nhàng thoải mái tư thế, liếc mắt nhìn qua, tựa như toàn thân trên giới đều là sơ hở. Nhưng khi hắn dự định khai thác hành động lúc, một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo động, vẫn không khỏi ở trong lòng dâng lên. Các gods trên người cơ bắp kéo căng, giọng nói, tại huyết giới ý chí chứng kiến bên dưới, hai người chúng ta ở chỗ này tử chiến, kẻ bại hóa thành người mà bên thắng thì thu hoạch được hết thảy. Ta minh bạch. Lily lật tay mơn trớn trường kiếm của mình, trong ánh mắt dường như mang theo một điểm thương hại. Đã như vậy, như vậy. Cắt Gots lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy trước mặt thiếu nữ chợt ngẩng đầu, Nhưng người xa xa nhìn về phía bầu trời xa xăm. Tựa hồ ở nơi nào thấy cái gì thứ không tầm thường, cặp kiềm màu vàng kim nhạt lông mày nhẹ nhàn nhăn, nguyên bản ôn nhu gương mặt bên trên cũng nhiều ra một điểm nghiêm túc. Người đang làm gì? Cắt Gots tùy theo nhìn lại, có thể cái gì cũng không thấy. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lily đem ánh mắt của mình thu hồi, rơi vào cắt Gots trên thân. Sau đó trên mặt thế mà lộ ra một vòng ấy nãy, Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ngươi có ý tứ gì? Các cô smang trên mặt cảnh giác. Ta lúc đầu tính toán đợi ngươi cho rằng mình lập tức liền có thể thu hoạch được hết thể thời điểm, lại đem ngươi giết chết, ban cho ngươi một cái hoa lệ tử vong." Lilytonu nói, "Nhưng bây giờ ra một chút ngoài ý muốn, ta chỉ có thể cho ngươi một tấm gái, chỉ là nhân loại, đừng quá cuồng vọng a." Dù là đoán được khả năng này là phép khích tướng, nhưng khi Lily Lịt dùng nghiêm túc ngữ khí đem lời nói này nói ra lúc, các vẫn cảm thấy nộ khí dâng lên. Chỉ là tiếp xuống, Lily Lịt thân hình bỗng nhiên lên, Trống rống ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Các Ghost còn chưa kịp cảm thấy kinh dị, liền nhìn thấy một vòng tinh hồng vết máu về ra mà ra. Hắn thị giác cũng theo đó xoay tròn, hắn thấy được cái mũi của mình, bờ môi, bị thẳng tắp mở ra sương sọ còn có phun ra ngoài óc. Cuối cùng các loại hai mắt sinh sinh đối mặt cùng một chỗ thời điểm, các cỗ mũi rốt cuộc ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bạch. Lily lật cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, con cái kiếm hoa. Trên lưới kiếm nhiễm một chút máu tươi tùy theo xuống, mà ở sau lưng nàng, các Ghost bị từ đó chém thành hai khúc thân thể, vậy, phù phù, một tiếng, rơi vào đến vũng máu ở trong. Chương 422, thể trọng 5 vạn tấn, nửa bước gỗ tử la. Chương 422, thể trọng 5 vạn tấn, nửa bước gỗ tử la. Giống. Tại trấn Tiên Hám điệu tiếng gầm gừ bên trong, Tô Hoành rốt cục có chút từ cấp độ sâu ngủ say ở trong tỉnh lại. Cứ việc tại bắt đầu tiến hóa trước, Tô Hoành đã tốn hao đại thủ bút chuẩn bị tài nguyên. Nhưng mà, lần này sinh mệnh cấp độ tăng lên, cần có tiêu hao, vẫn là vượt xa Tô Hoành ban đầu mong muốn. Tài nguyên bên trên không đủ, lại thêm phát giác được một cỗ nguy hiểm ác ý tới. Tô lần này là cưỡng ép bên trong gãy mất đang chậm rãi phát triển tiến hóa, từ tăng lên trong quá trình hoán đổi đến tức tỉnh trạng thái. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là thoải mái lâm ly, tinh thần sung mãn, mà là cảm giác được toàn thân trên giới bao phủ một cỗ bất khí, tư duy cũng biến thành cũng có chút trì đột, ngừn ngột ngạt. Các loại hao tốn một chút thời gian về sau, Tô Hoành lỏng lẻo con ngươi mới chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, từ buồn ngủ trong trạng thái hoàn toàn tỉnh lại. Hắn đầu tiên là xem xét trước mắt trạng thái đáng được ăn mừng một điểm. Mặc dù quá trình tiến hóa bị cưỡng ép gián đoạn, nhưng thể nội trọng yếu nhất rằng không đã dựng hoàn thành, còn dư lại bất quá là tích lũy dư thừa dĩ dưỡng, dọc theo cái này hệ thống không ngừng cường hóa hoàn thiện. Tô Hoành thoáng thở dài một hơi, sau đó mở ra giao diện thuộc tính. Không có gì bất ngờ xảy ra. Theo đại lượng tài nguyên bị thôn vệ, phía trên số lượng cũng phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, đầu tiên thân cao từ lúc đầu 40m, tăng trưởng đến bây giờ tiếp cận 70m, thể trọng cũng đã tăng mấy lần, đạt đến tiếp cận 5 vạn tấn trọng lượng. Có kiện sự tình hắn ngược lại là nhớ rõ. Trong phim ảnh, chuyến kỳ gỗ tụy là thể trọng tự hồ là 10 vạn tấn không đến. Hắn hiện tại 5 vạn tấn thể trọng, đơn giản chuyển đổi một chút, không sai biệt lắm chính là nửa bước gỗ tụy cảnh. Về phần còn lại bí pháp thần thông, ngược lại là cũng không phát sinh cái gì biến hóa quá nhiều. Bắc Cửu Huyền công kia một cột tăng lên tới tầng thứ 9, nhưng đằng sau cũng không xuất hiện, viên mãn, hai chữ mắt, cùng hiện tại trạng thái ngược lại là 10 phần phù hợp đóng lại giao diện tổ tính. Tô Hoành thật sâu hô hấp, sau đó nhắm mắt lại. Tinh thần lực theo hình thể gia tăng, cũng thu được đầy đủ trưởng thành. Lúc này Tô Hoành đem tinh thần lực của mình rót vào đến cấp độ sâu huyết nục bên trong, từ trong ở góc độ tiến hành quan sát, cấp tốc tổng kết lần bế quan này, mang tới cải biến đầu tiên là trái tim của hắn. Tô Hoành trái tim đã không còn là huyết cảm nhận, mà là một loại năng lượng thể. Trong đó chính liên tục không ngừng tiến hành nhiệt độ cao cao năng phản ứng, đại lượng phóng xạ được phóng thích ra. dung nhập vào huyết dịch bên trong, tiến tới lan tràn đến toàn thân cao thấp các nọng nách. Tô Hoành trên người cơ bắp nặng nghề cứng rắn, giống như áo giáp. Nhưng dù cho như thế, làm Tô Hoành thứ hai trái tim toàn công suất vận chuyển thời điểm, hắn thả ra quang mang vẫn như cũ không cách nào bị hoàn toàn chê lấp. Vẹn vẹn tim đập thanh âm, đều đủ để để một chút hơi yếu sinh mệnh trong lòng rúng sợ, mà không giữ lại chút nào hừng hực phong sạo. Càng là có thể trong nháy mắt, để Tô Hoành quanh người khu vực hóa thành một mảnh đúng nghĩa sinh mệnh cấm khu. Trừ ra thứ hai trái tim phát sinh cải biến, với quanh huyết dịch hệ thống tuần hoàn, Tô Hoành trên thân thể cũng xuất hiện rất nhiều năng lượng điểm. Những thiết điểm này trải rộng tô hình quanh người các nơi, nhiều đến trên trăm. Từ càng vi mô góc độ nhìn lại, những tiết điểm này mỗi một cái đều là một cái vi hình lọ phản ứng hạt nhân. Bọn hắn lấy trái tim, mặt trời lò luyện, làm hạch tâm, câu thông kết nối cùng một chỗ đã là năng lượng chứa đựng trang bị, cũng có thể trong nháy mắt phóng xuất ra. Tô hình khổng lồ nặng nề thân thể tại bộ này, năng lượng đặc biệt hệ thống tuần hoàn bên trong, có thể lấy không thể tưởng tượng nổi cuồng bạo tư thái vận chuyển. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt từ cực tĩnh hoán đổi đến tự động, mà lại thể hiện ra đủ để cho mắt người hoa hỗn loạn nhưng nghẹn. Nếu như bác Công thuận lợi đem tầng thứ 9 tu hành đến viên mãn, Câu hành đoán chừng, dạng này vi hình lò phản ứng hạt nhân tại thể nội hẳn là sẽ có hơn ngàn. Đến lúc đó hắn mang đến liên tục không ngừng phóng sạng, sẽ còn toàn phương vị đối với mình xương quốc, nội tạng, cơ bắp cùng hệ thống tuần hoàn các loại tiến hành một lần toàn phương vị cường hóa. Mà bây giờ bởi vì thời gian vội vàng, lại thêm trước đó chuẩn bị năng lượng không đủ. Sinh vật lò phản ứng hạt nhân tạo dựng chỉ hoàn thành không đến 1 phần mười. Bất quá đáng được ăn mừng chính là. Thứ hai trái tim thuế biến ngược lại là đã thuận lợi hoàn thành. về phần những này lò phản ứng hạt nhân, tại Tô Hoành nhận biết bên trong, mặc dù cũng có thể mang đến trên thực lực rõ ràng tăng lên, nhưng càng nhiều là rễ hoa trên gấm tác dụng. Dù là lần bế quan này, bên trong nhiều lần gặp ngoài ý muốn, thuế biến chưa thể hoàn toàn thành công, nhưng sau cùng thành quả cũng coi như tạm được ý thức được những ngày sau. Tô Hoành suy nghĩ hoàn toàn tỉnh táo lại, treo lấy một trái tim cũng theo đó chậm rãi bông xuống. Tút tút tút. Một trận không hiểu tạp âm ở bên thai văng lên. Tô Hoành tâm niệm vừa động, rất mau đem phi kiếm truyền thư màu đen vỏ kiếm lấy ra. Hắn nhìn thấy phía trên nhanh chóng hiện ra từng hàng chữ viết. Trong lòng Mặc Nghiệm cẩu quyết, tinh thần lực cường hãn lượng trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách, cùng Thanh Dương Vương bắt được liên lạc. Thanh Dương Vương mới mở miệng, thanh âm bên trong liền lộ ra nồng đậm suy yếu. "Ngươi thụ thương, Tô Hoành kinh ngạc, nơi đó chuyện gì xảy ra sao? Ta chỗ này tình huống còn tốt." Nghe được Tô Hoành thanh âm bình tĩnh chuyển đến, Thanh Dương Vương tựa hồ là thở dài một hơi. Mặc dù Trường Sinh Vương nói qua Tô Hoành có được đối kháng thậm chí giết chết hủy đại năng lực lượng, nhưng lý do an toàn, Thanh Dương Vương vẫn là có ý định thoáng nhắc nhở một chút. Hắn vì tốc đem gần nhất phát sinh sự tình trọng trọng điểm nói một lần. "Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy." Tô Hoành kinh ngạc Trong con mắt hòa hợp sáng tối chập chờn ánh lửa, ta rõ ràng, những chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Kia, chúc ngươi may mắn." Thanh Dương Vương nhẹ gật đầu, kết thúc thông tin. Thi Vương, ha ha." Đem màu đen vỏ kiếm tiện tay ném đến huyết nục lọ luyện bên trong. Tô Hành nhớ lại vừa rồi Thanh Dương Vương tin tức chuyển đến, trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như đang bế quan trước, gặp được thời kỳ toàn thịnh hự diệt đại năng, Tô Hành nhiều ít còn sẽ có chút kiếm kỵ. Nhưng bây giờ cảm thụ được trong thân thể tràn đầy sinh mệnh lực, hắn chỉ có một loại động, muốn điên hủy diệt hết thảy xúc động. Đã nghĩ như vậy muốn tìm chết, vậy được toàn ngươi tốt." Tu hồ phía sau cao cao nổi lên hai cánh đầu tiên là chấu già, sau đó chấn động. Huyết rối bên trong mãnh mại không ngừng gió lốc tại khoa trương lực lượng hạ bị trong nháy mắt đánh tan, dưới chân nham tương tùy theo sôi trào lên. Màng lớn nóng rực xương mù từ tu hồ quanh người bốc lên, che khuất bầu trời, hình thành một mảnh từ thiên khung bên trên rủ xuống to lớn màn che. Ngay tại cái này sấm chớp rền vang khuất bóng bên trong, tu hồ từng bước một từ tẩm bộ dạ núi lửa bên trong bò lên ra. Hắn cao cao đứng sừng ở tòa hình núi lửa nhất, như là trên sơn thần vương quan sát dân của mình. Tại tu hồ bế quan trong khoảng thời gian này ở trong Tại bộ dạ dưới núi lửa đã hình thành một mảnh quy mô không thành nhỏ chấn, bên trong đại bộ phận đều là đã từng bị Tô Hoành từ Lâm Giang trộm tới người trong ma giáo, còn lại chính là bộ phận long vệ. Trừ cái đó ra, Tô Hoành còn từ bên trong nhìn thấy không ít xa lạ bóng người. Hơi chút suy nghĩ, hắn suy đoán những người này hẳn là trong khoảng thời gian này từ ngoại giới liên tục không ngừng thu nạp tới võ giả. Mặc kệ là người mới vẫn là người cũ, đang nghe núi lửa bên trong chuyển đến động tính to lớn sau đều đem động tác trên tay mình dừng lại. Lúc này từng cái đứng tại chỗ, chợn mắt hốc mồm đầu lên. Hướng lên nhấc, lại lướng bên trên, đến mức cái cằm cùng cái cổ bình tề thành một đường thẳng. Dạng này mới có thể có dòng kêu rộng lớn bao la hùng vi thân ảnh. Không có gì sánh kịp uy nghiêm, không có gì sánh kịp lực lượng, không có gì sánh kịp ý chí. Thân là võ giả, muốn tu hành có thành tựu, tự nhiên không thể khuyết thiếu dạ tâm đối mặt một chút nổi tiếng lâu đời cường dạ bọn hắn còn có thể phấn khởi đi lên, có thể đối mặt dạng này hoàn toàn ở bọn hắn phạm vi hiểu biết bên ngoài sinh mệnh, tựa hồ chỉ có thể đem đối phương cho coi là cao cao tại thượng thần linh. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên từ đằng xa trên bầu trời truyền đến. Không đợi bọn hắn ý thức được phát sinh cái gì, màn lớn bụi núi lửa hình thành dòng sông, đã thuận trước mắt đường đi cuồng bạo tràn vào. Bọn hắn theo bản năng dơ cánh tay lên, quần mình thân thể tiến hành che chắn. Cùng phong tứ ngược, trong không khí bao phủ một cỗ nồng đậm lưu hình cùng khói lửa hung vị, hai bên kiến trúc bên trên cửa sổ cũng nhao nhao vỡ vụn trong ra. Ròng rã qua mấy cái thời gian hô hấp hỗn loạn náo động cùng phong mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà chờ bọn hắn trong lòng run sợ đưa cánh tay buông xuống. Tô hành thân thể khôn nô, đã từ to lớn trên núi lửa biến mất không thấy gì nữa. Huyết giới bên ngoài, Bất Hủ Thi Vương rời đi trường viện về sau, trực tiếp thẳng trước hướng ra ngạn. Hắn đã từng tốn hao một đoạn thời gian rất dài tại tuần hoàng triều bên trong tiến hành bố trí, thậm chí còn có một nhóm trung thành tuyệt đối tín đồ núp trong bóng tối. Mặc dù nhóm người này cuối cùng cũng không có phát huy ra cái tác dụng gì, liền bị Vương Triều phát hiện, lọt vào mấy cái tiên tông liên hợp với quét. Nhưng trong khoảng thời gian này trải qua, vẫn là để Bất Hủ Thi Vương thông qua đủ loại con đường, đối chu Vương Triều có cái đại khái hiểu rõ. Tại hắn sưu tập đến tư liệu bên trong, ra ngạc xem như lẫn nghèo. Người ở bên trong miệng không nhiều, võ đạo cũng không tính phát đạt, hắn đối địa phương này cũng chưa tốn hao quá quá nhiều tâm tư. Bất quá trở tận mắt nhìn thấy, thì Vương phát hiện chính mình trước đó sưu tập đến tư liệu đơn giản không hợp thói thường. Xuất hiện ở trước mặt hắn, không hề nghi ngờ là một tòa phồn hoa thành lớn. người ở bên trong miệng đông đảo, võ giả cũng không phải số ít. Nhất là những võ giả này trên người huyết khí sung mãn, thấu thể mà ra, hội tụ vào một chỗ, đơn giản giống như là nhìn không thấy cột khói sông lên mây xanh, tản ra một cỗ mười phần mê người mùi tôm. Càng thêm để hắn cảm thấy mừng rỡ như điên chính là ở trong thành phố này, hắn còn phát giác được một cái tuổi trẻ thần thú khí tức. Thần thú? Như thế tại sao khi thành niên, cơ hội có thể cùng hủy diệt đại năng đánh đồng sinh vật cường đại, Thi Vương cũng sớm có nghe thấy. Bất quá bọn chúng không phải tại ngàn năm trước cũng đã tuyệt tích sao? Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải một cái. Chuyến này quả nhiên là không uổng công. Cố đại thu hoạch, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ là nghĩ đến đem một tôn chân chính thần thú, luyện chế thành thi thôi. Bất Hủ Thi Vương liền nhịn không được khỏe môi vẽ lên, trong nội tâm tuân ra từng đợt khó mà ức chế cuồng hỉ. Mượn cơ hội này, có lẽ ta coi là thật có thể đặt chân đến một cái chưa hề nghĩ tới cảnh giới. Thi Vương Ma là kích động không thôi. Không do dự, tại phát giác được kim ố tồn tại về sau, hắn liền quả quyết xuất thủ. Oeng! Bầu trời trong nháy mắt tôi xuống. Mây đen buông xuống, ở giữa hóa thành vòng xoáy, một thăng mãn lục long bản tay lớn từ trên không trung rủ xuống, vượt qua hơn vạn mét khoảng cách. Trững thẳng đến Kim Ngô vị trí trước tới. Chương 423, Trấn áp thổ bạo, vô địch chi tư. Chương 423, Trấn áp thổ bạo, vô địch chi tư. Thần thú cảm giác 10 phần nhạy cảm, tại Ma La động thú sâna, Kim Ngô toàn thân long vũ liền toàn bộ độ tung. Nó thật sâu hắc khí, sau đó một đạo nóng bỏng ánh lửa bay thẳng bầu trời. Cả hai đụng vào nhau, phát sinh bạo tạc kâm ầm. Một trận kịch liệt nhoáy nhoáy chuyển đến, làm cho tất cả mọi người đều dự đoán không đến sự tình phát sinh. So với Thiên Vương che khuất bầu trời khổng lồ bàn tay, Kim Ngô thổ tức mặc dù sáng chói, nhưng bất quá là một đạo nhỏ xíu hỏa tuyến mà thôi. Cả hai lực lượng hoàn toàn kém xa, có thể cuối cùng nổ tung lại là Thi Vương cánh tay. Tấm địa cánh tay màu đen bên trên bao chùm lấy hỗn loạn lông tóc, lúc này ở trên bầu trời chia năm xẻ bảy, tiểu lưỡi kiếm sắc bén kim sắc quang mang từ vết nước ở trong hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng tâm mây, trong hư không gây nên một mảnh phản ứng dây chuyển. Nóng bỏng mây phóng xạ nhấp nhô, quang mang bằng mắt, cuối cùng cả chi cánh tay đều triệt để nổ tung, thư thối huyết nhục bay từ tung, ở trên bầu trời tiêu giống như là liên miên thiên thạch rơi xuống. Cảnh tượng như vậy rất kinh người, trong ánh sáng sáng lạn mang theo hủy diệt. Thi Vương tức thì bị bất thình lình một kích cho đau đến phát cuồng. Lớn tiếng gào thét, trên người lông tóc hư trường, răng đều từ màu đen bở môi bên trong hướng ra phía ngoài thử ra. "Ai, đi ra cho ta." Chỉ là một cái vừa sinh ra không bao lâu Kim Ô mà thôi, tuyệt không có khả năng có lực lượng như vậy. Thì Vương phản ứng cấp tốc, ý thức được chính mình mới vừa rồi là bị đánh lén. Bởi vậy là thường phẫn nộ, khí tức trên thân của đãng gây nên thiên biến. Đầu tiên là mảng lớn mảng lớn khói đặc dâng lên, mà sau bầu trời bên trong âm phong ầm đạm. Mây đen không ngừng nhấp nhô, hình thành vòng xoáy khổng lồ, mà tại vòng xoáy chính giữa thì là hóa thành hoàn toàn đen nhánh mặt trời. Cảnh tượng như vậy hết sức kinh người. Bạch Hoa quận đã là xưa đâu bằng nay, bên trong tụ tập đại lượng đến từ các nơi võ giả. Có ít người từ Thiên khung bên trên lượt lờ đạo vận ở trong phát giác được manh khỏe, toàn thân đều đang phát run, một tôn hủy diệt đại năng, thế mà dáng lâm đến nơi đây. Xong, hết thảy đều xong. Hủy diệt đại năng, đó là cái gì? Còn có người đang hỏi, bất quá không có đạt được trả lời. Trừ ra Bách Hoa quận bên trong võ giả bên ngoài, ngoại giới cũng có một chút võ giả xa xa theo tới. Những võ giả này bên trong, một chút là cùng loại thanh dương vương dạng này, người mang đại nghĩa, xả thân chịu chết, không để ý hết thảy ngăn cản thị vương tùy ý giết chóc. Còn có một bộ phận thì là đến từ các thế lực lớn, bước lên phong hiểm đi theo, sưu tập trực tiếp tin tức, cùng ông môn nội bộ bắt được liên lạc. Bởi vì những này trong ngày thường cao cao tại Thượng Tiên Tông cũng đang run sợ, kỳ vọng có thể chuẩn bị sớm, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Bất Hủ Thi Vương trước đó tại trường Việt thời điểm bị Trường Sinh Vương ngăn lại, sau đó trực tiếp thẳng đi vào Giang Ngạc Bạch Hoa Quật. Trong đó một tên đến từ Tiên Sơn lão giả lông mày cau lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một cái khác hoàng tộc người trẻ tuổi phòng đến, ta nghe nói trước đây không lâu, Bắc Cương Ma Long tựa Bất Hủ Vương từng có một lần xung đột. Thị Vương một bộ hóa thân chết tại Ma Long trong tay, rất nhiều người đều cảm thấy chân kinh. Không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, nhân quả tới nhanh như vậy, bất hủ thi vương cái này trực tiếp tới tới cửa trả thù. Yêu ma nhân người đến mà chu diện, mà lại ngươi bộ kia ngự khí là có ý gì? Một cái màu hồng đỏ nhắn ảnh, dáng người cao gầy, tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tử thanh âm lăng lဲ့ nói, Ma Long cũng là thanh danh huyền hách, chưa chắc coi là thật so hủy diệt đại năng kém hơn bao nhiêu. Vừa rồi người trẻ tuổi cười lạnh, đó là ngươi quá mức cô lậu văn, không hiểu rõ loại kia tồn tại đáng sợ. Không cần ở chỗ này cái lộn lại làm một giọng giàn nuôi truyền đến đám người nhìn lại, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cung kính thần sắc. Từ trong hư không chậm rãi đi tới chính là một cái đạo bảo lão giả, cầm trong tay phất trần, khí tức trên thân nặng nghề rộng lớn. Bác Nhạc Vương Triệu Huyền Không, có người một tiếng kinh hô, nói ra lai lịch của ông lão. Tại Tô Hành bắt đi Tam Đại Ma Tông tinh nhuệ thời điểm, từng tại Kim Cương môn phủ cận cùng Bác Nhạc Vương từng có một lần đối mặt. Thân là uy tín lâu năm tiên vương, tại cái này tuổi trẻ hậu bối trong mắt, Bác Nhạc Vương hiển nhiên là địa vị xuất trấn. Cái này không chỉ bởi vì đối phương là toàn bộ đế quốc bên trong, đều nắm chắc khai thiên giả. Càng là bởi vì Bắc Nhạc Vương cùng Trường Sinh Vương hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, là mấy trăm năm lão giao tình. Hiện tại mắt nhìn thấy Chu Vương Triều đã đến Bắc bên thời điểm, một tôn giới chủ cảnh cường giả, có thể mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Gặp qua Thiên Vương, đám người nhao nhao hành lễ. Hoàng Kim gia tộc người trẻ tuổi kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại Thiên Vương cho rằng bác Cương Ma Long sẽ là hủy diệt đại năng đối thủ hay sao? Bác Nhạc Vương nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy chính mình tỉ mị xúc dưỡng dâu dài, mỉm nói, phải hay không phải, chúng ta tiếp xuống nhìn xem là được. Tất cả mọi người không nói thêm lời, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vấn Hủ thi vương khí tức trên thân càng thêm kinh khủng, thậm chí gây nên trường sinh thiên bộ phận lực lượng tướng lĩnh, các loại dị tượng xuất hiện, tất cả mọi người hơi có chút đổi sát mặt, không tự chủ lui về phía sau, đem khoảng cách kéo càng xa. Thi vương muốn đối dưới mắt tòa thành thị này đạo thủ. Có người tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Bác Cương Ma Long tốn hao rất nhiều tâm trí quản lý lãnh địa của mình, sẽ không ngồi nhìn hắn hóa thành một vùng phê tích. Một đạo khác có chút thanh âm giản luôn nói. Hắn hơi chút dừng lại đột nhiên thanh trở nên sủi sôi, đến rồi. Ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo nóng bỏng lưu quang, lưu quang tại vô tận biển bên trong xuyên thẳng qua. Sau đó bành trướng nội tung, không cách nào dùng lời nói diễn tả được mãnh liệt quang mang lập tức phóng xuất ra, trung quanh tầng mây bị trong nháy mắt bốc hơi, không khí vặn vẹo, nhiệt độ cấp tốc tăng cao, vô cùng kinh khủng sinh mệnh khí tức giống như hãn hải thăng triều, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mỗi một đạo sinh mệnh khí tức từ bọn hắn bên người xẹt qua thời điểm, đều cảm giác giống như là trọng truy gián bên thai nền xuống, toàn thân trên dưới tất cả khí quan đều tại rung động ầm ầm, cốt tê dại. Một số người thậm chí chỉ là cảm nhận được kia cố tràn đầy đến cực hạn khí tức, liền đứng không vững, không cách nào duy trì phi hành tư thái, từ trên bầu trời rơi xuống tới. Nhanh, nhìn ở đâu? Có người đưa tay hướng về phía trước chỉ đi, trên bầu trời thình lình nhiều một vòng màu vàng kim mặt trời. Màu vàng kim cùng màu đen hai phần mặt trời, phân biệt xuất hiện ở trên trời hai bên, đồng dạng cùng bão khí tức va chạm nhau cùng một chỗ, bầu trời bông chốc bị từ đó xé rách, bị chỉnh thể chia hai nửa. Đại lượng mây đen dọc theo vượt ngang bầu trời kẽ nước hướng lên lưu động, thậm chí có thể từ bên trong nghe được thủy triều phun trào ào ào tiếng vang. Rống, kinh người khí phách xé rách mây đen, dần dần hóa thành một cái ngàn mét bao dài, giống như, như thực chất khủng lồ hắc long. Tô Hành hoàn toàn không có che giấu mình thực lực dự định, không chút kiêng kỵ phóng thích ra sinh mệnh khí tức. Cảm độ được cuồn phong từ trước mặt phần Phật bay tới, trên thân tạp nhạp tóc đen giờ lên, mang trên mặt quỷ dị khó lường tiểu dung. Hai cánh tay hắn trung điệp, để ở trước ngực. Thứ hai trái tim vị trí lóe ra nguy hiểm hừng quang, hai con mắt bên trong tràn đầy thị ngược cảm giác hưng phấn. Ha ha ha, tôi hành dỗi ra một cái đại thủ, năm ngón tay chống ra, sau đó hung hăng một nắm. Chỉ là lực lượng khổng lồ đè ép, bầu trời liền lên một tiếng rung động, ngay sau đó 36 đạo tinh hồng lôi đình đổ ập xuống nền xuống đây là thuần hành có sử dụng bất cái gì chán ngoại thần thông. Bất Hủ Thi Vương cũng là từ trên thân Tô Hoành cảm nhận được một cố sự uy hiếp mạnh mẽ, vừa rồi bởi vì bị thương mà hừng hực lửa giận, giống như là bị quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Lý trí lại lần nữa về tới hắn khô cắt hư thối đại nào bên trong, đang suy nghĩ có đáng giá hay không cùng Tô Hoành liều chết một trận chiến. Cũng không có cân nhắc quá lâu, Tô Hoành tiếp xuống một câu, giống như là nhóm lửa thùng thuốc nổ, đem Thi Vương triệt để chọc giận. "Chúng ta lại gặp mặt, lần trước chỉ là xử lý ngươi một cái phân thân, thật sự là chưa đủ nghiền. Hy vọng lần này có thể hảo hảo dễ ngươi có khả năng mang đến cho ta một chút vui vui." "Tiểu quỷ?" Giống Bất Hủ thi Vương hai mắt trong nháy mắt đỏ lên, thân thể không ngừng sẽ rách, vành trướng. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, câu nói này nếu là thời kỳ toàn thịnh võ đế nói, thì cũng tôi đi, ngươi thì tính là cái gì? Thê, anh. Nó kịch liệt hất khí, con người rung động. Nguyên bản khô quát lồng ngực giống như là thổi hơi hở ra, sau đó hai tay hợp lại, phía sau huyết dục trong nháy mắt sẽ rách, dòng giá tám đôi giống như côn trùng hơi mở cánh chim liền xuất hiện tại thi Vương trên thân. Hắn đỏ như máu con mắt cùng theo đó hóa thành côn trùng mắt kép. Chư da nguyên bản khí tức bên ngoài, Bất Hủ Thí Vương trên thân còn nhiều thêm một loại ngoài định mức khí tức. Cỗ thân thể này tựa hồn là hắn từ mặt khác cái nào đó hủy diệt đại năng trên thân cấp đoạt mà đến, thậm chí còn lưu lại đối phương bộ phận đạo vận. Nương tựa theo lá bài tẩy này, Bất Hủ Thí Vương tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc mang, cùng một chỗ vừa rơi xuống, liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, giống như thuấn di trống rỗng xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Chết đi cho ta. Bất Hủ thi Vương gào hét, lực lượng kinh khủng khiến cho cơ thể của hắn hành chướng, thậm chí xé một đạo tràn ngập khí hướng đầu đập xuống giữa ích, trời lở đất ở giữa, Hành chẳng những không có e ngại, trên mặt ngược lại chợt ních hưng phấn vận vẹo tiêu dung, liền chút bản lãnh này, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt trợ. Hắn mở ra miệng rộng, cười ha ha, tiếng cười thậm chí lớn át trên bầu trời lăn lộn sấm sét, trên mặt đất gây nên phong bão. Sau đó Tô Hoành hai mắt đột nhiên se rách, lướt qua một vòng hư không. Hắn hít sâu một hơi, đồng dạng đại khai đại hợp một quyền hướng về phía trước đánh ra, đi sau mà tới. Oanh. Giữa hai bên lập tức phát sinh kinh khủng bạo tác. Tô hành thân thể hơi chấn động một chút, phía sau không khí bị trong nháy mắt ép, hình thành đạo đạo màu trắng sợi tơ kết Mà Bất Hủ Thi Vương thì là lúc này đổi sắc mặt, hắn đầu tiên là nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, trên cánh tay mình xương cốt từng khúc nổ tung. Ngay sau đó, một cỗ dãy núi hải khiếu không thể tưởng tượng nổi cuộn trào lực lượng mãnh liệt mà đến, giống như cuồng lòng trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Hắn đem hết toàn lực muốn đem cỗ lực lượng này rỡ xuống, vừa vận thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Hắn cấp tốc hạ xuống, kịch liệt ma sát, trên thân tiêu đốt màu hồng đỏ liền diễm. Oen. Đất rung núi chuyển ở trong. Bất Hủ Thi Vương thân thể ẩm ướt vào núi thương long bên trong. Núi Thương Long xa xa nhìn lại giống như là một tòa ẩn nốt tại Bao La đại địa bên trên Tử Long, mà bây giờ trực tiếp bị từ đó bẻ gãy. Mặt đất lõm, ngọn núi sụp đổ, bất hủ thi vương thân thể bị vô số thô to núi đá bao phủ. Mà theo sát phía sau sóng xung kích càng là một đường lan tràn ra phía ngoài, quan trang đại hòa rung động dữ dội, cao mấy chục mét sóng lớn vào đầu vô xuống. Cũng may lúc này Bách Hoa quận bên trong không thiếu cao thủ, đối phó hủy diệt đại năng khẳng định là không đùa, nhưng lắng lại chiến đấu dư ba đối bọn hắn tới nói cũng không tính khó khăn đầu sóng rơi xuống, triều chỉnh độ hơi thở. Nhưng tại trận vô số cường giả lại chỉ cảm thấy một cố rung động đến tâm can, thật lâu chưa từng tản ra. Cho dù là lạc quan nhất mấy người, cũng chưa từng nghĩ đến, Bắc Cương Ma Long thế mà có thể cường đại đến mức độ này. Chỉ là một hiệp, liền đem Hủy Diệt Đại Năng cho trấn áp thô bạo. Mà một chút uy tín lâu năm thiên vương, càng là từ Tô Hành vô cùng hùng tráng trên bóng lưng, thấy được mấy phần võ đế ngày xưa bóng dáng. Có thể so sánh đã chết võ đế, Tô Hành không thể nghi ngờ là trẻ quá nhiều, nhiều lắm. Chương 424. Chúng ta làm như thế. Chương 424. Chúng ta làm như thế. Bắc Cương Ma Long cùng Hủy Diệt Đại Năng ở giữa quyết chiến. ra ngoài dữ liệu của mọi người tại lúc mới bắt đầu nhất rất nhiều người đều cũng không xem trọng tô hành nhất là một chút đến từ gia tộc cổ xưa di chuyển bọn hắn thật sâu hiểu do đến loại kia tồn tại kinh khủng bất hủ thi Vương trước đó mặc dù khẩu suất của nôn nhưng lại trên cơ bản không sai tại trường sinh thiên bên trong thủy diệt đại năng chính là căn nguyên của sợ hãi bọn hắn cùng đại đạo hòa làm một thể thỏ nguyên lâu đời còn có thế giới chi lực gia trì, khó mà chiến thắng nhưng bây giờ sự tình phát triển quả thực là không thể tưởng tượng không có cái gì kinh tâm động phép các chiến hoàn toàn là tiên về một bên ép một quyền mà thôi mới vừa rồi còn không ai bị nổi thi vương trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất, mà Tô Hoành trên thân khí tức lại càng thêm tùy tiện, giống như là quan sát vạn vật mặt trời, quang mang vạn trượng, khí phách rộng lớn, bá đạo đến cực điểm chật ních cả mảnh bầu trời. Tại bách Hoa quận bên ngoài, rất nhiều cường giả đều là đầy ngập nhiệt huyết, lòng mang đại nghĩa mà tới. Lúc này nhìn thấy trước mắt một màn, toàn bộ kích động khó mà tự kiềm chế. Đây chính là Bắc Cương Ma Long, nhân tộc ta cường giả đỉnh cao, dù là voi đế chết, vẫn như cũng có thể chống đỡ lên một mảnh lồng lộng màn trời. Một cái cổ đồng gia thịt thể tu xong quyền nắm chặt, vai rộng bảng đều đang phát run. Nam nhi tốt cũng đến thế mà tôi một cái khắc nam tử cầm kiếm nói, "Chúng ta võ giả, Đông Hàn ôn băng, hạ nóng nắm lửa, chuyên cần khổ luyện mấy trăm năm, không phải là vì giờ khắc này sao?" Trước đó tiên kia cao gầy đôi ngựa nữ tu mang trên mặt khuynh ngộ, nói như thế. Oành, núi thương long chỗ sâu đầu tiên là bắn ra một đạo hắc quang, sau đó kịch liệt bạo tạc chuyển đến. Vô số mấy trăm tấn cự thạch bay tứ tung, bùi mù cuồn cuộn, khí lãng dòng nước siết quét sạch bốn phía, Bất Hủ Thi Vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chim ở trong chánh ra. Nhìn xem ở trên cao nhìn xuống, trên mặt nhẹ răng cười toanh. Bất Hủ Thi Vương chỉ cảm thấy bộ ngực của mình muốn nổ tung, thân là hủy diệt đại năng Lúc nào giống như là như vậy chợt vượt qua, mà lại Tô Hành trong mắt hắn, vốn chính là cái không đáng giá nhắc tới tiểu tốt tự mà thôi. Kết quả không ngờ đá trúng Thiết Bàn, bị hai lần bà phen chơi bữa. Hắn thịnh nộ không thôi, bẩm sinh hủy diệt dục vọng ở trong mạch máu phun trương Có thể Tô Hành vừa mới bày ra lực lượng, giống như là cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Tại Hủy Diệt Đại năng bên trong, Thi Vương đã coi như là nhục thân lực lượng tương đối mạnh hung hãn một loại, kết quả là giống như là ngựa con cùng voi va chạm, bị hoàn toàn ép. Hắn hiện tại thương thế còn không có khép lại. Một cánh tay bị hoàn toàn nổ rớt, nửa người giống như là đồ sứ tổn hại. Màu đen hòa hợp đạo vận, liên tục không ngừng từ đó chạy xuống. Thí Vương kịch liệt thở dốc, cố nén từ quanh người các nơi chuyển đến đông nói, mơ hồ đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hoành, nhưng lại là trong bóng tối cùng dưới chân địa mạch lẫn nhau câu kết. Người trẻ tuổi kia thực sự mạnh có chút tà môn. Hắn hao tốn nhiều đời như vậy giá, không nguyện ý tiếp tục cùng Tô Hoành ở chỗ này liều chết. Có thể Bạch Hoa quận chính là Tô hành hao hổ, khổ tâm kinh doanh thời gian dài như vậy, cái kia chút ít tâm tư làm sao có thể giấu giếm được Tô Hoành? Tô Hành phát giác được địa mạch chỗ sâu truyền đến ba động, lập tức liền đoán được Thi Vương dự định, lúc này cười lạnh nói, ngươi cảm thấy đã xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi còn có chạy chối chết cơ hội sao? Đường Đường Trường Sinh thiên bên trong hủy diệt đại năng, ngay cả chút can đảm này đều không có, thật là khiến người ta chế nhạo. Tô Hành miết miệng lên, trên thân khí thế càng thêm nóng bỏng. Theo thứ hai trái tim toàn công suất vận chuyển, quanh người trên trăm chỗ sinh vật phản ứng hạt nhân lô toàn bộ nhóm lửa. Hắn giống như là chân chính hóa thành một viên hành tàu hình người mà trời, cuồng bạo quang mang cùng lượng rực nướng đại địa, bên trên núi Thương Long cỏ cây khô héo. mà một bên quan trang sông lớn bên trên càng là hiện ra màn che thịnh đại màn nước. Nếu như ngươi lựa chọn trên tay ta cứng đối cứng, mặc dù cuối cùng vẫn như cũng không thể tránh khỏi cái chết, nhưng nhiều ít có thể trong tay ta đi mấy chiêu như vậy." Tô Hoành cười lạnh, "Có thể ngươi nếu là chưa chiến trước e sợ, ôm nào tàu ý nghĩ. Ngươi phải hiểu được, bằng vào ta toàn thắng tư thái, chỉ cần có thể bắt được ngươi sơ hở, giải quyết hết ngươi bất quá là ba quyền công phu mà thôi." "Ngươi!" Bất Hủ Thi Vương giận dữ. Chính mình chỉ là vừa mới dâng lên muốn ý niệm trốn chạy, liền bị bắt vừa vặn. Hán Lập tức có chút thẹn quá hóa giận, vừa muốn giải thích, có thể chưa tới kịp mở miệng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác cũng đã đánh tới. Có sơ hở, giết. Tô Hoành nghe răng cười, phát giác được Bất Hủ thi Vương Tâm thần hốt hoảng một cái kia sát na. Hắn lập tức bộc phát toàn lực của mình, thi triển Bá Vũ Thái, thân thể bành trướng, sau đó tại bát Cửu Huyền Không gia trì dưới, từ cực tính hoán đổi đến tự động. Tô Hoành thân thể khổng lồ mà nặng nghề, có thể trong lúc đó bộc phát tốc độ lại nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhất là bên trong còn sen lẫn bộ phận không gian lĩnh vực thần thông, lôi ra ảnh, thoáng hiện xuất hiện tại Bất Hủ Thí Vương trước người ầm ầm. Mấy vạn tấn thể trọng, lại thêm một đường gia tốc lao xuống tới lực trùng kích. Vẹn vẹn rớt xuống một cái kia sát na, liền dẫn tới hủy thiên diệt nhật bản kinh khủng thị giác hiệu quả đại địa giống như từ trên không trung quẳng xuống tấm gương trong nháy mắt vỡ nát, trung quanh dãy núi phát ra tiếng vang, một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ. Tô Hoành cùng phát luận vũ, mang trên mặt thị sát tiếu dung. Hai đầu tốt như trụ trời đuổi thật sâu xa vào đến bùn đất bên trong, mà bốn phía nham thạch gốc cây càng là đang trùng kích tác phẩm tâm huyết dùng xuống, bay đến hơn mét không anh, một này chưa đến. Kinh người đã thổi vương trên thân da phần phần phát run. Mà Tô Hoành trên thân phát ra kinh khủng phóng xạ, càng là đang hô hấp ở giữa, để hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình giống như là muốn bốc cháy đồng dạng. Trước đó hắn đang toàn lực ứng phó trạng thái đều kém chút bị Tô Hoành sinh sinh đánh nổ nửa cơ thân thể, chớ nói chi là hiện tại. Bất Hủ Thi Vương hoàn toàn không có cứng đối cứng ý nghĩ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nó không tiếp tiêu hao bản nguyên, lại lần nữa thi triển bị pháp. Phía sau 6 cái côn trùng cánh chim cao tốc chấn động, phình một tiếng, cả người lôi ra tàn ảnh, cấp tốc lui lại, từ một quyền này kinh khủng xung ở trong tránh ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Hoành một quyền này trực tiếp không có vào đến bùn đất đại sắc ở trong. chung quanh mặt đất giống như là hóa thành chất lỏng, đang trùng kích sóng tác dụng dưới không ngừng nổ tung, trên dưới chập trùng. Tô Hoành đem chính mình bùn đất từ lăn lộn bùn đen ở trong rút ra, thân thể đứng thẳng, có thể trong đó lưu lại quyển tình lại chưa từng tiêu tán, mà là bị ướt đục, giống như là một đầu cuồng bạo vô cùng điệu long. Tại bùn đất ở trong xuyên thẳng qua, ven đường mặt đất liên tiếp nổ tung, hướng phía Bất Hủ thi Vương vị trí phóng đi. Bất Hủ thi Vương vừa mới thở dài một hơi, còn chưa tới kịp thở dốc cảm ẩm. Dưới chân mặt đất liền đột nhiên nổ tung. Một cỗ lực lượng khủng lồ, trực tiếp đem hắn thân thể cao cao ném đi. Định Tô hành hướng về phía trước đưa tay, năm ngón tay một nắm, cấp tốc tiến vào thiên ma trận thái, sau đó thao tung lực hút, mấy ngàn vạn tấn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rơi trên người bất hộ thi vương điểm ấy lực lượng không đủ để hoàn toàn vây khốn hủy diệt đại năng, nhưng cũng đủ để ngắn ngủi kéo dài một đoạn thời gian. Tê, Tô hành thật sâu hấp khí, lồng ngực kịch liệt bành trướng. Toàn bộ thế giới đột nhiên ảm đạm xuống, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, giống như là tất cả quang mang cùng nhiệt lượng toàn bộ hóa thành một chút sỉu màu đỏ sẫm cầu, hội tụ tại hành trong những ẩm. Tiếp theo trong nháy mắt, cầu nổ tung, một đạo ánh sáng nóng bỏng mang nội bắn ra mà ra. Dớp đường không khí bị trong nháy mắt điện ly. tốt nóng bành trướng, màu tím lam điện tương mây từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành hình mối xoan. Mà càng xa xôi, bất luận là trung quanh nham thạch cây cối, hoặc là phía dưới bùn đất, dù chỉ là bị trong đó lực lượng thoáng tác động đến, cũng đều là lặng yên không một tiếng động chôn vùi hạ chẳng. Tại Tô hành trước mặt, một đầu to lớn khe danh cũng trong tiếng ầm ầm tùy theo hình thành. Mà khe danh cùng chồm sáng cuối cùng, chính là bị đọc lại trong hư không bất hủ thi vương. Bất hủ thi vương khắp khuôn mặt là kinh hãi tuyệt vọng thẫn sắc, nó chưa bao giờ thấy qua lực lượng như vậy, nhưng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cùng bạo cùng diệt. Nếu là bị chính diện chúng đích, sẽ chết. Một đạo sắc mặt ngưng trọng ảm đạm thân ảnh, xuất hiện ở một bên trong rừng rậm. Chính là đi theo Thi Vương cùng nhau đến đây ạt dịu sợ. Hắn quanh người không gian đạo vận lở lở, cũng là cảm nhận được trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Mà lại càng khủng bố hơn chính là, lần trước phân thân hạ giới, cùng Tô hành lúc giao thủ, đối phương còn xa chưa thể hiện ra hiện tại như vậy khoa trương lực lượng. Đến cùng là lần trước giao thủ, hắn đang cố ý giấu giốt. Vẫn là nói ngắn ngắn vài ngày như vậy thời gian, thực lực của đối phương lại nên đón một lần rõ rệt tăng lên. Nếu như là cái trước, cái kia còn có thể an tâm một điểm. Nhưng nếu là cái sau, Lấy cái tốc độ này trưởng thành tiếp các loại ma rệ trừ vương binh phong dáng lâm đối phương sẽ trưởng thành vì một cái dạng gì quái vật, Akisar quả thực là không zét mà run. Nghĩ tới đây, Akisar trong mắt không khỏi lướt qua một vòng hàn mang. Bất kể như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm cơ hội giải quyết hết cái này uy hiếp mới được. Hắn đang chuẩn bị từ hư hóa thực, tiến hành không gian khiêu dược, đem bất hủ thi vương từ nguy hiểm ở trong cứu thoát ra. Có thể để Akisar đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, lại có thể có người động tác so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Trên bầu trời xuất hiện một đạo hửng mang, cái trước sát na còn tại rất xa xa. Cách mấy vạn mét khoảng cách, có thể tiếp theo trong nháy mắt liền giáng lâm trên chiến trường, hóa thành một đạo trưởng phát dỗi tung mạnh mẽ hình người. Nàng đưa tay níu lại bất hủ thi vương bà bay, sau đó lăng không đập mạnh, dưới chân không khí trong nháy mắt nổ tung, cả người lần nữa hóa thành huyết hồng, xuất hiện tại vài trăm mét có hơn một tòa núi nhỏ bên trên ầm ầm. Tô Hành Thủ tức xuyên qua tầng ảnh, chạy ra mà ra, lướt qua mấy ngàn mét khoảng cách, cuối cùng tại một vách đá bên trên phát sinh kịch liệt bạo tác. Giống như là một viên to lớn mặt trời xuất hiện tại núi Thương Long chỗ sâu, đất rung núi chuyển, Hào quang sáng tỏ chật ních trời cao, ngay sau đó là sóng xung kích quét sạch tứ phương. Một tòa thật to mê hình nấm từ từ bay lên, mảng lớn cho bụi đá vụn nở hoa hướng phía tứ phương về xuống. Bạch Hoa quận đã cách rất xa, nhưng vẫn là bị tác động đến đầu tiên là cuồng dầm dĩ gió lốc đem rất nhiều phòng ốc nóc nhà rút lên, sau đó thiên hồn điệu ám, mảng lớn đốt lửa hòn đá từ không trung bên trên lộp bộp rất xuống, gây nên hỏa hoạn. Tô Hoành hít sâu một hơi, đem vừa rồi tiêu hao cấp tốc về đẩy. Hắn giống như là không có chú ý tới đến, chỉ là đem ánh mắt rơi vào hai người khác trên thân. Bất Hủ Thi Vương có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, trên mặt tràn ngập sóng sốt sau hai nạn may mắn. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là người khoác áo giáp tuổi trẻ nữ tính, khuôn mặt thanh tú, cử chỉ cũng là nho nhã lễ độ. Nàng tay trái cầm một thanh trường kiếm, tay phải thì là để ở trước ngực, hướng phía Tô Hành có chút khom người thi lễ một cái, mỉm cười nói: "Huyết giới chi chủ, Lilith, gặp qua Ma Long miền hạ." Chương 425: Liên sát, kẻ quái dối. Chương 425: Liên sát, kẻ quái dối. Huyết giới chủ Nhìn qua xuất hiện tại trước mặt thiếu nữ vàng, Hành mày có chút nhăn. Huyết giới ở trong cường giá xuất hiện ở đây, cũng là không tại Tô Hoành ngoại dữ liệu. Trước đó hắn chuyên môn tìm kiếm qua còn lại hai tên trụ thần tung tích, muốn đem hai cái này phiền phức cho sớm giải quyết hết. Đáng tiếc là, Bắc Phương Đại Lục bên trên tràn ngập mãi mãi không ngừng báo cát, có che độ cảm giác hiệu quả đặc biệt. Tô Hoành lực lượng tinh thần một mực xem như nhược điểm ở phía trên tìm mấy ngày thời gian, cuối cùng cũng không có gì thu hoạch, không công mà lui. Khi đó hắn liền suy đoán, huyết giới chúa tể sẽ từ còn lại hai tên trụ thần ở trong sinh ra, mà xuất hiện ở trước mắt Lilith. ngược lại là đã chứng minh Tô Hoành ý nghĩ cũng không quá lớn sơ hở. Chỉ bất quá Lilith vừa rồi bày ra thực lực ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Chỉ còn lại một nửa huyết rơi ý chí, từ đó đạn sinh ra hủy diệt đại năng hẳn là một cái tàn phế mới là. Có thể Lilith hiển nhiên không phải này liệt. Nếu không phải không phải huyết rơi ý chí quan hệ, kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện trên người Lilith. Năm tiên trụ thân bên trong, Lilith là duy nhất một nhân loại. Người này bất luận là lai lịch vẫn là trải qua đều tràn ngập thần bí, có rất nhiều cổ quái địa phương. Bất quá Tô Hoành cũng không thèm để ý quản nó lai lịch ra sao, chỉ cần dám can đảm cản con đường của mình, toàn bộ giết là được. Tô Hoành trên thân sắt ý sôi trào, hai con mắt bước lên hồn quang. Ta nghe nói qua tên của ngươi, bất quá vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Trên người ngươi lực lượng có chút ý tứ, hy vọng tiếp sau đó cũng có thể hào hảo giải rửa, mang đến cho ta càng nhiều niềm vui. Nhất định ta tận hết khả năng." Lilith mang trên mặt mỉm cười, từng sợi mái tóc dài vàng nóng từ nàng bên tai rủ xuống. Tô Hoành ngẩng đầu, nhìn trước mắt bị mây đen bao phủ bách hoa quận. "Bệnh." Hắn thu to cánh tay vung về phía trước một cái đại lượng không khí trong nháy mắt bị điều động, hóa thành cuốn phong, quét ngang mà qua. Trong chốc lát trên bầu trời mây đen tản ra, những cái tại trong thành thị thiêu đốt ngọn lửa bị dập tắt. Chuyển sang nơi khác tái chiến. Ở chỗ này đánh nhau bó tay bó chân, thật sự là không có ý gì. Nói xong, Tô Hoành hướng phía Lilith, Bất Hủ Thi Vương hai người liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó sau lưng của hắn hai cánh trong ra, mang theo kinh khủng áp suất thấp, trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên. Văn minh thanh âm từ xa mà đến gần, cuồn phong bốn phía, rất nhiều đại thụ đều bị nổ tận gốc, bay ở bầu trời. Mà Tô Hoành thân ảnh khôi ngô cũng biến mất không thấy gì nữa, ở trên bầu trời lưu lại một đạo trường dài vân vân. Tê. Bất Hủ Vương kịch liệt thở dốc. Vừa rồi Tô Hoành mang cho hắn cảm giác áp thật sự là quá mức mãnh liệt. Lúc này đột rời đi. Tựa như là từ biển sâu ở trong một lần nữa nổi lên mặt nước, đột nhiên có loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác. Hắn đầu tiên là thoáng điều chỉnh hạ trạng thái của mình, sau đó ôn quyền hướng phía Lilith nói lời cảm tạ. Nhưng tiếp xuống bất hủ thi vương trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, cơ hội như vậy thật sự là ngàn năm một nở. Hắn không nguyện ý tiếp tục đuổi đi lên cùng Tô Hoành tử đấu, còn lấy cơ hội này rời đi, ngày sau có lẽ còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Bất hủ thi vương trên mặt biểu lộ hoàn toàn bán ý nghĩ của mình. Lilith cười lạnh, trốn là trốn không thoát, ta là như thế, ngươi cũng là đồng dạng. Nếu như ngươi thoảng hiểu rõ điểm ma long quá khứ trải qua, hẳn phải biết cái quái vật này trưởng thành tốc độ bao nhanh. Lily trên mặt thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, có thể thanh âm bên trong lại mang theo uy hiếp, người này cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo tính cách, liền xem như ngươi bây giờ liền có thể lập tức tiến vào Trường Sinh Thiên bên trong, ngày sau cũng chỉ có thể lo sợ bất an sống ở sợ hãi bên trong, chờ đợi tử vong đến. Thân là Hủy diện đại năng, đi đến một bước này, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Lilith mang trên mặt mấy phần trào phúng. Ngươi. Bất Hủ Thi Vương dưới cơn nóng giận, vừa giận một chút, hắn mới vừa rồi bị Tô Hoành đánh một trận tơi bời, thật sự là có chút trung khí không đủ. Mà lại trước mặt khuôn mặt này thiếu nữ trẻ tuổi, cho nó cảm giác cũng 10 phần cổ quái. Có mấy phần nhân tộc hương vị, nhưng cũng không hoàn toàn là, càng thêm thần thánh cổ lão, giống như là một loại nào đó huyết hệ đầu nguồn. Lại thêm trước đó Tô Hoành Nghiêm túc đối đai phản ứng, cũng làm cho Bất Hủ thi Vương trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Nói ngược lại là em hay. Bất Hủ Thí Vương lạnh lùng nói, có thể quái vật kia lực lượng ngươi cũng không phải không có nhìn thấy, chúng ta dạng này xông đi lên, không phải không công chịu chết sao? Cái này chưa hẳn. Lilyt tố thủ chống ra, một đạo dòng sông màu đỏ ngầm lập tức từ bên trên chảy xuôi mà qua. Thân là địa vị cổ lão hủy diệt đại năng, Bân Hủ Thi Vương là rất có kiến thức, lập tức nhận ra đầu này huyết hà lai lịch, Nguyên Thủy Huyết Hà. Trường Sinh Tiên bên trong có thật nhiều kỳ quan, những này kỳ quan thường thường là nhiều loại quy tắc cùng thế giới mảnh vỡ kết hợp thể, không chỉ có rộng lớn vô ngần, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mà lại hư hư thực thực có được chính mình ý thức. Tại những này kỳ quan bên trong, Nguyên Thủy Huyết Hà chính là trong đó cổ xưa nhất cường đại nhất bốn vị một trong, tương truyền sinh mệnh sinh ra cùng tử vong đều cùng huyết hà cùng một nghĩa tử. Mà bây giờ hà một đoạn hình chiếu xuất hiện trên người Lilylit, mang ý nghĩa Lilylit đạt được Nguyên Thủy Huyết Hà tán thành, có thể mượn nhờ hắn bộ phận lượng. Lilylit nhìn qua Tô Hành đi xa phương hướng. Nàng nói khẽ, Ma Long hẳn là đem chiến trường lựa chọn tại Khô Lâu Nguyên, chỗ nào khoảng cách huyết giới rất gần. Ta có thể điều động bộ phận huyết giới ý chí, lại thêm nguyên thủy huyết hà tương trợ, thiên thời địa lợi chúng ta đều chiếm cứ ưu thế. Mà lại, Lily li trên giới rọ xét Thi Vương cười nói, không ngoài dự liệu, ngươi tựa hồ còn có át chủ bài chưa từng dùng qua. Bất Hủ Thi Vương hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không phản bác, xem như thừa nhận. Thật sự là hắn còn có áp đáy họng một chiêu cuối. Cùng. Có thể một chiêu này nếu là không thấy hiệu quả, nhiều năm tích lũy không chỉ có tan thành mây khói, mà lại ngày sau rất khó lại có trở lại đỉnh cơ hội. dính đến con đường của mình, thật sự là xúc động không được. Lily Li hồ nhìn ra thi vương trên mặt do dự, lúc này ở phía trên thêm cuối cùng một mùi lửa. Nàng trong con mắt lướt qua một vòng tinh quang, nhìn về phía nơi xa, thanh âm nu hòa mở miệng nói, vị này miện hạ, vì sao không chịu ra cùng chúng ta một lần? Bạch. Trong hư không nhắc lên một đạo gợn sóng. Hạc Cử Sở tránh kiện thân ảnh từ đó đi ra, mang trên mặt một chút ngoài ý muốn. Hạc Cử Sở, nhìn thấy chính mình trước đó đồng bạn, thi vương đầu tiên là sức sốt, sau đó chớp mắt minh bạch tính toán của đối phương, thần tình trên mặt một chút trở nên trở nên nguy hiểm. Ngươi tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích. Thi Vương thanh âm bên trong tràn ngập uy hiếp. Akisher cũng không đem Thi Vương uy hiếp để vào mắt, chỉ là lạnh lùng nói, "Ta sẽ ra tay, bất quá ta công kích mạnh nhất chỉ có thể thi triển một lần, các ngươi cần cho ta sáng tạo cơ hội." "Chúng ta dựa vào cái gì?" Thi Vương lập tức không phục. Có thể một bên khác Lilylit đã gật đầu đáp ứng. Lilylit quay đầu nhìn về phía Thi Vương, "Ta nhớ được các ngươi còn có những bằng hữu khác theo võ đế thủ bên trong sống tiếp được." Akisher chủ động nói, "Hắc Phong đại khái là chết rồi, thương thế trên người hắn quá mức nghiêm trọng, bị cấm quân liên thủ với cơ ma hi sát. Bất quá Bạch Ngân ma điều nên tính là thành công đào thoát." Ta gặp được nàng xa xa bay đi, cấp tốc rời đi. Có thể thử nghiệm cùng nàng bắt được liên lạc. Lilith đề nghị, hai người ánh mắt đồng thời rơi vào Thi Vương trên thân. Ai? Thi Vương thở dài một hơi. Hắn mặc nghiệm cầu quyết, hướng phía giữa hư không đánh ra một đạo hắc quang. Sau một thời gian ngắn, Thi Vương lông mày cau lại, lắc đầu nói, không biết nàng nơi đó xuất hiện tình huống gì, cũng không có đạt được hồi phục. Đã như vậy, vậy liền ba người chúng ta xuất thủ tốt. Lilith hít sâu một hơi. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là có huyết hà ban ân, nàng cũng thật sự là không nguyện ý cùng Tô Hoành Dạ quái vật đối đầu. cũng không có biện pháp, thần thoại chiến trường bên trên căn bản không có lùi bước chỗ trống, bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng một mình đối mặt Tô hành, đó chính là kết cục chắc chắn phải chết. Ba người tinh thần cấp tốc giao thoa. Bất quá chớp mắt thời gian, một cái đại khái phương án liền đã thành hình. Hy vọng chúng ta có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Lilith mang trên mặt tiếu dung, sau đó hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Tô hành vị trí bay đi. À cứ sở trên mặt không có dư thừa biểu lộ, thần thái tự nhiên lùi lại một bước, thân thể cấp tốc dung nhập vào bóng ở trong. Thi Vương mang trên mặt giơ dự, nhưng cuối cùng vẫn là phẫn chiến thắng sợ hãi, đồng dạng xa xa đi theo. Trung văn một chút cường giả còn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy kịch liệt bạo tạc, sau đó chiến trường chuyển dời đến khô lâu nguyên phương hướng. Bọn hắn la gan dần dần lớn lên, còn muốn tiếp tục theo sau, tìm tòi hư thực. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp nghe rợn cả người, số tôn hủy diệt đại năng khí tức đan vào một chỗ. Bầu trời bị nhuộm thành đỏ như máu, đầu tiên là như thủy chiều tầng mấy nhấp nhô, bốn phương tám hướng tụ đến, sau đó một tôn mặt trời phổ chiếu tứ phương, ngay sau đó sóng xung kích giống như hải lãng triều tịch chạm mặt tới. Cho dù là nổi tiếng lâu đời điệu tiên cường giả đều cảm giác được hai đuổi rung động rung động, hai con mắt nhói nhói vô cùng. Khô Lâu Nguyên giống như là muốn bị lật tung, năng lượng đối kháng quá mức kịch liệt, bọn hắn những người này ngay cả vây xem đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng run sợ bên trong chờ đợi kết quả cuối cùng. Khô Lâu Nguyên, A vẫn như cũ giấu ở giữa hư không. Còn lại Lỹ Lịch cùng Bất Hủ Thi Vương hai người toàn lực đối kháng Tô Hành. Lục đạo luân hồi, mở. Bất Hủ Thi Vương gắt hét, hai tay nhanh chóng bắt ấn, sau đó hướng phía dưới một nhấn. Trong chốc lát mặt đất hở ra, một đạo ngàn mét cao to lớn thi thủ hướng lên rồi ra, bỏ ra bóng ma, vô cùng vô tận mục nát hương vị tràn ngập tại toàn bộ trên chiến trường. Trừ ra là sự đổi hoàn cảnh, Càng thêm đang sợ là, tại ngọn núi này loan khổng lồ trên cánh tay. Trên 5 căn ngón tay, giẫm phần mình đứng sừng sững lấy một đạo thân ảnh to lớn, trên thân tản ra cùng bất hữu thi vương không khác nhau chút nào khí tức. Rít. 6 cái bất hữu thi vương đồng thời hướng phía Tô Hoành giết ra. Có thể nên đón bọn hắn chính là một đạo thẳng tập kích quang, nhai răng cười âm thanh bên trong, Tô Hoành lại lần nữa thổ tức. Màu vàng kim quang mang giống như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ thi vương trên phân thân vút qua, cái sau giống như là pháo bông một cái tiếp theo một cái nổ tung. Phân thân hoàn toàn chết đi, hóa thành thỉ chỉ còn lại thi vương bản thể tại gian nan gây dựng lại. mang trên mặt hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc. Loại lực lượng này quá kinh khủng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài tại Tô Hành trước mặt tựa như là yếu ớt gỗ mục. Mặc dù thi vương biểu hiện không tốt, nhưng đến cùng xem như là lì lịch tranh thủ đến một chút thời gian, theo chiều tịch tiếng vang lên, huyết hà giáng lâm tại vật chất giới. Xuyên xẹt vũng bùn huyết dịch, Tô Hành dống chốc bị bao phủ trong đó. Vô số thô to xiềng xích từ đó bắn ra, giăng khắp nơi, chói buộc tại Tô Hành khổng lồ to con trên thân thể, cái sau trong lúc nhất thời thế mà không cách nào tránh thoát. Ngay tại lúc này, li li to thành âm lênh lảnh. Huyết hà ở trong truyền đến phản vệ tác dụng ở trên người nàng. Trán non ngũ quan sinh sắn bên trên đều chảy ra máu tươi. Zết. Acur sở thân ảnh từ trong hư không hiện hiện mà ra, tóc dài bay lên, ánh mắt sắc bén, trường mâu bên trên bao phủ như thác nước lưu quang, nhắm ngay Tô Hoành Mỹ Tâm. Khì hì ha ha. Huyết hà bên trong, Tô Hoành trên bờ vai cơ bắp cao cao nổi lên. Bao chuẩn lấy lần khiến khuôn mặt buông xuống, thấy không rõ sắc mặt, có thể răng nanh dài đặc miệng rộng bên trên lại móc ra tiểu dung. Hắn chính là đang chờ đợi Acur sở xuất thủ sát na, ra hỏa này tu hành không gian con đường, hơn nữa còn là ma duệ. Đối phương đem chính mình coi là uy hiếp, Tô không phải là không coi Acur sở là làm đại ngoại trong đầu. Lý Lịch cùng thi Vương Đô dễ nói, cái trước lực lượng bắt nguồn từ thế giới, cái sau xem như nửa cái tàn phế, duy chỉ có hạt cơ sở lực lượng vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong, mà lại phía sau còn có Ma Duệ Chư Vương. Hiện tại nếu là không đem hắn cho diệt trừ các loại hắn chế giấu, quả thực là hậu hoạn vô tận. Bây giờ đối phương rốt cục kìm nén không được, lựa chọn xuất thủ, mà tôi hoành lực lượng cũng tích xúc đến đỉnh phong, chỉ cần một kích cuối cùng, liền có thể. Uy! Trên bầu trời chợt đến từng tiếng gáy đầy trời tầng mây đều đang tiêu đốt, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh đỏ thẫm. Một tôn bảng đại vượng hoàng hư ảnh vượt ngang vài mét, mang theo đốt cháy vạn vật nhiệt độ cao. Hai cánh trống ra, hướng phía dưới lao xuống, hướng phía Akser rơi xuống. Cơ Hoa Hy, Akser đầu tiên là sức sở, sau đó đem nhắm ngay Tô Hành trưởng mưu tiến hành đọ đỡ. Cơ hội là trong cùng một lúc, Tô Hành cũng là ngựa đầu rít lên một tiếng, một cú không gì sánh được lực lượng ở trên người hắn ầm vang nộ tung. Hai cánh tay hắn chấn động mạnh, trói buộc ở trên người đỏ như máu xiển xích từng khúc nộ tung. Sau đó hai cái bắp thịt quần quần thô to hai tay hướng ra phía ngoài mở rộng, phân biệt nắm chặt Thi Vương cùng Lý hai người, năm ngón tay dùng sức, đột nhiên một nắm. Phanh phanh. Liên tiếp hai đạo trầm đục âm thanh đồng thời truyền đến. Hai người tại kịch liệt quang mang bên trong trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số thịt nát nổ bắn ra mà ra. À cứ Arctisở trong chớp mắt kịp phản ứng Tô Hành trước đó dự định, đầu tiên là phía sau lưng đột nhiên hù dọa mảng lớn mồ hôi lạnh, sau đó nhìn xem Lị Lị bất hủ thi vương hai người hạ trạng, thế mà dâng lên một cơn sống sót sau thai nạn may mắn cảm giác. Hắn lúc này không làm do dự, đem trường thương thu hồi, sau đó cấp tốc lôi ra tận hành, dung nhập hư không, cứ như vậy từ Tô Hành trước mặt biến mất không thấy gì nữa ẩm. Toàn thân dục hỏa phượng hoàng hư ảnh tại Hành trước mặt nổ tung. Cơ hoa hi bay bổng tinh tế thân ảnh nện bước chân dài, mới vừa từ bên trong đi ra. Ngẩng đầu liền thấy được Tô Hoành giống như ăn người đỏ như máu ánh mắt. Chương 426. Bồi thường, bắt ngươi mệnh tới hoàn lại tốt. Chương 426. Bồi thường, bắt ngươi mệnh tới hoàn lại tốt. Cơ Hoa Hi tại giải quyết rơi Hắc Phong Đại vương về sau, cũng không thấn lở. Bởi vì nàng biết cái này hoàn toàn không phải kết thúc, mà là tiếp xuống một hệ liệt nghiêm trọng tai nạn bắt đầu. Hủy diệt đại năng nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi, hủy diệt một tòa thành thị, hơn trăm vạn người cũng chính là mấy phút sự tình. Đại Chu hoàng triều 150 châu, diện tích mặc dù rộng lớn, có thể để những này quái đồ vật tùy tiện dày vỏ, vậy cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Vì vậy Cơ Hoa Hi quyết định thật nhanh. Nàng đây là muốn nhất Cổ tác khí, thừa dịp Võ Đế trọng thương hủy diệt đại năng cơ hội, tận khả năng tạo thành sát thương, phòng ngừa ngày sau mang tới phiền phức. Còn dư lại ba tên hủy diệt đại năng bên trong, các cứ sở không biết tung tích. Bạch Ngân Ma điều thực lực tổng hợp mạnh nhất, mà lại tính cách cẩn thận, tinh thần tạo nghệ từ sâu, từ Trung Châu rời đi sau liền đem hành tung của mình nhận tàng. Cho dù là thân là cùng cảnh giới người tu hành, Cơ Hoa Hi vẹn vẹn là muốn tìm tới nàng, đều không phải là chuyện dễ dàng, huống chi về sau chiến thắng. Chỉ có bất hủ thi vương sát khí tức mạnh nhất. Mà lại trên đường đi chế tạo nhiều lên tàn nhẫn đồ sát, căn bản không có che giấu mình hành động ý đồ. Cái này đã không là bình thường hung ác, nhất định phải ra trọng quyền. Cho nên cơ hoa hy tại phục dụng đã dược, thoáng khôi phục trạng thái về sau, liền thuận bất hủ thi vương lưu lại khí tức một đường truy tung. Sau đó liền có trước mắt một màn này. Tô hành bày ra thực lực để cơ hoa hy cực kỳ chấn kinh, thế mà bằng vào sức một mình đối mặt ba vị hủy diện đại năng. Bất quá vì bức bách đạt cư sở chủ động xuất thủ, bại lộ hành tung của mình. Tô hành thật sự là ngụy trang quá tốt, ngay cả cơ hoa hi cũng bị cùng nhau lừa qua. Mặc dù chưa từng gặp mặt, vừa vặn vì đế quốc trưởng công chúa Đối với Bắc Cương Ma Long dạng này, nhân tộc cường giả đỉnh cao, Cơ Hoa hy khẳng định là từng có một phen giải. Mà lại tam hoàng tử trước đó làm qua chuyện xấu xa, Cơ Hoa hy xem như biết cái đại khái. Nàng vốn nghĩ nhân cơ hội này, nhiều ít có thể hòa hoắn một chút quan hệ giữa hai cái. Thế nhưng là không ngờ, hảo tâm phía dưới lại là làm chuyện xấu. Các loại tô hành trên thân khí tức đột nhiên một phát, từ huyết hà trói buộc ở trong tránh ra, ngay sau đó giết chết Lị Lị cùng bất hổ thi vương hai tên đại năng sau. Cơ Hoa hy trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Cơ hội là trong nháy mắt kịp phản ứng, vừa rồi tô hành suy nghĩ một hệ liệt nhu Chỉ là hiện tại mới đem chuyện ngọn nguồn cho nghĩ rõ ràng, thật sự là có chút gắn liền với thời gian quá muộn. Làm đạp vào không gian con đường người tu hành, A-Cơsơ thực lực có lẽ hơi kém, có thể tốc độ tuyệt đối là nhất đẳng nhanh. Bất luận là tu hành hay là Cơ Hoa Hi tại mất đi tiên cơ tình huống dưới, cũng không thể đổi kịp. Cho nên hai người chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, chớp mắt nhìn A-Cơsơ bóng lưng lóe lên một nhấp ngáy, cứ như vậy xa xa biến mất ở chân trời biên giới. Ta, Cơ Hoa Hi biết mình phạm phải sai lầm. Nàng nuốt xuống một miếng nước bọt, trên mặt gạt ra tiểu dung, vừa định muốn mở miệng giải thích. Có thể lời của nàng còn không có nói ra, ương theo lấy nặng nề tiếng hít thở, che khuất bầu trời khổng lồ khí phách liền giống như đen ngịt như thủy triều từ toàn bộ trên hoang dã quét ngang mà qua ầm ầm. Từng trùng tinh hồng lôi đỉnh từ trên bầu trời rơi xuống. Tô Hoành thân thể cao lớn bên trên vẫn cứ tắm rửa tại huyết hà hồng quang bên trong, trên người lẫn phiến chiếu sáng rạng rỡ, giữ tận đầu trực tiếp đứng vững trên đám mây. Có thể cho dù là bị mây đen che đậy, cặp kia con mắt đỏ ngầu vẫn như cũ nhiếp nhân tâm phách, cho cơ hoa hi một loại không thể diễn tả không phải người cảm giác. Tô Hoành tạp sâm mang theo cảm giác khắc bách từ không trung trên truyền đến, ngươi làm hư chuyện của ta. Ta ôn thiện ý mà đến, ta không phải cố ý. Cơ Hoa Hy chặn lại nói, "Ta có thể cho người xin lỗi. Tiên huyết nữ Hoàng Lilith, bất hủ thi vương Mala. Mặc dù một cái vừa mới bước vào hủy diệt đại năng cảnh giới không bao lâu, một cái bị võ đế đánh tới bán tàn. Có thể hai người bị Tô Hoành toàn lực bổ phát giới, vừa đối mặt bóp chết miêu sát, dạng này đánh vào thị giác thật sự là quá mức mãnh liệt. Bọn hắn đống máu thi cốt còn tại trên mặt đất đây, không phải vạn bất đắc dĩ. Cơ Hoa Hy thật sự là không muốn cùng dạng này quái vật giao thủ. Ta tên cơ Hoa Hy, ta là đế quốc trưởng công chúa, ta có thể cho ngươi bồi thường." Cơ Hoa hi trái tim phing phing chực nhảy, thanh âm phóng đại, hy vọng đem tô hoành cảm xúc thoáng chấn an xuống tới. Bồi thường, tô hoành thanh âm trầm thấp, tựa hồ lâm vào suy nghĩ ở trong. Cơ Hoa hi bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, trên trán đã ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Nhìn thấy tình huống thoáng hòa hoãn, nàng vừa muốn thở phào, có thể ngay sau đó phát sinh sự tình trong nháy mắt để nàng một trái tim rơi vào đáy cốc. Ha ha ha ha, tô hoành trong mồm phát ra liên tiếp cười quá dị, phía sau liên tiếp kéo dài đen nhánh đuôi dài hầy, từ xương cổ đến xương đuôi cuối cùng một đoạn. Màu đen hình thủy tinh bên trên, từ từ rung động điện quang theo thứ tự hiện lên. Tô Hành toàn bộ thân thể đều tại bắn ra thông thiên triệt địa màu trắng loa qua mang, Giống. rít lên một tiếng, toàn bộ khô lâu nguyên giống như là muốn bị sinh sinh là tung. Tô Hành đầu lâu đột nhiên từ trên tầng mây rủ xuống, nước ra miệng rộng bên trên mang theo nhẹ nhàng cười, vậy liền bắt người mệnh đến hoàn lại tốt. Oen, đen nhánh đáng sợ, lôi quang vờn quanh một quyển. Cứ như vậy không nói lời gì nệ xuống, mang theo cùng bạo vô cùng lực lượng. Cơ Hoa Hi trong chốc lát cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà nghĩ bên trong tràn đầy các loại quái đản gạc ghét, giống như là có mấy vạn con gia thú ở trước mặt nàng rũ lên. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, là trời long đất lở nguy cơ dự cảm. Thân thể phản ứng thậm chí càng nhanh hơn tư duy, sau lưng nàng đốt lửa hai cánh trống ra, mang theo tiếng rít the lương, trước người lôi ra màu trắng bạch luồn khí xoáy, cực tốc lui về phía sau. Rang rắc. Đầu tiên là một tiếng vỡ dọn. Rộng lớn vung ngần đại địa vỡ ra vô số khe hở, chứa 5.7. Sau đó ẩn chứa trong đó lực lượng bộc phát, không có gì sánh kịp quang mang từ trên xuống dưới xô ra. Mặt đất ù ù chấn động, xuống trầm trùng. Bộ phận mặt đất rơi vào một mảnh đen kịt trong luyền, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận vỏ quả đất thì tại cự lực đè xuống hướng lên hở ra. Hình thành bất quy tắc núi hình vòng cung loan. Ngay sau đó lực trùng kích quét ngang hết thầy, trước mắt tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, hóa thành đen nhánh đáng sợ báo cát. Cơ Hoa hy chỉ tới kịp ở giữa không trung hai tay chống chất, ngăn tại trước người, sau đó liền cảm giác thân thể của mình giống như là bị thần linh vung vậy trọng truy hung hang đập một cái. Thân thể của nàng nhẹ nhàng, mang theo thổi phồng ánh lửa, cứ như vậy cực tốc lao vụn vụt hơn ngàn mét khoảng cách về sau, lúc này mới đập trầm ầm trên mặt đất. Tựa như là cầm tảng đá tại hồ nước bên trên đổ xuống sông xuống biển, Cơ Hoa Hi áo giáp bao trùm, có lồi có lõm thân thể giống như là đồ chơi bé con đập xuống đất, sau đó một lần nữa bắn lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn 10 lần, cứ như vậy mới đem trên người lực trùng kích hoàn toàn dỡ xuống. Lúc này nàng đã là đầy người trật vật, mang trên mặt vết máu, nguyên bản đỏ thắm hoa lệ tóc dài bên trên nhiễm lấy màu đen bùn nhão. Mà nội bộ ngũ tạng lục phủ càng là một mảnh nức đau nhức, trên người xương cốt cùng cơ bắp cũng nhận khác biệt trình độ làm tổn thương. Bất qua nơi giới chủ cảnh tràn đầy sinh mệnh lực tới nói, những này ngược lại đều là một ít sự tình. Chân chính chuyện phiền phức là, hoa. Cơ hoa hi hãm mồn phun ra một ngụm máu tươi. Nàng dùng mu bàn tay xoa xoa miệng, Rãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên đưa tay muốn đi nhặt lên rơi tại cách đó không xa phù tường, có thể mặt đất đột nhiên chuyển đến rung động dữ dội. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm vốn là có tổn thương mang theo, cơ hoa hi lúc này một cái lảo đảo, dùng một loại tương đương trưởng thai gai mắt tư thế nằm giập trên mặt đất. Nàng kịch liệt thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều cảm giác phổi đều tại đau rát đau nhức, có thể dạng này nhói nhói nhưng cũng để đầu óc của nàng thanh tỉnh rất nhiều. Các loại cơ hoa hi ngẩng đầu, xa xa liền nhìn thấy vòng xoáy trạng mây đen lên dưới, tô hành khủng lồ nhánh, quái đoàn giữ tợn thể chính nhất từng bước đi về phía trước. Hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước. Mặt đất liền giống như trái tim kịch liệt nhảy lên một chút. Ngay tiếp theo, Cơ Hoa hy thân thể cũng đi theo trên giới chập trùng, nguyên bản trắng non trên gương mặt một mảnh đường hồng. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa cách đó không xa phụ thường, cho dù là dưới tình huống như vậy, Cơ Hoa hy cũng chưa lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn tại nghĩ đến đấu tranh phản kháng. Có thể nàng vừa định muốn bằng mượn tâm thần ở giữa liên hệ đem Phượng Thương đưa tới, có thể lập tức, một cỗ lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt đem giữa hai bên liên hệ chặt đứt. Bạch. Phượng Thương lọt vào quấy nhiễu ở giữa không trung mất đi cân bằng, đánh lây xoé rơi vào trăm mét có hơn vị trí. Muội thương trực tiếp cắm sâu vào gớt ác bùn đất bên trong, mà trường thương trôi thương thì tại trong gió lạnh lóng loáng du lên. T. Trong lòng Cơ Hoa Hi hơi hồi hộp một chút, nàng tựa hồ dự cảm được cái gì, đột nhiên hướng lên màn đầu. Liên nhìn thấy Tô Hoành đã xuất hiện tại không đủ trăm mét vị trí, ở trên cao nhìn xuống giơ ra một ngón tay. Một chút xíu màu vàng kim quang mang, ngay tại từ trong hư không hiện hiện, nương theo lấy ông ông điầm, tại Tô Hoành đầu ngón tay hội tụ thành một viên không ổn định viên cầu. 3. Màu vàng kim viên cầu nổ tung, một đạo ánh sáng nóng bỏng buộc, hướng phía Cơ Hoa Hi vị trí chỗ ở chạy ra mà ra. Cơ Ma Hi trong lòng ngầm nói một tiếng không ổn, còn chưa kịp né tránh, liền cảm giác một cô đau đớn kịch liệt đánh tới. Thân thể nàng cũng nhẹ nhàng bay lên trên lên, các loại rơi trên mặt đất thời điểm đã hai mắt hướng lên trắng bệnh, tại lượng lớn phóng xạ trùng tích vào, hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một mảnh mặt người chém giết thi cá. Hô, Tô Hành ánh mắt hướng phía ạt Kỷ Sở rời đi phương hướng nhìn lại. Giữa thiên địa một mảnh bao la, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa trắng xóa cự đại tuy sơn, cùng thần chiến trường giáng lâm sau đưa tới đỏ như máu dị tượng. Về phần ạt Dụ sớm đã là hoàn toàn chạy không thấy. Lấy hắn tại không gian phương diện tạm nghệ, chỉ cần không chủ động nh nhân, Tô Hoành muốn tìm đến hắn sát suất, cùng mỏ kim nãy biển trên cơ bản không có gì sai biệt ở trong lòng ngầm nói một tiếng đáng tiếc, bất quá nghĩ đến ạt cơ sở còn có khôi phục ma dược trách nhiệm mang theo, ngày sau sớm muộn muốn tìm cơ hội làm chút chuyện gì. Tô Hoành nguyên bản u ám cảm xúc, lúc này mới dần dần khá hơn một chút. Răng rắc. Trong thân thể của hắn chuyển đến rắc băng tiếng vang. Bát Cửu Huyền Công thôi động dưới, mảng lớn màu trắng lóa sương mù tử trên thân Tô Hoành ra. Thân thể của hắn cũng tại màu trắng quang mang bên trong từng tấp từng tấp thu nhỏ, ngay sau đó từ huyết nục luyện bên trong tùy tiện lấy ra một bộ trường bào. tiện tay khoác lên người. Tại Triệu Tông vô dẫn đổi hạ, một nhóm người khoác kim giáp, cầm trong tay trường mâu long vệ xa xa chạy tới. Bọn hắn tại Tô Hành trước mặt nửa quỳ, bàn tay dán tại trước ngực hành lễ, đại nhân, chúng ta tới trưởng. Chương 427, người Hàn Lâm. Chương 427, người Hàn Lâm. Các người tới vội vã. Tô Hành hít sâu một hơi, nói, về phần trước đó cùng Hụy Diệt đại năng ở giữa tiến hành chiến đấu, những này long vệ có thể tạo được tác dụng thật sự là không lớn. Nàng ánh mắt rơi vào trên người Cơ Hoa Hy, nghĩ nghĩ, nói, đem người này mang cho ta đi, tìm một chỗ cho lại. Hắn cũng không có giết Cơ Hoa hy, chỉ là đánh cho trọng thương. Một phương diện Tô Hoành biết Cơ Hoa hy là lòng tốt làm chuyện xấu, giữa hai bên xung đột không tính kết liệt. Bởi vậy chỉ là xuất thủ giáo hấn. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện thì là thân phận của đối phương mưu chốt. Tô Hoành đang suy nghĩ, có lẽ có thể nương tựa theo cơ hội lần này, đổi lấy một chút chân quý tài nguyên. Về phần thừa dịp Thiên Hạ đại loạn, tự lập làm vương, thậm chí là trực tiếp vùng binh làm hoàng đế loại chuyện này, Tô Hoành cũng có cân nhắc qua, bất quá cảm giác quá mức phiền phức. Hắn cũng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ là hy vọng có thể không ngừng tại sinh mệnh cường hóa con đường tiến lên đi. Hôm nay Thiên Hạ Thế Cục, Tô Hoành cũng chỉ là từ thanh dương vương trong miệng đơn giản giải một hai, tựa như là ngắm hoa trong màn xương. Rất nhiều chuyện chân tướng như thế nào, chính Tô Hoành cũng không hiểu. Trước hết như vậy đi, mặc kệ ngoại giới làm sao cải biến, hắn bây giờ có được thực lực đều đủ để tự vệ. Nếu như cái kia mắt không mở ra hỏa dám can đảm treo chọc đến trên đầu mình, Tô Hoành cũng có thể đem bọn hắn chó đầu góc cho đánh nổ. Triệu Tông vô nhìn xem nằm dưới đất cơ hoa hỉ, trên mặt lập tức lộ ra một kia khổ não thân sắc. Hắn ngược lại là không có gì thương hương ngọc ý nghĩ, mà là phát giác được thân thể đối phương bên trong, ẩn chứa cường đại sinh lực. Nữ nhân này thực lực mạnh, thậm chí xa so với hắn tại huyết giới ở trong gặp phải bất luận cái gì một tôn ma thần cũng muốn tới cường đại. Cường đại như vậy sinh mệnh, muốn đem nàng cho giam lại, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Tông Vung ngẫm lại, thần trọng hỏi, đại nhân, cần áp dụng một chút kịch liệt điểm phương pháp sao? Triệu Tông Vô nói tới kịch liệt phương pháp, là chém đứt tứ chi, cắm vào ký sinh vật cùng một ít mạnh tính ăn mòn độc tố tới áp chế sinh mệnh lực, dùng cái này để đạt tới giam giữ khống chế hiệu quả. Này cũng không cần. Tô Hành ha ha cười một tiếng. Chuẩn bị cho nàng một sạch sẽ gian phòng, an bài hai người thị nữ là được. Tô Hành nói. Dạng này người có uy hiếp trong tay ta, liền xem như tỉnh lại cũng sẽ không chạy loạn. Ta rõ ràng. Triệu Tông Vô nhẹ gật đầu. Triệu Tông Vô đang muốn an bài Long vệ đem hôn mê trên mặt đất cơ hoa hy mang đi. Bất quá nghĩ lại, cân nhắc đến thực lực đối phương cường đại, thân phận tôn quý, lại thêm Tô Hành biểu hiện ra thái độ phòng ngừa phức tạp, Triệu Tông Vô liền mặc niệm một đạo khẩu quyết gửi đi đi qua. Bảy. Không bao lâu, bầu trời xa xa bên trong lướt qua một đạo màu đen lưu quang. Các loại lưu quang rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành một váy đen bóng người. Người này chính là tâm ma Tông Ma Tông chủ Nam Cung Nguyệt. Trước đó Nam Cung Nguyệt đang trốn dấu ở huyết giới chỗ sâu. Nàng có thể phát giác được huyết giới ở trong tựa hồ phát sinh một loại nào đó long trời lở đất biến cố, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể vì sao. Tô Hành không tại. Trong nội tâm nàng càng là cảm thấy mấy phần sợ hãi. Các loại biến cố chậm rãi bình tĩnh trở lại, Nam Cung Nguyệt còn chưa kịp chậm khẩu khí, Liên nhận được Triệu Tông vô tin tức chuyển đến, đang muốn hỏi tham hạ cụ thể phát sinh cái gì, Triệu Tông vô chỉ là đưa tay chỉ xuống nằm dưới đất một bóng người. Trong lòng Nam Cung Nguyệt giật mình, có thể cảm nhận được trên thân cơ hoa hy tán phát đậm sinh mệnh tức. Các loại nhìn kỹ, trong lòng Nam Cung Nguyệt càng là hoảng hốt. Cái này mẹ hắn không phải đế quốc trưởng công chúa sao, làm sao lại nằm ở chỗ này? Thật giống như trên trời ánh trăng đột nhiên nện xuống đến rơi vào chân mình một bên, Nam cung Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tựa như là sống ở trong động. Nàng một bụng nghi hoặc, nhưng nhìn đến nơi xa tô hoành rộng lớn hùng tráng bóng lưng, tựa như đây hết thể nghi hoặc đều có thể giải thích lưu loát. Hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng giao cho ngươi đến phụ trách chiếu cố. Triệu Tông vô ngữ khí bình tĩnh nói. Nam cung Nguyệt khô cần nuốt xuống một miếng nước bọn, Nàng lúc ban đầu rơi vào tay Tô Hoành thời điểm, còn có chút ủy khuất cùng thường. Nhưng bây giờ nhìn xem nằm trên mặt đất, ngủ mê không tỉnh cơ Hoa Hi, Nam cung Nguyệt đối Tô Hoành Kính sợ đơn giản giống như quần quần rắn thủy, liên miên bất tuyệt, thậm chí không tự chủ được dâng lên một cố lớn lao vinh quang. Có thể vì ma long làm chó, thật sự là ta ba đời đã tu luyện vinh hạnh ác tại loại tâm tính này điều khiển Nam cung Nguyệt không làm do dự, nhận được mệnh lệnh sau liền cấp tốc nắm phát quyết, mang theo cơ Hoa Hi cùng nhau rời đi, biến mất ở phía xa đỏ như máu màn sáng ở trong. Cơ Hoa Hi sự tình xem như cái không lớn không nhỏ nhặt đệm. Tô chú ý lúc này rơi vào cùng bất hổ thi vương hai người hài cốt trên thân. Hai người mặc dù bỏ mình Vừa vận thân thể khung xương vẫn đại thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh, nhất là hủy diệt đại năng kinh người sinh mệnh lực, những cái kêu bể nát huyết nục, lúc này cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ hợp cùng một chỗ. Nếu như một mực dạng này buông xuống đi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một lần nữa sống tới sao? Tô Hành trong lòng kinh ngạc. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có khả năng như vậy, nhưng là xác suất không lớn. Một phương diện tới nói, hai người này cũng không tính là hoàn chỉnh hủy diệt đại năng. Lý lý lực lượng bắt nguồn từ huyết giới ban cho, đi đường tắt, cũng không phải là chính mình chân chính tu hành mà tới. Về phân bất hủ thi vương, đạo trưởng của hắn Số tại hơn trăm năm trước cũng đã bị võ đế cho hủy đi, những năm gần đây chỉ là ổn định cảnh giới của mình đều mười phần gian nan. Nếu như hai người đều tại trạng thái đỉnh phong, Tô Hoành muốn đồng thời xử lý hai người bọn họ, có lẽ thật đúng là gặp được một chút phiền toái." Con mặt kia tới nói. Bọn hắn đối Tô Hoành thủ đoạn cũng không ăn ý từ kim ô trái tim thuế biến mà thành mặt trời lò luyện, làm siêu việt thần thú tổ tại. Cho dù là đối với hủy diệt đại năng cảnh giới cường giả, trong đó phóng ra lực lượng cũng có thể tạo thành vô cùng có hiệu sát thương. Mà lại Tô Hoành thuế biến cũng đồng dạng chưa hoàn chỉnh, theo thể nội sinh vật biến lò luyện tạo dựng, sẽ còn nên đón một đoạn cao tốc tăng trưởng kỳ. Lại sau này mới là chậm rãi đến bình cảnh, nghĩ biện pháp tích lý tài nguyên, hoàn thiện trước mắt hệ thống, tìm kiếm kế tiếp đột phá mới điểm điểm những ý nghĩ này tạm thời cất kỹ. 3. Tô Hoành đưa tay đánh cái búng tay. Theo hồng quang hiện lên, hắn đầu tiên là đem Thi Vương Hải cốt cất kỹ. Cứ việc Thi Vương Hải cốt bên trên lượn lờ lấy một cố mê người hương thơm, Tô Hoành trong thân thể cũng chuyển tới vô cùng khát vọng cảm xúc. Nhưng hắn vẫn là cố nén dục vọng, một cái hủy diệt đại năng thi hải, giá trị thật sự là quá cao. Cứ như vậy trực tiếp ăn hết, có chút quá mức lãng phí. Tôi hoành dự định trước hào hảo nghiên cứu một chút các loại đem đồ vật bên trong ép sạch sẽ, sau đó lại hưởng dụng cái này, bỗng nhiên tiệc cũng không mượn. Về phần Lilith, tôi hoành rối ràng ngón tay, nhẹ nhàng dán tại lồng ngực của nàng. Theo bộ phận tinh thần lực dung nhập vào Lilith trong thân thể, tôi hoành lập tức phát hiện một chút dị thường đầu tiên lý lịch trên thân còn lưu lại một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực, cho dù là bị lượng lớn phóng xạ bao phủ, trong đó một chút khí quan vẫn tại ngoan cường công việc. Con mắt kia, tại huyết giới nhận biết bên trong, Lilith chủng tộc thuộc về nhân loại. Chỉ dựa vào bề ngoài tới nói đích thật là tương tự. Có thể ở bên trong chênh lệch thật sự là to lớn. Bên trong rất nhiều khí quan cấu tạo đều hoàn toàn khác biệt, cơ hội là thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài. Cái này khiến Tô Hành nhớ tới chính mình thiết kế ra được Long vệ, có thể lý lịch nhiều sóng trình độ, không thể nghi ngờ so Long vệ còn phải cao hơn mấy lần. Nhưng nếu như dựa theo dạng này mạch suy nghĩ phòng đoán xuống dưới, Long vệ là sáng tạo vật Tô Hành, lý lịch sinh ra lại là nguồn gốc từ địa phương nào đâu? Một cái bị ném bỏ tạo vật, đều có thể tại tàn khốc huyết giới ở trong chém giết đến đỉnh điểm, trở thành chủ thần. Sau đó càng là mượn nhờ cơ hội lần này, tiến thêm một bước, trở thành so sánh hủy diệt đại năng tồn tại. Như vậy, sáng tạo chủ nhân của nàng lại nên cường đại đến trình độ gì? Có chút ý tứ. Tô Hoành ánh mắt híp lại, sờ lên cái cằm, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng có hứng thú biểu lộ. Hắn không sợ gặp được cường giả, bất luận là địch hay bạn, cũng không đáng kể. Tô Hoành sợ hãi chính là đi đến cuối cùng, tại sinh mệnh cường hóa con đường này bên trên chính chỉ còn lại một người. Tình cảnh như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nhàm chán cực độ. Lý lịch giá trị không thể nghi ngờ so bất hủ thi vương còn phải cao hơn không ít, giống như là một mảnh bảo tàng, hẳn là có thể móc ra rất nhiều vật có giá trị. Tô nói nhỏ. Hắn đem trên mặt tàn mát thịt nát tàn chi sưu tập Sau đó mượn nhờ vị diệt chi trùng lực lượng, một lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Tại tan phá áo giáp bọc vào vào, lý lịch thân thể lần nữa khôi phục hoàn trình, thậm chí nhẹ nhàng một nắm bộ ngực đều khôi phục chập trùng tiết tấu đây cũng không có nghĩa là nàng lịch chuyển sinh tử, một lần nữa sống lại. Lượng lớn phóng xạ đã sớm phá hủy não bộ của nàng kết cấu, hiện tại cô thân thể này hoàn toàn chính là một cái không cách nào hành động sắc không mà thôi. Dù là về sau thông qua một ít thủ đoạn, một lần nữa sinh ra ý thức, vậy cũng cùng lúc đầu lý lịch không có quan hệ gì, là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Thật sự là kiệt tác. Tôi hoành càng khái, sau đó triệu hồi ra huyết nục lò luyện. Rất nhiều máu màu đỏ xúc tu lan tràn, hình thành trứng trùng, đem Lý Lị thân thể bao khỏa tại một tầng rươi trong suốt sền sệt chất keo ở trong. Làm xong đây hết thảy, Tô Hành đứng dậy, phủi tay. Hắn hiện tại cần phải làm là hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là phải người tìm hiểu tin tức, đem đường kim thế cục tìm tòi rõ ràng. Biết người biết ta, không nói Bạch Chiến Bạch Thắng, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, sớm bố cục tương lai chuyện có thể xảy ra. Về phần một chuyện khác, theo Lý Lị vốn lạc, huyết rồi ý chí cũng đã đến gần như tán loạn biên giới. Trước đó Tô Hành tại Bắc Phương đại lục thời điểm bị che đậy cảm giác, cuối cùng không công mà lui. Hiện tại hẳn là có thể xuất lĩnh đại quân tiến quân thần tốc, đem sau cùng cường đại ma thần cho trạm thảo trừ can, hoàn thành thống nhất huyết giới hành động vĩ đại. Một cái hoàn chỉnh trường sinh tiên vị diện, tương đương với một cái tụ bà bốn. Từ đó đạn sinh lượng lớn tài nguyên, rơi trên người Tô Hành, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa làm sát thực thực lực tăng lên. Một bên khác, trường Việt một chỗ trong sơn động bí ẩn. Bành, A kỹ sở thân ảnh từ hư biến thực, chậm rãi xuất hiện tại động quật chỗ sâu. Hắn đầu tiên là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó đặt trực tiếp ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. cảm loại hoàn toàn lấy lại tinh thần, đem suy nghĩ của mình một lần nơi trải vốt một lần, Aquiser lúc này mới ánh mắt ngưng tụ, bấm tay bắn ra một sợi lưu quang, đem đặt ở động quật chính giữa một đạo làm bằng đá chậu than nhóm lửa. Theo ngọn lửa thiêu đốt, bước lên hắc vụ bên trong, chậm rãi hiện ra ba đạo vận bẻo bóng người. Ở giữa một bóng người nhìn thấy Aquiser trên thân khí thế phù phiếm, liền hỏi: người thụ thương?" Aquiser đầu tiên là gật đầu, chân thành nói, ta sau đó nói sự tình rất trọng yếu. Hắn đầu tiên là đem phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần, sau đó trước mắt hiện ra lý lịch thân ảnh, dùng nghiêm tốc dị thường thanh nói: "Trừ cái đó ra, Ta còn tại một cái tuổi trẻ nữ hài trên thân, phát hiện dáng lầm người khí tức. Chương 428, Ô Nhiễm, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Chương 428, Ô Nhiễm, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Dáng lâm người. Nghe được gạt cái sở nâng lên cái tên này, phong bế động cột bên trong, đột nhiên an tĩnh lại. Tảng đá tại trong chậu than thiếu đốt, ánh lửa nhảy vọt, trong đó sen lẫn hương liệu cháy bùng bề sau, sinh ra đom đốp tiếng vang. Trờ qua một đoạn thời gian, giống như như dạ thu tráng kiện tiếng thở dốc mới từ xa xôi trong hư không chuyển đến. Bên trái một cái bóng mở hai mắt đỏ như máu, trên đầu đỉnh lấy hai cây thô to sử thủ. Lúc này đem năm đấm của mình nắm chặt, phát ra một trận tùy tiện nhe răng cười âm thanh. "Bọn hắn vẫn còn, thật sự là quá tốt. Mấy ngàn năm khổ tu a, ngày nhớ đêm mong, chính là vì một ngày này. Ta đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa trở lại tốc địa, năng ly ngày xưa kiểu địch máu tươi." Phía bên phải một đạo khắc bóng đen cũng đồng dạng mở miệng nói, thanh âm của hắn mặc dù nhẹ hơn, nhưng ngữ khí ở trong căm hận lại là không giảm mấy may. Chỉ có chính giữa bóng đen cảm xúc bên trên tựa hồ không có thay đổi, gì, chỉ là tiến một bước hỏi, "Nữ hải kia mạch độ tinh khiết như thế nào? Là đời thứ nhất loại sao? Vẫn là đời thứ hai, hoặc là đời thứ ba?" Akisar nghĩ nghĩ, nói, ta không phải phương diện này chuyên gia, lại thêm tiếp xúc thời gian quá ngắn, không thể xác định. Bất quá dựa theo ghi chép bên trong đời thứ nhất loại bảy gia thực lực đến xem, nàng hẳn là không đạt được như thế tiêu chuẩn, càng lớn có thể là đời thứ hai. Akisar chân thành nói, khí tức trên người nàng cùng ta trong trí nhớ cũng có điều khác biệt. Chúng ta rời đi tộc điệu thời gian quá dài, cái này trong mấy ngàn năm thời gian, những cái kia dáng lâm người trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng nói không chính xác. Ừm, ở giữa bóng đen mang theo một chút nghi hoặc. Chúng ta trước đó cũng có đồng bảo tại tộc địa bên trên hoạt động, có thể tựa hồ cũng không phát giác được dáng lâm người hành động. Có lẽ là tại Tây Đại Lục. Trên đầu đỉnh lấy sừng thú một tên khác ma duệ suy đơn nói, có khả năng. Atiser gật đầu đại chu vương triều diện tích mặc dù rộng lớn, nhưng chỉ là cực hạn tại Đông Phương Đại Lục ở trong, lại hướng bên ngoài, chính là ngoại hải. Nơi đó là cổ thần phạm vi thế lực, bá long trận chiến cuối cùng cũng là ở chỗ này. Mà lại hướng bên ngoài chính là Đại Lục Phương Tây, cách một mảnh xa dương. Tại rất nhiều năm trước, Đại Lục Phương Tây cũng sinh tồn lấy số lượng không ít ma duệ, thậm chí tạo thành mấy cái cường đại vương triều. Có thể theo dáng Lâm từ này thiên ngoại mà tới, những này ma duệ lọt vào thai hoang ngập đầu, bị tính nhắm vào đô sát, đến bây giờ chỉ còn lại mỏng manh mấy đầu huyết mạch tại Trường Sinh Tiên Trô sâu kéo dài hơi tàn. Đại thống lĩnh, đã như vậy, muốn hay không nhân cơ hội này, để cho ta đi Tây Đại Lục đi một chuyến, tìm hiểu một chút tin tức. Akiser ánh mắt rơi vào ở giữa bóng đen trên thân, thử nghiệm hỏi. Vị này tên là Đại thống lĩnh Ma Duệ. Tại ba người bên trong, thực lực cùng địa vị tựa hồ cũng là mạnh nhất điểm ấy từ trên người hắn tán phát khí thế, cùng khủng lồ nhất trên thể hình có thể suy đoán ra tới. Vẫn là không muốn hiểu lĩnh trưởng phiêu lưu này. Đại thống linh suy nghĩ một chút, nói: "Không gian con đường mặc dù huyền rượu, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Nhất là những cái tia dáng lâm người trong tay, có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được khí cụ. Người bây giờ chức trách rất nặng." Đại thống linh ngữ trọng tâm chừng nói. Akisơ nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch. Người mới vừa nói, đừng phải tên kia vô cùng phi phức. Trên đầu đỉnh lấy sừng thú ma quỷ tựa hồ là cái hiếu chiến của nhân, đối tô hành biểu hiện ra hung thú thật lớn." Lúc này đột nhiên mở miệng. "Ừm." Akisơ đầu, chân thành nói: "Ta cảm giác hắn hiện tại đã siêu việt chúng ta nửa cái cấp độ, so trước đó Võ Đế mang tới cảm giác gáp bách còn mãnh liệt một chút." Nếu như muốn chiến thắng hắn, sợ là muốn xuất động khải kỳ lục cấp vũ khí mới có hy vọng. Chúng ta trở về là thu hồi tổ địa, không phải đem nó biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ phê tích. Bên phải Ma Duệ lập tức đưa ra bác bỏ ý kiến. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt hắn cho dẫn dụ đến Trường Sinh Thiên bên trong. A Kiser nhíu trước mắt hắn bỗng nhiên một tia sáng hiện lên, chấm ngâm nói, ta nhớ được giáng Lâm người đối với Trường Sinh Thiên bên trong lực lượng tựa hồ cực kỳ chán ghét, cho rằng đó là một loại ô nhiễm. Tại vài ngàn năm trước trận chiến kia bên trong, Giang Lâm người có thể cùng những này kém người sóng vai tác chiến, nhưng bây giờ chưa hẳn. Nếu như điều kiện cho phép Có lẽ có thể dẫn dắt bọn hắn buộc phát xung đột, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt, bất quá những người kia cũng không phải ngu xuẩn. Đại thống lĩnh đầu tiên là gật đầu, nhưng không cho rằng kế sách như thế có thể thi hành thành công. Nói cho cùng, lực lượng của chúng ta vẫn là thiếu thốn. Mấy ngàn năm thời gian đến, chúng ta tại trường sinh tiên trung thành dài, ma luyện, chém giết, nhưng tại tổ địa bên trong, những cái kia dáng lâm đám người cũng tại xúc tích lực lượng. Nhất là những ta kia ngày xưa bên trong hoàn toàn không để vào mắt kém người, bây giờ cũng trưởng thành là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Đại thống lĩnh cảm khái. Hắn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc Không tiếc bất cứ giá nào, cơ ép thu hồi mảnh này đất ai, đến cùng phải hay không một cái lựa chọn tốt. Con đường phía trước bên trên phong hiểm là mắt Trần có thể thấy, thế nhưng chính là cố này tín niệm mới khiến cho mấy ngàn năm nay lang bạn kỳ hồ bên trong, ma duệ có thể tụ tập cùng một chỗ, ngoan cường sống sót. Tùy tại trong chậu than lốt bóp thiêu đốt. Trong lúc nhất thời mấy người đều lâm vào trầm mặc, bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng không biết. Cuối cùng, nghi thức ở trong lực lượng tiêu hao hoàn tất, ba người thân ảnh chậm rãi trở nên hư ảo, và mèo, tại biến mất trước sân đại tổng linh thanh âm truyền đến, bảo trọng tốt chính mình. Akiser nghiêm túc nhẹ gật đầu, dập tắt trong chậu ngọn lửa. Sau đó từ trên tảng đá đứng lên. Thoáng chớp mắt thời gian, khoảng cách hủy diệt đại năng đạp phá đất vàng quan, quy mô sông lớn, đã qua có chân đủ thời gian nửa tháng. Hủy diệt các đại năng bảy ra thực lực cường đại, đích thật là tại lúc ban đầu trong một khoảng thời gian, đưa tới rộng khắp chấn động. Đừng nói là phổ thông người tu hành, liền ngay cả những cái kia tại mấy châu chi địa ở trong được hưởng nổi danh tiên tông, hoàng kim gia tộc, tại dạng này lực lượng hạ đều là một đạo bạc nước, chỉ có thể ở che khuất bầu trời bóng ma hạ run lẩy Bọn hắn đều đã làm tốt đóng lại sơn môn, thậm chí ngắn ngủi trốn vào trường sinh tị nạn chuẩn bị. Thật không nghĩ đến chính là, chẳng hai nạn này đến nhanh Đi cũng nhanh. Liên thủ mà đến bảy tên hủy diện đại năng bên trong, ba tên vẫn lạc tại võ đế trong tay. Bất Hủ Thi Vương bị Tô Hoành trấn áp thu bạo, còn lại hai cái biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ sau này thế nào, bây giờ cục diện cuối cùng là khôi phục tạm thời bình ổn. Mà một trận chiến này bên trong phát sinh sự tình, tự nhiên cũng đưa tới đại lượng người tu hành thảo luận. Võ đế bày ra thực lực kinh người, có thể hắn cường đại cũng không phải một ngày hai ngày, từ khi sau khi lên ngôi cho đến chết ngày đó, võ đế một mực là trong tiên hạ công nhận đệ nhất nhân. Có thể Tô Hoành bày ra thực lực liền tức có chút ngoài người ta dự liệu. Bắc Cương Ma Long tên tuổi mặc dù không nhỏ, Mặc dù sao danh tiếng vang xa thời gian vẫn là quá ngắn, một số người trong vô thức vẫn là đem nó xem như thế hệ trẻ tuổi cường giả đối đái. Nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh sau, mọi người mới dần mình, Tô Hoành chạy tới độc bộ thiên hạ trình độ. Mặc dù tại Khô Lâu nguyên bên trong trận chiến cuối cùng, va chạm quá mức kịch liệt, cụ thể xảy ra chuyện gì không được biết, nhưng kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Thời gian ngắn giao chiến về sau, Tô Hoành sống tiếp được là sau cùng biến thắng. Mà đổi thành bên ngoài ba tên hủy diệt đại năng khí tức thì biến mất không còn tăm tích. Lực chiến đấu như vậy đã hoàn toàn không thua gì đỉnh phong thời kỳ đế. Mà càng đáng sợ chính là Tô Hoành hiện tại còn rất trẻ. duy trì thực lực cao tốc tăng trưởng, dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, cuối cùng sẽ trở thành một cái dạng gì quái vật, ai cũng nói không chính xác. Nhưng mặc cho bằng ai cũng có thể nhìn ra, theo tốc hành thực lực tăng lên, sự tình lên men, tiếp xuống cục diện tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Giang, biệt thủy châu, Phong Sơn. Trên núi sinh trưởng rất nhiều cây phòng, vừa đến mùa thu tiền đến, đầy khắp núi đồi đều là một mảnh hỏa hồng, nhất là các loại thời gian đi vào mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, xa xa nhìn lại, cả đỉnh núi đều giống như mạng lớn ngọn lửa đang thiêu đốt. Phong Sơn phía dưới là một mảnh hồ nước, tên là Kính Hồ. Cảnh tượng bên trong cũng rất đẹp, nước hồ xanh biếc thanh tịnh, phía trên có sương trắng lượn lờ. Một núi một hồ. Mặc dù cảnh tượng rất đẹp, có thể một năm bốn mùa lại ít có người đến đây quấy rầy, bởi vì nơi này là Thiên Tha Thứ Đại tướng Thạch Đăng tu hành nơi trú Tại bảy vị hự diệt đại năng quyết tâm khởi xướng chiến tranh, xâm lấn Đại Chu Vương chiều thời điểm. Bọn hắn đã từng kỹ càng thảo luận qua, tại Chu Vương triều bên trong, có người nào khả năng tạo thành uy hiếp. Vị đại tướng quân này liền tình xuất hiện, hơn nữa còn là sếp tại hàng đầu, phi thường bị gây nên coi trọng kia một loại. Tại nửa tháng trước trận đại chiến kia bên trong, Thạch Đăng đã từng xuất thủ, thử nghiệm ngăn cản Bạch Ngân Ma Điểu. Giữa hai bên buộc phát một trận đại chiến, chỉ là đáng tiếc, Bạch Ngân Ma điều đích thật là thực lực tự mạnh. Giao thủ ngắn ngủi sau tìm tới sơ hở, thuận lợi đào thoát, cũng không tiếp tục triển đấu xuống dưới. Cả hai giao thủ thời gian mặc dù không dài, nhưng thạch đằng lại là cảm giác chính mình thu hoạch không nhỏ, trong khoảng thời gian này, một mực tại nơi này khổ tu bế quan, không để ý tới thế sự ầm. Phong sơn ở trong truyền đến tiếng vang nặng nghề. Theo mảng lớn dương mù màu trắng phủ trào, cuốn lên trên đất lá phong. Hai bên cao lớn cây tối cũng theo lực quyền bắn ra, phát ra dị giáo xuyên thấu qua là cây cùng dây leo ở giữa điểm khe hở. Lâm Mặc có thể nhìn thấy giữa khu rừng một mảnh trống trải khu vực, hai đạo nhân hành ngay tại giao thủ. Trong đó một bóng người bất quá người bình thường thân cao, mặt đen, khoát trên người một kiện màu xanh đen áo ngắn, mà đổi thành bên ngoài một bóng người thì cùng Bạch Ngân Ma đều có mấy phần tương tự. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, cơ hội là mắt thường khó gặp, lôi ra tàn ảnh. Vừa vận bên trên lực lượng cũng rất ít kích phát ra tới. Phanh phanh trầm đủ gầm thanh không ngừng truyền ra, hoàn cảnh trung quanh lại bảo trì hoàn hảo. Tu hành đạt tới dạng này cảnh giới, dưới đại đa số tình huống, lực lượng thả rất dễ dàng, có thể thu lại rất khó, cần đối tự thân trưởng khống đạt tới hoàn mỹ trình độ. rốt cuộc, hai đạo nhân ảnh đồng thời phát lực, dũng nhiên ra tốc. Theo gió âm thanh gào thét, một quyền hướng về phía trước đâm ra, Bạch Ngân Ma điệu thân ảnh ngắn ngủi ngưng kết. Sau đó trực tiếp nổ tung, hóa thành mạng lớn màu trắng bệnh khí lưu tư tán biến mất. Thạch đang cánh tay lúc lên lúc xuống, chậm rãi ép xuống, trên thân khí tức cũng theo đó khôi phục bình ổn. Hắn mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy một cái trung niên thân ảnh chậm rãi hướng phía chính mình đi tới. Người kia trên tay cầm lấy phất trận, người khoác cầm ý địa. trên cầm không có sợi râu, mang trên mặt cùng kính tiểu dung, nhìn qua tựa là tên thái giám. Chương 429. Cùng đô mặt lộ, lô. trên 429, cùng đồ mặt lộ, thiên địa Hồng lô. Thạch Đăng nhìn trước mắt rừng khe hở trong đường nhỏ đi tới Thái giám, một đôi mày rậm có chút nhăn. Tu hành đến tình trạng như vậy, dù là hắn ngày bình thường không thế nào thích cùng người khác liên hệ, có thể cao siêu tinh thần tu vi, vẫn có thể để hắn tại vừa đối mặt ở giữa, phát giác được đối phương hành động lần này ý đồ đến. Thạch Đăng trên mặt nhiều ít mang theo một chút không thích, nhưng cũng không có đem trước mắt cái này thái giám đuổi đi, một phương diện đối phương chỉ là đến truyền lời, còn mặt kia vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này đem sự tình xong hết mọi chuyện, miễn cho về sau lại đến lãng phí thời gian của mình. Đại Tuấn Quân Trung niên thái giám đi vào thạch đằng trước mặt, khom người thi lễ một cái. Hắn cũng là tu vi không thấp võ giả, có thể đứng tại thạch đằng trước mặt, lại cảm giác trên người đối phương tán phát khí tức, tựa như cùng chung quanh núi đá có cây các loại hòa làm một thể. Nếu không phải mắt thường thấy, cơ hội không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Trung niên thái giám trong lòng lập tức giật mình, biết thực lực của đối phương còn tại trên tưởng tượng của mình. Trên mặt hắn nguyên bản liền có chút cung kính thiếu dung, lúc này càng là mang tới mấy phần bình loạn. Trung niên thái giám nói: "Tiểu nô tên là Triệu Vệ Đông, là bên cạnh bệ hạ." Thạch ngắt lời hắn, nói chính sự. Triệu Vệ Đông nụ cười trên mặt không thay đổi. tiếp tục nói, lần này là bệ hạ phái nô tỳ đến đây, là hy vọng tướng quân ngài có thể tiến về Giang Ngạc đi một chuyến. Nói, Triệu Vệ Đông tử ống tay áo bên trong xuất ra một phần của trụ. Hai tay của hắn bưng lấy, thận trọng đưa cho trước mặt Thạch Đăng. Thạch Đăng đưa tay tiếp nhận, có thể cũng không đem nó mở ra, chỉ là trên tay kình lực có chút một cái rung động. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền đến, phần này dùng ngàn năm tơ tằm biên soạn của trụ, liền ở trong tay của hắn hóa thành mạng lớn tinh tế tỉ mỉ cho bụi, theo gió biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, cái này. Nhìn thấy tình hình như vậy, Triệu Vệ Đông đầu tiên là sửng suốt một chút, sau đó rất mau đem tâm tình của mình thu liễm. Thạch Đăng nói, "Nói cho ngươi cái kia cái gọi là bệ hạ, tin tức ta đã nhận được, hiện tại ngươi có thể rời đi." Thạch Đăng trong lời nói mặc dù không có bất luận cái gì ngoài định mức cảm xúc bộc lộ, có thể Triệu Vệ Đông vẫn như cũ cảm giác trên người mình không ngừng có mồ hôi hướng ra phía ngoài chảy ra. Minh Bạch, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, lời gì cũng không dám nhiều lời. Một bước, hai bước. Triệu Vệ Đông duy trì hướng về phía trước không người tư thế, một mực chờ phía sau lưng gián một cây đại thụ thời điểm, lúc này mới dự định quay người đi. Dừng lại. Nhưng vào lúc này Thạch Đăng thanh âm lại lần nữa chuyển đến. "Đại nhân, không biết ngài còn có cái gì phân phó?" Triệu Vệ Đông trên mặt không dám có chút lời oán giận, dài cúc không người, đầu cơ hổ cùng mình bắp chân dính vào cùng nhau. "Ta mặc dù đối cơ Huyền Sách không có gì giao tình, nhưng ngày xưa Võ Đế đối ta có ơn tri ngộ." Thạch Đăng thanh âm lạnh lùng chuyển đến, quay lại nói cho hắn biết, "Võ Đế sở dĩ có thể ủy trấn thiên hạ, chèn ép hết thảy khứ phục, không phải là bởi vì hắn ngồi ở kia cái ghế bên trên, mà là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, chỉ thế thôi. Đã không có phụ thân thực lực như vậy, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, miễn cho trên tay chính mình hủy cái này tổ tông ngàn năm cơ nghiệp." Triệu Vệ Đông trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này đã có thể tưởng tượng đến chính mình nói ra lời nói này thời điểm, Tam hoàng tử trên mặt nổi giận cảnh tượng. Nô tỷ Minh Bạch, hắn khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọn, sau đó cũng như chạy trốn từ thạch đẳng trước mặt rời đi. Trung Châu, Thái Hòa điện. Triệu Vệ Đông trái lo phải nghĩ, vẫn là đem thạch đằng một phen còn nguyên bẩm báo cho Tam hoàng tử. Quả nhiên như hắn đoán trước ở trong, Tam hoàng tử trong nháy mắt nổi giận ầm. Hắn thân thể khôi ngô từ khủng lộ trên long ỷ đứng lên. Thuộc tay cơ lấy bên cạnh trên thấp thanh rượu, đập ầm trên đất, phát ra một tiếng vang sàn nhà cũng theo đó nổ tung. Tam hoàng tử thân thể cao lớn tại trên đài cao đi qua đi lại, Thái Hòa điện là triều đình nghị sự nơi chốn. Đại Chu vương triều những cái kia thân cư cao vị quan viên, không luận văn võ, đều là tu vi có thành tựu võ giả. Bộ phận này võ giả, trên thân thường thường một cái đạt tụ, chính là thân hình khổng lồ, khí huyết trên người tràn đầy giống như hòa lò. lại thêm vì biểu tượng nguy nghiêm. Cả tòa Thái Hòa điện xây dựng từ lớn, từ sâu. Tại vương triều cường thịnh thời điểm, võ đế ngồi tại trên long ỷ, hai bên đứng xứng xứng lấy văn võ đại thần. Bộ kia cảnh tượng tựa như là cao cao tại thượng thần linh quan sát chúng sinh. Tam hoàng tử đứng ở một bên, vô số lần tâm trí hướng về, tưởng tượng thấy mình ngồi ở trên long ỷ thời điểm, sẽ thấy một bộ dạng gì kinh tượng. Có thể chờ đợi ngày này chân chính tiến đến, tam hoàng tử mới ngạc nhiên phát hiện, sự tình còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thế giới này đến cùng vẫn là lấy vỏ vi tôn, cũng không đủ thực lực, hết lần này tới lần khác trong tay cầm quyền lợi lớn như vậy. Tam hoàng tử cho dù là ngồi tại trên long ỷ, cũng chỉ cảm giác như ngồi bàn trông, sợ hãi hết thể tới tay bị người đoạt đi. Lúc này mới ngắn ngủ 15 ngày mà tôi. Có thể tam hoàng tử trên mặt cũng đã là mặt mũi tràn đầy tăng thương, râu ria xồm xoàm. Giống như là có trên trăm năm thời gian từ trên người hắn chạy xuôi mà qua, cả người trên thân đều tản ra một cái giống như thực chất khí, hai mắt ở trong càng là vẫn bệnh tia máu, cho người cảm giác giống như là một đầu cùng đồ mặt lộ ra thú. Chỉ là một chó chân, thế mà cũng dám can đạm dạng này ran dậy ta, hắn cho là hắn là ai a? Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, khí tức thô trọng, lúc trước nếu không phải phụ thân ta để bạn, hắn đã sớm không biết chết tại trưởng sinh tiên bên trong cái kia yêu ma trong tay. Vong lẫn phụ nghĩa đồ vật. Ẩm. Lại là một cỗ khí, từ Tam hoàng tử lồng ngực tuôn ra. Hắn đưa tay bắt lấy bàn thấp các bạn, đột nhiên dùng sức, bàn gỗ lập tức hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Phía trên các loại khí cụ lốp bốt vãi đầy mặt đất, theo bình ngọc vỡ tan thanh thúy tiếng vang chuyển đến, đỏ như máu rượu nho cũng hướng ra phía ngoài không ngừng chạy ra. Trường Sinh Vương đây, hắn nói thế nào? Tam hoàng tử trên người nộ khí tựa hồ tiêu tán một chút, bất quá trên mặt thần sắc vẫn như cũ giòa người. Hồi bẩm bậy hạ. Triệu Vệ Đông tối đầu, đáp uống nói, từ khi ngăn lại bất hủ thị vương về sau, Trưởng Sinh Vương liền bên ngoài dạo chơi, không thấy tung tích. Bên ngoài dạo chơi, ha Tam hoàng tử chậm rãi qué người, sau đó đặt mông ngồi tại trên long ý. Hắn bộ dáng này, rõ ràng là cùng kia thạch đẳng giống nhau như lúc, không muốn gặp chấm, hoàn toàn không đem chấm đem thả ở trong mắt. Hô, hắn lồng ngực chập trùng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Thôi, thôi." Một đoạn trầm mặt sau, Tam hoàng tử đưa tay bám lấy đầu, khuôn mặt u ám nói, "Ma Long bên đó đây, gần nhất có chuyển đến tin tức gì sao?" Trong khoảng thời gian này, Ma Long một mực đợi tại thần thoại chiến trường bên trong, cửa hồ ngay tại gia tốc đối huyết giới luyện hóa. Trước đó nghi Loan Ti một số người phỏng đoán, nếu như hoàn thành đối huyết giới luyện hóa, Ma Long hẳn là có thể rất nhanh bước vào đến giới chủ cảnh. Chư cái đó ra, còn có không ít võ giả tiến về răng Hy vọng bài kiến Ma Long. Một chút Tiên tông cùng Hoàng Kim gia tộc đã thử nghiệm đem chính mình sơn môn di chuyển đến Giang Ngạc. Giang Dác, Tam hoàng tử gương mặt tựa hồ có quắc một chút, nhìn trước mắt trống rỗng đại sảnh, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn một cái tay đặt ở vương tọa trên lan can, theo theo bản năng dùng sức, phía trên lập tức chuyển đến rần vang, lưu lại nam đạo thật sâu dấu tay. Những người này thật sự là rất tốt ta, Tam hoàng tử thấp giọng nói, những cái kia hủy diệt đại năng mặc dù vẫn là có thể trung châu đất vàng quan bị phá, thần thoại chiến trường ra bên ngoài chính là một mảnh bình nguyên. Kết quả bọn hắn cứ như vậy chạy, một đám hèn nhát, thật cho là chính mình có thể chạy đi được sao? Triệu Vệ Đông đem đầu lâu của mình thật sâu rủ xuống, không dám đáp lời. "Trưởng công chúa tình huống bên kia đâu?" Tam hoàng tử trầm mặc một lát sau, lại hỏi. Trước đó trưởng công chúa tiến đến truy sát thi vương, một đường truy tung đến răng ngà, về sau không biết vì sao hai người phát sinh xung đột, lại sau đó trưởng công chúa liền mất tung ảnh. Triệu Vệ Đông do dự nói, bên ngoài có người đồn nói, Ma long ngáp nghe công chúa sắp đẹp, đưa nàng bắt lại. Một đám phàm phu tục tử, cũng sẽ nghĩ chút hạ lưu lời nói thô tục. Tam hoàng tử khoát tay áo, nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, ai lại truyền những lời đồn, đem hắn đầu lôi cho cắt." "Tuân mệnh." Triệu Vệ chặt lại nói, Hàn nghĩ nhi lại hỏi, "Có thể trưởng công chúa bên kia, cứ như vậy một mực không quan tâm, có phải hay không? Có chút không tốt lắm." Tam hoàng tử hít một hơi thật sâu, lông mày cũng theo đó nhăn. Liên cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu. so với hắn trước đó cả một đời gặp phải phiền lòng sự tình, còn nhiều hơn trên gấp đôi. Trước đó hắn để Triệu Vệ Đông tiến đến mỗi ngày tha thứ đại tướng Thạch Đăng, cũng là đánh lấy làm cho đối phương tiến đến đi một chuyến ý nghĩ, kết quả không ngoài sở liệu. Thạch Đăng quả quyết từ tuyệt, mà lại hiện tại quan hệ của song phương cũng gây rất cương. Từ từ đường bên trên lưu lại hỗn hòa đến xem. Trưởng công chúa tình huống hiện tại hẳn là không việc gì, chuyện này có thể tạm thời trước phóng nhất hạ lại nói." Tam hoàng tử nắp hồng kết luận nói. Hắn trên thực tế đại khái có thể đoán được Tô Hoành ý nghĩ đơn giản chính là muốn từ trong tay mình đổi lấy tài nguyên, thậm chí là đang đánh kia mấy cô hủy diệt đại năng hải cốt chủ ý sở dĩ không có khai thác trắng trợn cấp đoạt thủ đoạn, một mặt là phòng bị Adverser đánh lén, thoát thân không ra. Một mặt khác là hoàng tộc một chút trí bảo đều tại Trường Sinh Thiên bên trong, nếu như không có xác thực vị trí, là rất khó đem nó tìm tới. Ngược lại là dùng phương pháp như vậy, liên tục không ngừng từ Tam hoàng tử trên thân cắt thịt, tiếp tục lấy máu, có thể trình độ lớn nhất thu hoạch Mà cái phương án này phá cục điểm cũng rất rõ ràng đó chính là thực lực. Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử trong mắt lập tức hiện lên một vòng hàn quang. Lúc trước hắn vì tìm kiếm đột phá, không ít nếm thử cùng trường sinh thiên bên trong một chút cổ lão tồn tại tiến hành giao dịch. Trong tay hắn có một môn bí pháp gọi là Thiên Điệu Hỏa lò, có thể từ trưởng sinh thiên bên trong một chút sinh mệnh trên thân tức đoạt thiên phú, cho tại tự thân, chỉ là như vậy tắc phong hiểm quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Tam hoàng tử không nguyện ý tùy tiện dụng. Chỉ là tình huống hiện tại đã tồi tệ tới điểm, cũng không phải do hắn tiếp tục lại lạm quyền hành. Đem kia mấy tôn hủy diệt đại năng thi hài vào tay hoàng cung bên trong, bài trừ gạt bỏ đẩy người không có phận sự, ta hữu dụng chỗ. Tam hoàng tử lúc này từ trên long ỷ đứng dậy. Lúc này trùng hợp màu lửa đỏ mặt trời chậm rãi rơi xuống đứng tại Triệu vệ Đông vị trí này, từ đôi đến đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên đài cao một mảnh khổng lồ băng ma, cùng hai cái đỏ như máu con mắt. Trong lòng của hắn lập tức có một cố dự cảm không ổn, tràn ngập to lớn sợ hãi. Có thể Triệu vệ Đông biết được lúc này Tam hoàng tử đã là đi đến lý trí vỡ vụn biên giới, nơi nào còn dám nhiều lời. Hắn vội vàng đáp ứng. Sau đó liền công lung, chậm rãi biến mất ở ngoài cửa trong hãi. Chương 430. Hỏa Diễm Cự Nhân, Bồi dưỡng Ý Chí Thế Giới. Chương 430. Hỏa Diễm Cự Nhân, Bồi dưỡng Ý Chí Thế Giới. Lúc này, Huyết Giới, lúc ban đầu Huyết Giới giáng lâm thời điểm, Tô Hoành nhiều ít vẫn là có thể từ bên trong cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ. Bất quá theo dung hợp Long Hải về sau, Tô Hoành thực lực cấp tốc tăng lên. Lại thêm chiếm lĩnh Huyết Giới nửa giang sơn, đại lượng yêu ma bị giết chết, mà bọn chúng trên người huyết nục chuyển hóa thành tài nguyên cùng điểm thuộc tính. Giữa hai bên chênh lệch bị tiến một bước kéo dài. Cho đến ngày nay, Huyết Giới đối với Tô Hoành tới nói đã không tạo thành cái uy hiếp gì. Nếu như hắn mượn ý văng vào lực lượng một người, Tô Hoành hoàn toàn có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Bất quá Tô Hoành hy vọng chính là trường khống, mà không phải triệt để hủy diệt. Một cái trường sinh thiên hoàn chỉnh bị diện, mang tới tài nguyên khó mà đánh giá. Cho nên Tô Hoành đem tiến độ này chậm dần, cũng tương tự mượn cơ hội này đối Long vệ, cùng đầu nhập vào đến dưới tay mình một chút tu sĩ tiến hành ma luyện. Tại cấp cao về mặt chiến lực, những người này rất khó nhúng tay, phát huy tác dụng. Nhưng ở khai cương quách thổ, cùng ổn định trật tự các phương diện, những người này là không thể thiếu. Mà bây giờ, theo Tô Hoành trên Bắc Phương Đại Lục vững bước thúc đẩy. Đối với huyết giới động thiên công lược cũng rốt cục đạt tới một bước cuối cùng, đây là một tòa cao mấy trăm thức dốc đứng dốc núi. Tô hành bên cạnh là một mặt nghiêm túc Đồng Sơn đại thánh, mà trước mặt hai người thì là một mảnh đỏ như máu bùn điệm. Bùn điệm thật sâu hướng phía dưới lõm, bên cạnh sen vào nhau lấy rất nhiều sụp đổ tháp lâu kiến trúc. Mà tại ở giữa chiến trường này thì là một đám hình thể khổng lồ, tướng mạo xấu xí hỏa diễm cự nhân. Những người khổng lồ này ra trên người thô như thuộc ra, vạm vỡ không thể tưởng tượng nổi, bình quân thân cao có chừng 7 trên thân còn khoác lấy đơn giản làm bằng sắt áo giáp, xa xa nhìn lên trên tựa như là một đám vắt quần go bay trên tranh. Bọn hắn bả vai rượi vào bả vai, hình thành một cái vòng tròn, lớn tiếng gào thét. Trên người cơ bắp cùng theo đó run run, khí huyết bắn ra. Quanh người không khí bầm bẹo. Mà hậu tiến một bước hình thành đỏ như máu xương mù, giống như là ngọn lửa thiêu đốt, bừng bừng hướng lên dâng lên. Tại trước mặt bọn hắn chính là võ trang đầy đủ long vệ, cùng bay ở trên trời rất nhiều ma đạo tu sĩ, trong không khí các loại kình lực gào thét xen lẫn, bắn ra tiếng gào chắc chúa. Những này hỏa diễm cự nhân tính cách có chút hung hãn, cho dù là đã bị trùng điệp vây lại, vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Thậm chí là tại thủ lĩnh bọn họ dẫn đầu dưới, còn tại tìm kiếm phòng ngự yếu kém vị trí. Tiềm cơ hội từ vây quanh ở trong thoát ly ẩm. Bọn này cự nhân thủ lĩnh có một lớn một nhỏ hai cái đầu, thân hình khôn ngô, vượt qua 10m. Tay trái cầm một cây vết dị loang lộ lang nha đổng, mà đổi thành bên ngoài một cái tay bên trên thì quấn quanh lấy xương xích. Hắn lồng ngực chập trùng, hai cặp con mắt phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau nhìn lại. Sau đó một tiếng hét lên. Oen! Mặt đất nổ tung trong ngay mắt. Cự nhân trên người cơ bắp bành trướng, cấp tốc hướng về một phương hướng bay lượn mà ra. Mà Long vệ tốc độ phản ứng càng nhanh, giống như là sớm có đơn trước. Lúc này ba cái Long vệ cấp tốc tiến lên. Bọn hắn đưa tay rỉ tạ thuần trùng điệp cắm trên mặt đất, sau đó bả vai hướng lên khẽ nghiêng, cùng mặt đất hình thành một cái ổn định hình tam giác gầm. Giữa hai bên phát sinh kịch liệt va chạm. Theo ba đạo như sấm chầm đục nổ tung, cự nhân thủ lĩnh cuồng bạo một kích bị sinh sinh ngăn lại. Mà cùng lúc đó, ngăn tại trước mặt ba tên long vệ cũng đồng thời hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Song đầu cự nhân cảm giác một trận đau đớn kịch liệt đánh tới, hai cái đầu đều có loại đầu góc choáng váng cảm giác, còn chưa kịp khôi phục thanh tỉnh, vụ vụ, tiếng vang bên trong, trước mắt lại là ba tên thân mang kim giáp long vệ cấp tốc bổ sung. Trong tay bọn họ vũ khí đã không còn là thống nhất định chế trường mâu, mà là một loại dài hơn 10 thước màu vàng kim liên lưới đao. Bệ tại chạy quá trình ở trong, liên lưới đao đã trên tay bọn họ cao tốc xoay tròn, làm tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, đột nhiên hướng về phía trước hất lên. Cuối cùng sắc bén liêm lưới đao mang theo giá thú gào thét chói tai tiếng vàng, vượt qua xa hơn 10 thước khoảng cách, trong nháy mắt rơi vào cự nhân trên thân. Liêm lưới đao giống như giá thú răng nhọn, một khi cắn liền tuyệt không ra, máu tươi cũng theo đó từ vết thương hướng ra phía ngoài thử ra. Đau quá a. Song đầu cự nhân lớn tiếng rú, bị kích thích toàn thân đỏ lên. Hắn kịch liệt giãy rủa, nhưng tại Long vệ tinh diệu phối hợp xuống, chẳng những không có thuận lợi từ liên lưới đao ở trong tránh ra, ngược lại là để những cái kia mũi nhọn càng lún càng sâu, cuối cùng thật sâu đâm vào đầu khớp xương mặt. Rắc băng. Theo Long vệ hướng phía phương hướng ngược nhau dùng sức, song đầu cự nhân gào thét liên tục, xương sống kết rung động, cuối cùng bị ép lún gối trên mặt đất quỳ xuống. Mà còn lại Long vệ cùng Ma đạo các tu sĩ cũng đồng thời phóng xuất ra đại lượng mũi tên, ném ô, pháp, đem còn lại hỏa diễm cự nhân một mực không chế lại. Ba. Xa xa trên ngọn núi, Tô Hoành Vũ vỗ vô tay. Hắn tiến về phía trước một bước phóng ra Thân hình bỗng nhiên lóe lên, sau đó liền xuất hiện tại những người khổng lồ này trước mắt. Các người làm không tệ, những ngày này tiến bộ rõ ràng. Tô Hoành tán thưởng nói, về phần những này hỏa diễm cự nhân nên xử lý như thế nào? Hắn nghiêng người sang, cho từ phía sau cùng lên đến Đồng Sơn Đại Thánh một cái ánh mắt, Đồng Sơn Đại Thánh tại Tô Hoành bên người cũng chờ đợi có một đoạn thời gian, lúc này trong nháy mắt kịp phản ứng. Khu khụt. Đồng Sơn Đại Thánh hắng giọng, dùng thanh nghiêm uy nghiêm nói, ta chủ cho các ngươi một cái quỳ xuống thần phục cơ hội, sống hay là chết, hiện tại cho ra đáp án của các ngươi. Hỏa diễm cự nhân nhóm hai mặt nhìn nhau. Mà song đầu cự nhân thủ lĩnh hấp thô trọng, Kỷ liệt rãy rủa, tựa hồ có lời gì muốn nói. "Ừm." Tô Hành chú ý tới trên người hắn phát sinh dị tượng, trên mặt lập tức lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, đồng thời đưa tay cùng Long vệ nhóm ra hiệu. "Bạch." Long vệ nhóm nhận được mệnh lệnh, lúc này chấp hành. Không thấy bọn hắn có cái gì đặc biệt động tác, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái. Mới vừa rồi còn một mực khóa tại song đầu cự nhân trên người liên lới đao, theo một tiếng vang dọn, linh sĩ nhanh chóng thu hồi lại, thoát khỏi trói buộc. Cự nhân thủ lĩnh lần nữa khôi phục hành động, rãy lấy đứng lên. Bên cạnh Đồng Sơn đại thánh tựa hồ cũng là phát giác được cái gì. Lúc này lông mày cau lại, nói: "Ta chủ đang chờ đợi câu trả lời của ngươi." Soạt, vùng bỏ hoang bên trên bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Trên bầu trời mây đen hội tụ, hình thành vòng xoáy, hướng phía dưới buông xuống. Mọi người ở đây nhao nhao cảm thấy ngực chữ nặng, giống như là để ép cái gì vật nặng. Chỉ có Tô Hoành trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc. Xong đầu cự nhân hướng phía bầu trời nhìn lại, hai cái trong mồm cũng nói lẩm bẩm, hai tay trống ra, bày ra tựa như đang cầu khẩn tư thế, trên thân dần dần tản mát ra cỗ màu đỏ qua mang. Đồng Sơn đại mày nhíu lên, đang muốn tiến lên đem nó gãy, nhưng Tô Hoành giơ ra một cái tay khoác lên trên vai của hắn, cảm nhận được sao?" Tôi hồi nói, "Ta chủ, Đồng Sơn đại thánh mang trên mặt buồn dầu. Đây là huyết rơi cuối cùng còn lại ý chí, quyết tâm muốn cùng chúng ta liều chết đánh cược một lần." Tôi hoành khỏe miệng thoát ra, mang trên mặt tà tính. Lúc này, song đầu cự nhân tiếng ngâm sướng cũng đạt tới cao chiều nhất. Trên người huyết quang đại thịnh, mà lại từng đạo gào thét gió lốc đánh lấy xoáy từ trên người hắn hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Mặt đất bụi đất bị dơ lên, hình thành tối tăm bình trướng, mà tại bình trướng bên trong, cự nhân thủ lĩnh thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức cấp tốc lớn, trên mặt đất bò ra bóng ma. một cú cường hãn, khí tức hát máu cũng theo đó phát ra, để cho người ta trong lòng run sợ. Biến hóa như thế đừng nói là những cái kia ma đạo tu sĩ, liền ngay cả song đầu cự nhân những đồng bào đều cảm nhận được bất an, tại hạ ý thức lui lại ẩm. Ba phủ tại song đầu cự nhân trên người bình chứng một chút tản ra. Cuồn phong gào thét, thổi tới trên mặt. Các loại song đầu cự nhân lại lần nữa xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt thời điểm, đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Thân thể của hắn phát sinh nhiễu sóng, hình thể vượt qua 30m. Hai cái đầu hóa thành đen nhánh liệt diễm bổng đen, ba phủ tại như trụ khói đặt ở trong. Lông ngực rung động, quấn quanh lấy xứng xích Phía trên có thể nhìn thấy giống mạng nhện màu đen viêm lưu vết tích. Một đôi to lớn đỏ như máu cánh thịt tại quái vật phía sau chống già, trên thân cơ bắp cũng biến thành càng thêm dã man ẩm Đầu kia Lang Nha Đổng cũng tại trong quá trình này, bảnh chướng đạt tới tiện tay quy cách, chỉ là tiện tay đập xuống đất, mặt đất liền tùy theo trên giới run run. Ngươi thật sự là khinh người quá đáng, vì cái gì nhất định phải bức ta? Song đầu cự nhân túi đầu quan sát Tô Hành, mặc dù vận vẹo chịu tượng gương mặt bên trên không nhìn thấy biểu tình gì, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo nồng đậm tuyệt vọng cùng hận. Vì cái gì? Hắn đem cự đại Lang Nha Đổng vùng xuống Bên cạnh Long vệ đem xiềng xích lại lần nữa tung ra, nhưng tại đến gần sát na, liền bị một cô vô hình khí lãng cho bắn ra. Tô Hoành hướng lên mund đầu, mang trên mặt cười lạnh, vì cái gì? Ẩm. Hắn chỉ là tiện tay vung lên. Lục thân cùng Lang Nha Bổng và chạm, cự lực bộc phát. Tô Hoành thân thể không nhúc nhích tí nào, mà cự nhân trong tay Lang Nha Bổng thì bị trực tiếp bắn bay ra đi. Bởi vì ngươi quá yếu ớt, ngươi sẽ để ý dưới chân giống chết con kiến sao? Bạch. Tô Hoành năm ngón tay chống ra, hướng về phía trước đưa tay, vô mạnh một cái. Hắn hiện tại còn duy trì lấy thường ngày 3 mét lục thể hình. Nhưng tại đưa tay sát na, Tô Hành tay trái cánh tay liền cấp tốc bành trướng, khôi phục bản thể, một chương đen nhánh phiếm hồng bàn tay lớn gắt gao đúng tại cự nhân trên cổ đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái. Oeng! Tùy theo lại là một tiếng vang thật lớn, mạng lớn đá vụn trên giới rung run. Song đầu cự nhân nửa người lúc này nổ tung, từng mảnh từng mảnh hắc vụ tại tiếng rít bên trong sông về trước ra. Theo tinh thần tu vi làm sâu sắc, Tô Hành có thể đoán được, vừa rồi song đầu cự nhân trên thực tế đã là bị huyết giới ý chí đoạt xá thao túng, mà trước mắt những này hình thành thực chất vụ chính là huyết giới ý chí bên trong lẫn chứa cuối cùng lực lượng. Tô Hoành trước đó đã sớm tại một chút trong điện tịch nhìn qua ghi chép, những này ý chí, đối với tinh thần tu vi tới nói có thể nói là đại bổ. Lúc này đương nhiên không dùng bỏ lỡ. T. Tô Hoành trong mắt lúc này lộ ra hưng phấn hơn quang. Mở ra miệng to như chỗ máu, đột nhiên hút một cái, nương theo lấy mảng lớn khí lưu màu trắng phụ trào. Giữa không trung, những cái kia sương mù màu đen đầu tiên là lặng kết, sau đó bị Tô Hoành cuốn ngược nuốt vào, trong khoảnh khắc liền bị luyện hóa hấp thu. Tô Hoành nhắm mắt lại, lập tức có thể cảm nhận được một mát mẻ cảm giác tại trong thân thể của mình mở mì ra, vừa rồi có chút táo bạo cảm xúc cũng theo đó trầm dãi bình tĩnh. Trên điện tịch ghi lại quả thật không tệ. Có lực hút thao túng thiên phú tại, Tô Hoành ngược lại là có thể rõ ràng phát giác được tự thân tinh thần lực tăng trưởng. Mà lại ở sau đó một đoạn thời gian, dạng này tăng trưởng xu thế có có thể được bảo trì. Một mực chờ đến bộ phận này thế giới ý chí bị hoàn toàn tiêu hóa hấp thu xong tất, chỉ là cứ như vậy, liền xuất hiện một cái vấn đề khác kềm hẩm. Đường chân trời duyên chuyển đến ánh minh tiếng sấm. Tô Hoành mở mắt ra, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ ngay tại thành hình. Những cái kia màu đỏ vòng xoáy, sen lẫn trường sinh thiên bên trong hỗn độn lực lượng Xa Sa nhìn lại tựa như là từng khóa tràn ngập tà ma dục vọng con mắt, ở trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thế giới. Dĩ vãng dạng này vòng xoáy mặc dù phổ biến, có thể theo hết giới ý chí bị triệt để diệt sát, vòng xoáy hình thành tốc độ hiển nhiên là tăng nhanh hơn không ít, đây không phải một tin tốt. Mang ý nghĩa huyết giới bên trong lực lượng ngay tại dẫn ra ngoài, một lần nữa trở lại trường sinh tiên bên trong. Tô Hành cảm thấy lập tức có chút do dự, hắn là không có ý định đem huyết giới hoàn chỉnh luyện hóa, đi đến giới chủ con đường. Dạng này mặc dù có thể thu được một chút con đường bên trên trợ giúp, nhưng hạn chế thật sự là quá lớn, mà lại chân chính đánh nhau thời điểm Phát hiện trên thực tế cũng liền kia chuyện. Nếu như có thể, Tô Hành hy vọng đi đến một đầu lấy thân chứng đạo, giúp hết sức ép vạn pháp tu hành đường. Nhưng nếu như cứ như vậy đặt vào mặc kệ, sợ là không bao lâu, huyết giới sẽ nên đón sổ đổ. Theo ngoại giới hoàn cảnh chuyển biến xấu, Tô Hành đã cô y đem huyết giới chế tạo thành chính mình mới đại bản doanh. Chính hắn là không quan trọng, nhưng huyết giới có thể cho mình thân nhân bằng hữu cung cấp một cái chỗ an thân, cho nên vẫn là muốn ở phía trên tốn hao một chút tâm tư, vẫn là đến tìm chuyên gia Trương Cầu ý kiến một chút mới được. Tô Hành nghĩ nghĩ, rất nhanh có dự định. "Đại nhân, đại nhân." Đồng Sơn đại thánh thanh âm truyền đến. Đem Tô Hoành từ suy nghĩ bên trong một lần nữa mang về hiện thực. "Ừm, Tô Hoành lần đầu. Những này hỏa diễm cự nhân nên xử lý như thế nào?" Đồng Sơn đại thánh khom người hỏi. Hỏa diễm cự nhân mãng đúng bậy sát thực mãng một chút, bất quá nhưng cũng không phải đồ đần. nhìn thấy Tô Hoành không có trực tiếp đem chính mình đám người này toàn bộ giết chết, lập tức ý thức được chính mình vẫn còn có chút giá trị. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, trong đó trên bờ vai có truy đen hình xăm cự nhân o mồm nói, "Chúng ta nguyện ý thần phục, là ngài hiệu mệnh, chủ nhân của ta." Tô Hoành nụ cười, rất nhiều người muốn ở trước mặt ta quỳ xuống, đều không có tư cách này. "Chúng ta không phải những cái kia chỉ biết là giết chóc yêu ma." Chú ý đang cự nhân chặn lại nói, "Ô, oh. tôi hoành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Cự nhân nói, chúng ta có thể vì ngài rèn đúc vũ khí, dựng cung điện, bên cạnh những cái kia tháp lâu, còn có xa xa thần miếu đều là kiệt tắc của chúng ta." Thật sao? Tô Hoành nhớ lại trên đường nhìn thấy tràng cảnh. Đã như vậy, Tô Hoành hướng phía bên cạnh một tên long vệ nói mấy câu. Long vệ từ hung mang lên gỡ xuống màu vàng kim vòng cổ, bộc tại cự nhân trên cổ, sau đó dùng liên lưới đao xem như dây thử, cứ như vậy mang theo những người khổng lồ này đi. Mà Tô Hoành nhìn quanh một vòng, đơn giản an bài xuống đến tiếp sau mệnh lệnh về sau, đồng dạng không còn ở lâu. một cái lắm mình, liền từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Các loại Tô Hoành lại lần nữa xuất hiện. Hắn đã đi tới Đại Tuyết Sơn Bạch Tháp tự, một bộ áo trắng minh đạo nhân đã sớm tại dưới cây bồ đề chờ. Tô Hoành khẽ bước cẩm, sau đó tùy tiện trên bàn ngồi xuống, hắn đem chính mình trước đó tại huyết giới ở trong gặp phải vấn đề, đơn giản cùng minh đạo nhân miêu tả một chút. Minh đạo nhân đồng dạng là lông mày tao lại, cảm thấy Tô Hoành nói ra vấn đề càng ngày càng khó giải quyết. Bất quá nàng cũng không có cơ phụ Tô Hoành chờ mong. Các loại Tô Hoành ngựa đầu đem bình ngọc bên trong nước trà uống xong về sau, minh đạo thanh thanh cũng theo đó truyền đến, đã không miễn ý nhập chủ giới. Vì sao không thử nghiệm bồi dưỡng một cái thế giới mới ý chí đâu? Chương 431, Lý Hồng tụ lựa chọn, người khiêu chiến. Chương 431, Lý Hồng tụ lựa chọn, người khiêu chiến. Trên tuyết sơn có gió mát phất phơ thổi, cây bồ đề vang xao xạc, tuyết tốt bóng rừng ở giữa tung xuống tóe kim quang mang. Thanh tịnh hồ nước hướng xuống là một đầu nước chảy xiết suối nước, bên trong phủ xuống rất nhiều lớn trừng quả đấm màu đen đá cội lúc này chính theo đọt nước bắn tung tóe, truyền đến cốt cốt tiếng nước. Tô Hoành ngồi trên bàn, trên mặt lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta liền biết nơi nơi này xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng. Tô Hoành đem trong tay ấm trà buông xuống, lại hỏi: "Bất quá bồi dưỡng thế giới ý chí, đây là cỡ nào pháp môn?" "Là trước kia thắng đủ hàng triệu từ trường sinh thiên bên trong lấy được một môn bí pháp." Minh đạo nhân ánh mắt ung dung, chỉ vào dưới mắt cốt cốt chạy xôi dòng suối, nói khẽ: "Tựa như là nước chạy chỗ chúng, thế giới ý chí tán loạn sau cũng sẽ có một cái một lần nữa hội tụ quá trình. Nếu như tại trong quá trình này tăng thêm một chút thủ đoạn, liền có thể đem một lần nữa ngưng tụ mà thành thế giới ý chí để bản thân sử dụng. Chỉ là ở trong đó mấu chốt ở chỗ." "Ngươi còn xin chỉ điểm." Tô Hoành đầu, mang trên mặt suy tư Muôn bí pháp này tên là Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông, sở dĩ không thể rộng khắp lưu truyền tới nay, là bởi vì hắn điều kiện quá mức hà khắc, cần thích hợp vật dẫn mới có thể cùng chưa đàn sinh thế giới ý chí dung hợp lẫn nhau, mà lại tại trong quá trình này còn cần đại nghị lực bảo trì tự thân thanh minh, cho đến cuối cùng bằng vào ta ý đổi thiên ý, dạng này mới xem như chân chính thành công. Mấu chốt ở chỗ vật dẫn lựa chọn. Tô Hoành nhíu mày, lặng lặng chờ đợi Minh đạo nhân tiếp xuống trả lời. Lấy hắn đối Minh đạo nhân hiểu rõ, một cái phương án nếu như không có khả năng thực hiện, là sẽ không tự Minh đạo nhân miệng bên trong nói ra. Nói không sai, Minh đạo nhân gật đầu. Bình Tính nói, dưới tình huống bình thường tới nói, dạng này vật dẫn bạn vạn trong đám người đều khó mà tìm ra tới một cái. Tối thiểu nhất tại ta sợ sinh sống qua niên lại đó, môn thuật pháp này chưa hề thành công qua. Bất quá số người cũng may. Minh đạo nhân lúc này nói, dạng này nhân tuyển, chúng ta quen biết người ở trong liền có một cái. Ai? Tô Hoành mặc dù đang hỏi, có thể trong đầu mơ hồ lại có đáp án. Minh đạo nhân nói, Lý Hồng tụ. Ầm ầm. Sa sôi tiếng vang từ đằng xa núi lửa bên trong truyền đến. Quang mang có chút trong căn phòng tối, rẽ vào trên bàn Lý Hồng tụ cũng dần dần có chút tỉnh lại. Nàng đầu tiên là hơi hoạt động hạ bởi vì thời gian dài bảo trì một tư thế, có chút đau nhức bả vai, sau đó từ trên ghế đứng lên. Từ bên cạnh bàn gỗ nhỏ bên trên cho mình rót một chén nước trà, bưng lấy màu đen ngọc thạch tính chất chén trà, đi vào phía trước cửa sổ, răng rác, một tiếng mở cửa sổ ra. Nóng bỏng gió lập tức từ bên ngoài thổi tới. Bên trong hỗn tạp khói lửa cùng cho bụi hương vị, bất quá cũng không khó nghe. Bầu trời tối tăm ngậm mịt, to lớn đen nhánh tạ bộ dạng núi lửa đứng sừng sững ở lo lắng bên trong, cách rất xa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo to lớn bóng đen. Theo huyết rơi ý chí tiêu tán, trường sinh tiên bên trong đại lượng hỗn độn lực lượng tràn vào. Ban này tận thế núi lửa cũng tiến vào không ổn định kỳ, bắt đầu bất quy tắc bộc phát, đại lượng nham tương ngọn lửa đang từ đen nhánh miệng núi lửa bên trong hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Trên bầu trời cũng theo ố vân hội tụ, rớt xuống đỏ như máu lôi đỉnh. Cảnh tượng như vậy rất bao la hùng vĩ. Huyết giới bên trong sinh hoạt trên thực tế rất nhàm chán, tại bảo đảng tự thân an toàn dưới, Lý Hồng tụ không ngại đem dưới mắt nhìn thấy cảnh tượng xem như một loại nào đó tiết mục để thưởng thức Các loại Lý Hồng tụ đem trong tay nước trà xong, đóng lại cửa sổ. Lúc này, bên ngoài truyền đến có tiết tấu tiếng cửa. Trong nội tâm nàng khẽ nhúc lực lượng tinh thần chấu thể mà ra. Long sủ hộ ly xuất hiện tại trước mặt, đứng thẳng người lên, dùng chính mình chi trên tại cầm trên tay hướng phía dưới nhẹ nhàng kéo một phát. Rang rắc, một tiếng vang giòn, một đạo dáng người khôi ngô bóng người lập tức từ bên ngoài đi tới. Là Triệu Tông Ngô, cầm trong tay hắn một phần văn kiện. Một bên đưa cho Lý Hồng tụ, một bên nói, trước đó chộp tới hỏa diễm cự nhân dựa theo phân phó của đại nhân, dự định để bọn hắn tại trên núi lửa dựng một tòa mới thân điện, còn có tương ứng nguyên bộ công trình. Lý Hồng tụ đưa tay tiếp nhận, lật xem hai mắt, liền nhịn không được có chút nhăn đầu mày. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lý Hồng tụ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm Tô Hành số một chó săn, nàng xem như hiểu rõ Tô Hành Ý Nghĩ. Tô Hành định đem Bách Hoa quần một chút công trình toàn bộ di chuyển đến huyết giới bên trong, mà hậu tiến một bước đem nơi này chế tạo thành lãnh địa trung tâm. Nếu như là trước đó, ý nghĩ như vậy không có gì sai. Nhưng theo huyết giới ý chí tiêu tán, huyết giới nội bộ lực lượng dần dần bắt đầu trở nên bất ổn. Biến hóa như thế mang đến một loạt vấn đề, một chút vừa mới dựng tốt thành khu bị địa chấn cùng núi lửa phun trào phá hủy. Mà bây giờ muốn tại tại bộ giản núi lửa bên trên tiến hành thi công, trong đó sẽ gặp phải khó khăn có thể nghĩ. Những cái kia hỏa diễm cự nhân mặc dù trời sinh thần lực, có thể nghĩ phải hoàn thành dạng này hành động vĩ đại chỉ sợ cũng không dễ dàng. Triệu Tông Ngô nói, đó là bọn họ nên nghĩ vấn đề, chúng ta chỉ cần quán triệt đại nhân ý chí liền tốt. Có lẽ vậy. Lý Hồng tụ nhún vai, mà sau đó đến góc tường ngăn tủ bên cạnh. Nàng điểm lấy mũi chân, từ thượng tầng một cái trong ngăn kéo lấy ra đại biểu Tô Hoành thân phận con dấu, thuần thục tại trên văn kiện nhấn hạ. Phần văn kiện này liền coi như là thông qua. Lý Hồng tụ đem phê duyệt sau kiện một lần nữa đưa cho Triệu Cái sau đưa tay tiếp nhận, hỏi, đó liền hấp tấp rời đi. chỉ còn lại một người trong phòng, thôi có vẻ vẫn vẻ. Góc tường bên trên treo ngọn nến yên tĩnh thiếu đốt, Lý Hồng tụ duỗi lưng một cái đến thời gian này điểm, xem như công việc kết thúc, dưới tình huống bình thường sẽ không còn có người tìm đến nàng. Nàng từ trong tủ chén lấy ra một bộ nhạc phổ, dự định lập xem hai mắt giải buồn sau lại bắt đầu tu hành. Theo huyết giới bị đánh hạ, cùng một chút tiên tông thế ra bắt đầu thử nghiệm di chuyển đến răng ngà. Tài nguyên cung cấp tốc số dụ, nhất là Lý Hồng tụ dạng này người bên cạnh. Đại lượng tài nguyên, thêm bản thân liền coi như không tệ chất, lực tăng lên là 10 phần cấp tốc. Bất quá dù vậy, cũng là tại bình thường trong giới hạ. Mà Tô Hoành Thực lực tốc độ tăng lên đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích, nghĩ đến chính mình đã từng cùng dạng này quái vật là địch, Lý Hồng Tụ không khỏi thứ vô số lần cảm khái, ta thế mà còn sống, thật sự là vận khí quá tốt rồi. Phanh phanh phanh. Mới vừa ở góc tường chưa ngồi được bao lâu, nhạc phổ cũng còn chưa kịp là ra. Có tiếng tấu tiếng đập cửa liền lần nữa chuyển đến. Vừa rồi văn kiện có vấn đề gì không? Lý Hồng Tụ không nhịn đứng ý, bất quá rất nhanh ý thức được sự tình cùng mình dự đoán ở trong sợ là có chút khác biệt. Nàng đem nhạc phụ để ở một bên, đứng dậy. Nguyên bản nhẹ nhõm tự tại biểu lộ cũng có vẻ hơi mất tự nhiên, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lúc này mới nói, "Mời đến." Cảnh. Cửa lớn bị người từ hướng ngoại bên trong đẩy ra. Một đạo khí độ thâm trầm, hai vai khoáng đạt thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Bên cạnh còn đi theo một cái khuôn mặt như vẽ thanh lánh nữ tử. "Đại nhân, sư tôn." Lý Hồng tụ đem hai tay của mình dán tại phân bụng, hướng phía hai người xoay người, chủ động hành lễ. Mặc dù tại Tô Hành bên cạnh chờ đợi có một đoạn thời gian rất dài, đối với Tô Hành tính nết cũng rất có hiểu rõ. Nhưng lần này Lý Hồng tụ vẫn là phát giác được bầu không khí bên trên có chút khó nói lên lời của quái, cái này khiến không khỏi cảm nhận được có chút bất an. Bất quá nghĩ lại, Chính mình tự hồ cũng không có gì đáng giá trột dạ sự tỉnh, kia một chút xíu cảm giác bất an cũng liền tan theo mây khói. Lần này tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Lý Hồng Tụ cân nhắc hỏi. Tô Hoành nghiêng người sang, cho Minh Đạo Nhân một cái ánh mắt. Minh Đạo Nhân cũng không thừa nước đục thả câu, đem trước cùng Tô Hoành nói qua một phen, cùng lập tức đối mặt một chút khốn cảnh đều từ đầu chí cuối nói cho Lý Hồng Tụ. Cũng không có ở phía trên làm bất kỳ dấu giếm nào. Nghe được lời nói này, Lý Hồng Tụ lập tức lâm vào trần trờ ở trong Một phương diện tới nói, Minh đạo nhân chủ động đưa ra cái pháp môn này ở trong mắt nàng xem ra, phương pháp này đối với Lý Hồng tụ mà nói khẳng định là có nhiều chỗ tốt. Dù sao, Thâu Thiên Hoán Nhật pháp, một khi thành công, tương đương với trực tiếp từ Tiên Quỷ thuế biến đến cùng loại hủy diệt đại năng cấp bậc tồn tại, dùng thoát thai hoa cốt, để hình dung đều kém một chút trình độ. Lý Hồng tụ Thiên Phú mặc dù không kém, có thể nghĩ muốn tu hành đến địa tiên phía trên cảnh giới, vậy vẫn là hy vọng quá nhỏ. Còn mặt kia tới nói, chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Đầu tiên là môn bí pháp này bên trên có thất bại phong hiểm, tiếp theo là sự không chắc chắn cho dù thành công, từ một dạng sự sống chuyển đổi thành một loại khác sinh mệnh. Đây coi như là một loại khác loại giành lấy cuộc sống mới, nhưng đến lúc kia, còn tính là cùng là một người sao? Lý Hồng tụ lông mày cao lại, tạ nghiêm túc suy nghĩ. Minh đạo nhân cũng không làm tác dụng, nếu như không ngật ý, ta sẽ không cơ cầu. Một bên khác Tô Hoành Ôn hòa nói. Hắn xưa nay không làm bộ làm tịch, theo ngoại giới hoàn cảnh chuyển biến xấu, nhất là Vạn Nguyên Bình nguyên khả năng tồn tại thất thủ tình huống, Tô Hoành không thể không cân nhắc một khi thiên hạ đại loạn, huyết giới sẽ trở thành trong tay mình tỉ mỉ chế tạo cạm trích rõ. Dưới tình huống như vậy, thế giới này ý chí đưa đến tác dụng liền rất chốt. Nếu như Lý Hồng tụ đáp ứng còn tốt, nếu như không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể cân nhắc chính mình tự mình bắt đầu luyện hóa. Một đoạn trầm mặc về sau, Lý Hồng tụ ánh mắt đầu tiên là tại mình đạo nhân trên mặt hơi chút dừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hoành, thanh âm mặc dù không lớn, có thể bên trong lại tràn đầy khí phách bất vị, "Ta nguyện ý. Người xác định." Tô Hoành mang trên mặt một vòng nụ cười ấm áp, nửa ngồi trên mặt đất, ngược lại hỏi, "Sau khi thất bại sẽ chết, thành công cũng đồng dạng nương theo lấy phong hiểm." Lý Hồng tụ hít sâu một hơi, mang trên mặt nhiên, "Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Muốn thu hoạch được lực lượng, không trả giá đắt cùng nguy hiểm là không thể nào." So với rất nhiều người tu hành, ta có thể có cơ hội như vậy đã là 10 phần khó được, cho nên ta sẽ không bỏ qua." Lý Hồng tụ đưa tay nắm chặt lại nắm đấm. Tu hành có thể cảm nhận được ý chí của nàng, lập tức không còn quá nhiều. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phát qua Lý Hồng tụ nhu thuận tóc dài, sau đó đứng dậy, đối bên cạnh mình đạo nhân hỏi, "Cái bí pháp này giai đoạn trước chuẩn bị cần bao lâu thời gian?" "7 ngày thời gian là đủ." Minh đạo nhân hạ thấp người hồi đáp. "Được." Tu hành gật đầu, lưu lại một câu, "Chờ nghi thức chuẩn bị sau khi hoàn thành, cho ta biết." Liên mở cửa lớn ra đi. Thân thể cao lớn lập tức biến mất tại hành lang chỗ sâu trong hạ hầm. Các loại Tô hành từ mảnh này lâm thời dựng mà thành khu làm việc bên trong rời đi. Hắn liền thi triển thần hành, tiến về phía trước một bước phóng ra. Theo dưới chân một sợi tình phong hướng ra phía ngoài tản ra, Tô hành thân thể khôi ngô cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, các loại hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại tạ bộ giản núi lửa chân núi. Lúc này có thể nhìn thấy những cái kia bị bắt làm tù binh mà đến hỏa diễm cự nhân nhóm ngay tại đem từng khối to lớn tảng đá kháng trên bờ vai đen nhánh dọc đứng trên núi, vì dễ dàng cho thông hành, ném ra to lớn cầu thang. Những người khổng lồ này nhóm liền khiêng tảng đá, tối đầu Dọc theo cầu thang từng bước một hướng lên. Trên núi lửa những kiến trúc này đều là tô hoành tự mình hạ lệnh kiến tạo, bởi vậy tại thiết kế lúc, tiêu chuẩn cũng là áp dụng tối cao. Những này dùng để dựng thần miếu tảng đá đều là từ Tiên Tông bí cảnh ở trong cung cấp, tên là Huyền Vũ trọng nham, không chỉ có bề ngoài mỹ quan, màu đen hòn đá bên trong lóe ra màu vàng kim đường vân, mà lại tương đương kiên cố, dù là ma thần cấp bậc cường giả muốn đánh nát cũng không dễ dàng. Nghe nói, trước đó tại Vạn Nguyên bên trong vùng bình Nguyên, một chút thiên vương trấn thủ, lừng lẫy nổi danh cứ điểm chính là dùng dạng này vật liệu đá chế tạo. Bởi vì kiên cố, những này Huyền Vũ trọng nham Phân lượng tự nhiên cũng là cực kỳ nặng nghề, dù là Tô Hoành tù binh tới những này hỏa diễm cự nhân trời sinh thần lực, khiến như ngọn núi nhỏ tảng đá leo lên phía trên cũng không dễ dàng. Bọn hắn muôi hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất liền tùy theo vỡ ra, thân sâu hướng phía dưới lõm khoảng nửa mét chiều sâu. Có thể nói là vật lý trên ý nghĩa một bước một cái dấu chân. Lại thêm tạo bộ dạng núi lửa không ổn định phụ trợ, cùng càng là đi lên, trung quanh khí lưu càng là trở nên cuồng bạo, cái này vận chuyển quá trình liền trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá lấy Tô Hoành hiện tại cái góc độ này, dọc theo cầu thang nhìn lên trên, lướt qua hỏa diễm cự nhân nhóm dày đặc bóng lưng, đã có thể nhìn thấy thần điện hình thức ban đỗ dựng. Trừ ra trước mắt ngôi thần điện này bên ngoài, thôn hành còn vây quanh hắn thiết kế vườn hoa, bình dân bài tám, cùng dùng để ma luyện chiến ý cùng kỹ xảo quyết đấu hố. Bất quá những kiến trúc này tạo dựng còn chưa bắt đầu, hiện tại chỉ là tại trên bàn vẽ ầm ầm. Mặt đất lần nữa chuyển đến rõ ràng chấn động. Vang minh tiếng nổ lớn đột ngạt vô cùng, giống như là trên cánh đồng hoang dã thú tại ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này tại bộ dạng núi lửa sắp nên đón phun trào điểm báo, theo thế giới ý chí tiêu tán, tại bộ núi lửa phun trào số lần cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Mà lại trong đó còn kèm theo một chút nguy hiểm hỗn độn lực lượng ầm. Tôi hoành đưa tay, nhẹ nhàng gián tại trước mắt dốc đứng sơn Hắc Sơn trên vách. Theo tinh thần lực của hắn nhấc lên vận sóng, núi lửa nội bộ cường bạo nham tương lập tức bị một cỗ khác chổng rống rơi xuống lực lượng cho cưỡng ép trấn áp, mặt đất rung động biên độ cũng từ kịch liệt khôi phục lại nhẹ nhàng, cho đến cuối cùng hoàn toàn bình phục lại. Trên cầu thang hỏa diễm cự nhân nhóm thì là trùng điệp thở dài một hơi, mà lại nhìn lên, ngôi thần điện kia hình thức ban đầu mặc dù lấn lừ, nhưng căn cơ cũng rất kiên cố, cũng không xuất hiện vận biến tình trạng. Những này hỏa diễm cự nhân mặc dù lỗ mãng rồi một chút, ngược lại là cũng không có khó lạc, tại kiến trúc bên trên hoàn toàn chính xác có độc đáo thiên phú. Tô Hành đem ánh mắt của mình thu hồi, đang định từ nơi này rời đi. Sau đó liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Triệu Tông Vô. Nhìn thấy Triệu Tông Vô một mặt làm việc vội vàng bộ dáng, Tô Hành vừa mới phóng ra bước chân một lần nữa dừng lại, hỏi, "Có chuyện gì không?" Triệu Tông Vô không minh hành lễ đạo, "Chúng ta nhận lấy một phong thư kiện, có người đến đây bài kiến." "Bài kiến?" Tô Hành trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Lấy hắn hiện tại tiến tuổi muốn bài kiến, thậm chí là không biết sống chết muốn khiêu chiến người, cũng không biết phàm kỉ. Những người này đại bộ phận ngay cả nhìn thấy Tô Hành thủ hạ Long Vệ Tư cách đều không có, tùy tiện phái mấy cái ma đạo đệ tử, liền có thể ứng phó. Bình thường tới nói chỉ có Tiên Tông cùng thế gia cao tầng mới có tư cách nhìn thấy Tô Hoành thân tín. mà bây giờ nhìn Triệu Tông vô một bộ chỉnh trọng nghiêm túc bộ dáng, Tô Hoành trong nháy mắt hiểu rõ, thân phận của người này sợ là không phải tầm thường. Kể từ cùng Bất Hủ thi vương một trận chiến sau, cái này mênh ngông trong thiên hạ, có thể vào Tô Hoành trong mắt cũng liền chỉ còn lại giải rác mấy người mà thôi. Những người này hình tượng ở trong mắt Tô Hoành vụt qua, lại trong chốc loáng hóa thành bột nước. Tô Hoành khỏe miệng có chút hướng lên câu lên, hỏi: "Người này lai lịch ra sao?" "Thiên Tha thứ lại tướng, thẻ đàng." Triệu Tông vô độ vàng hồi đáp. "Thần sau" Tôi hoành trên mặt lướt qua một vòng ý ngoại thần sắc. Tôi được, hắn hơi suy tư, gật đầu nói, đã đối phương đã tìm tới cửa, nhìn một chút cũng tốt. Chương 432, Luân bàn, 10 ước hẹn. Chương 432, Luân bàn, 10 ước hẹn. Tại Chu Vương Triều, Thiên Vương liền đại biểu lấy trạng thái bình thường hạ chiến lược đỉnh điểm. Mà Thiên Tha Thứ Đại tướng Thạch Đẳng, tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, một mực là công nhận mạnh nhất Thiên Vương, có thể nói là đỉnh phong bên trên đỉnh phong. Giáng một vị nhân vật tìm đến mình, tôi hoành cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có chút hoài nghi là bởi vì cơ hoa hi chuyện này. Bất quá đối phương thái độ mười phần điềm lạnh, thì Mị nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải là như thế ôm một chút nghi hoặc. Tô Hành vẫn là quyết định chủ động tiến về gặp mặt. Gặp mặt địa điểm được an bài tại Bách Hoa quận trấn Ma Tháp. Theo một nhóm quan viên bị di chuyển đến huyết giới bên trong, trấn Ma Tháp tòa này mang tính tiêu chí kiến trúc. Chẳng những không có bởi vậy sao lắm đi, ngược lại là càng thêm phồn hoa, có thể nhìn thấy rộng mở cửa chính hạ nhân người tới hướng, một bộ phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Tô Hành không có đi cửa chính, mà là trống giống xuất hiện tại tầng 5 trong đại sảnh. Hai tên dáng người khôi ngô lang vệ, mặc trên người lễ nghi tính giáp trụ, cầm trong tay trường đương. Hiển nhiên là trước đó nhận được tin tức, lúc này nhìn thấy Tô Hoành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó đem làm bằng gỗ cửa chính hướng ra phía ngoài kéo ra. Két. Theo một vòng màu vàng kim quang mang xuyên thấu qua tới, Tô Hoành có chút túi đầu, tiến vào trước mắt đại sảnh, lập tức liền nhìn thấy ngồi tại làm bằng gỗ trên ghế dài thẳng đẳng. Mặc dù nghe nói qua vị này nhân vật, nhưng gặp mặt còn là lần đầu tiên. Tại Tô Hoành trong ấn tượng, đại bộ phận thiên Vương hoặc là giá người cực kỳ khôi ngô hùng tráng, hoặc là chính là tiên phong đạo loại hình. Cái trước đại biểu là Định Vương cùng Thanh Dương Vương, mà cái sau thì là Bắc Vương. Có thể thạch đằng hình tượng lại là cả hai bên ngoài, thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung. Hắn giá người không cao, đại khái chỉ có 1.7 tả hữu. Trên người da thịt thô ráp biến thành màu đen, trên mặt ngũ quan cũng là thường thường không có gì lạ, chỉ có trong cặp mắt lóe ra một chút tinh quang. Hắn duy trì đại mã kim đao tư thế ngồi trên đế, lưng ưỡn lên giống như là một cây trường thương, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trước mắt trên bàn trà đặt vào nước trà, tại năng sớm hạ dâng lên lượn lờ khói trắng. Bất quá từ dấu vết lưu lại nhìn lại, tựa hồ cũng không động đậy. toàn thân trên dưới cơ bắp kéo căng các loại nhìn thấy Tô Hành sau mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn chủ động đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoành, nói, bác Cương Ma Long, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Thạch Đăng." Tô Hoành gật đầu, "Ta nghe nói qua Thiên Tha Thứ Đại tướng danh tự." Tại Thạch Đằng do xét thời điểm Tô Hoành, Tô Hoành đồng dạng đánh giá vị này. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tại nhìn thấy chính mình về sau, Thạch Đăng ánh mắt đen lấy bên trong nhiều một chút ngoài định mức hạ quang, trên thân huyết dịch lưu động tốc độ tựa hồ cũng đang tăng nhanh. "Không biết ngươi ý đổ đến, ta muốn khiêu chiến ngươi." Thạch Đằng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tô Hoành trên mặt lập tức lộ ra hiểu rõ thân sắc, khóe miệng cũng hướng lên câu lên một vòng mỉm cười, vì cái gì? Ta xem qua ngươi cùng bất hủ thi vương lúc chiến đấu ảnh lưu niệm xuống tới hình tượng. Thạch đăng thành cần nói, bình thường tới nói, muốn đạt tới địa tiên phía trên, có được người siêu việt thân cực hạn lực lượng, cần đem chính mình bộ phận ký thác tinh thần tại bên ngoài. Phương pháp như vậy tất nhiên có thể thành công, thế nhưng lưu lại bộ phận hậu hoạn. Ta tử trường sinh tiên bên trong tìm tới qua một chút cổ lao chủng tộc lưu lại địa tịch, dạng này phương pháp tu hành được xưng là, bề ngoài, có thể cùng, bên ngoài đem đối ứng, còn có một loại nội tướng, cũng bị ta xưng là, nhân trí tướng, thông qua hướng vào phía trong đả mốc, giải tỏa nhục thân tàng, không ngừng tuần hóa mạch, loại bỏ trong thân thể tạp Sau đó ở đây trên cơ sở, xúc tích lực lượng, một lần nữa tiến hóa, cũng có thể đạt tới so sánh hủy diệt đại năng cảnh giới. Ta tu hành chính là loại sau, có thể qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không được hắn pháp, luôn cảm thấy kém một kia. Thạch Đăng hơi chút dừng lại, nói, "Thẳng đến ta xem qua ngươi cùng bất hủ thi vương lúc chiến đấu chẳng cảnh. Nguyên lai like còn có dạng này thuyết pháp." Tô Hoành Nghiêm túc nghe xong, cũng có chút kinh ngạc. Trường sinh tiên bên trong quả nhiên ảo diệu vô tận, lịch sử loài người mặc dù không dài, có thể một chút phương pháp tu hành lại luôn có thể tìm tới tham khảo địa phương. phân cùng Thạch Đăng luật Tô Hoành ngược lại là không gì không thể. Đối với cái sau tu hành ra đồ vật, Tô hành trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Tô Hoành gật đầu đáp ứng, Thạch Đằng trên mặt lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn. Bất quá hắn cũng không sốt ruột động thủ, mà là dùng mười phần nghiêm túc thái độ nói, "Ngươi có thể nhẹ nhõm giết chết hủy diệt đại năng, thậm chí bắt đi cơ hoa hỉ, ta thực lực chân thật khẳng định cùng ngươi trên lệnh rất xa. Cho nên lần này luật bàn, bất kể nói thế nào, đều xem như ta chiếm tiện nghi của ngươi." Haha, ha, một chút việc và tôi. Thạch Đằng đối với việc này biểu hiện rất là trang trị, ta không thích chiếm người khác tiện nghi, có thể trên người của ta cũng không có vật dư thừa. cho dù là ngẫu nhiên tại Trường Sinh Thiên bên trong có thu hoạch, cũng là rất nhanh dùng xong, hóa thành tự thân trưởng thành tư lương. Vậy là ngươi dự định, ậm. Thạch Đăng hai tay hợp lại, ôn quyến nói, nếu là không ngại, 10 năm trong vòng, ta nguyện ý đi theo tại bên cạnh ngươi. Thì ra là thế. Tô Hành mang trên mặt suy tư. Nói là luật bàn. trên thực tế là tìm kiếm chỉ điểm. Bất quá có thể thay đổi một tôn so sánh hủy diệt đại năng tồn tại, 10 năm hiệu mệnh, cũng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mà lại bởi vì cơ hoa hi tay, cứ sợ tử trong tay Tô Hành thoát, lãnh bên trong khuyết thiếu giới chủ cảnh cường giả. Hành có chút thoát thân không ra. Nếu có thạch đẳng tướng trợ, lại thêm lỗ sắc thành tân nhiệm thế giới ý chí lý hỗn độn, cái phiền toái này cơ hội là có thể hoàn toàn buông xuống. Mà lại Tô hành trong tay còn có lý lịch cố này nửa đời gần chết hai cốt, nói không chừng còn có thể lợi dụng. Trong chốc lát, Tô hành trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Có thể. Cho dù là luật bản, hai cái cấp giới chủ cường giả giao thủ dư ba cũng không thể khinh thường đặt ở Bạch Hoa quận khẳng định là không thích hợp, huyết giới cũng bị không ở bởi vậy chiến trường tiếp tục bị tại Khô Lâu Nguyên. Bởi vì thần thoại chiến trường nguyên nhân, Khô Lâu Nguyên bên trên các cư dân bản địa bị di chuyển đến giang bắc một vùng." Nơi này hoàn cảnh cũng tại trường sinh thiên khí tức ăn mòn dưới, trở nên ác liệt dị thường. Phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương rách nát cảnh tượng. Trời cao phía dưới liêu không có người ở, chỉ có từng cống người hoặc là súc vật hải cốt nằm ngửa đang khô nước đại địa bên trên. Diện tích đầy đủ rộng lớn, không cần lo lắng tác động đến vô tội. Làm chiến trường mà nói, Khô Lâu nguyên hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Bệnh. Gió lạnh như dao, lôi cuốn lấy mấy cây quả khô, từ hoàn toàn hoang lương đại địa cuối cùng hướng mặt trời tới tới. khắp khuôn mặt là nghiêm túc hà quang, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này chính đưa tay đem trên ngực áo mở ra, sau đó tiện tay giương lên. Hô, một tiếng, trường sang màu đen liền theo gió bay đi, mặc màu đen đoản đà tinh trang nhập thân, liền bại lộ tại phần Phật gió lạnh phía dưới. Ngược lại là tại một bên khác. Thạch đàng đối diện, Tô Hành không từ không chậm trên mặt đất giáp bước. Nếu là luật bản, vậy dĩ nhiên không thể vận dụng toàn lực của mình, Tô Hành duy trì 3,6 thân cao, thứ hai trái tim bắn ra lực lượng cũng bị ướt thuốc. Có thể dù là như thế, trên người hắn tràn đầy sinh cơ, vẫn như cũng giống như lò lửa. Lúc này theo khí tức chợt trùng, quanh người không khí đều sinh ra nhỏ xíu và mèo. Dưới chân mặt đất càng là không ngừng khô cạn nước ra, truyền đến răng rắc răng rắc tiếng vang. Đồng thời có từng tia từng tia từng sợi tiêu khói hướng lên dâng lên. Đa tạ, Thạch Đăng đầu tiên là Ô Quyền, sau đó hét lớn một tiếng. Hắn biết Tô hành thực lực xa mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều, lại thêm trước đó ước hẹn trước đây. Bởi vậy Thạch Đăng cũng không có gì cố kỵ, xuất thủ chính là toàn lực, mà lại cấp tốc tiến vào vật ngã lưu vong, toàn thân tâm vùi đầu vào võ đạo huyền diệu trạng thái ở trong. Dạng này trạng thái dưới, Thạch Đăng bạo phát đi ra chiến lực là kinh khủng đủ để vượt qua cả trời, cùng hủy diệt đại năng cấp bậc cường giả giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn không rơi vào thế hạ ẩm. Dưới chân hắn mặt đất một chút nổ tung. Mà tại Tô Hành trước mắt, Thạch Đẳng thân thể cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng chỉ là thích hợp lực vận dụng, nhưng tại cự ly ngắn na gì bên trong, thế mà sinh sinh bày ra không kém cỏi hạt cơ quá nhiều tốc độ. Tô Hành chỉ cảm thấy một đạo hắc quang từ trước mắt lướt qua. Ngay sau đó ánh nắng bị Thạch Đẳng gầy go thân thể che đậy non nữa, sau đó lôi cuốn lấy đạo đạo khí lưu màu trắng một quyển cũng đã từ trên trời giáng xuống. Bởi vì đối lực lượng gấp tốc, một quyền này cơ hồ không có một thanh âm bắn ra. 3. Tô Hành năm ngón tay chống ra, hướng lên chặn lại. Cả hai đụng vào nhau, nhưng lại cũng không có thực cảm giác truyền đến. Theo một tiếng vang dọn Chước mắt thạch đẳng lập tức hóa thành sương mù trắng xóa, bốn phía tiêu tán không thấy. Tinh thần lực thế mà ngưng tụ thành bộ này trình độ, có chút ý tứ. Tô Hoành cũng không bố rối, mà là có chút những người, một cái bãi quyền hướng phía sau lưng vị trí đột nhiên đánh tới ẩm. Lần này là thực sự va chạm. Tô Hoành thân thể đứng tại chỗ bất động, bất quá dưới chân mặt đất lại bắt đầu răng rắc chết xuất. Mà thạch đằng thể trọng cùng Tô Hoành so sánh không biết trên lệnh phàm kỉ, trực tiếp giống như là giống như diều đất dây bay rất ra ngoài. Có thể các loại rơi trên mặt đất trước đó, hắn liền cấp tốc điều chỉnh tốt tư thái của mình, thậm chí đem cố lực lượng này mượn dùng, dung nhập vào cơ thể của mình bên trong. Sau đó giống như là đi săn cự thú đàn sói một chút buôn tập tàng ra. Màng lớn mê vụ mờ mịt, dần dần bao phủ chiến trường. Những này mê vụ đều là thạch đằng tinh thần lực ngưng tụ hình thành, cũng sẽ không bị va chạm kéo theo khí lưu thổi bay. Mà duy trì cao tốc buôn tập trạng thái, thạch đằng cũng tiếp tục không ngừng hướng phía Tô Hoành phát động công kích, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, có thể mỗi một lần đều là bị Tô Hoành ngăn cản xuống dưới. Tô Hoành nhìn ra một chút bánh khỏe. Tinh thần cùng nhục thân độ cao kết hợp, tựa hồ chính là thạch đằng am hiệu phương diện. Có thể dạng này rằng co tiếp tục, cũng không có ý nghĩa. Muốn truy tìm một phá, nhất định phải vượt qua một vài thứ mới được. Nếu như chỉ là đơn thuần luật bản, Tô Hoành ngược lại là cũng không ngại cùng Thạch Đẳng tùy tiện đánh một chút, coi như là hoạt động dân cốt, ma luyện một chút chính mình võ nghệ. Có thể đã đối phương đưa ra tại dưới tay mình hiệu mệnh 10 năm. Kia trên lý luận tới nói, từ giờ trở đi, Thạch Đẳng đã coi như là Tô Hoành thuộc hạ đối với những cái kia có tài năng thuộc hạ, Tô Hoành không ngại dùng chút hiệu quả nhanh chóng thủ đoạn giúp bọn hắn tìm kiếm đột phá. Tê, một vòng tinh hồng quang mang dần dần hiện lên ở Tô Hoành trên mặt. Cùng lúc đó, Tô hành bắt đầu liệt khí, cũng dần dần ra tới. Rống, các loại hai người lại lần nữa va chạm giao thủ thời điểm, rít lên một tiếng, phản phất giống như sấm sét nổ tung. Bất ngờ không đề phòng, Thạch Đăng chỉ cảm thấy chính mình giống như là đối diện đụng vào một toàn núi lớn, miệng mũi ở trong truyền đến ngay ngáy. Mà tại mơ hồ một mảnh giữa tầm mắt, Tô Hoành khỏe miệng cũng là toét ra một cái kinh khủng đường cong. Chương 433, lòng còn sợ hãi, ăn thiệt thỏi là phúc. Chương 433, lòng còn sợ hãi, ăn thiệt thòi là phúc cầm. Không kịp làm ra phản ứng, Tô Hoành nặng nghề vô cùng một quyền đã đột nhiên lên xuống. Một quyền này bên trong lực lượng hoàn toàn không còn che giấu, đã có long huyết mang tới độ cao nhiêu sóng. Đồng dạng còn có thứ hai trái tim thả ra kinh khủng phóng xạ đột nhiên tăng trưởng lực lượng, để Thạch đằng Lâm vào một trận mãnh liệt khó chịu, choáng đầu hoa mắt, trong bụng rời sông lớp biển, buồn nôn muốn nôn mửa, trên thân nguyên bản ngưng kết đến cực điểm lực lượng tinh thần cũng dần dần bắt đầu mất khống chế. Hắn theo bản năng trên hai tay nhấc, đó đỡ, sau đó kịch liệt đau nhức giống như là như xâm xét truyền đến, gầm thét như dã thu xuyên qua thân thể. Đứng lên, tươi hoành nụ cười trên mặt dần dần hóa thành lạnh lùng, sau đó lại từ lạnh lùng hóa thành khát ngáo hưng phấn. Hắn từng bước một tiến về phía trước, thân thể dần dần vận mẹo vành trướng, tại sắt thép vang dội chụp hợp âm thanh bên trong bao trùm lên đen nhánh giáp trụ, từng cây sắc bén bụi gai từ khớp nối khe hở ở trong hướng ra phía ngoài kéo dài. Ngược lại hình tam giác cốt chất giáp trụ che lại trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra tinh hồng quang mang con mắt đậm. Kinh khủng âm thanh tại Tô Hành trong thân thể vang lên. Hắn giơ tay lên, điểm sáng màu vàng nóng tụ tập tại Tô Hành ngón trỏ trái mũi nhọn. đó một ánh sáng nóng phát ra, rơi thạch đẳng vị trí, không sinh ly, to lớn hướng ra ngoài lên tới. Mặt trời quang mang bị che đậy, sau đó là một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm hướng lên dâng lên. Nóng bỏng khí lãng lôi cuốn lấy đất cát, Thạch Đăng thân thể không kịp đứng vững liền bị một lần nữa tung bay, hắn há miệng ho ra máu đỏ tươi. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Hoành Như ác ngộng đen nhánh thân thể treo cách người không xa. Nhấc chân, đạp xuống. Oèn. Đại địa bị một cố không thể làm trái lực lượng tách ra. Thô to khe hở hướng ra phía ngoài kéo dài, mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi lớn ẩm ẩm sụp đổ tại yên trần ở trong. chật vật từ nơi không xa đứng lên, hắn còn có chút không có hiểu rõ sự tình vì sao lại đột nhiên dạng này phát triển. Đây không phải trước đó định tốt luật bán, tô hành trên thân trần chuỗi sát ý không còn che giấu. Nếu như về sau công kích không tiếp nổi, như vậy hắn sẽ chết. Thạch đăng kịch liệt thở dốc có thể ánh mắt nhưng dần dần hương phấn lên. Máu đỏ tươi tơ đầu tiên là tại khỏe mắt nổ tung, sau đó lan tràn ra phía ngoài. Thu to gân mạch tại trên trán nảy lên, ngay sau đó cả khuôn mặt bên trên đều hiện ra một tầng đen nhánh đáng sợ ra thịt Giống như giã thu giống lên một tiếng từ trong cổ học lóe ra. Hắn đem hết toàn lực bục phát, lôi ra ảnh Lục thân cùng tình thần độ cao kết hợp, quyền phong mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía Tô Hoành Mi tâm đập tới đây, có lẽ là hắn đời này đến nay đỉnh phong nhất một quyền, hắn thậm chí cảm giác được chính mình giống như là bước vào một loại chưa từng từng có cảnh giới. Nhưng mà, quá chậm. Cho dù là tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, Tô Hoành băng lãnh cười nhạo sinh nghiêm thành, vẫn như cũng rõ ràng như thế chuyển vào màng nhĩ. Ba. Một chương bao trùm lên phiến bàn tay lớn màu đen chống rống rủa ra đem thạch đằng kiếm xa nắm đấm chộp trong tay, hung nắm, lập tức hóa thành máu thịt bè bè một đoạn. Nói nói chưa truyền đến, trước mắt thế giới cũng đã bắt đầu xoay tròn. Giống như là một cái ác liệt đứa bé đùa bỡn vài rách bé con, Tô Hoành cũng là dạng này đem thạch đẳng thân thể vút lên, xoay tròn, sau đó mạnh liệt đập xuống đất. Phụp. Theo Tô Hoành tâm niệm vừa động, hơn trăm vạn tấn lực hút, trong khoảnh khắc đem lòng lẹo bùn đất, tú lại thành so sắt thép còn cứng rắn hơn vô số lần thể rắn. Thạch đang thậm chí không cách nào đem cố lực lượng này dỡ xuống, đập ầm ầm ở phía trên, sau đó hướng lên bắn lên. Ngũ Tạng Lục Phủ đồng thời bị trọng thương, máu tươi từ phần lưng trong lỗ chân lông chảy ra mà ra, tiến một bước tản ra thành tinh hồng sương mù. Hắn nằm ngửa trên đất, nhìn xem Tô Hoành cao, cao tại thượng, trên mặt hờ hững khuôn mặt đã không cách nào suy nghĩ. Chỉ là một cơ bản năng chống đỡ lấy thạch đằng tiếp tục đứng lên. Hắn cảm nhận được Tô Hoành Thể nội đang tản ra một loại nào đó qua mang, giống như là vô số cây nhỏ bé châm tại thể nội quấy. Không cách nào hình dung đâm nhói thuận mỗi một cây thần kinh chuyển đến, nhưng tại giữa sự thống khổ có biến hóa, những học sinh mới tổ chức tại trong quá trình này trở nên cứng cáp hơn. Giống như là đại thụ sinh trưởng, nhất định phải đem sợi rễ một mực đâm vào bùn đất chỗ sâu đồng dạng biến hóa cũng phát sinh trên người thạch đẳng. Hắn không ngừng bị đánh bại, sau đó một lần nữa đứng lên, để cho mình thân thể có thể bắn ra lực lượng càng mạnh. Mà Tô Hoành thì tại trong quá trình này đóng vai lấy một cái nghiêm sư nhân vật, bất luận Thạch Đẳng như thế nào trưởng thành, Tô Hoành lực lượng luôn luôn mạnh hơn hắn bên trên một tuyến, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Một khi lựa chọn từ bỏ, không chỉ là phí công cốc sức, mà lại rất có thể sẽ chết. Có thể so với tử vong, đối với Thạch đằng tới nói thất bại hiển nhiên là càng thêm khó mà tiếp nhận. Hắn bỏ lên, huy quyền, sau đó bị Tô Hoành nhấn ngược lại, lại bỏ lên, huy quyền, sau đó lại bị nhấn ngược lại, một lần lại một lần. Thẳng đến giữa tầm mắt một mảnh đen kịp, Tô Hoành trùng chất thân ảnh cùng kinh khủng tiếng cười chợt ních mỗi một tấc cảm giác. 3 Tôi hành lại là một đạo trưởng quyền đã ra. Nhưng lần này, Phúc trí Tâm Linh, Thạch Đăng đưa tay hướng lên vừa nhấc, đem nó gắt gao ngăn trở. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng kinh khủng ý cười, ngay sau đó lại là một cước hướng về phía trước đá ra, Thạch Đăng lập tức hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Hắn kịch liệt thở dốc, chờ đợi tiếp xuống liên tiếp trong kích. Nhưng trận chiến đấu này dừng ở đây, tốt sau một thời gian ngắn, Thạch Đăng mới chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Lúc này hắn phát hiện thân thể của mình đã bất tri bất giác trướng đến tiếp cận 5m, toàn thân trên dưới đều là bạo tạc tính chất cơ bắp, mỗi một lớp da thịt đều hiện ra tỉ mỉ kim loại sáng bóng. Trên thân giao thoa tung hoành kinh lạc cũng theo hô hấp cao cao toé lên, giống như quấn quanh ở trên mặt sông xiển xích. Thách đăng đầu tiên là dễ rũa lấy đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân cao thấp cơ bắp giống như là nước sôi kịch liệt chập trùng phun trào. Hắn há mồm phun ra một ngụm mang máo cực đạm, hít sâu, tham lam đem đại lượng hỗn tạp cho bụi dưỡng khí hút vào thân thể, sau đó mới chậm dài đứng lên. 3. Tô Hoành vô vỗ tay. Trên thân đang sợ nhiều sóng bị giải trừ, thân thể cũng rút nhỏ một vòng. Hắn hiện tại đại khái bên trên nhìn xem như có 3 phần nhân dạng. nhìn qua thạch đẳng trên mặt cũng nhiều một vòng ý cười, làm không tệ, xem ra ngươi thua mạch không nhỏ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Tô Hoành nụ cười trên mặt, Thạch Đẳng luôn cảm giác dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên. Bất quá hắn vẫn là nói rất chân thành, tạ ơn." "Không khách khí." Tô Hoành khoát kho tay, nói, "Đã ngươi hao tốn thời gian 10 năm, đem đổi lấy chỉ điểm của ta, như vậy ta nhất định phải xuất ra một điểm đáng giá cái giá này, đáng giá thật đồ vật mới được." Nói, Tô Hoành khỏe miệng lại là một phát, "Ở điểm này chúng ta rất tương tự, cũng không nguyện ý chiếm người khác tiền nghi." Nghĩ đến chính mình kém chút bị Tô Hoành đánh chết ư, Thạch Đẳng trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Có đôi khi ăn chút thiệt thòi không phải chuyện xấu. Hắn mười phần nói nghiêm túc, Ha ha ha, hai người một chút đều cười ra tiếng. Tô Hoành đưa tay vỗ vỗ Thạch Đẳng bà bai, sau đó từ huyết nục lò luyện bên trong lấy ra một bộ trưởng báo khoát trên người mình. Hắn nhìn thấy Thạch Đẳng mặc trên người đoạn đả đã sớm tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị vô số kinh lực vỡ nát, hóa thành cho bụi tiêu tán. Thế là lại đưa tay rủng, Bồ Tát Đa Phát, năng lực bệnh một kiện đồng dạng tiểu dáng trường bào, đưa cho Thạch Đẳng. Thạch Đẳng có chút thụ sủng nhược kinh đưa tay tiếp nhận. Tô Hoành từ trong lấy ra một cây ma thần đùi chế tác ma thành một bên nhét vào miệng bên trong, từng ngụm từng ngụm nhấm ướt, một bên nói: Mượn nhờ kim ô phóng xạ, trên người ngươi dị biến tổ chức hẳn là phát sinh một chút tốt biến hóa, cùng tinh thần của người càng thêm dấn vào. Nhưng ở, nhân trí tướng, trên tu hành, nương tựa theo những này muốn bước vào cảnh giới mới, có lẽ còn là không được. Thạch đang lập tức gật đầu. Hắn đối với mình trạng thái trưởng khống soát tu hành càng thêm rõ ràng. So với từ ngoại giới đem không thuộc về mình lực lượng dung nhập thể nội, từ nội bộ tìm kiếm đào móc không thể nghi ngờ là khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng làm như vậy cũng có chỗ tốt, một mặt là ổn định, sẽ không lo lắng bị quản chế tại người, hoặc là bị trưởng sinh tiên bên trong lực lượng ăn mòn đồng hóa. Còn mặt kia là sức chiến đấu cũng muốn so cùng giai người tu hành mạnh lên không ít. Bởi vì trong đó mỗi một phần lực lượng đều là từ thể nội một chút xíu đào móc, tự nhiên như cánh tay thúc đẩy, vận chuyển như ý, ta tự chế một môn công pháp, tên là Bát Cửu Huyền Công, là nhục thân thông huyền, không ngừng tất cao sinh mệnh cấp độ pháp môn. Tô Huyền nói, hắn pháp môn tu luyện bị ta khắc sâu tại trên tấm đĩa đá, cất đặt tại huyết giới bên trong, lấy tư chất của ngươi hẳn là có thể từ phía trên có thu hoạch. trên mặt lập tức vui mừng. Tu hành đến bọn hắn dạng này cảnh giới, kinh nghiệm của tiền nhân đã không có nhiều có thể tham khảo. Dưới tình huống như vậy, một đầu rõ ràng sáng tỏ con đường. Hắn giá trị quả thực là khó mà đánh giá, chỉ là nghe được liền cảm giác trái tim tại phanh phanh nhảy lên. Còn có cái này. Bậy. Tô Hoành bấm tay bắn ra một viên màu đỏ sẫm đang dược. Một cỗ nồng đậm mùi tanh lập tức tản mắt ra, Thạch Đăng đưa tay tiếp được, cũng là cảm thấy tự thân huyết nhục tụy sống một trận tê dại, chuyển đến khát vọng cảm xúc. Đây là Chân Long. Thạch Đăng giật mình. "Từng. Tô Hoành nói, đây là ta dùng Chân Long tinh huyết luyện chế mà thành Long nguyên đan, đối với hủy diệt cấp độ đại năng người tu hành hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng." cùng Tô hoành tiếp xúc thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối với hắn tính tình nhưng cũng tham dò cái đại khái. cũng không có khách khí, nói, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Long Hải đối hụy diện đại năng cấp bậc cường giả, đều có nhất định tác dụng. Bất quá lúc kia Thạch Đăng chính trấn thủ tại Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trong, thật sự là thoát thân không ra. Nếu không, Long Hải thật đúng là không nhất định có thể hoàn chỉnh rơi vào tay Tô Hành. Đây là ta liên quan tới, nhân tri tướng, tu hành ở trong một chút cảm ngộ, còn có từ trưởng sinh tiên bên trong thác ấn xuống tới nguyên bản, có lẽ có thể đối ngươi tu hành đưa đến một chút cảm ngộ. Thạch từ trong lấy ra một viên điệp, đưa cho Tô Hành. Tô Hành đem bộ phận tinh thần lực rót vào trong đó, cấp tốc đã qua Đích thật là cảm nhận được một chút mới lạ địa phương, nó núi chi thạch có thể công ngọc. Tu hành Tô Hành trong tay còn có giao diện tu tính, có thể thêm điểm hoàn thiện. Phần tài liệu này hoàn toàn chính xác có rất nhiều tác dụng, Tô Hành không có khách khí, quả quyết thu xuống tới. Người đi đầu chữa thương các loại thương thế khôi phục về sau lại đến huyết giới ở trong tìm ta. Tô Hành cùng thạch đằng bàn giao một phen, sau đó liền tự mình rời đi, một lần nữa trở lại huyết giới ở trong. Theo thời gian trôi qua, cho dù là đặt ở huyết nhục lò luyện bên trong, một ít ma thần huyết nhục bên trên tinh hoa cũng sẽ phân giải tiêu tán. Tu hành hiện tại bát cửu huyền công tầng thứ 9 chưa viên mãn, gần nhất phát sinh sự tình không biết. Hiện tại cuối cùng là hơi rảnh rỗi nhàn, cũng là thời điểm nhân cơ hội này đem nó tăng lên hoàn thiện. Chương 434. Hoàn thành nghi thức, thức tỉnh. Chương 434. Hoàn thành nghi thức, thức tỉnh. Theo huyết giới ý chí tiêu tán, tạm bộ giản núi lửa cũng có chút bị ngoại giới hỗn độn lực lượng chỗ ô nhiễm, lại thêm nơi này là minh đạo nhân bố trí nghi thức chủ yếu nơi trốn, tiếp tục ở chỗ này bế quan tu hành cũng có chút không quá thỏa đáng. Bệnh. Xuyên qua thần thoại chiến trường, đi vào huyết giới ở trong. Tu hành quanh người kình lực gào thét, không có dừng lại. ra tốc hướng phía huyết giới chỗ sâu phi lao đi. Hiện tại Bắc Phương đại lục bên trong một mảnh mọc đầy màu máu thủy tinh núi hình vòng cung cấp ở trong dừng lại, khuôn chân ngồi dưới đất, sau đó theo tâm niệm vừa động, thân thể liền trong tiếng ầm ầm phi tốc bay trướng. Trong chớp mắt, Tô Hoành khôi phục lại chính mình hơn 70 mét cao bản thể. Trên thân bao trùm lấy thật dày dặn trụ, từng cây đen nhánh vũ trạng khổng đùi gai sinh mà ra. Theo đại lượng không khí bị Tô Hoành thân thể hút vào, thở ra, ngoại giới không khí cũng tại đột nhiên lên cao. Toàn bộ thung lũng giống như là ở vào to lớn lò lửa nội bộ, đến mức xung quanh những cái tia đỏ như máu thủy tinh, lúc này đều tại rung động. Sinh ra nóng chạy vết tích, bốn phía hoang vu một mảnh. Toàn bộ huyết giới ở trong có danh tiếng cường đại yêu ma, toàn bộ bị thảm thức dọn dẹp một lần. Mặc dù chỉ là tiện tay lựa chọn bế quan nơi trốn, cũng là không lo lắng bị quấy rầy, khôi phục chính mình bản thể, hơi chút điều chỉnh. Tu hành cấp tốc tiến vào tu hành trạng thái. Theo bác kiểu huyền công tu hành đến tầng thứ 9, thứ hai trái tim đạt được truy biến. Trên người hắn rất nhiều khí quan cũng tương tự đạt được cường hóa, trong đó làm hệ tiêu hóa hải tâm, dạ dày phát sinh cải biến nhất là rõ rệt. Từ khi chân chính trên ý nghĩa bước vào con đường tu hành, vì thu hoạch càng nhiều điểm thuộc tính, cho tới nay Tu hành liền một mực có tất lực đối với mình tiêu hóa năng lực tiến hành cường hóa. Mà bây giờ càng là đạt đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cái quái vật này tối dạ dày, đã không còn là đơn thuần huyết nhục chi khu, mà là tràn ngập nhiệt độ cao chất lỏng lọ lỏ phản ứng hạt nhân. Ma thần huyết nhục ở trong ẩn chứa đối với võ giả mà nói, tương đương chân quý chất dinh dưỡng. Cần phải tiêu hóa cũng không dễ dàng. Không chỉ là hắn bản thân độ cứng siêu việt sát đá, mà lại bên trong còn ẩn chứa rất nhiều với thân thể người có hại, thậm chí trở ngại tu hành một tố. Vậy vậy, dù là một chút thực lực cường hãn địa tiên tu giả, có thể một mình tại Trường Sinh Thiên hoặc là thần thoại chiến trường bên trong săn giết ma thần. Muốn thông qua phương thức như vậy, cấp tốc bồi bổ, tăng thực lực lên, vẫn như cũng là chuyện không thể nào. Mà nhằm vào vấn đề này, tại Tuần Hoàng chiều cùng một ít tiên tông nội bộ, thậm chí xuất hiện chuyên môn bảo chế yêu ma huyết đục tiên chủ. Bất quá vấn đề như vậy Tô Hoành Sư này không tất lo lắng. Một phương diện có giao diện thuộc tính giá trị, hắn thể chất đặc thù, tuyệt đối coi là bách độc bất xâm. Còn ma kia, những cái kia ma thần huyết nhục khi tiến vào Tô Hoành dạ dày trong ngay mắt, cũng đã bị phân giải thành cơ sở hạt năng lượng, tại đạo bên trong bị tiến một bước tiêu hóa thu. Tại Tô Hoành lò luyện bên trong, nguyên bản chất đống như núi cao ma thần huyết đủ. Mà theo tô hành toàn lực tiêu hóa, những này huyết nục cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc giảm bớt. Huyết nục lò luyện nội bộ không gian lần nữa trở nên trống rỗng. Có thể đổi tới, lại là tô hành hình thể lại lần nữa tăng trưởng, cùng bắt Cửu Huyền Công tăng thêm một bước. Hô. Theo thật dài một ngụm chọc khí từ miệng mũi ở trong gào thét mà ra. Tại to hành trong cơ thể, cái cuối cùng dạng tinh thể cỡ nhỏ sinh vật lò phản ứng cũng thành công ngưng tụ hoàn thành. Thân thể của hắn đầu tiên là một trận mơ hồ, không gian xung quanh vật bèo, màn lớn khói đen hừng hướng lên dâng lên, che bầu trời, ngay sau đó tiêu tán khí tức cấp tốc ổn định lại. Tôi hành bấm ngón tay tính toán. Lần bế quan này không sai biệt lắm vừa vặn bảy ngày thời gian. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên, đã có một tên tướng mạo tuổi trẻ lòng vệ sớm tại chỗ này chờ đợi. Trung quanh tung lũng đã sớm tại Tô Hành tu hành quá trình bên trong, vô ý thức bại xuất bên ngoài cơ thể lượng nhiệt thải ra chỗ phá hủy, những cái kia đỏ như máu thủy tinh bị phá hủy, mà quanh mình trên vách núi đá thì có một tầng dung nham chảy xuôi màu đỏ thẫm vết tích. Tên này trên thân long vệ bao trùm lấy một tầng kinh lực hình thành mông ánh sáng. Tuy nói những này dùng Tô dịch đồi dưỡng mà thành siêu cấp chiến sĩ, có được trời sinh chống cự nhiệt độ cao cùng phóng xạ bản lĩnh. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, còn có thể đứng tại Tô Hành trước người, cho dù là tại Long vệ bên trong, cũng hiển nhiên là thuộc về người nổi bật. Tên của người là? Nhìn xem đội trẻ Long vệ khuôn mặt, Tô Hành trong lòng nhất thời có ấn tượng, Bàng Hiên. Đại nhân. Bàng Hiên trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt kích động. Trước đó bình định bạn yêu cóp thời điểm, Bàng Hiên từng theo theo Tô Hành cùng nhau tác chiến. Không nghĩ tới cách xa nhau một quãng thời gian dài như vậy, chủ nhân thế mà còn nhớ rõ chính mình danh tự, cái này khiến hắn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bàng Hiên đầu tiên là khom mình hành lễ. Sau đó kềm chế chính mình nội tâm lửa nóng cảm xúc, nói rõ ý đồ đến, là minh đạo nhân phái ta đến thông tri ngài, nghi thức đã chuẩn bị hoàn thành. Thật sao?" Tô Hoành trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, ta rõ ràng. "Răng rắc." Thân thể của hắn khẽ nhúc nhích. Trên thân bao chùm lấy một tầng ngưng kết cho bụi, liền cấp tốc chết xuất, mảng lớn mảng lớn dụng xuống. Hào quang rạng rỡ lẫn phiến bại lộ đang vận bẹo trong không khí, chợt nhìn những cái kia lân phiến là huyền màu đen, có thể theo Tô Hoành động tác, hở ở trong cũng có màu vàng kim quang mang sôi Tiếng sấm ầm ầm từ khung bên trên truyền hội tụ. Màng lớn khói đặc giống như là to lớn trụ cột bay lên không dâng lên, theo xạ hút tác dụng tiến một bước hình thành cuồng phong gạo hét. Hấp thu đầy đủ dinh dưỡng, đem thứ hai trái tim thuế biến triệt để bổ sung hoàn chỉnh sau, Tô Hoành hình thể đã tiến một bước trưởng thành đến 80m. Thể trọng cũng tăng trưởng không sai biệt lắm 2 và tấn. Mà trong cơ thể mặt trời lò luyện cùng hơn ngàn cái lò phản ứng hạt nhân, càng làm cho hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bắn ra không thể đo lường lực phá hoại đây mới là bát kiểu huyền công tầng thứ nhất mà thôi. Sinh mệnh cấp độ liền tăng lên tới dạng này đẳng cấp. Minh Ngông Thiên Hạ. Tô Hoành đã có chút độc cô cầu bại vận vị. Trước đó Thạch Đẳng đã coi như là nổi tiếng lâu đời cao thủ, có thể dù là Tô Hành chưa hết toàn lực, vẫn như cũ có thể đem hắn đè xuống đất ma sát. Bây giờ còn có thể cho hắn tạo thành nghi hiệp, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết Thương Thiên Bà Long, dáng lâm người, cùng Ma Duệ Định Phong thời kỳ đem hết toàn lực chế tạo phục cũ giả chiến hạng. Lại sau đó, chính là Trường Sinh Tiên bên trong một ít cổ lão tổ đại. T. Theo Bác kiểu Huyền Công vận chuyển, Tô Hành thể nội gần cốt cùng vang lên, hình thể cấp tốc thu nhỏ. Bang Hiên nói, "Ta ở phía trước dẫn đường." "Không cần." Tô Hành lắc đầu, sau đó một phát bắt được cánh tay của hắn. Theo hình thể tăng trưởng, tinh thần lực cũng thu được tương ứng đề cao, bây giờ lại lần nữa thi triển thần hành, đối với Tô Hoành tới nói cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho dù là mang lên một người cũng vấn đề không lớn. Bạch. Theo tràng cảnh mấy lần lấp lóe, Tô Hoành đã vượt qua dòng dã nửa cái huyết giới khoảng cách, một lần nữa về tới tạm bộ dã núi lửa ầm ầm. Mới vừa tới đến nơi đây, một cỗ hỗn tạm khói lửa cùng cho bùi hương vị liền chạm mà tới. Trận trận gió nóng thổi tới trên mặt, giơ lên sợi tóc, một mảnh đen kịt núi lửa đỉnh mấy cái cự nhân chính cật lực dựng lên trông to. Tiếng trống hỗn tạm hướng ra phía ngoài truyền ra khoảng cách rất xa. Núi lựa chung quanh là từng mảnh từng mảnh thành lập không lâu thành khu, bên trong có không ít người, lúc này toàn bộ đều đi ra ở bên ngoài đường đi cùng trên quảng trường, mang trên mặt hiếu kỷ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên. Tô Hành đưa tay sờ sờ cái cằm. Chờ hắn tiến về phía trước một bước phóng ra, lập tức đi vào núi lửa đỉnh chót. Trên trăm tên thân mang kim giáp, cầm trong tay trường mâu long vệ đem cửa giẫn lên thẳng tắp. Dọc theo mở ra bậc thang theo thứ tự gặp ra, trên mặt cơ bắp căng cứng, tạo thành nghi thức tính hành lang. Mà phía dưới thần đã tại hỏa diễm cự nhân nhóm hết ngày dài lại đêm tối vật cố gắng dưới, đại khái hoàn thành hình thức ban đầu. Dung hình Vũ Trọng Nam dựng mà thành màu đen mềm mỏng, bàn long cột trụ hành lang, còn có trang trí lấy lưu ly li cùng châu đá vọn. Ma Tô hành khủng lô giữ tận pho tượng chính bỏ ra bóng ma, được cung phụng tại thần miếu chính giữa trên bình đài. Tô Hành đem ánh mắt của mình thu hồi đầu này cuối hành lang là dùng tại bày ra tế phẩm bàn vuông. Bình thường tới nói, dùng cho tế tự thiên địa, tối cao quy cách tế phẩm chính là long, phượng, kỳ lân đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Coi như hiện tại Tô Hành thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng đi bắt ba cái đã sớm biến mất thần thú, mà lại huyết giới cũng không xứng với cao như vậy quy cách tế tự. Bất quá vì cam đoan lần này chuyển hóa xác suất thành công, Ba người tướng mạo tương tự ma thần, hơi tôn chút thủ đoạn, vẫn có thể tìm ra. Ba cái đấm máu đầu, mỗi cái đường kính đều vượt qua một trượng, trường lớn văn vện tia máu con mắt, màu đỏ tươi sát khí giống như là lang yến hướng lên dâng lên. Sau lưng tạ bộ dạng núi lửa liệt diễm sôi trào, lộc cục rung động. Giống như là bụng đói kêu vang lão tham ăn nhìn thấy trên bàn mỹ thực, chuyển đến phá lệ đói khát cảm xúc. Vô cùng có cảm giác tiết tấu như trống, từ trung quanh trong hư không chuyển đến, theo định phong lúc một tiếng vang thật lớn, lôi quang lẻ, âm đến đây im bặt Mặt đất kịch liệt lắc lư. Tạm bộ núi lửa lại là một lần tiểu quy mô bộc phát. Trên đỉnh núi một trận ánh lửa chợt trợn. Ngay sau đó, Minh đạo nhân liền nắm Lý Hồng tụ tay, từ một bên chậm rãi đi tới. Sư đồ hai người ở trong. Minh đạo nhân vẫn như cũ là áo trắng như tuyết, mà Lý Hồng tụ thì hiển nhiên là trải qua một phen cẩn thận cách ăn mặc. Trên người nàng mặc một tầng màu xanh nhạt tơ chất trường bào, ống tay áo rộng lớn, lúc này chính theo hai tay trùng điệp rũ xuống thân thể trước bên cạnh. Bên hông là một đầu màu anh đào lưu tô đai lưng, phác họa ra eo thon thân đường cong. Chư cái đó ra, cổ tay nàng Cổ cùng trên cổ chân đều có ngọc thạch cùng thủy tinh chế tác ma thành trang trí, hành tẩu lúc đinh đương rung động, giống như là rừng trúc biệt viện bên trong treo ở dưới mái hiên trung gió. Lý Hồng tụ ánh mắt tiến tĩnh, trên mặt vẽ lấy đậm chàng, chấm non giữa mi tâm điểm một sợi màu son. Nhìn thấy Tô Hoành về sau, Lý Hồng tụ dừng bước lại, hướng phía hắn khẽ không người thăm hỏi: "Nếu như ngươi muốn đổi ý, hiện tại còn kịp." Tô Hoành ánh mắt ở trên người nàng hơi chút dò xét, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Lý Hồng tụ chỉ là mỉm cười, rung động giọng nhẹ thanh âm hồi đáp: "Ta đã chuẩn bị xong." Tou Hành lập tức không còn khuyên nhiều ánh mắt của hắn rơi vào một bên minh đạo nhân trên thân, hiện tại có thể bắt đầu chưa. Minh đạo nhân gật đầu, sau đó lại cùng Lý Hồng tụ tranh thủ ý kiến. Hết thể chỉnh lý thỏa đáng. Vừa rồi đình trệ tiếng trống vang lên lần nữa, bất quá lần này trong đó vận vị trở nên càng thêm trang nghiêm túc mục một chút. Hỏa Diễm cự nhân nhóm mỗi một lần gõ mặt trống, đều nương theo lấy dưới chân mặt đất rất nhỏ chấn động, màu đen đá vụn lơ lửng giữa trời. Ba cái long vệ đã sớm trải qua tập luyện, đạt được minh đạo nhân giá hiệu sau cấp tốc tiến lên. Bọn hắn đem trong tay trường mâu cắm ở tế phẩm cái bệ, sau đó đột nhiên dùng sức, hướng phía dưới nhấn một cái. Theo rầm rầm thanh âm truyền đến, ba cái ma thần đầu liền dọc theo núi lửa vắt trong, lăn xuống đến sôi trào nhàm tương ở trong. Phù phù. Ba tiếng vang trầm chầm, chầm, gần như đồng thời chuyển đến. Nguyên bản tại Tô Hoành ý trí giới, thoáng yên tĩnh chút tạ bộ dạng núi lửa bắt đầu kịch liệt rung động. Thô to khe hở tại dưới chân lan tràn, khói lửa cùng mùi lưu hoàng phun ra ngoài, mang theo bén nhọn đi âm, ngay sau đó màu đỏ vàng sóng lửa hướng ra phía ngoài bành trướng. Một đám ánh lửa làm nổi bật tại Lý Hồng tụ xanh nhạt áo giải, hòa gương mặt bên trên. Nàng một hơi thật sâu, cuối cùng hướng phía Tô Hoành nhìn một chút, không chút do dự xoè người. Quốn về phía trước một cái bắn gọn, dưới váy dài trắng non mắt cá chân giống như lửa trong rừng mai con chập trùng, trung bạc đinh đương rung động, sau đó đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, hai tay chống ra, cả người thân thể liền một chút dung nhập vào sôi trào trong ngọn lửa âm ầm. Đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó núi lửa trước kia chỗ không có tư thái mãnh liệt bộc phát. Theo mảng lớn cho bụi khuế động, sơn khẩu trung quanh nham thạch nổ bể ra đến, giống như nợ rộ địch hoa hướng ra phía ngoài bay ra. Bạch. Tô hành đưa tay vừa nhấc, như cơn lốc cuồng bạo tinh thần lực quét ngang hư không. Những cái kia đá vụn lập tức treo giữa không trung, mà Hỏa Diễm Cự Nhân nhóm tại ngắn ngủi lay động về sau, ổn định thân hình của mình, bắt đầu lấy càng thêm mãnh liệt tư thái gióng lên trước mắt chúng to. Dung nham một phát, thông thiên triệt địa màu đỏ vàng hỏa trụ bay thẳng bầu trời. Trên bầu trời nùng vân cuồn cuộn, đỏ rợn một mảnh. Không ngừng có ngưng kết nham tương cùng trắng bạc điện quang từ không trung bên trên rơi xuống, cùng lúc đó, một cố đủ để khiến tâm thần người rung động to lớn ý chí hướng ra phía ngoài ra, từ trong lòng mọi người nhẹ nhàng thoát qua. Tô Hoành lòng có cảm giác, hướng phía phương hướng phía sau nhìn lại, Lý Hùng tụ. Một lát trở lại sau, không có một hai trong hư không. Đông nhiên truyền đến một đạo quen thuộc nhẹ nhàng thanh âm, "Ta tại, nghi thức kết thúc." Tô Hoành cùng Minh đạo nhân đi vào vừa mới dựng hoàn thành thần miếu ở trong, ngẩng đầu nhìn trước mặt pho tượng, Tô Hoành bình luận, "Những cái kia hỏa diễm cự nhân mặc dù đầu hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng tay nghề coi như không tệ, xem như không có phí công lưu bọn hắn lại tính mạng." Tòa đại điện này còn có chút chống trải. Tô Hoành nói, "Ta định đem các ngươi pho tượng an trí ở phía trên, ngươi xem coi thế nào?" Minh đạo nhân một chút trầm mặc, "Nếu như đây là ý nguyện của ngài, đó chính là đồng ý." Tô Hoành Yên không tiếng động đổi đề tài, hắn nói, "Ta trước đó cảm nhận được Lý Hồng tụ bộ phận ý chí Nói như vậy, nghi thức hẳn là thuận lợi thành công. Xem ra đứa bé kia trong mắt người có không nhẹ vị trí. Minh đạo nhân mỉm cười. Dù sao cũng là sớm nhất đi theo ở bên cạnh ta một nhóm người. Tô Hành mang trên mặt Tiếu dung, nhẹ nhàng đứng thẳng xuống bả vai. Chỗ nguy hiểm nhất đã qua, bất quá vẫn như cũ không thể phất lở. Thế giới ý chí tại thành hình trong quá trình có khả năng sẽ tao ngộ ngoại giới ô nhiễm, dạng này xác suất mặc dù nhỏ, nhưng nên có chỗ phòng bị. Ta rõ ràng. Tô Hành gật đầu. Lúc này tiếng bước chân truyền đến, một tên long vệ đi vào trước người. Minh đạo nhân hướng phía Tô Hành ra hiệu, lùi lại một bước. toàn thể biến mất tại giống như thực chất trong hắc ám. Lúc này bên ngoài nổ tung một đạo lôi quang, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ, tô hình nửa người bao phủ tại trắng bệnh điện quang hạ. Trống rỗng trong đại sảnh, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cơ Hoa hy tỉnh lại. Tên này long vệ lời ít mà ý nhiều báo cáo. Chương 435. Khảo vấn, để thăng tinh thần lực phương pháp. Chương 435. Khảo vấn, để thăng tinh thần lực phương pháp. T. Theo một trận nói nhói nhói truyền đến, Cơ Hoa hy lông mày cau lại, rốt cục tỉnh lại. Nàng lúc này ký ức còn dừng lại trên khô Đôi hỳnh đột nhiên bạo khởi xuất thủ trong ngáy mắt, cái thứ quái vật đáng chết, hảo tâm bị xem như lòng lang giả thú. Về phần chuyện phát sinh phía sau hoàn toàn không biết. Cơ Hoa hi một trái tim dần dần chìm xuống, thậm chí làm xong một chút tệ hơn dự định. Nàng đầu tiên là nhìn xung quanh, do xét chính mình vị trí hoàn cảnh. Phát hiện chính mình cũng không như dự đoán ở trong như thế, bị giam giữ tại dơ bẩn thấm thủy lao trong phòng, mà là ở vào một cái phủ lên sàn nhà bằng gỗ, sạch sẽ gọn gàng trong phòng. Cách đó không xa bàn bên trên thậm chí còn đặt vào một tôn hoa sen trạng đồng lô, từng tia từng sợi khói trắng hướng ra phía ngoài mở miệng chảy ra. Thư vị cũng không nồng đậm, bên trong tựa hồ mang theo một chút an thần dưỡng nhan hiệu quả đem đắp lên trên người chân mỏng xốc lên, từ trên giường nhẹ nhàng đi xuống. Chân trần dẫm tại làm bằng gỗ trên sàn nhà. Nguyên bản mặc cao giáp bị chút bỏ, lúc này treo ở một bên khác giá vũ khí bên trên. Trên thân thay vào đó là một bộ trắng thuần sắc váy dài, váy cho đến mắt cá chân, trên thân cũng không có rõ ràng cảm giác khó chịu. Hô, cơ hoa hy trên ngực, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng đưa tay muốn đụng vào chính mình trụ, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng chân. Tiếng bước chân tại ở gần cửa phòng thời điểm dừng lại. Sau đó có tiếng tấu tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, Cơ Hoa hy háng rộng một cái. Cách. Cửa lớn bị đẩy ra. Từ bên ngoài đi tới một tên thân mang lụa đen tuổi trẻ nữ tử. Trường công chúa điện hạ, nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Váy đen nữ tử không mình hành lễ, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Cơ Hoa hy có chút hất cảm lên, Vũ Mị mắt phượng híp lại, nói, ta cảm giác bây giờ có thể đánh nổ một đầu hủy diệt đại năng đầu. Vậy là tốt rồi. Váy đen nữ tử tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Cơ Hoa Hi trong lời nói điệp, chỉ là nhàn nhạt chúc mừng. Chúng ta đại nhân vẫn muốn gặp mặt ngài một lần. Người lớn các ngươi, cơ hoa hy trong lòng tuân ra một trận dự cảm không ổn, bác cương ma long. Ừm. Váy đen nữ tử nói, mời theo ta cùng đi đi, chúng ta đại nhân kiên nhẫn một mực không thế nào tốt. Tốt xấu để cho ta thay quần áo khác. Cơ hoa hy nhỏ giọng oán trách một câu, bất quá vẫn là đi theo váy đen nữ tử sau lưng, đi ra khỏi phòng. Từ trong gian phòng rời đi. Cơ hoa hy cảm giác chính mình giống như là đi ra một đạo rưỡi trong suốt kết giới. Phía ngoài không khí đột nhiên buồn bực không ít, ấm ấm tiếng n Xuôi đầu qua lờ mờ hành lang bên trên hướng ra phía ngoài rộng mở cửa sổ, Cơ Hoa Hi thấy được tia chớp màu đỏ ngòm cùng cao ngất như mây to lớn núi lửa, lúc này nàng mới ý thức tới chính mình ở vào trường sinh thiên cái nào đó thế giới ở trong. Mình rốt cuộc hôn mê bao lâu thời gian, đằng sau lại xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc một mạch sông lên đầu. Cơ Hoa Hi há to miệng, bất quá cũng không có phát ra âm thanh. Nữ từ trước mắt nhìn qua không quá nghĩ nói chuyện với mình, mà nàng cũng không phải là loại kia thích cầu người tính cách. Cứ như vậy đang chậm mặc bên trong một đường hướng về phía trước đi ra hành lang, đi vào bên ngoài một tòa có màu đen phiến đá đại sảnh. Một tên dáng người khôn ngô, người khoác kim giáp cự nhân sớm tại chỗ này chờ đợi, hai người liếc nhau, cự nhân liền đối với Cơ Hoa Hy mở miệng nói, "Xin mời đi theo ta." Từ trong đại sảnh rời đi. Cơ Hoa Hy chân trần, dẫm ở bên ngoài phủ lên bụi núi lửa đường phố rộng rãi bên trên. Bốn phía là ngay tại kiến thiết ở trong thành khu, quanh mình kiến trúc mỗi một cái đều có cao hơn 10 mét, giống như là chuyên môn là cự nhân chế tạo. Đem chính mình cảm giác thoáng tản ra, từng trùng khí tức của sự sống mạnh mẽ phản hồi tại trong đầu. Cơ Hoa Hy lập tức cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới bao lâu trôi qua, Bắc Cương Ma Long dưới trướng đã hội tụ nhiều như vậy cường giả? chờ bọn hắn xuyên qua đường đi, đi vào cuối một tòa quảng trường. Người trung quanh lưu càng thêm dày đặc. Trên quảng trường đứng sừng sững lấy 8 tòa to lớn đen nhánh bi văn dựa theo bắt quá trình tự sắp xếp. Mỗi một tòa bi văn hạ đều khoanh chân ngồi mấy người hoặc là mười mấy người không giống nhau, trong đó một chút là người khoát chiến sĩ giáp vàng, lúc trước nghe được đối thoại ở trong. Nàng đã hiểu rõ đến những này chiến sĩ đều là ma long tự mình chế tạo, là hắn hung ác mê hoặc, tà ác ý chí kéo dài. Mà đuổi thành bên ngoài một chút thì là đến từ ngoại giới các nơi người tu hành. Ngoài dự liệu chính là, tại tòa này trên quảng trường, Cơ Hoa Hi còn chứng kiến một vị người quen. Thiên tha thứ đại tướng khẽ đằng, hai người đều là so sánh giới chủ cường giả, cảm giác hệ cảm, lúc này cách không nhìn nhau, sau đó rất có an ý đồng thời nghiêng đi ánh mắt. Những cái kêu bi văn bên trên hiển nhiên ghi chép một loại nào đó công pháp, Ôm Hiếu Kỳ, Cơ Hoa Hy dùng con mắt nhìn qua ở phía trên làm sơ dò xét. Tựa như là đi xuyên qua đen nhánh trong đường hầm, bỗng nhiên ở trước mắt nhìn thấy một vòng con mang. Cơ Hoa Hy cũng là như thế, chỉ là khi nhìn đến những cái kia chữ truyện trong nháy mắt đại lượng linh quang liền giống như hải khiếu của tới. Giang Dác, Nguyên Bản Giang cầm chính mình thật lâu bên cảnh, lúc này cũng theo đó bừng lòng, xuất hiện với giáp Cơ Hoa hy lâm vào thật sâu rung động bên trong, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ dịch chuyển khỏi cước bộ của mình. Một mực chờ trước mặt Long Vệ, dùng một loại nghi hoặc cùng xem cái ánh mắt quay đầu nhìn về phía nàng lúc. Nàng lúc này mới sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng tăng hướng một cái, dạ bộ như không thèm để ý thái độ tiếp tục hướng phía trước. Hô, Cơ Hoa hy hít một hơi thật sâu, túi đầu các loại khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọn. Lúc này mới đem trong nội tâm kinh hãi cho dần xuống đi. Chỉ là vừa mới một chút, Cơ Hoa Hi liền đoán được, những cái kia bị văn bên trên khắc họa, rõ ràng là Bắc Cương chính ma Long tu hành công pháp. Vô luận là đại chu man tộc Vẫn là một chút nổi danh tiên tông thế gia, cái nào không phải đem chính mình hạch tâm truyền thừa nghiêm phòng tự thủ. Cho dù là tông môn chân truyền, thế gia dòng chính, muốn tập được đều không phải trải qua một hệ liệt khảo nghiệm, thậm chí thiết hạ cấm chế mới được. Có thể Tô hành cứ như vậy tùy tiện đem hắn công bố tại chúng, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng có người tìm tới công pháp ở trong lỗ thủ tiến hành nhằm vào sao? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến đối mặt Tô Hoài lúc, loại kia cảm giác tuyệt vọng. Trong lòng hiện ra một chút nghi hoặc, cũng trong phút chốc tan theo mây khói, tiếp tục hướng phía trước. Người chung quanh lưu dần dần Cơ Hoa hy đi vào núi lựa trên thang, chung quanh là phát ra quang mang sông thạch. Tại Long vệ dẫn dắt dưới, Cơ Hoa Hi đi vào một tòa vừa mới thành lập không bao lâu tiếp đãi đại sảnh bên trong. Theo nặng nghề cửa chính tại sắt thép trong tiếng rên rỉ từ từ mở ra, nàng cũng lại lần nữa gặp được trong truyền thuyết Bắc Cương Ma Long. Mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lần trước nhìn thấy Tô Hoành thời điểm đối phương cùng một cái thị ngược quái vật không khác, mà lần này xuất hiện tại Cơ Hoa Hi trước mặt thì là hình người. Tô Hoành tư thế tùy ý ngồi tại gian phòng cuối vương tọa bên trên, dùng tay chống đầu, khoát trên người một tầng áo khoác màu đen, xuyên thấu qua cổ áo có thể nhìn thấy bên trong màu đồng cổ da thịt. Trên mặt hắn mang theo nụ cười áp, quá màu xám loạn phát dán bên tai xuống. Có thể ở trong mắt Cơ Hoa Hi, lúc này Tô Hoành lại so lần thứ nhất gặp mặt lúc còn muốn tới càng thêm đáng sợ và mèo. Tựa như là một cái không cách nào bị lý giải khổng lồ quái vật, bị sinh sinh nhét vào một bộ nhân loại huyết đục túi ra ở trong. Cứ việc cố này túi ra mang trên mặt tiếu Dung, nụ cười này rơi ở trong mắt nàng cũng là hư giả, ngược lại tràn ngập không thể diễn tả quái đạn cảm giác. Chúng ta lại gặp mặt, trưởng công chúa điện hạ. Tô Hoành ánh mắt ở trên người Cơ Hoa Hi hơi chút dò xét, bộ dáng kia tựa như là một cái tham lam thương nhân đang thẩm vấn xem một kiện quý hàng hóa. Cơ Hoa Hi chỉ cảm thấy giống như là có rớt súng đầu liếm tại da mình bên trên. Cơ hồ muốn toát ra một tầng tinh mịn nổi ra gà. Nàng cố nén khó chịu, nói: "Cảm tạ ngài ngăn lại mấy vị kia hủy diệt đại năng, trợ giúp Thiên Hạ Thương Sinh vượt qua kiếp nạn này. Ta không có vĩ đại như vậy chí hướng, cũng không quan tâm cái gọi là Thiên Hạ Thương Sinh chết sống." Tô Hoành nụ cười trên mặt không thay đổi, thanh âm lại trầm thấp một chút, "Ta sở dĩ làm thịt bọn hắn, bất quá là bởi vì chúng ta vừa lúc phát sinh một chút xung đột, chỉ thế thôi. Chứ không đàm luận những chuyện này." Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, nói: "Ngươi phạm vào một sai lầm, cho ta chọc một cái phiền toái rất lớn. Ngươi muốn thế nào?" Nghe được Tô Hoành câu chuyện nhất truyện, Cơ Hoa hy trên mặt lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc. Nàng đầu tiên là theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó cau mày, cho mình độc viên, không sợ hai chút nào ngựa đầu trừng mắt Tô Hoành. Tô Hoành nhẹ gẩy nắp một cái, một cây hải cốt sâm sâm đuôi dài chậm rãi từ phía sau hắn dọc theo người ra ngoài. Một cái tuổi trẻ thị nữ trên tay bưng lấy to lớn khay, vội vàng hướng trước một bước, quỳ một chân trên đất, đem trên tay khay nâng quá đỉnh đầu. Cơ Hoa hy nhìn thấy khay bên trong nội dung, lập tức cảm thấy một trận buồn bên trong thịt lỉnh đầy máu me đầm đìa yêu ma sọ, xếp thành một núi nhỏ. Nồng đậm mùi tươi tản ra. thậm chí trong phòng lượn lờ lên đạo đạo xương đỏ. Có thể Tô Hoành lại cũng không để ý giống như là gặm hạt dưa, những mảnh xương sọ bị hắn dùng cái đuôi bắt lấy, nhét vào miệng bên trong, tại một trận giòn tiếng vang bên trong nhai nát nuốt xuống. Chỗ đầu lâu kia chủ nhân hiển nhiên là cực kỳ cường đại yêu ma, sinh mệnh lực cương mạnh, dù là đầu bị chém xuống vẫn như cũ còn sống, tại bị Tô Hoành nhai nát thời điểm, cơ Hoa Hi thậm chí mơ hồ nghe được vài tiếng khét lên. Quái vật, cơ Hoa hy ở trong lòng muốn đáng sợ sợ cũng không thể tránh khỏi phát sinh, đến mức sắc mặt nàng đều lộ ra hơi trắng bệnh. Người rất may mắn, Tô Hoành ánh mắt rủ xuống, Thấp giọng nói, có chút sai lầm một khi phạm phải liền rốt cuộc không có cơ hội hối hận, mà đổi thành bên ngoài một chút sai lầm thì còn có chút ít cơ hội hoàn lại. Ngươi mặc dù cho ta gây ra phiền toái rất lớn, nhưng nếu như có thể xuất ra đầy đủ đồi thưởng, chuyện lần này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như không thể lời nói, ha ha. Tô Hành mang trên mặt tiểu dung, có thể nhuốm máu răng môi lại làm cho người không dét mà run, ngươi sẽ không muốn biết kết cục này. Dù là cơ hoa hy hi biểu hiện lại thế nào kiên cường, có thể thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn là không cách nào bị sơ sót. Mà lại so sánh vô pháp vô thiên Tô Hành, nàng chú ý sự tình không thể nghi ngờ nhiều hơn không biết. Theo Tô Hành tính uy hiếp lời nói, một cô không thể nói rõ bằng đại khí thế cũng giống là băng lãnh quát vụ, dần dần đem nó vây quá nhầm. Ẩm. Ấm. Ngoại giới hoàn cảnh giống như là bị bóp ra, hết thảy đều trở nên xa xôi đến mức giới tình huống như vậy, tim đập thanh âm là rõ ràng như thế nặng nghề. Cơ Hoa hy cắn ngôi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Tô Hành con mắt, nói, "Đầu tiên, ta cần hiểu rõ ngươi muốn cái gì." Tăng lên tinh thần lực dự vật, cùng tử thiết ngang nhau giá trị kim loại hiếm. "Đúng, ta nhớ được đế trước khi chết, mang theo không ít trưởng sinh tiên ở trong hủy diệt đại năng cuối cùng, nếu như có thể cho ta mang đến 78 cổ hoàn chỉnh thì hay." Dưới mắt chuyện này có thể trực tiếp phi thiên. Tô Hoành nói dốc bắt đầu chỉ, "Công phu sư tử vọng, thanh âm bên trong lộ ra không chút kiêng kỵ tham lam." "78 cổ hủy diệt đại năng thi hải, người đang nói đùa gì vậy?" Nghe được những yêu cầu này, Cơ Hoa Hi cảm giác đầu mình đều lớn rồi. "Đây không phải ta nên cân nhắc vấn đề, nếu như thu thập không đủ, có thể kia cái khác tài nguyên đến gán nợ. Muốn bao nhiêu? Một cái thiên quỷ cường giả tăng lên tới địa tiên cực hạn cần thiết tiêu hao tinh thần dược phẩm vì một cái đất vị, tới trước 1000 bạn lại nói." Cơ Hoa Hi trừng to mắt, hô hấp đều thu trọng không ít, "Không có, ngươi coi như bản đứng ta cũng thu thập không đủ nhiều như vậy à?" Ha ha ha, Tô Hoành cười lạnh, "Ta còn ngươi, đây không phải là ta nên cân nhắc vấn đề. Cơ Hoa Hy cau mày, còn muốn có kẻ mà cả. Có thể lúc này Tô Hoành thanh âm lười biếng lại lần nữa truyền đến, "Đúng rồi, không biết bọn thủ hạ của ta có hay không nhắc nhở qua ngươi một câu, con người của ta kiên nhẫn không thế nào tốt." Cho nên, Tô Hoành thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, "Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên cho ta một cái thích hợp bản giao. Ầm ẩm. theo kinh lực vận chuyển, Tô Hoành thân thể bao phủ tại mảng lớn vụ ở trong. Cùng lúc đó, Cơ Hoa Hi có chút hoảng sợ nhìn về phía mặt đất. Tại u u rung động âm thanh bên trong, trung tâm sàn nhà bỗng nhiên vỡ ra, đại lượng đỏ như máu nhuyễn trùng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hình thành một cái to lớn vòng tròn, chậm rãi hướng phía Cơ Hoa Hi vị trí dựa sắt vào áp xúc. Cơ Hoa hy có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia côn trùng trên người lông tơ, chất nhầy còn có tràn ngập nếp uốn bên ngoài thân, chưa bao giờ có sợ hai trong nháy mắt từ đáy lòng dâng lên, nàng không dám tưởng tượng bị những vật này bỏ đầy thân thể thể nghiệm sẽ cỡ nào hảng bét. Nam, nhà rốt còn gặp mưa, Tô Hành lạnh lùng vô tình thanh âm truyền đến. Tại phòng bế trong đại sảnh lập lặp lại quân quần. 4 3, 2 Chờ một chút. Tại nhuyễn trùng sắp đụng phải trắng non ngón chân trong náy mắt, Cơ Hoa Hi cơ hội là dùng thét lên thanh âm hô to. 3. Theo một thanh âm vang lên chỉ, những cái kia hoa hoa tác hưởng nhuyễn trùng một chút dừng ở tại chỗ, sau đó giống như đảo lưu như thủy triều rút đi. Hấp vụ tản ra, Tô hành thân thể khôi ngô lại xuất hiện ở đại sảnh cuối vương tọa bên trên, mang trên mặt trêu tức tiểu dung, xem ra người hay là đến bước một chút mới có thể bị ép ra tiềm năng. Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy chính mình toàn thân như đốn ra, hai tay ôm ngực, chuyển hướng chân, rất không có hình tượng ngồi quỳ chân trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Tận đến giờ phút này, Nàng mới phát hiện chính mình trên lưng váy dài đã bị ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt sũng. Người muốn trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên chính mình tinh thần lực. Cơ Hoa Hi ngẩng đầu nhìn Tô Hành, một bên thở dốc, một bên cân nhắc hỏi: "Ừm." Tô Hành gật đầu. Nếu là như vậy, kia ngược lại là dễ làm. Cơ Hoa Hi thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mang trên mặt may mắn. Chương 436: Linh hư lạ một, người Hàn Lâm. Chương 436: Linh hư lạ một, người hàng Lâm. Ngoài phòng sấm sét vang dội, nhang hương ra, mà đen nhánh mở tối trong đại sảnh thì bảo trì Tô hành tư thế tùy ý ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, đem đống máu xương sọ xem như đồ ăn vật nhai nát nuốt xuống chờ đợi Cơ Hoa Hi trả lời. Cái sau đưa tay nhẹ nhàng phủ ở trước ngực. Các loại bình phục lại tâm tình về sau, lúc này mới ngẩng đầu, cất cao giọng nói, không biết có thể từng nghe nói qua Trường Sinh Tiên bên trong 12 lớn tiên tiên thần thụ. Ta tại một chút cổ lão trên điện tịch gặp qua ghi chép, truyền thuyết mỗi một gốc tiên tiên thần thụ đều có hoàn chỉnh con đường, cho dù là người bình thường đạt được hắn tán thành, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lộ sắc thành so sánh hủy diệt đại năng cường Không tệ. Cơ Hoa Hi gật đầu. Ta chỗ này có quan hệ với tiên thiên thần thụ chuẩn xác tin tức sau đó thì sao tôi hoành cười nhạo một tiếng trên mặt vẫn như cũ là xem thường biểu lộ tiên thiên thần thụ tất nhiên chân quý có thể trong mắt ta xem ra chưa chắc có đầy đủ giá trị nếu như ta nghĩ bước vào giới chủ cảnh trực tiếp luyện hóa huyết giới liền có thể đạt tới yêu cầu tội gì hoàn toàn trái ngược trừ ra tăng lên cảnh giới bên ngoài tiên thiên thần thụ tự nhiên còn có đừng có dùng chỗ cơ hoa hi không từ không chậm giải thích nói cây cổ thụ này tên là linhnh hư đã buộc trong truyền thuyết có thông tin chỉ năng hán đại biểu con đường chính là linh hồn Bất luận là đem nó thôn phệ, vẫn là đem luyện hóa đều có thể tại tinh thần tu vi bên trên thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu như coi là thật cùng ngươi nói rằng này, vì cái gì không lấy ra chính mình dùng? Linh hư đạo mục bị một tôn trường sinh tiên bên trong hỗn độn sinh vật trô khán thủ, quái vật kia mặc dù cũng không phải là hủy diện đại năng, nhưng thực lực cực mạnh, ta không phải là đối thủ. Cơ Hoa hy thành thật trả lời nói, vì cho phụ thân tìm kiếm cứu mạng thuốc tốt, nàng đã từng hiểm xâm nhập trưởng sinh tiên chỗ sâu, nhìn thấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi cảnh, cũng phát hiện một chút chân bảo. Mà linh hư đạo mục thì là trong đó có giá trị nhất thu hoạch. Nghĩ đến đã vẫn lạc phụ thân, cơ hoa hy đồng tử bên trong quang mang không khỏi ảm đạm rất nhiều. Mà lại Tam hoàng tử tính cách cực đoan, ngày sau cho dù là thuận lợi kế thừa đại thống, sợ là cũng không có cách nào đem thế cục ổn định lại. Hướng tri đế quốc phía bắc còn có Tô hành dạng này, một cái không thể diễn tả quái vật, cục thế trước mắt quả nhiên là bế bên, hoàn toàn u ám. Bất quá cơ hoa hy dù sao cũng là bản tính lạc quan. Cho dù là không nhìn thấy một tia hy vọng, vẫn như cũng rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái. Ta dùng linh hư đạo mục tin tức xem như bồi tội, đổi lấy tự do, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như như lời ngươi nói là thật, Tô Hoành trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, ta không phải lòng tham không đáy người, cầm tới thư ta muốn, ta liền thả ngươi rời đi. Cứ việc Tô Hoành tính cách bạo ngược, nhưng đối phương tín dự vẫn còn không thể đạt được Tô Hoành hứa hẹn, Cơ Hoa hy không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta lúc nào xuất phát? Còn phải lại vân vân. Tô Hoành nói, trong tay của ta có một số việc phải xử lý. Lý Hồng tụ ngay tại thuế biến thời kỳ mâu chốt, lại thêm còn có không biết hạ Lạc Ca dịu sợ, hiện tại đích thật là có chút không tiện thoát thân. Tốt. Cơ Hoa Hi không có hỏi nhiều, chờ ngươi chừng nào thì dự định xuất phát, tùy thời cho ta biết. Nàng quay người chuẩn bị rời đi, có thể phóng ra bước chân nhưng lại lơ lửng giữa trời. "Còn có chuyện gì sao?" Tô Hành Thanh âm lười biếng từ phía sau lưng chuyển đến. Cơ Hoa hi nhíu nhíu mày lại, tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi, "Ta nhìn thấy trên quảng trường những bia đá kia, ngươi nói là bát cựu huyền công?" Tô Hành lập tức nở nụ cười, nói, "Không quan trọng, nếu như ngươi cảm thấy đối với mình hữu dụng, có thể tùy tiện tu hành, cho dù là thác ấn xuống đến chuyển thụ cho người khác đều không có vấn đề. Võ học của ta, ai muốn học ta đều miễn ý dạy, mặc kệ đối phương là bằng hữu của ta vẫn là địch nhân." Dù là sớm có chuẩn bị tâm lý có thể nghe được mấy câu nói như vậy cơ hoa Hy vẫn là cảm thấy chân kinh tuyệt đối tự tin bắt nguồn từ tự thân tuyệt đối cường đại gia hỏa này từ bên ngoài đến bên trong quả nhiên là cái từ đầu đến đôi quái vật cơ hoa Hy cả khái, vất quá nàng hay là không muốn chiếm người khác tiện nghi nghĩ nghĩ nàng đột nhiên nếu mày một cái trong mắt lướt qua một vòng màu đường đỏ qua mang từ trong ngực móc ra phân lượng không nhẹ của trụ cả người khí chất tựa hổ cũng dâng trào một chút ta không lấy không ngơi đồ vật dùng cái này xem như trao đổi tốt Đây là cái gì tô hành hỏi là phụ thân ta lưu lại tu hành bố khí Cơ Hoa Hy mở miệng, đồng thời đưa tay hướng về phía trước một đưa. Theo lực hút mở mịt tản ra, quần trùng lơ lửng giữa không trung, hướng phía hai bên mở ra. Tô Hoành ánh mắt ở phía trên cấp tốc lướt qua, trong mắt lóe lên mấy phần nhiều hứng thú hào quang. "Thành giao." "3, Tô Hoành đánh cái búng tay." Cơ Hoa Hy hử nhẹ một tiếng, tự giác từ trong tay Tô Hoành lật về một thành. Ngẩng đầu dứt ngực, nện bước trắng non như ngọc chân trần, từ đen nhánh trong đại điện phi tốc rời đi. Các loại cơ Hoa Hy từ đại điện ở trong rời đi. Tô đem ánh mắt của mình một lần nữa đặt ở trước mắt hướng ra phía ngoài trông ra trên quần trùng. Trên mặt hắn biểu lộ rất chân thành. Toàn thân toàn ý đầu nhập, ngay cả để ở một bên huyết nhục đồ ăn vật cũng không hề nhúc nhích. Hô, tròn vẹn qua nửa cách giờ, Tô Hoành lúc này mới như có điều suy nghĩ đem chính mình ánh mắt thu hồi. Sau đó tại tinh thần lực tác dụng dưới, quyển trục một lần nữa cất kỹ, thả lại đến huyết nục lò luyện ở trong. Các loại tinh thần lực tiến một bước hoàn thiện, cùng trước mắt nhục thân cảnh giới lẫn nhau ghép đôi. Tô Hoành căn cơ đầy đủ kiên cố, đến lúc đó liền nên cân nhắc như thế nào tiến thêm một bước, nắm giữ đạo thuộc về mình đồ. Cái này một cảnh giới ở trong, phân lớn người tu hành đều là đem tự thân lực lượng ký thác vào trưởng sinh tiên bên trong, mà Tô Hoành không nguyện ý bị quản chế tại người. Tự nhiên là muốn lựa chọn từ trong tại tiến một bước đào móc tự thân tiềm năng. Lúc trước, Tô Hoành trong đầu chỉ là có một cái đại khái ý nghĩ, nhưng bây giờ đạt được thạch đằng ghi chép, cùng võ đế tu hành sổ tay sau ý nghĩ này, không thể nghi ngờ là đẩy về phía trước tiến vào không ít, đã là tại trong mơ hồ có cái đại khái hình dáng. Chỉ là Tô Hoành tinh thần lực nội tình vẫn là kém một chút, dù là hiện tại nếm thử, cũng là làm nhiều công ít kết quả. Bởi vậy tại ngắn ngủi tổng kết về sau, Tô Hoành không có tiếp tục đem tinh lực của mình đầu vào trong chuyện này. Vừa vận trong tay hắn còn có một số việc vặt phải xử lý. Theo Tô Hoành lông mày nhíu lên, Màn lớn dương mù màu đen từ trên người hắn bốc hơi tản ra, từng vòng từng vòng gợn sóng kình lực cũng là tùy theo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Các loại trong chốc lát về sau, hấp vụ tiêu tán, Tô Hoành thân thể Khôi Ngô cũng đồng dạng biến mất tại vương tọa bên trên. Tạm bổ dạ dưới núi lửa. Vừa mới dựng hoàn thành trong phòng thí nghiệm, Tô Hoành Khôi Ngô thân hình từ hư đến thực, dần dần xuất hiện ở trong đó. Trước mắt là một mảnh rộng lớn khoảng không đại sảnh, trung quanh khắp nơi đều là tô giáp núi lửa nham thạch. Trên trần nhà rủ xuống xích, góc lấy mấy cái to lớn màu đỏ thủy tinh, mang đến sáng ngời. Tại Tô Hoành trước mặt, hai tên võ trang đầy đủ long vệ chính trấn giữ tại một tòa nặng nề trước cửa đá. Nhìn thấy Tô Hoành về sau, hai người đầu tiên là không mình hành lễ, sau đó quay đầu đè xuống cơ quan ầm ầm. Thô lệ tiếng ma sát bên trong, cửa chính hướng phía hai bên từ từ mở ra. Tô Hoành hướng phía hai tên long vệ gật đầu ra hiệu, trực tiếp hướng về phía trước. Chờ đến đến cửa đá nội bộ, bên trong hoàn cảnh đột nhiên phát sinh cải biến. Thô lệ hòn đá bị ngăn cách cảm giác màu trắng bạc kim loại thay thế, góc tường thí nghiệm trên đài đặt vào ứng nghiệm, từng tôn nhúc nhích quan bị ngâm tại trong suất thủy tinh dụng cụ bên trong, trong không khí tràn ngập một cố nhạt, nhạt mùi máu tươi. Đầu đội trời trần nhà bên trên bên trong khảm phủ văn đèn mang, cả phòng đều bao phủ tại một tầng màu trắng bệnh quang mang bên trong. Gian phòng chính giữa trưng bày một tòa hình sợi dài kim loại giường, phía trên đang nằm một cái ngũ quan lập thể tóc vàng nữ hải. Nữ hài khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nón, bộ ngực còn có yêu đất chập trùng, lại thêm an tưởng thần thái, cả người nhìn qua tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Chỉ là tại dạng này băng lãnh hoàn cảnh bên trong, không hiểu có vẻ hơi quỷ dị. Cô bé này chính là trước đó chết trong tay Tô hành Dù là mất đi giới chúc phúc, Lilith bản thể vẫn như cũ có tương đương hoàn cường sinh lực. Những cái kia bị tản ra nục một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ mà lại tại khép lại về sau cho thấy trình độ nhất định đối phóng xạ kháng tính trong khoảng thời gian này tô hành thậm chí phát hiện lý lịch đã sớm bị bốc hơi rơi nao tổ chức bắt đầu chậm chạm khép lại những ngày này tôi hình tại làm hai chuyện chuyện làm thứ nhất là từ trên thân lý lịch tiến hành thu thập mẫu tìm kiếm loại này cổ quá sinh mệnh lực đầu người mà đổi thành một việc thì là tại lìệt nào tổ chức một lần nữa khép lại sinh trưởng trong quá trình tiến hành can thiệp giống như laitàngtàng kinh bên trong ghi lại một chút thủ đoạn sửa chữa ý thức liền tinhống bây giờ đến xem chuyện làm thứ nhất trên cơ bản không có ra kết quả gì Nhân bản, khí quan tới ghép, cốt tủy tẩy ghép. Tô hành thử nhiều loại thủ đoạn, nhưng chế tạo ra kém hóa thể không cách nào kế thừa lý lịch nguyên thể mạnh mẽ như vậy thiên phú và sinh mệnh lực. Về phần kiện sự tình thứ hai, sự tình phát triển đến bây giờ ngược lại là có chút lưng mày. Nếu như hết thể thuận lợi, các loại lý lịch trong tay Tô hành giành lấy cuộc sống mới, hắn hẳn là có thể được đến một cái cùng thạch đẳng cùng cảnh giới tối hạ. Chỉ là đến cùng phải chăng có thể bị khống chế, còn cần thời gian đến tiến một bước nghiệm chứng. Nếu như coi là thật như cùng ta lúc ban đầu suy nghĩ như thế, lý lịch là bị người nào đó hoặc là thế lực chế tạo ra. Vậy cái này thế lực nắm giữ thủ đoạn thật sự là có chút khó tin. Tô Hành nhíu mày, nhìn xem nằm ở trước mắt Lilith, nhìn không được suy tư. Có chế tạo long vệ kinh nghiệm, từ ma duệ bộ lạc bên trong lấy được cổ lão pháp thức, cũng có thể xưng hoặc hủy diệt chi trùng. Có thể những thủ đoạn này cộng lại, tại kỹ thuật bên trên cùng cái thế lực này so sánh vẫn là kém một đạo hơn câu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết dáng lâm người? Tô Hành không nhịn được nghĩ, dáng lâm người không rõ lai lịch, hư hư thực thực mảnh này bên trên đất nhân loại tư tổ. Hơn 5000 năm trước, bọn hắn đánh bại lúc ấy danh tiếng chính ma quốc, đem nó đuổi tận tuyệt. Chỉ là không biết nguyên nhân gì Từ khi trận đại chiến kia kết thúc về sau, dòng dã mấy ngàn năm thời gian, dáng Lâm người giống như là hư không tiêu thất, chưa hề xuất hiện lần nữa qua. Mà lại cùng bọn hắn tài liệu tương quan cũng bị hệ thống tính xóa đi, Tô Hoành trong tay nắm giữ một chút ghi chép, vẫn là từ ma duệ bộ lạc ở trong vơ vét thu mà được. Thần bí như vậy, Tô Hoành luôn cảm thấy đám gia hỏa này không có theo cái gì hảo tâm. Không kéo chính là, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, Tô Hoành trực giác luôn luôn rất chuẩn, cho nên nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tô Hoành đưa tay, nhẹ nhàng dán tại lý trên trán, theo tinh thần của hắn khẽ nhúc nhích, một cỗ tinh thần lực lập tức xuyên vào đến nữ hải trong thân thể. Bất quá một lát, Tô Hành trong lòng thế mà xuất hiện một chút cảm giác phiền bại. Tinh thần lực tiêu hao ngược lại là còn tốt, chủ yếu là cẩn thận nhập vì thao túng thật sự là có chút quá mức hao phí tâm thần. Hừ. Tô Hành chợt nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, phát giác được một cỗ tin tức xuyên thấu qua trường sinh liên, từ đằng xa mà tới. Tô Hành đem ngón tay của mình từ lý lịch trên trán thu hồi, hơi suy tư, một cái lắc mình từ tòa này trong gian phòng rời đi ở ngoài phòng thí nghiệm dạ mã đen nhánh hành lang ở trong. Tô Hành tinh thần lực cùng tin tức lẫn nhau kết nối, thanh dương vương thanh âm lập tức từ đó truyền đến. Nghe được sao? Có thể Tô Hoành miễn cưỡng hỏi, thương thế khôi phục thế nào? May mắn mà có người đưa tạm dự vận, khôi phục rất tốt." Thanh Dương Vương thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười. Giải quyết hết bất hủ thi vương về sau, Tô Hoành xin nhờ Thanh Dương Vương hỗ trợ tại ngoại giới sưu tập tin tức, mà thù Lao thì là một chút dùng để khôi phục thương thế dự vật, cả hai theo như nhu cầu. Tiếp cận một tháng thời gian, Thanh Dương Vương đem chính mình trong khoảng thời gian này đạt được tin tức tổng kết một chút, lúc này cùng Tô Hoành báo cáo. Vạn Uyên Bình Nguyên bên trên phát sinh mấy lần quy mô không nhỏ sầm lấn, bởi vì đất vàng quan bị phá, bởi vậy chỉ có thể dựa vào cấm quân cùng còn lại một chút thiên vương trấn định. Mặc dù bây giờ thế cục tạm thời ổn định lại, bất quá cấm quân cũng tổn thất nặng nề. Tiếp tục như vậy cũng không phải là lâu dài kế sách, thần thoại chiến trường sớm muộn muốn bị công phá. Nói đến đây, Thanh Dương Vương Thanh Âm bên trong mang theo lo âu nẩmmẩm. Hắn mặc dù không thích Tam hoàng tử, nhưng Thanh Dương Vương cũng tuyệt không muốn xem đến thiên hạ thương sinh, sinh linh đổ thán cảnh tượng. Trừ cái đó ra, ma duệ bên kia tạm thời không có gì động tĩnh, bất quá căn cứ một chút từ trường sinh tiên bên trong trở về người tu hành nói, bọn hắn tựa được ma còn có Bạch ma điệu hạ lạc, ta tại Lâm Giang phát hiện để lại khí tức, bất quá rất nhanh lại biến mất không thấy. Nói đến đây, thanh dương vương thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, không biết là ảo giác vẫn là cố ý hành động, Bạch Ngân Ma điều lưu lại khí tức tựa hồ rõ ràng suy yếu một chút, mà lại từ nàng lưu lại hành động quý tích nhìn lại, tựa hồ là đang tránh né lấy cái gì. Vừa vặn là hủy diệt đại năng, dù là có thương tích trong người, trong thiên hạ có thể uy hiếp được nàng cũng chính là giải giác mấy người mà thôi. Những người này hành tung cố định, chuyện này thực sự có chút kỳ quái. Vậy ý của người là nói, Chu Hoàng Triều bên trong lại xuất hiện một cái lai lịch không biết từ dạ. Tôi hình hỏi, có khả năng như vậy. Thanh Dương Vương trầm chừ nói, được Tôi hoàn lập tức gật đầu, chân thành nói, ta sẽ thêm thêm lưu ý. Cùng lúc đó, Lâm Giang, một chỗ vắng vẻ chỗ giữa tiểu trấn bên trên. Mặt trời chiều ngã về tây, hồng quang khắp nơi trên đất. Cung trang mỹ nhân bộ dáng bạch ngân ma điểu thân hình dần dần bành trướng, từng cây phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén lông vũ đâm xuyên hoa lệ quần áo, âm vang rung động. Nàng khuôn mặt vặn mèo, "Con ngươi cơ co vào, không còn trước đó đã tính trước, nhìn qua giống như là bị bức bách đến tuyệt lộ thú, vô cùng dữ khản khản ở trong truyền ta cá chết lưới rách sao?" Ở trước mặt nàng, đường đi một chỗ khác, một cái có tử la là lan sắc nhãn con ngươi tuổi trẻ tăng nhân, chính diện mang mỉm cười, chậm rãi hướng nàng đi tới. Kia tăng nhân ra thịt cổ đồng, khoác trên người một tầng màu vàng nhạt cà sa. Theo cất bước đi lại, dưới chân bụi đất bay lên, mà quanh mình không khí cũng là vẩn vỡ mơ hồ. Lúc này trời chiều rất xuống, Từ Bạch Ngân Ma điệu phương hướng nhìn lại, vừa vặn treo tại tăng nhân sau đầu, nhìn qua tựa như là Phật đà sau lương tượng trừng cho siêu thoát viên quang. Chương 437. Lục tự chân ôn, thu lấy bồi thường. Chương 437. Lục tự chân ôn, thu lấy bồi thường. cơ tăng nhân thân cao bất quá 2 mét, đi tại bùi đất bay lên ở nông thôn trên đường nhỏ, tại trời chiều bao phủ xuống, cả người trên thân cũng là tàn da hoàn toàn mông lung ánh sáng. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Toàn thân trên giới không có một chút xíu sát ý tiết lộ ra ngoài, có thể Bạch Ngân Ma điệu thân thể lại tại run rẩy, toàn thân trên giới lông vũ âm vang rung động. Nàng chỉ cảm thấy theo tuổi trẻ tăng nhân hướng về phía trước chậm chậm đi tới, một cỗ thuần túy sức mạnh tinh thần vô hình cũng là hóa thành một cái lưới lớn, phô thiên cái địa hướng nàng vọt tới, đem bốn phương tám hướng không gian phủ kín. Không thể chống cự, không có thể trốn tránh. Dừng lại, Bạch Ngân Ma điệu lên. Hai con người đỏ như máu, nhưng mà vô luận là động tác trên tay, vẫn là trên mặt thần thái, từ đầu đến cuối chưa từng phát sinh qua thay đổi chút nào. Nguy cơ to lớn cảm giác, rốt cục kích thích đến Bạch Ngân Ma Điểu mỗ rễ thần kinh ngoại cảm, lúc này cấp tốc chuyển hóa làm mênh mông sát ý tại trướng sinh thiên. Bạch Ngân Ma Điểu cái này một chủng tộc trời sinh am hiểu công kích đối thủ thần hồn, mà trước mắt cái này hủy diệt đại năng cảnh giới tồn tại, càng là đạo này người nổi bật. Đã ngươi có chủ tâm như thế, vậy liền không trách ta không khách khí. Lẽo, hơi, sau đó mở ra đôi môi đỏ nhìn qua giống như là tại lên tiếng hô to. Có thể hết lần này tới lần khác đại trương bờ môi bên trong, không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển đến. Rang rắc. Một đạo vô hình gọn sóng quét ngang mà qua. Không gian trung quanh đầu tiên là ngưng kết, sau đó giống như là từ chỗ cao rất xuống tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh. Lít nha lít nhít giống mạng nhện khe hở hướng ra phía ngoài kéo dài, trải rộng quanh mình hư không, bị chia cắt thành vài trăm hơn ngàn khối sáng loáng mảnh vỡ, tang nhân thân hình cũng từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch ngân ma điệu thở dốc. Ha. Gò má nàng bên trên tràn đầy mồ hôi, có thể trong mắt mang theo một vòng sóng sốt sau hai nạn may mắn. Cái gì dáng lâm người Quả nhiên vẫn là nghe nhầm đồn bậy ra thành danh, xem ra cũng bất quá như thế, ngay cả ta trạng thái đỉnh phong hạ một kích toàn lực đều gánh không được. Cảm giác toàn lực tản ra, không có phát giác được tuổi trẻ tăng nhân phi tức. Bạch Ngân Ma điệu một viên nỗi lòng lo lắng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, lúc này nhịn không được dương dương đáp ý chỉ là như vậy cảm xúc cũng không duy trì quá dài, một cú cảm giác nguy cơ chuyển đến, Bạch Ngân Ma điệu giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, trên mặt can giỡn cười to thần sắc cứng ngắc, con ngươi cũng theo đó bỗng nhiên co vào. Bệnh, nàng đột nhiên quay đầu, Nhìn bốn phía đã thấy đến lơ lửng giữa không trùng vô số mảnh vỡ bên trong, riêng phần mình xuất hiện một đạo tăng nhân hư ảnh đi về phía trước. Ban đầu chỉ có màu đen một cái điểm nhỏ, rất nhanh liền khôi phục lại người bình thường hình thể, mà lại nương theo lấy phản âm trận trận, từng mảnh từng mảnh màu vàng kim cánh hoa cũng là từ đỉnh đầu trong hư không trôi xuống, một cô kỳ lạ dâng hương hương vị mở mịt tại xoang mũi ở trong. Bạch Ngân Ma điệu khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nàng muốn đem thần thông của mình hủy bỏ, đáng kinh ngạc sợ chính là mình bộ phận này lực lượng hoàn toàn không nhận chi phối. Trong đầu giống như là có một đạo điện quang hiện lên. Bạch Ngân Ma điệu đột nhiên nhớ tới vọ đế trước khi chết. loa xóa hạc đạo nhân chằng cảnh. Trong nội tâm nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng rốt cuộc bị triệt để đánh tan, rốt cuộc vô tâm tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hai cánh chấu ra, cấp tốc khôi phục khổng lồ bản thể, nương theo lấy một tiếng xuyên kim liệt thạch rít lên, từng vòng từng vòng cuồn phong nhấc lên cho bụi, trên mặt đất quét tán. Bạch Ngân Ma điệu dùng sức đạp một cái, vướt cánh, liền muốn từ trên chiến trường thoát đi. Nhưng cùng lúc đó, ở sau lưng nàng, bị chia cắt tại vô số trong hư không tăng nhân cũng lần thứ nhất mở miệng, tụng ôn, -ni -ni Tới tới tới đến. Vô số hồi âm tại Bạch Ngân Ma điệu trong đầu đầy ra. Suy nghĩ của nàng trong lúc đó trở nên vô cùng chậm chạm, mỗi một cái suy nghĩ đều giống như muốn thời gian ngàn năm mới có thể kịp phản ứng. Bí pháp bên trong, ý thức cùng thân thể liên hệ bị chặt đứt, cả người bỗng chốc bị dừng ở giữa không chung. Muốn cùng tiểu tăng cá chết lưới rách, thì chủ đầu tiên đến có năng lực như vậy mới được. Tuổi trẻ tăng nhân mang trên mặt tiểu dung, lại xuất hiện tại đang lúc hoàng hôn trên đường phố. Hắn đưa tay khẽ đảo, một cái kim quang lóng lánh bình bắt liền xuất hiện tại tăng nhân trong tay trái. Theo tay phải hắn năm ngón tay trống ra, hướng về phía trước tìm đòi, bạch ngân ma điểu đã khôi phục bản thể thân hình khổng lồ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. bị vây ở trong tay tăng nhân Bình bắt ở trong hầm, vi pháp mất đi hiệu lực. Bạch Ngân Ma điều ý thức một lần nữa trở về, lúc này rít gào lên, không ngừng dãy rủa. Bình Bát cũng tại tăng nhân trên tay kịch liệt lắc lư, bên trong chuyển đến liên tiếp đinh đường giòn vang. Đã là trong lồng chim bay, còn không chịu ngoan ngoãn tu thủ chịu trói, tội gì đến quá thay. Tăng nhân trên mặt ý cười không giảm, mang theo thương hại, chèn phá lòng bàn tay, nhẹ nhàng rớt xuống một giọt màu vàng kim máu tươi, nhỏ xuống tại Bạch Ngân Ma điều trên đỉnh đầu. Tựa như là sôi lưu toan nhỏ trên thân, điều ngửa đầu một tiếng chói lên. có thể dãy dụ biên độ cũng chầm chậm yếu bất xuống tới, cho đến triệt để không có bất cứ động tính gì từ bình bắt bên trong truyền ra. Thăng nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang trên mặt hài lòng thân sắc. Bạch, bàn tay hắn khẽ đảo. giam giữ lấy Bạch Ngân Ma điệu bình bắt liền bỗng nhiên từ lòng bàn tay ở trong biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới vừa mới bế qua ra, liền có thể có bực này thu hoạch, coi là thật không tệ. Vỡ dạ mạc chật chậc có âm thanh, không khỏi cảm khái. Một tôn hoàn chỉnh huyễn diện đại năng, bất luận là độ hóa làm tôi tớ, vẫn là nuốt mất dung luyện đạo đồ, đối tự thân tu hành tới nói đều là vô cùng có chỗ tốt. Hắn bị đẩy đi tại cái này man hoang khu vực đã có ngàn năm, không so được chính mình những huynh đệ kia bọn tỉ muội, từ nơi này lấy được mỗi một phần tư lương đều phải tính toán tỉ mỉ mới được. Gầm. Ngay tại Tăng Nhân Yên lặng trong lúc suy tư, hai bên đường cửa ra vào hướng ra phía ngoài đẩy ra, có lòng người kinh run sợ thò đầu ra. Vừa rồi hai người chiến đấu mặc dù kéo dài thời gian không dài, nhưng Bạch Ngân Ma điệu khôi phục bản thể về sau, mang tới động tĩnh thật sự là dò người. Những này tiểu trấn bên trên các cư dân nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, toàn bộ bị giọa trong nhà run lẩy Bây giờ nghe bên ngoài không có động tĩnh tiếp tục chuyển đến, bọn hắn mới đánh bảo, muốn nhìn một chút đến cùng kết quả như thế nào. Bạch Ngân Ma Điệu đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt nụ cười tăng nhân đứng tại trống rông trên đường phố. Nhìn thấy kết quả như vậy, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Bờ Dạ Ma thực lực mặc dù thâm bất khả chắc, có thể bán tướng lại là cừ giai, cũng không có loại kia vênh vá hung hăng cảm giác. Ngược lại trên thân bao phủ một tầng huy quang, cơ thể phát ra trong suốt mùi thơm ngát, tới gần sau cho người ta một loại như gió xuân áp, muốn quỷ bái cảm giác. Một cái trống quái trưởng bộ dáng lão đầu run rẩy đi vào bờ Dạ Ma trước mặt, mặt mũi tràn đầy thành nói. Đa tạ cao tăng xuất thủ hàng phục yêu ma, còn xin lưu lại, để chúng ta có thể hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Bốn biển là nhà người, không tiện làm nhiều quấy rầy. Bỡ dạ mạ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đem muốn quỷ gối lão nhân dịu dắt đứng lên. Sau đó lại đưa tay điểm tại lão nhân mi tầm, ở phía trên lưu lại một đạo hoa sen vàng trạng đồ án. Lão nhân chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt nhẹ nhàng khuất, khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ. Bần tăng cáo từ. Bỡ dạ mạ chắp tay trước ngực, nói một tiếng a di đà Phật. Không chờ người chung quanh kịp phản ứng, thân thể liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh các thôn dân nhìn xem lão thôn trưởng trên trán hoa sen vàng tiêu ký, trên mặt nhau nhau lộ ra hiếu kỳ thần sắc hâm mộ. Còn chưa chờ bọn hắn từ trên đồ án nghiên cứu ra cái gì, liền nhìn thấy kia đóa hoa sen đột nhiên nở rộ, đồng thời nương theo lấy quang mang tứ tán, tràn ra ngoài. Chỉ là một cái sát na, bị quang mang bao phủ tất cả mọi người, ngay cả một câu đều nói không nên lời, thân thể đột nhiên chết xuất, hóa thành vô số bụi bặm màu xám bụi bặm tiêu tán. Hô! Trong núi gió lạnh thổi qua, cuốn lên các bụi, xuyên qua không có một hai tiểu chấn, chỉ còn lại o o chu quẩn, cho người ta một loại rùng mình điều hư cảm giác. Huyết dối. Tu hành kết thúc một ngày tu hành đem vừa mới nuốt vào tinh thần dược vật luyện hóa hấp thu, chuyển hóa làm tự thân hướng lên thuế biến tư lương. Hắn đang định đi bên ngoài thoáng hoạt động một chút, ngay lúc này, chợt cảm giác được một cốt như gió mát gợn sóng gián làn ra sẹt qua ẩm. Tu hành bước ra bước chân, lơ lửng giữa trời. Hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó ý thức được vừa rồi phát sinh cái gì, trên mặt cũng theo đó hiện lên một vòng tiếu dung đưa tay đem đặt ở bên cạnh trên cây áo một kiện màu đen áo khoác choàng tại trên vai của mình. Tu hành thay đổi phương hướng, đẩy ra sau lưng một tòa cửa chính, từ trang nghiêm thần điện ở trong đi. Bên ngoài là trắng xóa hoàn toàn đá cẩm thạch dựng mà thành rộng lớn ban công, ở giữa là hoa cỏ cùng suối phun kết hợp với nhau tạo cảnh, hai bên màu trắng cột trụ hành lang bên trên rủ xuống màn tre. Tại vườn hoa bên cạnh, Minh đạo nhân đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Lúc này gặp đến Tô Hành, thần tình trên mặt không thay đổi, hướng hắn khẽ vước cảm thăm hỏi. Tô Hành hướng về phía trước đi vào Minh đạo nhân bên cạnh, xuyên thấu qua trước mặt lan can, có thể nhìn thấy trên bầu trời hội tụ lăn lộn mây đen, cùng hết giới rộng lớn khô cạn đất này. Màu máu bên trên đất vô cơ, khô, từng chùm khói từ khe hở ở trong hướng lên dâng lên, ở trên bầu trời tụ thành đen một mảnh mông lung. Ta vừa rồi cảm nhận được, thế giới mới ý chí tự hồ đã bồi dưỡng hoàn thành. Tô Hoành đem ánh mắt của mình từ đằng xa trên bầu trời thu hồi, nhẹ nói. Đúng là như thế. Minh Đạo Nhân gật đầu. Mặc dù trong đó xuất hiện một chút khó khăn chắc trở, nhưng nói tóm lại, hết thể coi như thuận lợi. Minh Đạo Nhân hơi chút dừng lại, nói bổ sung, thế giới ý chí đạn sinh quá trình có chút hiếm thấy, nếu như có thể có rõ ràng càng nộ, đối tự thân tu hành cũng có trợ rút. Có đúng không? Tô Hoành gật đầu, hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời Huyết giới trên bầu trời có rất nhiều vòng xoáy khổng lồ, xa xa nhìn lại tựa như là lòng mang ý đồ xấu cự thần ở trên cao nhìn xuống ở bên ngoài rình mò. Những này vòng xoáy hình thành nguyên nhân là trường sinh tiên bên trong ở khắp mọi nơi hỗn độn luân lưu. Nếu như không có hoàn chỉnh thế giới ý chí cách trở, như vậy vị diện liền có khả năng bị loạn lưu xé nát, tựa như là một tòa thuyền gỗ bị sóng cả mãnh liệt dòng nước xiết thôn phệ. Mà bây giờ, theo lý Hồng tụ ý thức thay thế thế giới ý thức, những này bức tranh vòng xoáy khổng lồ dần dần trở nên đạm, về sau càng là tiến một bước rời xa. Dưới tình huống như vậy, Tuyệt đối bầu trời mặc dù vẫn như cũ quỷ quệt, không có mặt trời, tối tăm mở mịt một mảnh, nhưng tóm lại là so trước đó tốt hơn rất nhiều. Đi qua ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, bởi vì nhìn chăm chú bầu trời nổi điên võ giả trưởng trên trăm, cho Tô Hành tạo thành không nhỏ tổn thất, mà chuyện như vậy về sau phát sinh xác suất sẽ cực kỳ giảm nhỏ ầm ầm. Tiếng nổ lớn theo sát phía sau chuyển đến. Tạm bộ giản núi lửa phun trào, bất quá lần này bộ phát cũng không mãnh liệt đại lượng bụi núi lửa từ cửa hang lớn bên trong ra ngoài, chất lấp bầu trời, sau đó giống như là mông lung màn mưa rơi xuống, vậy vào khô cạn đại địa bên trên. Mặt đất keo nước bên trong sôi trào động hỏa rút đi. Ngay sau đó từ đó tuôn ra thành tịnh nước suối. Nước suối cùng giàu có vô cơ chất đuổi núi lửa hỗn hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt chính là mảng lớn rộn tốt xuất hiện tại dưới chân. Thật lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Tô Hành cũng không nhịn được trợn chật, chật cảm khái. Hắn bây giờ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một cái thế giới, đem nó chà đạp thành một mảnh hoang thổ, nhưng không có giống Lý Hồng tụ như vậy đem hoang thổ một lần nữa tỏa ra sự sống bản sự. Những cái kia giới chủ cảnh cơ giả, tại tự thân đạo trường ở trong cũng có thể làm được loại trình độ này sao? Tô Hành không khỏi hỏi. Minh nhân hơi suy tư, nói, có lẽ ngươi có thể hỏi tham cơ Hoa Hy. Có đạo lý. Tôi mình tựa ở bên cạnh trên vách tường. Bất quá, dù là giới chủ cảnh cường giả có thể đại quy mô sửa đổi tự thân đạo trưởng nội bộ hoàn cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng làm như vậy." Minh đạo nhân nói bổ sung. Tô Hoành hơi suy tư, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó cho đối với giới chủ cảnh cường giả tới nói, tự thân đạo trưởng cùng con đường cùng một nhập tự. Bên trong hoàn cảnh cũng đều là thiết kế tỉ mỉ qua, tùy tiện cải biến, nhẹ thì con đường bị hao tổn, nặng thậm chí có khả năng từ trước mắt cảnh giới hướng phía dưới rơi xuống. Nghĩ tới đây, Tô Hoành trong lòng không khỏi nhiều một chút kinh hường. Từ trường sinh tiên bên trong mượn nhờ lực lượng, tất nhiên có thể để cho thực lực bản thân đột phá cực hạn, có thể cứ như vậy bị hạn chế cũng thực sự hơi quá nhiều. Quả nhân chân chính tiền đồ tươi sáng, vẫn là phải từ trên người chính mình bám móc. Dầm dầm, núi lửa bộc phát về sau, mây đen cũng không hội tụ đầu tiên là sấm sét vang rộ, ngay sau đó cuồng phong từ vùng bỏ hoang bên trên quét sạch, mang theo nước mát hơi. Không cần một lát, màn lớn mảng lớn hạt mưa giống như giẻ trâu từ trên cao bên trên tung xuống, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh nào màn mưa ở trong. Trong thân miếu trên hướng xuống chính là một chỗ vừa mới tạo dựng lên thành khu, bên trong tụ tập không ít người tu hành. quyết rối ở trong tài nguyên ph phú, nhưng bên trong hoàn cảnh cũng ác liệt phi thường. Phần lớn người đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại nhìn thấy nước mưa từ trên bầu trời rơi xuống, mắt mẻ quét sạch toàn thân. Căng cứng thần kinh một chút búng lòng, ngược lại không ai đến trong phòng tránh mưa, đều là đi trên đường lớn tiếng reo hò. Bạch. Theo một tia sáng chuyển đến, Tô Hoành Nghiêng người nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Hồng tụ như u linh thân thể nhẹ nhàng xuất hiện tại góc tường. Làm không tệ. Tô Hoành khẽ thở dài một hơi, sau đó thanh âm trở nên nhu hòa rất nhiều, lại hỏi, cảm giác thế nào? Lý Hồng tụ mang trên mặt mờ mịt, Sau một thời gian ngắn thanh tịnh, con người mới dần dần tập trung, phản chiếu ra Tô Hoành thân ảnh, mặc dù đã mất đi một vài thứ, nhưng cảm giác lại là trước nay chưa từng có tốt. Hô, cuốn phong thổi qua, Tô Hoành cùng Minh đạo nhân trên người sợi tóc đều tại bay lên. Có thể Lý Hồng tụ trên người và tào tóc dài, nhưng như cũng là hư trạng, mặc dù nhìn qua sinh động như thật, nhưng trên thực tế lại là cái không có thực thể hình chiếu. Như vậy sao? Vậy là tốt rồi. Tô Hoành mang trên mặt vẻ suy tư. Lý Hồng tụ chân thành nói, nếu như là Aether lại đến, hiện tại ta hẳn là có thực lực đem nó ra ngoài. Thật sao? Tô Hoành mỉm cười. Hắn muốn nói cho Lý Hồng Tụ không cần cho mình áp lực quá lớn, nhưng Lý Hồng Tụ đích thật là giúp Tô Hoành giải quyết một cái đại phiền toái, hơn nữa còn mang đến một chút vui mừng ngoài ý muốn. Như vậy, cũng là thời điểm nên cân nhắc đi đem chính mình, bồi thương khoản, cho thu hồi lại. Chương 438. Phượng Hoàng chi lực, kéo dài phát triển. Chương 438. Phượng Hoàng chi lực, kéo dài phát triển. Cùng Lý Hồng Tụ đơn giản trò chuyện vài câu, Tô Hoành liền quay người từ mảnh này to lớn sân thượng ở trong rời đi. Lúc này trên trời lâm lâm ly ly nước mưa đã ngừng lại. Trên mặt đất có rất nhiều nhàn nhạt, nhạt vũng nước, phản chiếu lấy đỉnh đầu hướng lên miết hiên. 3. Một giọt mưa nước rơi xuống ở ngoài sáng sạch trong vũng nước đẩy ra một đạo gợn sóng. Mà Tô Hoành thì nắm thật chặt trên người quần áo, tiến về phía trước một bước phóng ra, lập tức phòng thần miếu ở trong biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện đã là đi vào dưới núi Lựa Luyện Công quảng trường ở trong. Nơi này là khổ tu giả thánh địa, dù là vừa rồi xuống một trận mưa lớn, ở bên trong bế quan người tu hành cũng không thấy chút nào giảm bớt. Dù sao Tô Hoành mặc dù danh xưng hữu giáo vô loại, có thể hắn pháp môn dù sao tự nhiên tồn tại nhất định cánh cửa. Tự thân cảnh giới không đến địa tiên, ngay cả tu hành bát cửu công tử cách đều không có ở đây tu sĩ cảnh giới phi phàng. Tự nhiên không sợ nóng lạnh xâm nhập, môi trường tự nhiên biến hóa. Tô Hoành tính cách trên thực tế lệch trạch, không thế nào ở trước mặt người ngoài đi lại. Nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy Tô Hoành, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Theo một trận ồn ào tiếng vang, một đám người luôn cúi tay chân từ dưới đất đứng lên, mang theo cung kính thần sắc, hướng phía Tô Hoành hành lễ. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy đoán, không biết vị này đại lao đột nhiên xuất hiện ở đây cần làm chuyện gì. Miễn lễ, Tô Hoành trên mặt thần sắc bình thản, có thể tự có một loại không tự uy khí độ. Hắn khoát khoát tay, khiến cái này người lùi ra. Ra hiệu mục đích tới nơi này không có quan hệ gì với bọn họ, sau đó Tô Hoành ánh mắt rơi vào một bên khác trên thân cơ Hoa Hi. Vị này đương đại hoàng triều trưởng công chúa, mặc trên người một tầng rộng rãi màu trắng của áo lụa công, áo dài tay áo dài, tóc tết đuôi ngựa, nhưng vẫn như cũ che không được linh lung bay bổng tư thái. Trước đó cơ Hoa hy phát giác được thế giới ý chí sinh ra, liên đoán được Tô Hoành có thể muốn tìm đến mình, hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Là chuẩn bị xuất phát sao?" Cơ Hoa Hi hất cằm lên, khẽ khẽ hừ một tiếng nói, "Thế nhưng là để cho ta ở chỗ này một trận đợi thật lâu." Tô hành ánh mắt ở trên người hơi chút dừng lại. Sau đó nở nụ cười, người tu vi tiến triển ngược lại là không có chút nào chậm, những bia đá này đứng ở quảng trường này đã có một thời gian, ngươi là người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tu hành nội môn. Kia là đương nhiên. Dù là cùng tu hành quan hệ không tính là tốt, có hắn khích lệ, cơ hoa hy trong lòng vẫn là theo bản năng dâng lên một trận hứng phấn. Bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, người trung quanh còn có rất nhiều người vạn phần kinh ngạc nhìn, thế là nàng mỉm môi một cái, khôi phục chút trước đó thật trọng. Tu hành mặc dù không ngại chính mình sáng tạo pháp môn bị những người khác tu hành, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng tốn hao thời gian, chuyên môn chỉ đạo Hắn đem công pháp của mình nội dung còn có tu hành cảm ngộ khác sâu tại trên tấm địa đá, đứng ở nơi này, chuyện còn lại liền không còn đi quảng. Có một số việc, từ trên xuống dưới mạnh như thác độ quan sát rất dễ dàng, nhưng nếu như từ đôi đến đầu leo lên liền rất khó khăn. Lại thêm môn này huyền công đối với võ giả bản thân căn cốt, nội tính thật là cao lạ kỳ. Cái này cũng liền dẫn đến, người tu hành mặc dù không ít, mà lại đều là lừng lấy nổi danh cường giả, có thể phần lớn người đều là ở ngoài cửa mặt buổi hồi. Ngẫu nhiên có người có thể từ bên trong lĩnh nội được một lượng sợi linh quang, cũng đã là phần không tầm thường. Dưới tình huống như vậy, Cơ Hoa Hy mới vừa vận đến hơn 10 ngày thời gian mà thôi, liền có thể tu hành nhập môn, thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá đối phương dù sao cũng là hàng thật giả thật giới chủ cảnh cường giả, mà lại trên thân chạy xôi võ đế vết mạch. Vừa nghĩ như thế, cả kiện sự tình tựa hồ trở nên hợp tình hợp lý rất nhiều. Ngược lại là tu hành hơi kinh ngạc. Hắn thấy, Thạch đằng Tư chất cũng không so Cơ Hoa Hy chênh lệch ở nơi nào. Tăng thêm đối phương tu hành thời gian sớm hơn, hẳn là hắn trước có chỗ đột phá mới là đã không phải tư chất môn nhân, như vậy bị Cơ Hoa Hy phản diêu, hẳn là Tô Hoành con mắt hơi híp, đột nhiên từ trên thân Cơ Hoa Hi phát giác được một tia thân thiện khí tức. Hắn đầu tiên là hơi chút suy nghĩ, sau đó giận mình, phượng hoàng huyết mạch, chắc không được. Người muốn làm cái gì? Cơ Hoa hy theo bản năng lui lại một bước, hai tay ôm ở trước ngực, mang trên mặt đề phòng. Tô Hoành biết nàng đang lo lắng cái gì, thế là liền nhẹ giọng an ủi, đã đáp ứng ngươi sự tình, ta liền sẽ không lật lọng. Mà lại ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, thần thú huyết mạch đối với hiện tại ta tới nói, ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Tim ô trái tim tấn thăng làm mặt trời lở lửa sau, từ sinh mệnh đẳng cấp đi lên nói, Tô Hoành đã siêu việt thần thú được bước. Dưới tình huống như vậy, lại dung hợp thôn phệ cái khác thần thú tinh thú, trừ ra làm đồ ăn bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì khác chỗ tốt. Trừ phi là bá long dạng này, trong truyền thuyết giáp đảo tất cả thần thú phía trên chí cường giả, mới có thể đối Tô Hoành tu hành đưa đến nhất định ích lợi. Nghe được Tô Hoành giải thích, Cơ Hoa hi dần dần yên lòng. Nàng trong con ngươi quang mang ảm đạm một chút, nói: "Phượng Hoàng Di hải là phụ thân để lại cho ta lễ vật, đã bị ta dung nhập vào con đường ở trong." Thì ra là thế. Tô Hoành đầu. Lấy Tô Hoành thực lực đều có thể nhúng chàm chân long hải thân là ngày xưa thiên hạ nhất nhân võ đế. Muốn lấy tới đồng dạng quy cách thần thú hài cốt tự nhiên vấn đề không lớn ngược lại là cơ hoa Hy có thể đem phượng hoàng bản nguyên lực lượng dung nhập vào tự thân con đường bên trong là có chút khai sáng tính có lẽ cũng chính là dạng này nguyên nhân mới khiến cho nàng cùng bắt cựu huyền công càng thêm phù hợp ta chỗ này sự tình trên cơ bản đã xử lý hoàn tất tùy thời có thể lấy xuất phát tôi phải nói cơ hoa Hy lập tức nhẹ ở đầu chân thành nói ta chỗ này cũng không thành vấn đề hai người làm việc đều xem như lôi lệ phong hành đã làm ra quyết định kỹ càngng vậy liền không có gì tốt do dự mà lại cơ hoa Hy trong khoảng thời gian này một mực đợi tại vết giới bên trong cũng là nghĩ lấy đem Tô Hoành sự tình xong xuôi về sau, đi ra xem một chút. Dù sao võ đế sau khi nga xuống, bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào, nàng hiện tại cũng là không quá rõ ràng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, từ người bên ngoài trong miệng sưu tập đến tin tức nhìn, mặc dù tránh không được quẩn quật sóng ngầm, có thể cục diện đại khái bên trên còn bảo trì ổn định. Giống như là Tô Hoành, Trường Sinh Vương, thạch đẳng dạng này thực lực đủ mạnh, có thể đối đế quốc sinh ra uy hiếp tồn tại, đối quyền lợi cũng không có cái gì quá nhiều chấp nhất. Bởi vậy cơ Hoa Hi cũng liền dần dần yên lòng. Nàng đầu tiên là về đến phòng, thay đổi một tầng quần áo các loại lại lần nữa xuất hiện tại Tô Hành trước mặt thời điểm, đã là người khoác giấc trụ, cầm trong tay trường thương, anh tư bừng bừng cách hắn mặc. Chúng ta lên đường đi. Cơ Hoa hy trên mặt buồn bực chi tình quét sạch xanh xanh, có vẻ hơi nhạy cẳng. Nàng trước đó một mình thăm dò trường sinh tiên thời điểm, bị khán thủ tiên tiên linh căn quái vật truy sát một đoạn thời gian rất dài, chậm chế không ý chuyện, hai người xem như kết xuống tự án. Trước kia là thực sự đánh không lại. Hiện tại mang theo Tô Hành trở về tìm lại mặt mũi, Cơ Hoa Hi lập tức hưng lên. Tô Hành không thèm để ý nàng tiểu tâm tư, lúc này khẽ bước tạm. Tiến về phía trước một bước phóng ra, hai người lập tức đi vào tạ bộ dạ to lớn miệng núi lửa. Bạch. Theo một đạo màu đỏ sẫm quang mang lướt qua, Lý Hồng tụ như ưu linh thân thể từ hư đến thực, dần dần xuất hiện ở bên cạnh. Tô Hành ánh mắt nhu hòa một chút, nói, "Lần này làm việc ngươi." Lý Hồng tụ khẽ mút cằm, thanh tịnh đồng quang ở trên người cơ hoa hi hơi chút dừng lại, sau đó nắn phát quyết, ngón tay trắng nón nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Xuy. Giống như là dầu chân bị cắt mở thanh âm truyền đến. Trước mặt trong hư không, lập tức xuất hiện một vết nứt, trường sinh thiên bên trong hỗn lực lượng từ đó mãnh liệt mà tới. Tô hành đi đầu một bước tiến vào bên trong cơ hoa Hy cầm trường thương theo sát phía sau trường sinh tiên rộng lớn vô ngẩn từ mắt thường bên trên nhìn tựa như là một bộ to lớn chịu tượng bức tranh bên trong chật nick không ngừng biến động đủ mọi màu sắc hào quang cự hình mặt trời tản ra mở nhạt ánh sáng từng mảnh từng mảnh rộng lớn hoang vu đại lục giống như là bị bỏ hoang thuyền phiêu phủ ở giữa hư không tô hành còn nghe được đám ác ma xì xào bà tán có thể các loại tập trung lực chú ý muốn biết rõ ràng bọn chúng đang nói cái gì thời điểm nhưng âm thanh này lại tại liên tiếp tiếng cườihe bên trong giờ đit một cố có độc khói đặt từ tôi hành khỏe miệngú ra thân thể của hắn cấp tốcảnh trướng Trên đỉnh đầu sinh trưởng ra xương thú, lẫn tiếng tại sắt thép vang dội chụp hợp âm thanh bên trong bao trùng bên ngoài thân, một cây thon dài tà ác xương đôi từ phía sau lưng hướng ra phía ngoài kéo dài tới ra. Tô Hoành Lung lay đầu, lập tức một trận răng rắc giòn vang từ trong thân thể của hắn chuyển đến, nương theo lấy cơ bắp qué dọn người thanh âm. Trường sinh tiên bên trong tràn ngập quá nhiều thần bí, dù là lấy Tô Hoành thực lực bây giờ cũng không dung phất lở. Theo thứ hai trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên, Tô Hoành toàn thân trên dưới quan dần dần sinh động, vào tần suất động trạng thái. Hắn đầu tiên là trên mặt để phòng dò xét bốn phía, sau đó quay người hướng phía huyết giới nhìn lại. Từ nơi này thị giác nhìn xuống, huyết giới tựa như là một cái lơ lửng trong hư không to lớn vô khí. Bên trong nội hạch không phải tinh cầu hình cầu, mà là một khối hoàn chỉnh đại lục. Màu đen vỏ quả đất phía dưới có rất nhiều rủ xuống thạch sông lưng, mỗi một cây đều giống như hở ra núi cao, chiều dài tại mấy ngàn đến mấy vạn mét không giống nhau. Trường sinh tiên bên trong hỗn độn lực lượng bị liên tục không ngừng hấp thụ, chuyển hóa đến huyết giới bên trong, trở thành thế giới ý chí vận chuyển bản nguyên. Mà quá trình này cũng không thể tránh khỏi hấp dẫn một chút yêu ma ngắc ngế, bẩm lục tiên tính để bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá hủy trước mắt hết thảy. "Wen, tôi hành năm ngón tay chống ra." theo từng đạo ánh sáng sáng tỏa buộc bắn ra, lướt qua hư không. Những yêu ma này lập tức trên bầu trời bích một cái nổ tung, hóa thành vô số màu máu pháo hoa rơi xuống. Giải quyết hết những yêu ma này không tính là gì về khó, nhưng tu hành lại là đang nghĩ, có lẽ có thể thông qua phương thức nào đó tiến một bước tăng cường huyết giới bản nguyên. Thậm chí là tại huyết giới bên trong, chăn nuôi một chút yêu ma làm nguyên liệu nấu ăn, dạng này liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được tu hành cần thiết phẩm bộ đem ý nghĩ này đi lại. Tô Hoành như người, nhìn thấy trên thân cơ hoa hi đồng dạng có khí thế kinh người phát ra. Một đôi đốt lửa cánh phượng ở sau lưng nàng trống ra, tóc dài hóa thành đỏ như máu. từ quanh người giấy lên hừng hực liệt diễm, để quanh người trăm mét hư không đều sinh ra vật bèo. Tô Hoành hỏi, đạo trường của các ngươi cũng cần lo lắng vấn đề tương tự sao? Cơ Hoa Hy như mày, nói, đương nhiên, nhưng cái kia bởi vì đạo trưởng bị xâm lấn mà rơi xuống cảnh giới thậm chí chết hủy diệt đại năng, cũng không tại số ít. Chương 439. Trường Sinh Bất Lão, phúc thọ Tiệt Thiên. Chương 439, Trường Sinh Bất Lão, phúc thọ Tiệt Thiên. Có đúng không? Tô Hoành không hỏi thêm nữa. Lúc này Cơ Hoa Hy cũng là đem ánh mắt của mình nhìn về phía phương xa, nàng một cái tay cầm trường thương, mà đổi thành bên ngoài một cái tay không ngừng khoa tay múa chân. Trợ hội tại thôi diễn phân rõ phương vị. Sau một thời gian ngắn, Ly, theo một tiếng thanh thủy hít giải. Cơ Hoa hy phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng dung cầu hoàn toàn độ đậm con ngươi bên trong, bắn ra hai đạo sáng lạn như trụ trời quan mang, bắn về phía nơi xa. Hô, Cơ Hoa hy bộ ngực đầy đặn chập trùng, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Nàng xoay người, nói với Tô Hoành, trường sinh thiên bên trong không gian sẽ xuất hiện rối loạn tình huống, tiếp xuống nhất định phải theo sát ta, và không có khả năng sẽ bị lạc ở trong đó. Ừm. Tô Hoành gật đầu. Bất quá tại luyện hóa huyết giới trong quá trình hắn đem chính mình bộ phận tinh thần lực lưu lại. Hiện tại Lý Hồng tụ mặc dù trở thành thế giới mới ý chí, nhưng những này tinh thần lực nhưng như cũ vẫn còn, tương đương với một cái cố định neo điểm. Dù là coi là thật tại trường sinh thiên bên trong gặp được một chút ngoài ý muốn, Tô Hoành cũng không lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Chỉ là như vậy đến một lần một lần, khó tránh khỏi muốn bao nhiêu lãng phí rất nhiều thời gian, cho nên phải tận lực phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Mà đối với Cơ Hoa Hi tới nói, nàng cũng không hề đối với việc này đuổi nghịch tiểu tâm tư, nhờ vào đó thoát khỏi Tô Hoành ý nghĩ. Một mặt là tính cách cho phép, không nguyện ý dùng những này hạ lưu thủ đoạn mà đổi thành bên ngoài càng quan trọng hơn một phương diện. Cho dù là lọt vào không công chính đối đãi, nhưng Cơ Hoa Hi từ đầu đến cuối chưa từng đem Tô Hoành coi là địch nhân đối với Chu Vương Triều tới nói, Tô Hoành không thể nghi ngờ là cái to lớn uy hiếp, có thể đứng tại phổ thông các con dân góc độ đến cân nhắc, ngay tại trở về Ma Duệ Chu Vương, thần thoại chiến trường cùng đàn sói vây quanh biên cảnh Vương Triều mới thật sự là phiền phức. Tô Hoành cấp tốc cuột khởi, vừa vận đền bù võ đế vẫn lạc mang tới chống không, là chân chính trên ý nghĩa định hải thần tâm. Nghĩ tới đây, Cơ Hoa Hi trong đầu lại lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Nàng nhíu nhíu mày lại, sau đó đưa tay đem một cây Long Vũ Tử trên cánh đổ xuống. đưa cho Tô Hành. 3. Tô Hành đưa tay bóp. Theo bản năng đem một chút tinh thần lực rót vào trong đó. Chiếc lông chim này giống như là một loại nào đó đạo khí, chỉ là hơi chút tiếp xúc liền bị cấp tốc liên hóa. Một đạo mơ hồ tinh thần kết nối, lập tức xuất hiện tại Tô Hành cùng Cơ Hoa Hi ở giữa. Dạng này liền hoàn toàn chắc chắn, dù là trên đường gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng tụt lại phía sau. Cơ Hoa Hi vô vô tay, mặc dù không sợ, nhưng có thể nhiều hơn một tầng bảo hộ, Tô Hành không gì không thể. Chỉ là cầm trong tay chiếc lông chim này, mang đến cho hắn một cảm giác không hiểu giống như là nắm một cây dây xích buộc ở trên người Cơ Hoa Hy. Cơ Hoa Hy tựa hồ có ý tưởng giống nhau, gương mặt có chút phế hồng, bất quá không nói thêm gì, chỉ là xoay người lại. Bàn tay vung lên, liền ngữ điệu nhẹ nhàng nói, "Xuất phát." Bệnh. Sau lưng nàng hai cánh đột nhiên trống ra. Theo lại một tiếng thanh thúy hấp vang, Cơ Hoa Hy thi triển cấp tốc, mang theo màu lửa đỏ vang huy, tại sau lưng lưu lại một đạo trưởng dài đuôi sao chổi bà, hướng phía trường sinh tiên chỗ sâu cấp tốc phi hành. Tô hành thực lực cường hãn, nhưng hình thể khổng lồ, vào trước là chủ hạ vẫn là cho người ta một loại khủng cảnh cảm giác. Cơ Hoa hy ngay từ đầu tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, đây là hy vọng nhìn thấy Tô Hoành làm trò cười cho thiên hạ, bị quăng tại sau lưng, sau đó mở miệng khẩn cầu đáng tức là: Tại dung hợp hạt cơ sở bộ phận tinh tú sau, lại thêm trước đó nắm giữ thần hành tiên phú, Tô Hoành tốc độ cũng là cực nhanh, nhất là tại lặn lội đường xa toàn lực bắn vọt trạng thái. Bởi vậy Cơ Hoa Hi mấy lần nếm thử ra tốc, có thể Tô Hoành thủy chung là không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng, biểu hiện trên mặt bình thường, thậm chí còn ra tay giúp nàng giải quyết mấy cái đột nhiên đến gần hỗn độn ma thần. Bộ tản tùy bộ dáng, coi là thật có mấy phần dùng qua bữa tối sau ra ngoài dắt chó ăn nhàn. Không kéo chính là, Cơ Hoa Hi cảm thấy mình giống như là bị dắt tại trong tay con chó kia. Nàng khẽ tán ngôi, lập tức cảm giác chính mình giống như là cái kẻ ngu đồng dạng. Cũng may Tô Hành cũng không chỉ ra. Bởi vậy Cơ Hoa hy làm sơ điều chỉnh, cấp tốc đem chính mình trước đó một chút tiểu tâm tư thu hồi. Hai người không nhanh không chậm hướng về phía trước tiến đến. Trường Sinh thiên bên trong hỗn độn muôn mảnh, không gian rối loạn, về thời gian cảm thụ cũng rất là mạc. Trước đó Tô Hành tại trong điện tịch nhìn qua ghi chép đã từng có cường giả tiến về Trường Sinh thiên bên trong ngắt lấy dược vật các loại một lần nữa trở về vật chất giới thời điểm. Cảnh tượng trước mắt cũng đã là thương hải tang điền đợi cho tìm người cẩn thận hỏi thăm, thế mới biết chính mình rời đi đã có ngàn năm lâu. Cố sự này thật giả không biết, bất quá Tô hành đối trường sinh thiên bên trong hốn loạn hoàn cảnh từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần cảnh giác. Hắn tại huyết nhục lo luyện bên trong đặt dùng để tính toán thời gian phủ văn dụng cụ. Dựa theo phía trên biểu hiện, hai người đại khái tại trường sinh thiên bên trong buôn ba 12 ngày chỉnh thời gian, tại một khối lơ lửng hư không thiên thạch bên trên, Cơ Hoa hy thân hình lóe lên, đột nhiên ngừng lại. Đến, Cơ Hoa Hi đầu tiên là hạ giọng, sau đó dựng thẳng lên ngón tay gián tại trước môi, quay người cho Tô Hoành một cái im lặng thủ thế. Tôi hành không nhanh không chậm theo sau lưng cơ Hoa Hy, thuận tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại ậm ậm. Theo một khối tường cao cự tảng đá lớn, ở trước mắt dịch chuyển khỏi. Cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên trống trải ra, từng chùm ánh sáng rực rỡ tung xuống, giống như là vào lúc giữa trưa mặt trời, lạc người có chút mở mắt không ra. Xuất hiện tại tôi hình trước mắt, là một mảnh rộng lớn đất hai, có chừng 7 8 cái giang châu diện tích. Ở giữa là lõm xuống tới cái hố, nhìn qua giống như là bị vận thạch khổng lồ va chạm sau hình thành. Chung quanh còn có đè ép vỏ quả đất hình thành hoàn hình mạch, trên mặt đất cũng là mập mồ, một mảnh không có chút nào sinh cơ cảnh tượng. Mà tại mảnh này to lớn cái hố ở giữa, chính là Tô Hoành cùng Cơ Hoa hy Mục tiêu của chuyến này đèn nhánh khô cạn đại địa bên trên. Một gốc tản ra trong suốt quang mang cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ ở bề ngoài nhìn, cây kia cự mục giống như là phóng đại vô số lần đoạn cây, thô to thân cây, tuấn ra phía ngoài dọc theo chín cái khác biệt chặt cây. Mỗi cái chạc cây bên trên đều treo một viên khuôn mặt không giống nhau đầu người, nam nữ già trẻ đều có, trên mặt biểu lộ cũng là sướng vui giận buồn, không đồng nhất mà cùng. Nhưng đều không ngoại lệ chính là toàn bộ khô quắc rũ giống như là bị mất nước sau hoàn thi, lộ ra mười phần quỷ dị. Còn có những cái kia hoạt thi trên đầu. Có từng cây màu trắng bệnh thi phát hướng lên dâng lên, giống như là to lớn cái thang, mà tại cuối cùng thì là một đoàn vòng xoáy, Tô Hoành vừa rồi nhìn thấy quang mang chính là từ bên trong chuyển đến. Tây kia một bề ngoại xấu xí cổ quái, mà trên trời tung xuống quang mang lại là vô cùng tương hòa, cả hai kết hợp với nhau, xa xa trông đi qua, lập tức có loại quái gì không nói ra được cảm giác, nhất là tại cổ thụ bên ngoài, còn có từng cái nằm sắp trên mặt đất khô, thiên kỳ quái quái, lộ ra phá lệ cái gì. Đây chính là linh hư Mục, nhìn qua có chút cổ quái. Tô Hoành lên cái cằm, trên mặt cũng không hề cái gì e ngại biểu lộ. Đây là bởi vì ngươi tinh thần lực cường hãn duyên cớ, nếu như đem chính mình cảm giác đè thấp một chút, nhìn thấy chính là mặt khác nhất trọng cảnh tượng. Cơ Hoa Hi một bên thận trọng đánh giá cảnh vật trung quanh, một bên cùng Tô Hoành giải thích nói, tại rất nhiều năm trước, linh hư đạo mục từng tại vật chất giới bên trong xuất hiện qua, khi đó mọi người đem nó xưng là xây một linh căn. Trước đây mọi người lưu lại ghi chép ở trong, thuần nó thân cảnh leo lên phía trên, liền có thể đến tiên giới, từ đây trường sinh bất lão, tiên điệu Thật sao? Tô Hoành dựa theo Cơ Hoa Hi nói tới đem tinh thần lực của mình hơi chút thu liễm, cảm giác cũng tiến hành áp chế. Quả nhiên Cảnh tượng trước mắt một chút trở nên tường hóa rất nhiều, nguyên bản khô cạn bên trên đất bao trùm một tầng thảm cỏ xanh, phía trên thanh tuyền chạy xuôi, bạch điểu bay lượn. Mà linh hư đạo một càng là phát ra hào quang, vô số to lớn lá cây vàng xao xác, có thần thú tại thô to trên cảnh cây xây tổ, từng trùng cầu vòng đúc thành cầu lối, ghé qua trong đó, một bộ thiên thượng quốc độ mê người cảnh tượng. Thê, Tô Hành nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Các loại dị tượng toàn bộ biến mất, hết thể trở về bình thường. Tìm được. Cơ Hoa Hi mang theo thanh âm hưng đến, nhìn bên kia. Nàng chỉ một ngón tay, Tô Hành rất nhanh phát hiện một tôn ngụy trang thành dãy núi cóc ma. Cái này yêu ma hình thể cực kỳ khổng lồ, ngồi xổm trên mặt đất đều có hơn 300m cao, trên thân hở ra làn da giống như là sơn hấp sơn sống lưng, nặng nghề vô cùng. Mà lại toàn thân trên dưới càng là tản ra một cỗ cổ lão mục nát khí tức, tràn đầy vô cùng, Tô Hành đều là từ trên người nó phát giác được có chút cảm giác các bác, có chút ý tứ. Nóng lòng không đợi được, Tô Hành lập tức hưng phấn lên, trong ánh mắt bước lên hồn quang. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bụng tựa như tại ổ ngủ cục kêu lên, lời lẽ bên trong cũng không cầm được bài tiết nước bọt. Cơ Hoa Hi trong lúc đó phát giác được Tô Hành trên thân trạng thái tựa hổ có chút không thích hợp, theo bản năng hướng bên cạnh rời một chút. Chỉ là hai người vị trí vừa vận bị một khối treo trên bầu trời thiên thạch che chắn, nàng dạng này khế động, lập tức bại lộ bên ngoài. Hơi chút sau khi tự hỏi, Cơ Hoa hy lại rất từ tâm dụ trở về, cảm thấy vẫn là đợi tại Tô Hành bên người càng thêm an toàn một chút. Lúc này Tô Hành cũng là nhìn ra một chút manh khỏe. Con có kia, tựa hồ cũng không phải là hủy diệt đại năng, chỉ là đơn thuần thân thể quá mức khổng lồ. Không tệ. Cơ Hoa hy hạ giọng nói, mặc dù dưới tình huống bình thường tới nói, hủy diệt đại năng đủ để đối bình thường ma thần hoàn thành ép. Thật có chút ma thần địa vị cổ lão, lại thêm hình thể khổng lồ, công thủ năng lực kinh người. Kỳ thật chiến trình độ ngược lại so đại đa số hủy diệt đại năng càng mạnh. Nhất là cái này chiếc góc, ẩn nấp khí tức năng lực còn 10 phần cao minh, ta lúc đầu đi ngang qua nơi đây thời điểm kém chút bị nó ăn hết. Cơ Hoa Hi nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến ngày xưa phát sinh mạo hiểm chẳng cảnh, lúc này đều là một trận tức giận lên đầu. Bất quá bây giờ tốt, mặc dù ta không phải là đối thủ, nhưng người nhất định không có vấn đề. Cơ Hoa hy cùng với Tô Hành đuổi đến hơn 10 ngày đường, lại thêm nàng trời sinh hướng ngoại tính cách, quan hệ của hai người cũng không tính quá mức xa lạ. Nghĩ đến chuyện phát sinh tiếp tiếp, Cơ Hoa Hi lập tức một trận mặt mày hớn hở, thậm chí không được đưa tay vỗ Tô Hành vào vai. Bất quá cân nhắc đến chiến đấu dư ba có khả năng sẽ lan đến gần linh hư đạm mục, ta trước tiên đem nó dẫn ra ngoài, sau đó ngươi lại động thủ đánh lén, một trận chiến định cả thôn, thế nào? Cơ Hoa hy vấn đề cân nhắc rất đủ mặt. Không có vấn đề. Tô Hoành nghĩ nghĩ, tán thành đối phương nói ra phương án. Dù là không có linh hư đạm mục, con quốc này bản thân với hắn mà nói đều là ý nghĩa phi phàm. Bất luận là đại lượng yêu ma huyết dục mang đến hình thể tiến một bước tăng trưởng, vẫn là điểm thuộc tính dùng cho tiếp tục tăng lên bát kiểu huyền công cảnh giới. Đối với Tô Hoành tới nói, đều là có thể hiệu quả nhanh chóng mang đến trên thực lực tăng lên. Chương 440 Tần thế chi huy, hàng phục cổ thủ. Chương 440, Tần thế chi uy, hàng phục cổ thụ đạt được Tô Hoành tán thành về sau, trong lòng Cơ Hoa hy lập tức trở nên an tâm rất nhiều. Trước đó vì tại trường sinh thiên bên trong vị phụ thân tìm kiếm chữa thương dược vật, Cơ Hoa hy đi qua rất nhiều nguy hiểm quỷ quật chi địa, lúc đầu đã được đến một chút tin tức, kết quả dưới sự khinh thường bị trước mắt con quốc này ngăn cản. Bởi vì chậm trễ quá nhiều thời gian, lại thêm thụ thương nghiêm trọng, kia một điểm không quan trọng hy vọng cũng biến mất theo tại trong hám. Bởi vậy, Cơ Hoa Hi đối con quốc này có thể nói là hờ Nàng lần này mang theo Tô Hoành đến đây, Một mặt là vì dùng linh hư đạo một trục thân cho mình, một mặt khác cũng là mượn nhờ Tô Hoành lực lượng cho mình báo thủ rửa hận. Hiện tại hai người một trận thương lượng, chi tiết đã xử lý hoàn tất, Cơ Hoa Hy lập tức không do dự nữa, bắt đầu dùng tay thân. Cơ Hoa Hy đầu tiên là hướng phía Tô Hoành nhìn một chút, cái sau nắn phát quyết, mượn nhờ lực lượng tinh thần đem hành tung của mình ngụy tàng, thân thể cao lớn cùng chúng quanh lơ lửng đen nhánh tiên thạch gần như dung hợp lại cùng nhau. Tô Hoành trong mắt quang mang đồng dạng ảm đạm xuống. Chú ý tới Cơ Hoa ánh mắt, hắn đưa tay hướng phía đối phương dựng lên thủ thế, ra hiệu phía bên mình thời có thể lấy xuất thủ. Cơ Hoa Hy nắm chặt phụng thường, hít một hơi thật sâu. Cùng Tô Hoành là địch thời điểm cảm nhận được là sợ hãi cùng tuyệt vọng, có thể cày vai chiến đấu thời điểm lại là một loại khác hoàn toàn khác biệt cảm giác an toàn. Giống như là tại cực kỳ lâu trước kia, khi đó nàng vừa mới tiếp xúc võ đạo, phụ thân đứng tại trong đình viện trong bóng tối, xa xa nhìn mình. Vừa mới vừa mới mưa bãi có tản ra một cố làm cho người hoài niệm mùi thương ngác, tiếng trung gió âm thanh túy mà xa xôi. Cơ Hoa Hy khẽ cắn môi, tư chợt lóe lên hồi ức ở trong chánh gia, ánh mắt sáng nhìn chăm chú lên nơi xa to lớn ma thần như núi. Nàng đầu tiên là đem khí tức của mình thu liễm, chậm rãi tiến hành Sau đó căn cứ lần trước lúc chiến đấu tổng kết ra kinh nghiệm, đại khái đến núi hình vòng cung Phạm Vi Tà Hữu, cơ hoa hi đột nhiên từng tiếng a, thân dài uỷ độ thân thể lập tức kéo căng, giống như là chứa đầy lực lượng trữ cung. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó là bén nhọn chói hai tiếng xe gió. Màu đỏ thám phượng thương chảy ra mà ra, ở giữa không trung mang ra ngọn lửa, đồng thời cấp tốc bay chướng. Theo một tiếng xuyên vân nút thạch thanh giòn hất vang, rộng chừng vài trăm mét đốt lửa hai cánh trống ra, mang theo lẫm ta lẫm tầm lửa, xa xa nhìn lại giống như là từ diện tinh cự pháo bên trong bắn ra mã ra quan mâu, mang theo đốt núi nấu biển uy lực. Không nói lời gì rơi vào cốc ma thần trên thân ẩm ẩm. Một kích này đem hết toàn lực, mà lại mang theo kỉu hận gia trì. Cơ hồ đạt đến cơ hoa hy đời này đến nay địch phong. Cốc ma thần tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, lập tức thụ thương tổn thương. Một đoàn to lớn màu đỏ sẫm hỏa cầu trên người nó căng phồng lên đến, như là nham thạch khô giáp làn ra sụp đổ chết xuất, màng lớn màng lớn từ trên thân chốc ra, bên trong biến thành màu đen nhúc nhích huyết nhục lập tức bạo lộ ra. Đốt lửa trường thương thẳng tắp cắm ở phía trên, từng tia từng sợi khói đen từ phía trên xông ra, phát ra dầu nóng thiêu đốt tiếng xèo xèo. Cóc ma thần nguyên bản đang ở tại nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. hoàn toàn không có chú ý tới cơ hoa hy không nói vội được đánh lén. Lúc này nhói nhói truyền đến, dống chốc bị bừng tỉnh. Nó thật sự là da dày thịt béo, cơ hoa hy một kích toàn lực rơi vào quái vật này trên thân, cũng bất quá là vừa vặn phá phòng trình độ mà thôi. Nó đầu tiên là cảm thấy mê mang, sau đó các loại ánh mắt tập trung ở trên người cơ hoa hy, phẫn nộ cùng giết chóc dục vọng một chút giống như núi lửa bộc phát bừng lên. Quái vật này đương nhiên nhớ kỹ cơ hoa hy cái này từ miệng mình bên trong đào tấu con vịt, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn dám trở về. Quái ma thần tuổi thọ tương đương dài giằng giặc, nhưng ở trường sinh tiên bên trong trải qua lại hết sức đốn điệu. Nó hoàn toàn không có cả bấy mai phục loại hình phức tạp ý nghĩ chỉ là đang tức giận điều khiển muốn đem cái này xâm lấn lãnh địa mình chim nhỏ cho tươi sống xé nát. T. có ma thần thân cao hơn 300m dị dạng trên đầu sinh trưởng hơn 10 đối mắt ép những này đỏ như máu con mắt toàn bộ tập trung ở trên thân cơ hoa Hy nó đứng tại chỗ bất động hé miệng thật sâu hắc khí nguyên bản liền cực kỳ thân thể cao lớn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng ra phía ngoài căng phòng lên tới trên người nó bao trùm màu đen nham giáp ở trong quá trình nàyắt băng rung động vỡụng thành thươngảnh trước đó trong vết thương cũng có càng nhiều máu tươi hướng ra phía ngoài vậy rat ra nhưng nó không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, giống. rít lên một tiếng, dung động hư không đầu tiên là một đạo màu trắng gợn sóng giống như là đạn hạt nhân nổ tung quét ngang hư không, ngay sau đó chúng quanh hoàn hình sơn mạch hướng ra phía ngoài hở ra để ép. Trên mặt đất khe hở lan tràn, trên bầu trời lơ lửng rất nhiều màu đen tiên thạch nổ tung, tại kịch liệt ma sát bên trong nhiễm lên một tầng ánh lửa, đổ ập xuống hướng phía cơ hoa hy chỗ phương hướng rơi xuống. Sở tại cóp há miệng lúc hít vào thời điểm, cơ hoa hy cũng đã có chỗ chuẩn bị. Nhưng thay vào đó một chiêu uy lực thật sự là quá mạnh. Dù là tu hành bắt cửu huyền công, thể phách so sánh gì vãng cường hãn vẫn là lâm vào ngắn ngủi mê muội ở trong. Các loại cơ hoa hy mở mắt ra, trước mặt rõ ràng là một mảnh đốt lửa màn trời. A, nàng cũng không bối rối. Theo từng tiếng a, cắm ở cốc trên người trường thương lập tức bay trở về. Theo cánh tay bên trên cơ bắp quái gấp, trường thương xoay tròn, liên liên thiên thạch bị cơ hoa hy trực tiếp đánh bay. Chỉ là lúc này cái kia khổng lồ cốc ma thần cũng không thấy bóng dáng, trung quanh sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, trong lòng cơ hoa hy giun lên, ngẩn đầu nhìn lại. Thinh linh nhìn thấy cốc nhảy lên cao, lúc này đã treo tại đỉnh đầu của nàng, toàn thân trên dưới thịt mỡ loạn Thái Sơn áp đỉnh đập xuống giữa đầu. con chưa từng rơi xuống, cũng đã là trận trận kinh phong phá ở trên mặt, tóc dài bay múa, quả nhiên là khí phách kinh người. Cơ Hoa hy mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại cũng không bối rối. Nàng đầu tiên là hít sâu một hơi, hướng về sau bay lượn, né tránh trước mắt cái này một đòn kinh thiên động địa. Ngay sau đó trường thương đưa ngang trước người, theo một tiếng vang dọn, cùng bay tới một cây lưới dài phát sinh va chạm. Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ sông về phía trước đến, trước mắt nàng tối đen, miệp hộ ngay tiếp theo toàn bộ cổ tay đều đang phát run, trường thương cơ hồ muốn rời khỏi tay. Bất quá cũng chính là nhờ vào một cái này Cơ Hoa hy tốc độ tăng vụt, giữa hai bên khoảng cách tiến một bước kéo ra. Mái tóc dài màu đỏ ngòm ở trước mắt của Vũ. Trung quanh khắp nơi đều là tiếng gió gào thét, từng quẻ màu đen thiên thạch tại tầm mắt ở trong dị hóa thành đường thẳng đầu. Dựa theo trước đó ước định, bây giờ cách Tô Hành Mai phục vị trí đã không xa. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù nguy hiểm, có thể lúc này Cơ Hoa hy lại ngược lại là có chút thở dài một hơi. Nàng trở lại nhìn lại, Có Ma Thần vẫn như cũ đợi ở phía xa, cũng không đuổi theo, chỉ là trong ánh mắt mang tới một điểm trêu tức thần sắc. Trong lòng Cơ Hoa Hi lập tức giận mình, cường hãn tới cực điểm tinh thần tu vi. Lúc này hóa thành cảm giác nguy cơ, trời long đất lở vọt tới ầm ầm. Nàng nghe được tiếng vang to lớn từ phía sau lưng chuyển đến. Có chút những người dùng con mắt nhìn qua nhìn lại, thình lình phát hiện sau lưng những cái kia màu đen tiên thạch không ngừng rung động. Tại một cỗ không hiểu lực lượng liên lụy dưới, hội tụ vào một chỗ, hình thành lấp kín đen nhành tường cao. Vừa vẫn đem cơ hoa hy trước đó chuẩn bị đường lui, cho hoàn toàn phá hỏng. Kia lấp kín màu đen tường cao không chỉ có nặng nghề, mà lại phía trên bao trùm lấy một tầng kim loại sáng bóng. Lúc này ở trong hư không hướng về phía trước bình gì, phô thiên cái địa hướng phía cơ hoa hy nghiền ép mà tới. Hoàng bét, trong lát Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy chính mình giống như là rơi vào hầm băng. Toàn thân trên giới nhịn không được nổi lên một trận ý lạnh. Thủ đoạn như vậy là lần trước cùng Cốc Ma thần giao thủ thời điểm, chưa từng phát sinh qua. Nàng phản ứng cấp tốc, ngẩng đầu hướng phía bầu trời xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy quang mang tứ tán tầng mây bên trong, từng sợi màu bạc trắng thi phát từ chỗ rất xa bay xuống xuống tới. Linh Hư Đạo Mộc, Cơ Hoa hy cắn răng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Làm Trường Sinh Tiên bên trong Tiên Tiên thần thủ, Linh Hư Đạo Mộc tự nhiên có không hề kém thủ đoạn. Lúc này đột nhiên xuất thủ, chính là Sát, một chút đem Cơ Hoa Hi đường lui cho phong kín. Mà lại giữa hai bên hiển nhiên có nhiều phối hợp, Cốc Ma Thần không có bỏ qua cơ hội lần này, trong mồm phát ra một trận cười quá dị, thân thể bành trướng, phun lên một tầng màu đỏ sầm quan mang. Ngay sau đó nó hai chân trùng điệp hướng phía dưới đạp một cái, biến cố lớn trong tiếng nổ, Cốc Ma Thần thân thể cao lớn đã hướng phía Cơ Hoa Hy đánh tới. Lúc này Cơ Hoa Hy lưng đã dán tại màu đen tường cao bên trên, một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ phía trên truyền đến. Nàng giống như là rơi vào chu vong ở trong hồ điệp, không thể giãy không có thể trốn tránh. Một tiếng vang giòn truyền đến. Nặng nghề trùng điệp cự trên tường đầu tiên là hiện hiện khe hở, ngay sau đó hướng ra phía ngoài đô lên. Vỡ vụn thành từng mảnh hòn đá bên trong, bùi mù bay ra, một chương trên mặt nhếch răng cởi dọa người khuôn mặt từ đó lộ ra, ngay sau đó chính là Tô Hoành khôi phục bản thể sau thân hình khổng lồ đủ để cho Cơ Hoa hy cảm thấy tuyệt vọng tột cao, tại Tô Hoành trong tay yếu ớt tựa như là một đoạn gỗ mục, bị dễ như chở bàn tay xé rách, phá hủy, liên miên sụp đổ. Ngay sau đó, một chương bàn tay lớn 5 ngón tay chộp ra, từ phía sau đánh tới, Cơ Hoa hy chỉ cảm thấy một trận nóng hở nhiệt độ xuyên thấu qua khôi giáp, gián lạnh ra, dọc theo xương sống một đường phun lên đại não. Nàng toàn thân trên giới bị như sắt thép cơ bắp để ép, khô nóng vô cùng, nhưng cùng lúc đó cũng có loại to lớn cảm giác an toàn từ nội tâm bên trong dâng lên. Giống như là tại sắp chết chìm trước một cái săna, đống chốc bị một trường hữu lực bàn tay lớn, từ băng lánh đen nhánh trong nước biển mò ra. Hiện tại, thay người. Tô hành con mắt ở trong lóe ra nóng rực bởi khác, dạ dày nhúc nhích thanh âm giống như là sấm sét đầu tiên là thứ hai trái tim toàn công suất vận chuyển, ngay sau đó trải rộng toàn thân trên giới sinh vật lò phản ứng hạt nhân bị theo thứ tự nhóm lửa. Màu vàng kim mang chiếu tịch bành trướng, trong lúc đó một viên uy nghiêm mặt trời xuất hiện trong hư không. Có ma thần bị trước mắt biến cố đột nhiên xuất hiện dọa cho chơn váng. Nó có hạn trí tuệ không cách nào hiểu rõ, vì cái gì đột nhiên từ bé thỏ trắng hóa thành một cái cuồng bạo lớn hắc hùng. Nhưng trời long đất lở cảm giác nguy cơ, lại làm cho nó không khỏi đem toàn thân trên dưới cơ bắp kéo căng. Nhất là Tô Hoành con mắt ở trong lấp ló hừng quang, loại kia đập vào mặt tham Lam cùng khắc vọng, càng làm cho nó một trận không cầm được run rẩy. Bạch, Tô Hoành vung tay lên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cơ hoa hy từ trên chiến trường quăng bay ra đi. Không có cái này liên lụy, Tô Hoành trên thân lực lượng tiến một bước bộc phát, lúc này trên người hắn quang mang lại ngược lại là trở nên làm đạm xuống đây là bởi vì Trong thân thể mặt trời lò luyện cùng tụ biến hoạch tâm sinh ra tất cả năng lượng, toàn bộ đều thuận thô to mạch máu tràn vào đến khoang miệng ở trong. Có thể thấy rõ ràng, tô hành trên cột cơ bắt toàn bộ cao cao hướng lên chấp lên, mỗi một cây thô to gân mạch đều bành trướng đến cực hạn, lần phiến hẻ, phía sau phóng xạ thủy tinh đốm đốm rung động, lóe ra màu tím lam quang mang. Một đoàn màu đỏ sẫm quăng cầu, theo trầm tốc vụ vụ, dần dần tại tô hành trong miệng ngưng tụ thành hình đơn thuần hình thể. Dù la hiện tại hành cùng trước mắt cái này ma thần so sánh, đều có rất lớn chiến lệch. Có thể theo mặt trời luyện toàn công suất vận chuyển, tô hành trên thân đột nhiên có một cỗ to lớn khí thế bay lên. Giống như là đen ngịt hại chiều hướng ra phía ngoài tràn ngập, ngược lại là tại trước người hắn, cốc ma thần hoàn toàn bị áp chế xuống tới, tại loại này vì thế hủy thiên diệt địa dưới, như dãy núi thân thể cao lớn cũng là lộ ra nhỏ bé đại địa chân chiến không lứt, vô số thiên thạch từng khúc vỡ vụn. Tô Hoành thân thể cũng đang run rẩy, như sắt thép quấy cùng một chỗ cơ bắp bên trên có đỏ sầm máu hướng ra phía ngoài chảy ra. Có thể nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm căn rỡ, năm ngón tay chống ra, hung hăng nắm. Tại lôi trong tiếng cười lớn đầu lên sọ, sau đó đột nhiên khép lại cái cằm. Đầu tiên là từng trùm mảnh vàng vụn quang mang từ khe hở bên trong tuôn ra. Sau đó năng lượng dòng lũ hóa thành như dãy núi khổng lồ, quét ngang hư không, đem Cốc Ma Thần thân thể cao lớn hoàn chỉnh bao phủ trong đó. Làm thanh âm cực lớn đến cực hạn thời điểm, thậm chí hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì động tính. Cơ Hoa Hi thật vất vả mới ở phía xa dừng lại, hướng phía chiến trường nhìn lại, chỉ thấy màu vàng kim quang mang bao phủ hết thảy, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quét sạch. Tô Hoành rộng lớn đen nhánh thân thể một chút tại mảnh liệt quang mang bên trong trở nên hiệp dài, cuối cùng cũng bị bạo tạc sinh ra dư ba tồn vệ. kích lôi cuốn lấy bạm, quét ngang mà đến, Cơ Hoa Hi theo bản năng đưa tay đón đỡ, tối đầu túi tại một khối nham thạch to lớn phía trên. Một lúc lâu về sau, tiếng vang nặng nề mới dần dần tan đi, nàng lại một lần có thể cảm nhận được chính mình tim đập thình thịch. Vội vàng hướng phía Tô Hoành vị trí chạy tới, lúc này Cóc Ma thần thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn hình tròn cái hố, đường kính chừng hơn 10 cây số, có thể đem một tòa quận thành cho hoàn chỉnh nuốt vào. Mà Tô Hoành lúc này liền đứng tại cái hố phía trên, lơ lửng giữa không trung, hai cánh tay hắn chơ ra. Một đạo đỏ như máu to lớn hình tròn kẽ nứt lên đỉnh đầu sẽ rách. Theo lực hấp dẫn truyền đến, chiếu xuống trên mặt đất mạng lớn huyết nhục liền bị vô hình lực hút cuốn, bị trên bầu trời tấm kia to lớn miệng tròn thôn vẻ. Ba, Tô Hoành đưa tay vô tay phát ra tiếng. Huyết nhục lò luyện mang tới kẻ nứt biến mất không thấy gì nữa, có ma thần một thân tinh huyết cũng đồng dạng bị hắn thu nạp hoàn tất. Tô Hoành lung lay bà vai, toàn lực phóng thích sau cũng là cảm nhận được một tia mọi mệt từ cơ bắp bên trên chuyển đến. Bất quá theo đại lượng ma thần cặn bã bị huyết nhục lò luyện tốn vệ, hóa thành chất dinh dưỡng, thể nội những này tổn thương rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Xuy, tích xúc tại thể nội nhiệt lượng bị bài xuất đại lượng màu trắng nước tùy theo dâng lên, Tô Hoành thân thể cũng cấp tốc thu nhỏ. Hắn khôi phục lại như trước trạng thái, nhưng dù vậy Đứng tại cơ hoa hy trước mặt thời điểm vẫn như cũ giống như là lấp kín màu đen dựng cao. Người không sao chứ? Nhìn xem dưới chân to lớn cái hố, cảm thụ được Tô Hành trên thân kia cố quận trảo sóng nhiệt. Cơ Hoa hy cảm giác trên người mình sợi tóc cũng hơi của mình, nàng ngửa đầu nhìn xem Tô Hành, khâu cắn nuốt xuống một miếng nước bọt, còn Còn tốt. Vậy là tốt rồi. Tô Hành nhẹ gật đầu. Hắn xoay người, khi mắt nhìn về phía xa xa Linh Hư Đạo Mộ. Lúc này Linh Hư Đạo Mộ cũng lặng lẽ meo meo rút ra hai đầu làm bằng gỗ đùi, giống như là người đồng dạng từ dưới đất đứng lên. Tựa hồ là nghĩ thừa dịp Tô Hành không chú ý, vụng trộm chạy đi. chỉ là theo Tô Hoành ánh mắt nhìn lại, nó tựa hồ đồng dạng có cảm xúc, như bị sét đánh, vừa mới nâng lên sợi dễ, cũng một chút lăng tại nguyên chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, không hiểu có vẻ hơi xấu hổ. Chương 441, trường không con đường, quay về thức tỉnh. Chương 441, trường không con đường, quay về thức tỉnh. Trường sinh tiên bên trong mỗi một gốc tiên tiên linh căn đều có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sinh hoạt qua tháng năm dài đằng đẵng, mà lại dựa theo cơ hoa hy trước đó nói tới, linh hư đạo mục đã từng còn tại vật chất giới bên trong xuất hiện qua, bị thời điểm đó những người đi trước xưng là xây mục linh căn. Dạng này cổ thụ, bản thân liền có được không hề kém trí tuệ. Nếu như chỉ là đơn thuần đem nó xem như một kiện cho cho cầu chân quý linh vật, vậy sẽ chỉ để cho mình xa vào đến nguy hiểm ở trong. Tô Hoành cũng không tính cùng Linh Hư Đạo Một chơi cái gì cực hạn lôi kéo, trong mắt hắn xem ra, nếu như có thể đem Linh Hư Đạo Một hoàn chỉnh luyện hóa, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Không chỉ có thể nắm giữ một đầu cường đại lại chứa con đường, hơn nữa còn có thể quần quần không ngừng thu hoạch được tinh thần lực. Có thể dù là làm không được dạng này, trực tiếp đem Linh Hư Đạo Mộc xem như duy nhất một lần hao tài ăn xong lau sạch, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao làm tiên thiên linh căn mà nói, linh hư đạo một bản thân thì tương đương với cấp cao nhất tinh thần loại tu hành bí dược. Trong đó ẩn chứa tinh túy, đủ để cho tu hành tinh thần tu vi tăng lên tới một cái không kém cảnh giới. Bởi vậy, hơi suy tư về sau, tôi hành quả quyết xuất thủ. Vậy anh! hắn giơ ngón tay lên. Theo từng đạo màu đỏ sẫm điểm sáng hiện hiện, hội tụ tại đầu ngón tay, lại là một đạo ánh sáng nóng bỏng đùa xuyên tung hư không, vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, rơi vào linh hư đạo một bên cạnh. Mặc dù chỉ là tiện tay một kích, có thể trong đó uy lực cũng là không thể khinh thường. Theo màu vỏ quýt ngọn lửa bành trướng, Một đoàn đại khái cùng Linh Hư đạo một các loại cao mây hình nấm từ từ bay lên. Đại địa chấn chiến không ngớt, rất nhiều vỡ vụn hòn đá bị bắn bay đến hơn ngàn mét không trung, sau đó rầm rầm rơi xuống. Cảm tụ được trong đó nóng dựng nhiệt độ, cùng sức mạnh mang tính hủy diệt. Linh Hư đạo mục lập tức định tại nguyên chỗ, không dám động đậy. Lúc này Tô Hoành thanh âm cách rất xa, lại vô cùng rõ ràng chuyển vào đến Linh Hư đạo mục ý thức bên trong, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói, ta không muốn lãng phí thời gian, cho nên ta sẽ không nói cái gì dư thừa nói nhảm. Tô Hoành trong ánh mắt ra màu đỏ sẫm quằn mang, hơi dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói, nghe cho kỹ. Ta cho người hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoană thần phục làm việc cho ta trở thành ta tôi tớ hoặc là trực tiếp bị ta xé nát tan hết gió từ dưới đất thổi qua cuốn lên các đùi dưới tình huống bình thường tôi nói trường sinh thiên ở trong là không có không khí có chỉ là một mảnh hư vô bất qua dưới mắt cái này tàn phá thế giới là một ngoại lệ bởi vì bản thân trọng lượng thông qua lực hút đem một bộ phận hư vô khí thể bắt giữ tại bên cạnh mình Linh hư đạo đạomộc giống như là không thể nào hiểu được tô hành ngôn nữ cũng giống là đổi lại một loại khác phương thức tiến hành chống lại lúc này chỉ là định tại nguyên chỗ không làm bất luận cái gì khác phản ứng tô hànhết miệng nợ nụ cười nói 3 2 1, đến lúc cuối cùng một con số thoát ra thời điểm, linh hư đạo mộc trên thân bỗng nhiên truyền đến một trận ào ào tiếng vang, nó nguyên bản cực kỳ thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ. Tại một đoàn mông lung vệt trắng bao phủ bên trong, hóa thành một viên có 9 cái phân nhánh đoạn mộc, ước chừng khoảng 10 mét độ cao các loại quang mang tán đi về sau nhìn qua thường thường không có gì lạ, tùy tiện đặt ở một tòa thâm sơn ở trong cũng sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý bạch. Tô hành tiến về phía trước một bước phóng ra, lập tức vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, đi vào linh hư đạo mộc bên cạnh. Theo hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấn tại linh hư đạo một thô giác biến thành màu đen trên cành cây, to lớn trạc cây cũng theo đó nhẹ nhàng rung động, kéo theo phiến lá ma sát, chuyển đến sàn sạt tiếng vang, giống như là đang bày tỏ kính cẩn nghe theo. Tô Hoành lập tức đem tinh thần lực của mình rót vào trong đó. Làm trường khống linh hồn con đường thần thụ, linh hư đạo một tinh thần lực cũng là vô cùng cứng hãn. Bất quá tại kỳ chủ động phối hợp xuống, luyện hóa quá trình lại là vô cùng thuận lợi. Theo từng đạo màu vàng kim quang mang hiện lên ở linh hư đạo mộc thân cây bên trên, Tô Hoành cảm giác cây cột trụ này tựa như là hắn ý chí kéo dài. thậm chí có thể xuyên thấu qua linh hư đạo mục đến đối với ngoại giới hoàn cảnh tiến hành quan sát. Mà linh hư đạo mục nắm trong tay con đường, Tô Hoành cũng là có một chút mơ hồ lý giải đương nhiên. Giai này luyện hóa chỉ là bắt đầu. Muốn hoàn chỉnh đem tiên tiên linh căn tiềm năng khai thác ra, còn cần đến tiếp sau tốn hao thời gian khai phát mới được. Dù là như thế, tại cùng linh hư đạo mục thành lập liên hệ trong đáy mắt, Tô Hoành cũng đã có thể cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng tinh thần rót vào thân thể của mình bên trong, tựa như là to lớn đập chứa nước thông qua dòng sông đến chứa nước. Một cú cảm giác mát rượi, từ Tô Hoành đại não mở miệng ra. có thể rõ ràng cảm nhận được ý thức của mình chính trở nên càng thêm nhạy cảm, sinh động, đầu tiên là nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ một phen. Sau đó Tô Hoành đưa tay đem linh hư đạo một thu hồi đến huyết nục lò luyện bên trong, tính toán đợi trở lại huyết giới sau lại lần nữa tiến hành trùng. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Hoành xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Cơ Hoa Hy. Cơ Hoa Hy lúc này biểu hiện có chút khẩn trương. Dù sao linh hư đạo một thế nhưng là chính mình, Chu thân phí, nếu như luyện hóa sau hiệu quả để Tô Hoành không hài lòng, hay là đối phương bất lòng, kia nàng thật là muốn bắt ngủ. Trước đó trước khi đến trường sinh tiên thời điểm, Cơ Hoa Hy còn ôm thực sự không được liền liều cho cá chết lưới rách trí nghĩ. Hiện tại cảm thụ được trong không khí lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, một chút tâm tư cũng theo đó tan thành mấy khói. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cơ Hoa Hy trừng trong mắt, có thể khắp khuôn mặt là lực lượng không đủ thân sắc. Linh hư đạo một hiệu quả so ta dự đoán ở trong còn tốt hơn, mặc dù trong quá trình có chút khó khăn chật trở, bất quá kết quả ta rất hài lòng. Tô Hoành giọng bình tĩnh nói, "Hiện tại chúng ta giao dịch kết thúc, tiếp xuống, ngươi tự do." Hồ. Từ Tô Hoành miệng bên trong chiếm được tin tức này, Cơ Hoa Hy một viên nỗi lo lắng lập tức để xuống. Không nghĩ tới người người này vẫn rất giữ uy tín. Quả nhiên là không nhìn lầm ngươi à, Cơ Hoa hy đưa tay, rất như quen thuộc vô vỗ Tô Hành cánh tay. Nàng đầu tiên là cảm nhận được như chút được cái nặng, sau đó lại có chút mềm mịn. Từ khi phụ thân thụ thương đến nay, nàng một mực duy trì tinh thần khẩn trương cao độ. Một bên muốn tại trường sinh tiên ở trong tìm kiếm dược vật, một bên khác muốn phòng bị thần thoại chiến trường sổ đổ. Cùng lúc đó, còn cần chỗ chính cùng đối mặt thế ra cùng tiên tông tầng tầng lớp lớp thăm dò. Dù là Cơ Hoa hy cảnh giới cực cao, thể phách không phải người. Chuyện như vậy kiên trì lớn, cũng có chút không chịu nổi cảm giác. Trước đó Cơ Hoa Hi bị Tô Hành một quyền đánh ngã, trực tiếp hôn mê hơn 10 ngày thời gian. Khi đó Tô Hành còn tại Yếu Kỳ, chính mình rõ ràng tại chiến đấu trong quá trình cố ý lưu thủ, mà lại Cơ Hoa hy trạng thái nhìn qua cũng không tính đặc biệt hỏng bét, làm sao lại thời gian lâu như vậy đều không có tỉnh lại. Bây giờ nghĩ lại, cùng trước đó quá mức mỏi mệt mỏi, hẳn là cũng khá liên quan. Mà đối với Cơ Hoa hy tới nói, tại huyết giới quãng thời gian này, cái gì đều không cần nghĩ, dốc lòng tu hành. Mặc dù bị hạn chế tự do, nhưng đã là khó được thượng độ. Nghĩ đến chờ mình trở lại đế quốc về sau, muốn đối mặt một đống lớn cục diện rối rắm, Cơ Hoa Hi trong lòng nhất thời có chút thất vọng mất mát cảm giác. Tô hành ngược lại là không ngờ tới vị này trưởng công chúa. Nội tâm hy kịch thế mà nhiều như vậy. Nhìn thấy Cơ Hoa Hy tại trước người mình một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng, Tô Hoành chỉ cho là là bởi vì bắt cựu huyền công nguyên nhân. Cơ Hoa Hy tất nhiên có thể đem nội dung bên trong vẽ xuống tới, chỉ là kia tám tòa trên tấm bia đá có Tô hành lưu lại chân lý võ đạo, điểm ấy là vô luận như thế nào đều bắt trước không tới. Cho nên từ huyết giới rời đi về sau, dù là có huyền công nguyên bản cùng ý cảnh đồ, tu hành hiệu quả cũng quả quyết so ra kém di vãng. Nói cho cùng, các loại cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định. Hắn tu hành cảm ngộ, đã siêu việt văn tự cùng đồ án đủ khả năng miêu tả phạm vi. Truyện pháp đến nay Cơ Hoa Hy là cái thứ nhất đem bắt kỷ huyền công tu hành nhậm môn, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cứ gọi Tô Hành một tiếng sư tôn là hoàn toàn không quá phận. Tại dạng này cái người vĩ lực ra thân thế giới bên trong, chuyển đạo tri ân, phân lượng thế nhưng là không nhẹ. Chỉ bất quá Tô Hành không thích những này tục sự, bởi vậy cũng không ở ý, chờ ngươi về sau có thời gian rảnh rỗi, nghỉ trở về tu hành, huyết giới vẫn như cũ sẽ cho ngươi rộng mở cửa chính. Lần này trở về về sau, ta sẽ cùng Lý Hồng tụ phân phó một chút." Tô Hành nói. Cơ Hoa Hi đầu tiên là sững sờ, mà hậu tâm bên trong dâng lên một dòng nước ấm. Đa tại Nàng hai tay ở trước ngực ôm một cái, cung cung kính kính hướng phía Tô Hoành túi đầu thi lễ một cái. Tô Hoành gật đầu đáp ứng, hắn liếc mắt nhìn hai phía, liền mở miệng nói, "Đã chuyện nơi đây đã trầm rực, vậy chúng ta cũng không thể ở lâu, nên rời đi trước lại nói." "Tốt." Trường Sinh Tiên bên trong hoàn cảnh quỷ quyệt không chừng. Tô Hoành cùng Cơ Hoa hy hai người tới thời điểm coi như thuận lợi, bất quá trở về trong quá trình lại gặp phải đến mấy lần hỗn độn loạn lưu, thậm chí còn đụng phải một chút cổ gái năng lượng thể tập kích. Cũng may Tô Hoành thực lực đủ mạnh, những cái kia to lớn cá voi năng lượng thể bị nó đánh tan. Chỉ là đáng tiếc là, năng lượng thể tại đánh tan sau cấp tốc tan rã. Cung Trường Sinh Tiên bên trong hốn Độn Loạn Lưu hòa là một thể, Tô Hoành cũng không thể từ trên thân chúng thu hoạch được điểm thuộc tính bổ sung. Mặc dù ăn một ít thua thiệt, nhưng đối với Trường Sinh Tiên cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Tại Chu Vương Triều bên trong, yêu ma bị chia làm yêu tinh quỷ quái bốn loại không cùng loại loại. Mà dạng này kinh nghiệm hiển nhiên là không thể bộ nhập Trường Sinh Tiên bên trong, hoàn cảnh nơi này càng thêm phức tạp, thậm chí trong đó một chút sinh mệnh là bị một ít cổ lao chủng tộc sáng tạo ra tới. Bởi vì chuyện này trì hoãn, Tô Hành tại trở về trong quá trình tiêu hao thêm phí hết mấy ngày thời gian. Bất quá cuối cùng vẫn như cũng là thuận lợi trở lại Chu Vương Triều. Tu hành sau đó phải trở lại với giới, tiến một bước luyện hóa linh hư đạt mục, tăng lên tinh thần lực. Các loại tinh thần lực rèn luyện đến viên mãn về sau, tu hành liền có thể thử nghiệm mở con đường của mình, nếu như có thể thu được thành công, thực lực của hắn tất nhiên còn có thể lại lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Hiện tại tu hành thực lực mặc dù cường đại, thật là nói là vô địch, nhưng cũng chưa hẳn. Tựa như là tại trường Sinh Thiên bên trong đụng phải con quốc kia ma thần, đã có tư cách mang đến cho hắn một chút uy hiếp. Cho dù là tại Chu Vương Triệu bên trong, cũng từ đầu đến cuối có chút tổn tại để tu hành cảm thấy cực kỳ thần bí. Cơ hoa hi việc cần phải làm đồng dạng khuếch Nàng lo lắng nhất vẫn là thần thoại chiến trường Vạn Yên Bình Nguyên bên kia. Tuy nói ngày đó võ đế liều mạng tính mạng của mình, hóa giải lần kia nguy cơ, có thể Vạn Yên Bình Nguyên bên trên rất nhiều quân bại, cũng toàn bộ tại trận đại chiến kia ở trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như một khi lại có hủy diệt đại năng cấp bậc cường giả muốn khai binh. Như vậy từ Trường Sinh Tiên đến Trung Châu, chính là một mảnh đường băng thẳng, mà bây giờ Chu hoàng triều đã gặp không dậy nổi dạng này dày vò. Còn có huynh đệ của mình, Tam hoàng tử Cơ Huyền Sách, nàng cũng thủy chung là không lòng. Như vậy, như vậy cả biệt. Cơ Hoa hi hướng phía Tô Hoành tay, sau đó quay người hóa thành một đạo màu đỏ thắm lưu quang. rất nhanh biến mất ở phía xa chập trùng dây núi ở trong, cùng cơ Hoa hy cáo biệt về sau, Tô Hoành cũng không dừng lại, một lần nữa trở lại huyết giới. Hắn vừa mới bước vào huyết giới đất này, liền kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh nơi này phát sinh không ít cải biến. Tô Hoành từ huyết giới ở trong rời đi thời điểm, tại bộ giản núi lửa hạ thành thị vẫn chỉ là một mảnh hình thức ban đầu, hiện tại đã trên cơ bản kiến tạo hoàn thành. Từng mảnh từng mảnh màu xám trắng trình tề phang ốc, san sát nối tiếp nhau, sạch sẽ, sẽ rộng thoáng đường đi, còn có mang tính tiêu chí diễn võ trường cùng to lớn tượng. Mà ở bên ngoài thì là một mảng lớn chỉnh đồng ruộng, bên trong đã mọc ra một lùm bụi màu đỏ ra rời đi một đoạn thời gian rất dài sao? Tô Hoành lập tức kinh ngạc, đưa tay sờ sờ cảm của mình. Thân là huyết rơi ý chí, tại Tô Hoành trở về trong đáy mắt, Lý Hồng tụ liền có điều cảm giác, lúc này giống như là như ưu linh lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Tô Hoành. Đại khái khoảng 3 tháng thời gian, lao ra. Lý Hồng tụ thanh âm bình tĩnh trả lời. Thật sao? Tô Hoành nhíu mày. Tính toán ra, mặc dù ở trên đường trở về chậm trễ một chút thời gian, có thể đến một lần một lần, tuyệt đối không vượt qua được 1 tháng thời gian, không nghĩ tới thế mà kém không ít. Nghĩ như vậy đến, hẳn là tao nội kia mấy lần hỗn loạn lưu nguyên nhân. dẫn đến về thời gian phát sinh hỗn loạn. Hắn nhớ tới, lạ kha người, cố sự, tại thế giới cũ bên trong chỉ là một cái truyền miệng điệp cố, có thể trong trường sinh thiên lại là vô cùng có khả năng phát sinh tình huống. Nghĩ tới đây, Tô hành trong lòng thậm chí lướt qua một điểm cảm giác giận cả tóc gái. Cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, lại thêm cơ hoa hy kinh nghiệm phong phú. Phát giác được không đối về sau, rất nhanh liền từ loạn lưu ở trong thoát ly, bằng không bị cuốn vào đến trường sinh thiên chỗ sâu, dù là cuối cùng có thể một lần nữa trở về, cũng không biết là mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm sau đến lúc đó mêng ngông thiên hạ, sợ là ngay cả một người quen cũng không tìm tới. Ừm. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành lập tức ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau không phải tất yếu tình huống, Trường Sinh Thiên vẫn là ít đi tương đối tốt. Thời gian 3 tháng, không tính ngắn cũng không lâu lắm. Tô Hoành hỏi, trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao? Có, phát sinh hai chuyện. Làm hợp cách cho săn, Lý Hồng tụ hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, lúc này không chút nghĩ ngợi mở miệng nói, chuyện làm thứ nhất là phát sinh ở Trung Châu, vọ đế chết 1 tháng sau, Tam hoàng tử cơ huyền sách đăng cơ, hào chu môn đế. Tô Hoành gật đầu, như vậy kiện sự tình thứ hai đâu? Lý Hồng tụ ánh mắt sâu kiến tiếp tục nói, về phần kiện sự tình thứ hai, Nàng nói chưa kịp nói xong, liền bị một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng vang cắt đứt. Tô Hành theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhìn thấy quảng trường một góc cầm vang nổ tung, khí màu trắng sóng vang khắp nơi, mấy cái võ trang đầy đủ lòng vệ cũng là bay vọt lên trời, đập tầm ầm trên mặt đất. Mà trong tiếng hoan hô, một cái màu đỏ thắm thân ảnh như thiểm điện hướng ra phía ngoài nhảy lên ra, mang theo chói thai rít lên. Đây chính là phát sinh kiện sự tình thứ hai. Tại Tô Hành trước mặt, Lý Hồng tụnh vai, mang trên mặt một chút vẻ mặt bất Chương 442: Thiết quyền giáo dục, số đổ. Chương 442: Thiết quyền giáo dục, số đổ. Huyết rối Tại bộ ra núi lửa dưới, vừa mới kiến thiết hoàn thành trung tâm thành khu. Một tòa cuốn quanh lấy xiển xích màu đen tháp nhọn kiến trúc chợt nổ tung, đầy trời quét sạch bụi mù bên trong, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh mũi tên nhọn sông ra ngoài ra. A hùng hùng hống. Lý Lít ngựa đầu phát ra một tiếng cười the thé âm thanh. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những cái kia bắt chính mình màu vàng kim cự nhân bị vùi lấp tại sụp đổ kiến trúc bên trong, thân tình trên mặt lập tức trở nên phách lối đắc ý, quá chậm, quá chậm, liền chút bản lẫnh này các ngươi có thể bắt không được ta. Nàng xoay người, hướng phía sau lưng những cái kia đầy người đất, nhìn qua chật vật dị thường lăng vệ nhóm phun ra đồ làm cái ma quỷ Các khuôn mặt là nhanh sống thần sát. Các loại lại hướng phía trước, chỉ cần tiếp tục xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách, liền có thể từ mảnh này thành khu ở trong rời đi. Mà bên ngoài chính là mênh mông vô bờ đồng ruộng. Nàng cũng không biết mục đích của mình, cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Chỉ là đơn thuần không muốn đợi tại cái kia phong bế an tịnh trong gian phòng, toàn thân trên dưới tại trong mạch máu sôi trào lực lượng thúc dục nàng muốn chạy, chiến đấu, phóng thích ôm tìm kiếm kích thích ý nghĩ. Lily đổ sấu chờ lâu chờ đợi một đoạn thời gian. Một mực chờ những cái kia cổng kình long vệ nhóm một lần nữa tụ họp lại, giống như là đi săn đàn sói, từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Nàng lúc này mới cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, trái tim phanh phạch nhảy lên, khuôn mặt trắng loăn bên trên bởi vì hưng phấn mà hiện lên một mặt chiều hồng ửm. Lily lit dưới chân lại lần nữa dùng sức, bẩm sinh cường hãn thể phách để nàng trong nháy mắt lôi ra tàn ảnh, tại sau lưng lưu lại một đạo hình núi khoan tráng âm bạc mây. Con đường hai bên vách tường răng rắc rung động, bức tường bên trên khe hở làm tràn, mà trên cửa sổ thủy tinh càng là trong nháy mắt vỡ nát. Hai tên long vệ xuất hiện ở phía trước hai bên đường, trong tay cầm to lớn tấm chắn. Dù La trải qua Tô Hoành hai lần cải tạo, có thể đối mặt Lily lit đột nhiên bộc phát tốc độ, những này long vệ động tác cũng lộ ra chậm chạp. Các loại hai mặt tấm chắn tại châm đủ gầm thanh bên trong để dưới đất, lý Lệ đã hóa thành một đạo màu đỏ sầm đường cong, từ giữa hai người xuyên qua. Lý Lệ trên mặt biểu lộ càng thêm hưng phấn, trái tim ra tốc nhảy lên. Khoảng cách cuối ngã tư đường chỉ còn lại trước mắt, từng trùng ánh sáng mông lung mang từ bên ngoài đồng ruộng ở trong mở mịn phong tới. Chỉ là, tại nàng sắp rời đi tòa thành thị này trong nháy mắt ẩm. Theo một tiếng vang trầm chuyển đến, lớp kính đen nhánh khổng lồ tường cao đột nhiên xuất hiện tại lý Lít trước người, ngăn lại đường đi. Tiệp thân thể là khổng lồ như vậy, đến mức tất cả quang mang bị toàn bộ che đậy, bóng ma giống như là như độc xà leo lên tại trên người nàng. T. Run rẩy cảm giác thuận xương sống một đường tràn vào đại não, Lilylit giống như là bị rót một chậu nước lạnh, nóng dựng tâm tư trong nháy mắt giật cắt. Nàng một chút định tại nguyên chỗ, ngẩng đầu ngẩng lên, lại hướng bên trên, nhìn thấy Tô Hoành rộng lớn lồng ngực, cháng diện cái cổ, cùng một đôi lấp lóe hồng quang con người Kết thúc, Tô Hoành nhẹ giọng mở miệng. Bạch. Một chương bàn tay lớn chống ra. Thô như đồng trụ trên ngón tay mang theo kinh lực, xé rách không khí, hướng phía Lilylit vào đầu chỗ tới. Thân thể phản ứng thậm chí càng nhanh hơn trong đầu chợt lên suy nghĩ. mũi chân, nhanh như thoạt chạy, cùng một chỗ vừa rơi xuống, cấp tốc kéo ra xa hơn 10 thước khoảng cách. Tô Hoành vẫn đứng tại chỗ bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống nàng, chỉ là Ly kích động trong lòng mà lên cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng bình ổn lại. "Tới." Tô Hoành mở miệng, khẩu chiến sống mùa xuân. Tiếp theo trong náy mắt, trước mắt không gian giống như là bị một chút xé rách. Ly chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bông chốc bị Tô Hoành siết trong tay. Dơ lên, nện xuống ẩm. Mặt đất lại làm mãnh liệt chấn động. Vô số đá vụn cho bụi giống như là vi phạm trọng lực, một chút lơ lửng giữa không trung. Qua chợn vẹn sau thời gian một hơi thở, lúc này mới một lần nữa rơi xuống, phát ra lộp bộp tiếng vang. Theo bụi mù dần dần tiêu tán, Tại Tô Hành trước mặt, một cái đường kính ước chừng hơn 10 mét hố thiên thạch đã lặng yên hình thành. Lily lit mở to hai mắt, tứ chi mở ra, con mắt không cầm được nhẹ nhàng rung động, trên thân dính đầy tro bụi, thổi phong màu đỏ sẫm máu tươi dần dần tại dưới người nàng hình thành gương sáng một đố. Tô Hành túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đứng dậy, từ lý hồng tụ trong tay nhận lấy một chuông màu trắng khăn tay, chậm rãi đem ngón tay bên trên nhiễm một chút cho bụi cho lau sạch sẽ. Bây giờ có thể an tĩnh một chút sao? Hành bình nói. Bên cạnh đường đi bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy vội vàng chạy tới Triệu Tông Ngô. Nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô Hoành xuất hiện ở đây, Triệu Tông vô đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đem suy nghĩ của mình thu liễm. Hắn đưa tay giang tại trước ngực, hướng phía Tô Hoành túi người chào, sau đó giải thích nói, là chúng ta sai lầm đại khái tại ba ngày trước, cô bé này tại tạm cổ giản núi lửa hạ phòng thí nghiệm ở trong tình lại. Mặc dù vừa mới thức tỉnh, nhưng nàng thực lực rất mạnh, những long vệ kia không có thể đem hắn ngăn lại, về sau nàng tại huyết giới ở trong du đã một đoạn thời gian. Chúng ta phát hiện tích của nàng, muốn tiến đến bắt, lại sau đó liền có dưới mắt cảnh tượng như vậy. Ta rõ ràng. Tô Hoành gật đầu. Hắn luôn gối ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên là đưa tay tại Lilylit trước mặt nhẹ nhàng lung lay dưới, xác nhận Lilylit có phản ứng về sau, Tô Hoành nghĩ nghĩ, liền hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao?" Nữ hài bàn trải nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút, hơi chút dừng lại về sau, hồi đáp, "Lilylit, tên ta là Lilylit." Dựa theo đạo lý tới nói, trải qua Tô Hoành cải tạo về sau, Lilylit cũng không nhớ kỹ gì vãng phát sinh sự tỉnh, nhưng bây giờ tình huống lại là có chút khác thường. Tô Hoành lông mày cao lại, "Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là loài lịch gì sao?" Hắn lại hỏi. Lần này Lilylit trên mặt lộ ra một chút mê mang. Tô Hoành đổi cái vấn đề, hắn đưa tay chỉ chính mình, "Vậy ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao?" Lylit nhìn xem Tô Hoành con mắt, đầu tiên là sức sở, sau đó nhếch miệng nợ nụ cười. Mặc dù vừa rồi giao thủ trong quá trình, Tô Hoành tận lực lưu thủ, có thể tiện tay buộc phát uy lực vẫn như cũng là cực mạnh. Lylit trong mồm hai viên răng bay thẳng ra ngoài, lúc này trực tiếp lộ ra hai cái thông suốt răng, lại thêm mặt mũi tràn đầy cho bùi, chật vật sau khi ngược lại có chút buồn cười. "Ta nhớ được ngươi." Lylit nói, "Ngươi là phụ thân của ta." "Phụ thân?" "Là ngươi sáng tạo ra ta." Lylit giải thích nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thật là không tệ. Ngoài dự liệu trả lời, bất quá Tô Hoành trên mặt vẫn là lộ ra một vòng mỉm cười. Mặc dù đã từng lý liệt chết trên tay hắn, thế nhưng chính là bởi vì như thế, mượn nhờ phóng xạ cùng hủy diệt chi trùng lực lượng, một cái mới tinh, càng có thiên phú lý liệt mới lấy sinh ra. Mà lại, không biết có phải hay không là bởi vì phóng xạ nguyên nhân, lý liệt đã từng mái tóc dài và óng biến thành đỏ như máu, trên mặt hư giả giả nhân giả nghĩa cũng hóa thành phát ra từ nội tâm khát máu điên cuồng. Tại Tô Hoành ngồi dưới, dành lấy cuộc sống mới nàng so sánh dị vãng, càng thêm thích hợp tiên huyết nữ hoàng cái danh xưng này. Chỉ là hiện tại thực lực của nàng vẫn là kém một chút, huyết giới chúc phúc kinh nghiệm chiến đấu, còn có đi qua tu vi, đều theo lý lịch trùng sinh mà tan thành mây khói. Bất quá cũng chính là như thế, một lần nữa hóa thành một khối ngọc thô lỳ mới lấy đem thiên phú của mình cho hoàn chỉnh giải phóng ra ngoài. Còn có thể đứng lên sao? Có thể. Lỳ trả lời, đầu tiên là cuốn gói, sau đó chậm rãi đứng lên. Những cái kia thẩm thấu trên mặt đất sền sệt máu tươi, cũng giống là vật sống nặng mới trở lại Lỳ thể nội, ngay sau đó thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lỳ nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt mang theo kính sợ cùng tôn sùng, cho dù là vết thương cùng máu tươi, ta cũng sẽ đem hắn xem như bạn ăn. Tô Hoành hai tay vây quanh ở trước ngực, nói, "Tùy ngươi, bất quá đã ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng phụ thần, như vậy ta cũng hẳn là thoáng gánh vác một chút trách nhiệm." Ba, hắn đưa tay buông tay một cái. Theo trước mắt lướt qua một đạo hắc quang, thiên tha thứ đại tướng Thạch Đẳng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. "Đại nhân, ngài tìm ta?" Thạch Đẳngốn gối nửa quỳ tại Tô Hoành trước mặt, tu hành bắt kỷ huyền công đến nay, hắn tiến triển phi tốc, đối Tô Hoành cũng là tâm phục khẩu phục. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, nàng đến giao cho ngươi bổ dưỡng. "Không có vấn đề." lúc này gật đầu ứng. Lúc trước hắn cùng Tô Hoành từng có ước định, lúc này tự nhiên vui vì Tô Hoành làm vài việc. Chỉ là chờ hắn ánh mắt rơi trên người Lilylit, Thạch Đằng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cô bé này mặc dù nhìn xem chật vật, vừa vặn bên trên khí tức lại hết sức tràn đầy, trong mơ hồ, thậm chí ngay cả hắn đều từ nữ hải trên thân cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà Lilylit lại cảm nhận được Thạch Đằng ánh mắt về sau, cũng là hướng phía hắn lộ ra một cái to lớn tiêu dung, sau đó liền nhiều hứng thú đánh giá chính mình vị này mới sư phụ. Tô Hoành vỗ tay. Lilith chuyện này với hắn mà nói chỉ là cái nhạc đệm. Tuy nói có chỗ chuẩn bị, Nhưng đối phương thật có thể tự như thế trạng thái ở trong một lần nữa tỉnh lại, vẫn còn có chút vượt quá Tô Hoành lần trước. Dạng này ngoan cường sinh mệnh lực, hẳn là độc thuộc về bản thân huyết mạch hoặc là thể chất đặc thủ. Mà đối với sáng tạo ra lỷ lịch nhân vật sau màn, Tô Hoành trong lòng cũng hiện lên càng nhiều hiếu kỳ. Còn có lỷ lịt trên người huyết mạch thiên phú. Nếu như có thể thành công phá giải sao chép được, dù là chỉ có một bộ phận, đối với Tô Hoành thủ hạ thế lực tới nói cũng là một lần to lớn tăng lên. Bất quá tại thu hoạch được linh hư đạo một về sau, Tô Hoành tiếp xuống một đoạn thời gian tích lực, vẫn là phải đặt ở chính mình trên tu hành. Những chuyện này, chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn dặn dò Lý Hùng tụ, về sau một đoạn thời gian muốn đối lì lịch lưu tâm quan sát. Sau đó liền trở lại huyết giới bên trong một chỗ bị khai quật ra trong mật thất dưới đất, tiếp tục bế quan, nghiên cứu vừa mới lấy được linh hư đạo mục đồng thời nghĩ biện pháp tăng cường tinh thần lực của mình. Cùng lúc đó, Trung Châu, Thái Hòa điện. Theo mặt trời rơi xuống, bên trong Thái Hòa điện một mảnh lờ mờ, chỉ có quang mang đến từ bàn long trụ bên trên trưng bảy mấy cái chậu than. Trống rỗng đại sảnh bên trong, màu đỏ sẫm mang lấp hướng lên ngần đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy trên cây cột những cái kia to lớn đầu rồng, chính ở trên cao nhìn xuống quan sát, giống như là quái vật mở mắt ra. Bên trong phản chiếu ra một tầng đỏ như máu ánh sáng đậm. Đập. Phía ngoài hành lang bên trên có thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến. Sâu trong bóng tối, đầu tiên là một trận xì xào bàn tán, ngay sau đó là tích tích tắc tắc tiếng ma sát, như có vô số nhỏ bé độc xả tại bóng loáng trên sàn nhà bò rời đi. Cửa chính tại cổ lao tiếng ma sát bên trong mở ra. Thuận màu màu ánh trắng, cơ hoa hy thân thể cũng bỏ ra một đạo trưởng dài bóng ma. Nàng đầu tiên là nghe được thái hòa điện bên trong vùng chi không tiêu tan nồng đậm mùi rượu thảo nói, ngay sau đó nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó cau mày, đi thẳng về phía trước. Chờ đến đến đại điện chính giữa Cơ Hoa Hy dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nàng tinh xảo khoa trương gương mặt tắm rửa ở trong tối màu đỏ ánh lửa bên trong, mang trên mặt lo lắng, nhìn thấy cao đài lòng trên ghế ngồi cái kia đạo to lớn thân ảnh. Người trở về." Tam hoàng tử chủ động mở miệng, thanh âm chấm thấp. "Ừm." Cơ Hoa Hy gật đầu. Tại huyết giới ở trong một đoạn thời gian, nàng lúc đầu có rất nhiều sự tình muốn cùng Cơ Viễn sẽ nói. Có thể các loại hai người lại lần nữa gặp mặt, mặc dù chỉ là cách xa nhau thời gian mấy tháng, lại giống như là thương hải tang điền. Cơ Hoa Hy ngẩng đầu nhìn huynh đệ của mình, cũng là từ trên người hắn cảm nhận được một chút lạ lẫm. Cơ Hoa hy mỉm môi một cái, mang trên mặt lo lắng, vẫn là chủ động mở miệng nói, "Trên người ngươi tình trạng tựa hồ không tốt lắm, là thụ thương sao? Ta trên thần thoại chiến trường gặp được một chút biến cố, bất quá không có gì đáng ngại. Hiện tại ta trở về, về sau không cần lại giống bây giờ mạo hiểm như vậy." Cơ Hoa hy thanh âm nhu hòa một chút. Thật sao?" Cơ Viễn Sách cười lạnh. Tựa hồ cũng không có bởi vì trưởng công chúa trở về mà cảm động quá mức cao hứng. Ta gần nhất trên tu hành có chút cảm ngộ, phụ thân lưu lại pháp môn, nhiều ít cũng lĩnh hội nhập môn một chút. Tiếp xuống phần này gánh nặng, ta hẳn là có thể giúp ngươi chia sẻ không ít, cho nên đừng quá miễn cưỡng chính mình. Hào Hào tu hành, nếu như gặp phải việc khó gì có thể tìm ta thương lượng." Cơ Hoa hy hơi chút dừng lại, nàng túi đầu xuống, nhìn xem dưới chân bóng loáng làm bằng đồng sàn nhà, thanh âm êm dịu giống như là lông vũ, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, ngươi phải thật tốt." Cơ Viễn Sách cũng chính là hiện tại trung nguyên đế, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, chỉ là chờ mặc, không có trả lời. "Ai?" Cơ Hoa hy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần này không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng phía hắn khẽ vuốt cảm giác hiểu về sau, liền quay người rời đi. "Hoa." Các loại Cơ Hoa Hi bước chân dần dần từng bước đi đến. Cơ Viễn Sách rút cuộc khó mà chịu đựng. khẽ miệng, một ngụm mùi hôi biến thành màu đen máu tươi lập tức từ hắn miệng lớn ở trong phun ra. Xên xẹt máu tươi thuận ngực chảy xuôi, vẩy vào trên lao nghỉ, sau đó rơi vào dưới chân đại cao. Nhất là bên trong chuyển đến suy suy tiếng hụ thực, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều ngón nút lớn nhỏ hắt trùng đang rễ rựa nhúc nhích. Cơ Viễn Sách đột nhiên nhấc chân, đem những cái kia côn trùng dẫm nghiền nát, giống như thực chất bóng ma bên trong, Cơ Viễn Sách ngẩn đầu nhìn bên ngoài treo cao sáng, có thể trên mặt thần sắc lại trở nên cực kỳ khó coi. Thất bại. Cho dù là dựa vào hủy diệt đại năng thi hải, mượn nhờ bị pháp Hắn vẫn không thể nào thành công siêu thoát, bước vào cảnh giới kia, ngược lại là bởi vậy làm bị thương chính mình bản nguyên. Nếu không phải là mượn nhờ võ đế lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, có thể điều động một chút long khí bảo vệ bản thân, hắn vừa rồi tại cơ hoa hy trước mặt liền muốn làm trận lộ tẩy. T. Trống rỗng trong đại sảnh, Cơ Viễn Sách ngồi một mình ở trên long ỷ khuôn mặt u ám, trên mặt thần sắc càng thêm điên cuồng, theo trên cánh tay cơ bắp quấy gấp dùng sức, trên lan can chuyển đến một trận rợn người kim loại biến hình âm thanh. Hô. Cơ Viễn Sách như dã thú thô trọng tở dốc, phun ra một ngụm chọc khí. Nếu là phụ thân lúc trước đem cố kia phượng hoàng di Hải lưu cho ta, Ta làm sao đến mức gấp dụng thủ đoạn như vậy?" Cơ Viễn Sách nói nhỏ, thanh âm giống như là từ hàm răng ở trong gạt ra liên đối lấy đối cơ hoa hi đều mang tới một tầng nồng đậm oán hận. Chương 443. Cổ thân thân thể, lao nhanh chuyển biến xấu. Chương 443. Cổ thần thân thể, lao nhanh chuyển biến xấu. Huyết giới chỗ sâu, tại bộ gia núi lửa tỏa tiếp theo to lớn địa cung ở trong. Nơi này là Tô Hoành dùng để bế quan nơi trốn, không khí trung quanh bên trong tràn ngập một cô nóng rực mục nát khí tức, nặng nề trên vách màu phù văn, lấp lóe quan mang. Mà nơi hẻo lánh bên trong thì tùy ý trưng bày rất nhiều bị ăn làm xóa sạch ma thần di hải, có chút xương sọ bên trên còn ẩn ẩn tàn ra một tầng ngọc chế con trạch. Mặt đất chính giữa, Tô Hành thân thể cao lớn khoanh chân ngồi tại thô giác biến thành màu đen trên sàn nhà. Hắn lúc này đã khôi phục chính mình bản thể, thân thể cao lớn giống như là mây đen che đỉnh, bá đạo đến cực điểm chật lịch cả vùng không gian, vậy màu đen bên trên lóe ra tư tự rung động địa quang. Hô. Hắn thôn chậm chạp hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều để quanh mặt đất rung động ầm ầm, càng xa sôi tương hồ nước cũng là tùy theo sôi nổi bóng. Theo thời gian trôi qua, Tô Hành hô hấp trở nên gấp rút. Khí lưu xuyên qua địa cung hành lang thanh nghiêm tựa như là hàng trăm hàng ngàn con dã thú tại hắc ám sâm lâm ở trong gào thét. Bỗng, làn kia cổ thanh niên bén nhọn đến cực hạn lúc, Tô Hoành mở mắt ra. Cường hãn đến cực hạn lực lượng tinh thần, khiến cho Tô Hoành đồng quang phát sinh dị biến. Tựa như là hai thanh màu vàng kim lợi kiếm hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra, âm vang rơi vào xa xa nham thạch trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt rạn nứt, lõm xuống dưới, sau đó khơi lớn khối lớn đến, rơi vào đến phía dưới màu đỏ sẫm bên trong, tại bị thôn phệ tan. Các loại âm dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Hành cũng là an toàn thức tỉnh. Hắn đầu tiên là vung tay lên một cái, đem trước mặt nguyên một mặt đen nhánh vách tường hóa thành bóng loáng mặt kính. Lập tức ở bên trong nhìn thấy chính mình độ cao long hóa sau thân thể, trên mặt bao trùm lấy màu đen giữ tận lần thiến, cái cằm trắng kiện hữu lực, cái rôi trắng bệnh răng từ màu đen bờ môi ở trong bạo lồi ra tới. Lại sau đó là con ngươi ở trong tán phát kim sắc quang mang, mang theo tính thực chất bi áp, tại hơi có vẻ mờ tối trong cung điện dưới lòng đất, càng là giống như hai viên tiểu thái dương chiếu lấp Hô. Hành toét ra khóe miệng ở trong phun ra một ngụm trọc khí, mang trên mặt một chút hài lòng tận sắc. Hắn từ dưới đất đứng dậy, động tác chậm chạp, có thể dơ tay nhấc chân bên trong bắn ra lực lượng nhưng không để khinh thường. Lẫn phiến cùng lẫn phiến ở giữa ma sắt thanh viêm giống như là thiết truy đụng vào sắt trên bên trên, liên tiếp hoa lửa cũng là từ trên thân Tô Hoành bắn tung tóe mà lên. Toàn này địa cung ở vào thần điện chính phía dưới, có một đầu nối thẳng ngoại giới đại lộ ẩm. Theo Tô Hoành một bước hướng về phía trước phóng ra, thật dài đôi sắt lắc lư, xé rách không khí, tại cột trụ hành lang bên trên lưu lại vết cắt. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ, những cái kia hướng ra phía ngoài tiêu tán ra lực lượng bị Tô Hoành một lần nữa thu nạp tại thể nội. Trong ánh mắt kiếp người kim sắc quang mang trở nên ảm đạm một chút, các loại tu hành đứng tại địa cung lối vào chỗ, thân cao đã lần nữa khôi phục đến 3,6 mét thảo hữu. Thân thể cường tráng bên trên hất lên một tầng trường bào màu đen. Gió từ đằng xa vùng bỏ hoang bên trên thổi tới, trường bào phần phật bay múa, lượm như là nham thạch góc cạnh rõ ràng cơ bắp tùy theo bại lộ trong không khí. Tu hành híp mắt, nhìn về phía trước. Lần bế quan này tựa hồ hao tốn không ít thời gian, cũng có thể là là Lý Hồng tụ lại lấy được chỗ tốt gì, ngoại giới phát sinh biến hóa rất lớn. Thế giới bao la băng ngắt, bầu trời không thấy mầm mây. Màu máu quang mang từ xa không bên trên tản bắn xuống đến, chia cắt nam bắc hai khối đại lục huyết hà giống như là thần linh rủ xuống màn tre. Mà đang nhìn không thấy cuối bên dưới vòng trời, thì là một mảnh bắt ngát đầu ruộng, một gốc to lớn cây cối chính ngạo nghệ đứng thẳng trong đó. Nó có 9 cái phân nhánh, thô to từng cục thân cảnh giống như là cự nhân cánh tay, hùng hướng lên bầu trời, trên tán cây là cây lóe ra đồng taw con trạch, tại màu máu bầu trời làm nổi bật hạ càng là lộ ra có mấy phần thần thánh. Đệ tử trường sinh cổ lão phụ giống như trường hổ quanh trên đó, từng đầu to lớn quái vật xuyên thẳng qua trong đó. Cái này gốc ngàn mét chi cao đại thụ Chính là Tô Hoành từ trường sinh tiên bên trong phí hết tâm tư mang về linh hư đàm mục. Tại bị Tô Hoành hoàn toàn luyện hóa trưởng khống về sau, tựa như là hắn một tôn phân thân, đồng dạng được an trí tại huyết giới bên trong, một lần nữa cắm dễ sơ đã hóa thành một mảnh kỳ quan. Về phần những cái kia long thú, Tô Hoành cũng không rõ ràng đến cùng từ đâu mà tới. Bất quá trước đó hắn cùng Lý Hồng tụ đề cấp tới, trưởng khống bản nguyên về sau, có thể thử nghiệm khôi phục một chút huyết giới sinh thái. Huyết giới ở trong sinh thái càng thêm hoàn bình, Lý Hồng tụ đồng dạng có thể từ đó đạt được lợi ích, tăng trưởng vi. Những mấy long thú, hẳn là hắn bế quan trong khoảng thời gian này từ ngoại giới ở trong tìm tới. Dạng này suy tư ở trong, Tô Hoành tâm niệm vừa động, ý thức trong nháy mắt kết nối tại Linh Hư Đạo một bên trên. Theo Tô Hoành bế quan ở trong tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, lại thêm thông qua Linh Hư Đạo một trường không, linh hồn con đường. Cho dù là dứt bỏ cường hãn đến cực hạn bản thể không nói, chỉ từ thủ đoạn đi lên nói, Tô Hoành cũng sẽ không kém hơn hủy diệt cấp độ đại năng cường giả, thậm chí rất có thể còn hơn. Dù sao làm tiên thiên linh căn mà nói, Linh Hư Đạo một tại tự thân con đường bên trên nghiên cứu muốn so bình thường hủy diệt đại năng xâm nhập rất nhiều, mà điểm ấy cũng bị Tô Hoành hoàn toàn kế thừa. Bạch. Giống như là sốc lên một đạo mông lung màn che. toàn bộ thế giới, một chút tại to hoành trước mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Xuyên thấu qua linh hư đạo một thị giác, toàn bộ huyết giới ở trong chúng sinh, toàn bộ rơi vào Tô hoành thị giác bên trong, rõ ràng rành mạch. Mà lại không chỉ là nhìn thấy bên ngoài chi tiết đơn giản như vậy, to hoành thậm chí có thể xuyên thấu qua tối ra, nhìn thấy khí quan của bọn họ nhúc đích, đại đoàn huyết dịch ở trái tim đè xuống lưu động, thậm chí là đại não ở trong lóe lên một lần tín hiệu điện, Tô hoành đồng dạng có trô pháp giác. Lần thứ nhất đúng nghĩa trưởng không con đường, to trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng mới lạ. Tới. tâm niệm khẽ nhúc nhích. Xuyên thấu qua linh hư đạo một. đem chính mình một đạo chỉ lệnh hạ đạt. Màu máu bức tranh trên bầu trời, một đầu hai cánh long thú lập tức ngựa đầu phát ra một tiếng tê minh. Lúc này vút cánh, xẹt qua trời cao, mang theo quần cuộn khí phong, rơi vào Tô Hành trước người. Những này long thú nhìn xa xa chỉ là một cái màu đen điểm nhỏ, có thể các loại rơi vào trước mắt, mới phát hiện là thân dài tiếp cận 20 mét quái vật khổng lồ. Tại Tô Hành trải qua bên trong, đại bộ phận ma thần đều không có dạng này hình thể đến mức hắn rơi xuống thời điểm, dưới chân mặt đất đều đột nhiên chấn động một cái, mảng lớn đá vụn có giải thuận dốc núi rầm rầm lăn xuống tới. Tô Hành hướng về phía trước đưa tay, Lão thú phát ra một tiếng gào thét, liền dịu dàng ngoan ngoãn đem đầu lâu mình rũ xuống. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một người một thú hai mắt đối mặt trong đáy mắt, linh hồn con đường năng lực phát động, Tô Hoành khủng lỗ tinh thần trong nháy mắt xâm lấn đến cái này lòng thú trong thân thể. Cái sau linh hồn bị chôn bùi, một cái mới tinh linh hồn bị Tô Hoành sáng tạo ra tới. Ngay sau đó tại hủy diệt chi trùng tác dụng dưới, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, rất băng rung động. Trên người nó lẫn phiến tróc ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm cơ bắp. Nguyên bản hình dạng nước đường lúc này trở nên sợ, xương cốt cũng phát ra người tiếng cạch cạch, tại thể nội một lần nữa sinh trưởng tổ hợp. mà biến hóa lớn nhất ở vào đầu, nguyên bản thon dài lòng cái cổ bên cạnh, tả hữu riêng phần mình mọc ra một cái đỏ như máu bầm mủ. Bọc mủ một khi xuất hiện, liền thổi hơi cầu bánh trướng, cuối cùng thịt một tiếng nổ tung, máu tươi chảy ra bên trong, mặt khác hai viên giữ tận đầu rồng xuất hiện tại trên thân thể của nó. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu, một cái mới tinh giống loài liền tùy theo sinh ra. Từ huyết nục đến linh hồn, sinh mệnh trong tay Tô Hoành tựa như là bị tùy ý đùa bỡn đất dẻo cao su. Nhưng màn này còn là tại Tô Hoành cố ý thúc tình huống dưới. Nếu như Tô Hoành hoàn toàn khôi phục chính mình bản thể, đồng thời đối tự thân tinh thần lực không thêm ước thúc, cái gì đều không cần làm. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ để trong nháy mắt để một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị sụp đổ. Phạm nhân, cho dù là một chút thực lực yếu kém võ giả, cũng sẽ ở nhìn thấy Tô Hoành sát na phát sinh nhiễu sóng, lột sắc thành quái vật. Trước đó tu vi còn thấp thời điểm, mượn nhờ hủy diệt chi chủng, Tô Hoành mặc dù cũng có thể làm được vặn vẹo sinh mệnh hình thái, nhưng vô luận là từ phạm vi vẫn là hiệu quả đi lên nói, cùng hiện tại nắm trong tay quyền hành, không thể nghi ngờ là không so được. Trước đó tại một chút chí quái tiểu thuyết bên trên thấy qua, một ít không thể nào hiểu được cường đại sinh mệnh, chỉ là bị nhận biết liền sẽ gây nên tai nạn, bất tri bất giác. Hiện tại ta cũng trưởng thành đến một bước này. Tô Hoành cảm khái, hắn đưa tay vô vô ba đầu phi long đầu. Cái sau gào lên một tiếng, dịu dàng ngoan ngoãn túi người xuống tại Tô Hoành ống quần bên trên cọ sát. Sau đó vút cánh, hô một tiếng, tại dưới chân bãi cỏ gợn sóng chập trùng khuyết tán bên trong, hướng phía bầu trời xa xăm bay đi. Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, hai tay chắp sau lưng. Hắn không có nghe được tiếng bước chân, bất quá có thể cảm nhận được một cố khí tức quen thuộc xuất hiện tại bên cạnh mình. Quay đầu, một thân áo đỏ, làn da tái nhợt. Lý Hồng tụ như U Linh thân ảnh chính bình tĩnh nhìn lấy mình, chỉ là mang trên mặt một chút hiếu kỳ. Năng lực như vậy, là linh hư đạo mục mang tới thiên phú. Từng Lý Hồng tụ nghĩ nghĩ, nói, trên người ngươi tàn phát khí tức, cho ta cảm giác rất nóng bỏng. Thật sao? Tô Hoành nghĩ nghi, xem ra lần này thực lực tăng lên hoàn toàn chính xác không nhỏ, đến mức vừa mới bế quan kết thúc về sau, Tô Hoành đều không có cách nào rất tốt đem lực lượng của mình ngưng thúc. Bất quá cũng may hắn có thể đi đến hiện tại, mỗi một phần lực lượng đều là bắt nguồn từ chính mình Đông Hàn Ô băng, hạ nóng nắm lửa, chăm chỉ không ngừng cố gắng, bởi vậy hắn căn cơ cũng là cực kỳ kiên cố đạt được Lý Hồng tụ nhắc nhở sau. Tô Hoành Nín hơi một trận, Sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người hắn, hiện tại thế nào? Hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Hồng tụ trên mặt nhấp qua một vòng mỉm cười. Ta lần này bế quan đại khái bao lâu thời gian? Trên lệch hai ngày một tháng. Lý Hồng tụ trả lời. Linh hư đạo mục hạ những cái kia phi long, là thạch đẳng cùng Lý Lật từ trường sinh tiên bên trong mang về chiến lợi phẩm, hắn bản thể là một tòa tổ rồng, những này phi long trên thực tế đều chỉ là hắn ấp ra phụ thuộc. Lý Hồng tụ lập tức giải thích nói, không biết có phải hay không là ảo giác của ta. Tô hành đầu tiên là khẽ hước cằm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói: Huyết giới bên trong khí tức tựa hồ nồng nặc không ít, là cùng ngươi trong khoảng thời gian này tu hành có quan hệ sao? Nghe được lời nói này, Lý Hồng tụ nụ cười trên mặt thu liễm, thần tình nghiêm túc một chút. Lao ra, Lý Hồng tụ đứng tại tu hành bên cạnh, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn phía sau màn che rủ xuống quần quần huyết hạ, nàng nói, "Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì, tại ngài bế quan trong khoảng thời gian này, phía ngoài hoàn cảnh đã bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu, có vài chỗ thần thoại chiến trường đã bắt đầu mất khống chế. Thậm chí liền ngay cả huyết giới đều tại khúc hắn diện tích cơ hồ muốn đem toàn bộ khô lâu nguyên bao phủ ở bên trong." Chương 444 Tần thế dấu hiệu, ra ngoài đi một chút. Chương 444, tận thế dấu hiệu, ra ngoài đi một chút. Ừm. Nghe được Lý Hồng tụ nói như vậy, Tô Hoành ngược lại là sửng sốt một chút, huyết giới tiếp tục khứ trường, ngay cả ngươi cũng không có cách nào khống chế sao? Lý Hồng tụ tự hồn là thật sâu thở dốc một chút, sau đó mới có hơi bất đắc gì nói, lao ra, tựa như là người vô pháp thông qua khống chế hô hấp đem chính mình giết chết, ta mặc dù là huyết giới thế giới ý chí, có thể huyết giới ở trong một chút cơ sở quy luật, ta là không có cách nào tiến hành sửa đổi. Mà lại dù là đem huyết giới phá hủy đều không được, bởi vì lực lượng này bắt nguồn từ trường sinh tiên chỗ càng sâu." Dạng này à? Tô Hoành lập tức hiểu rõ, hắn nở nụ cười, đưa thay sờ sờ Lý Hồng tụ tóc. Tại trở thành thế giới ý chí về sau, Lý Hồng tụ thân thể tương đương với một cái hư ảo hình chiếu, nếu như muốn đột vào, bàn tay người sẽ trực tiếp từ trên người xuyên qua đi. Chỉ là tại dung hợp linh hư đạo một về sau, Tô Hoành tinh thần lực tăng cường, phát sinh thủy biến, lại thêm vừa mới nắm giữ con đường. Hắn lòng bàn tay ở trong hiện ra một tầng nhu hòa và trắng, lúc này một loại lạnh buốt nhu thuận cảm giác lập tức thuận ngón tay chuyển đến. Tơ đen nhánh tinh tế tỉ mỉ tóc dài, bóng loáng tựa như là nước, không cần bất luận khí lực gì liền nhu hòa từ Tô Hoành ngón tay chảy xuôi mà qua. Lý Hồng tụ tựa hồ cũng chưa từng dự đoán đến xảy ra chuyện như vậy, lúc này một chút trừng to mắt. Sau đó ánh mắt của nàng gấp lại, giống như là mèo đồng dạng ôm lấy Tô Hoành bàn tay, tại chính mình trên gương mặt nhẹ nhàng cọ sát. Lúc này mới có chút lưu luyến không rời thả hắn rời đi. Làm đầu của mình hào chó săn, Tô Hoành đối Lý Hồng tụ hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường sủng ái. Nhất là đối phương thăng cấp trở thành huyết rồi ý chí về sau, càng là có thể đối Tô Hoành các phương diện đưa đến trợ giúp rất lớn. Kiên nhận các loại Lý Hồng tụ từ vừa rồi sốc cảm ở trong lấy lại tinh thần, Tô Hoành lúc này mới tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói ngoại giới hoàn cảnh sụp đổ? Từ tốc chuyển biến xấu, là chuyện gì xảy ra sao? Ngài còn nhớ rõ Bác Nhạc Vương sao? Đương nhiên. Tôi phải nói, vị này là hắn gặp phải cái thứ nhất Khải Thiên cường giả, mà lại từ về sau sưu tập đến một chút tin tức nhìn lại, dù là tại Khải Thiên cảnh bên trong, Bác Nhạc Vương cũng không phải kẻ yếu. Hắn chết? Lý Hồng tụ nói, tại Lâm Giang Thương Lan Châu, có một chỗ thần thoại chiến trường, phía trước mấy ngày này đột nhiên mất khống chế, từ đó tuân ra đại lượng yêu ma. Làm nhân tộc Thiên Vương, Bác Nhạc Vương tiến đến trấn áp, về sau liền không có tin tức. Lại sau đó mọi người tại một tòa bị phá hủy trong thành thị phát hiện thân thể của hắn. Chuyện rất thảm liệt, chỉ còn lại một nửa thân thể tan tề, mục nát đầu bị yêu ma dùng trưởng mâu đóng đinh tại rách nát trên tường thành. Chợt chợt, Tô Hoành hơi chút trầm mặc, sau đó nói, "Ta đối ra hỏa này ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, khi đó kém chút đánh nhau, ngược lại là không nghĩ tới còn có chút căng đảm." Kia Lâm Giang hiện tại tình huống như thế nào? Căn cứ siêu tập đến tin tức, Thương Lan Châu đã biến thành một mảnh đất chết, chết mấy triệu người. Trung Châu bên kia không người đến quản. Tô Hoành thuận miệng hỏi, đồng thời trước mắt hiện lên cơ hoa bóng hình xinh đẹp, cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Hôm nay thiên hạ đại loạn thời gian, cho dù là giới chủ cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể cao cao tại thượng, chủ tính chung hết thảy. Trung Châu hiện tại cũng tự lo không xong, nơi nào có dư lực quản địa phương chết sống. Lý Hồng tụ thở dài một tiếng, ngược lại là có chút đa sầu đa cảm nói, nàng xuất sinh tầng dưới chót, gặp qua nhân gian khó khăn, đối với mấy cái này sự tình vẫn còn có chút cảm khái. Bất quá cũng liền một chút xíu. Tại Tô Hoành bên người đợi thời gian dài, Lý Hồng tụ đạo đức danh giới cuối cùng cũng đang nhanh chóng đất nở. Cũng là, Tô Hoành gật đầu, mặc dù không biết Vạn Nguyên Bình Nguyên bên kia cái dạng gì, nhưng lượng trước gặp phải phiền phức sợ là không ít. Cơ Hoa Hi chút bản lĩnh ấy thật không nhất định có thể ứng phó tới. Nếu như muốn tự mình ra tay hỗ trợ, cũng là không phải không được. Chỉ là trừ ra thần thoại chiến trường bên trong ma thần huyết nhục bên ngoài, Chu Vương Triều bên kia cũng nhất định phải hung hăng ra điểm vết mới được. Mặc dù cùng Cơ Hoa hy trong trường sinh thiên sông sáu một tháng, hai người hiện tại xem như có chút giao tình. Nhưng một mã sự tình quý nhất mã, những vật này vẫn là phải minh tính sổ sách. Nhất là Chu Hoàng Triều dòng dõi thống lĩnh mảnh này đất đai ngàn năm lâu, còn không biết trong bảo khố đến cùng đều lập thứ gì đổ tốt đây. Nghĩ tới đây, Tô Hành liền không nhịn được nuốt nước miếng, một cây dài mà sơn hắc vị bà cũng từ sau lưng của hắn đưa ra ngoài, trong không khí lác cá lắc. Có ma duệ tin tức sao? Tô Hành lại hỏi. Lý Hồng tụ gương mặt phùng lên, sau đó lắc đầu, như vân trưởng phát đầu tiên là sốc xếp vùng lên, sau đó chậm rãi rơi tại nữ hài trên bờ vai. Từ khi ạt kỵ sở từ lao ra trong tay của ngài đạo tẩu về sau, những này ma duệ nhóm tựa như là hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả những cái kêu nguyên bản sinh động bản thổ ma duệ, cũng theo đó mai danh nhận tích, rất khó dò tin tức của bọn hắn. Kẻ đến không tiện a, Tô Hành ánh mắt lại, Thực lực của hắn bây giờ tuy mạnh, nhưng đối với cái này cổ lão chủng tộc, từ đầu đến quê ôm lấy một tiêu kiên kỵ. Vậy ngày đây, lao ra, ngài hiện tại dự định làm chút gì? Lý Hồng tụ méo một chút đầu, nói, từ lần trước giải quyết hết bất hủ thi vương, đã có một đoạn thời gian rất dài không ở bên ngoài mặt lộ vẻ qua mặt, hiện tại cũng có người nói ngươi là luyện công gây ra rủi ro, tẩu hỏa nhập ma. Haha, tô hoành không ở ý những này lũ sâu kiến cách nhìn, tùy bọn hắn nói thế nào đi. Hắn lung lay đầu, trên người xương cốt lập tức chuyển đến một trận cũng kêu lên Cảm độ được huyết nục ở trong truyền đến cảm giác nói khác, Tô Hoành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một vòng màu đỏ sẫm quang mang lấp lóe tại con người của hắn ở trong. Nguyên bản che đậy lên khí tức cũng theo đó dâng lên, tại sắc trời bên trong hóa thành tính thực chất khói đặc. Bất quá lần này hoàn toàn chính xác bế quan thời gian có hơi lâu, cũng là thời điểm đi bên ngoài hơi động đậy một chút. Tô Hoành hướng phía Lý Hồng tụ khoát khoát tay, lưu cho nàng một cái rộng lớn bóng lưng. Sau đó hình mũi khoan âm bạo mây tại dưới chân hắn vang nộ tung, khói bụi ở trong. Tô Hoành thân thể đã hư không tiêu không thấy, chỉ còn lại kinh khủng tiếng gầm dư ba tứ tán lan tràn. Lâm Giang, Thương Lan Châu khung cánh núi, Toàn này đột đột từ mặt đất mọc lên núi cao xa xa nhìn lại, tựa như là cự long mở ra cánh, đột đột mà hiểm trở sơn hà sơn thể xông thẳng lên trời, đồng dạng cũng là ngăn cách lâm giang cùng thiên phong khu vực tâm trắng thiên nhiên, tại thời gian ngàn năm bên trong tạo thành lưỡng địa bất quá cách xa nhau mấy trăm dặm, phong thổ lại hoàn toàn khác biệt kỳ diệu cảnh tượng. Nhưng bây giờ, theo trên bầu trời hai đạo nhân ảnh cấp tốc xuyên thẳng qua, và chạm. Kinh cùng đến cực hạn sóng xung kích hướng ra phía ngoài tản ra, lên một sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như là quả tạ đện ở thủy tinh bên trên, bao trùm lấy tươi tốt thảm thực vật dọc đứng ngọn núi lúc này cũng tại lấy một loại kinh tâm động phách tư thái thủ Tăng giá, nham thạch to lớn từ đỉnh núi lăn xuống, rơi vào phía dưới đã hóa thành một cái biển lửa trong thành thị, phát ra đinh tai nhức óc quanh minh ảm phong ảm đạm, sấm sét vang rộ. Thành thị phế tích bên trên từng mảnh từng mảnh cho tàn bị cuồn rầm dữ gió lốc quét sạch, ma hộ tiến một bước hóa thành núi liền đất trời to lớn vòi rồng. Những này vòi rồng tại thành thị trong phế tích du tạo, mạng lớn gạch ngói vụn khối vụn bị chống rống rút lên, lắc tại giữa không trung. Sa sa nhìn lại, một bộ tận thế kinh khủng cảnh anh, Lại làm một tiếng vang thật lớn. Theo một đoạn đường kính ngàn mét mây đen to lớn, tại thiên bên trong tung. Bên trong đột nhiên truyền đến cũng là trong nháy mắt vượt trên sấm xét, quái vật, nơi này không phải nguyên lên tới địa phương, cúp trở về cho ta. Va chạm kịch liệt ở trong, tân mê bị trong nháy mắt xé rách, hai đạo nhân ảnh cùng theo đó xuất hiện tại ảm đạm một khoảng trời bên trên. Trong đó một bóng người dáng người gầy gò, khuôn mặt dàn rua, dâu tóc bạc trắng, trần trụi thân trên hơi có vẻ khô gắt, có thể từng cây màu xanh đen gần mạch hướng ra phía ngoài bạo lùi, thuận cánh tay cái cổ, một đường lan tràn đến trên mặt, màu đen da thịt có chút nhệ lên, lại thêm đỏ sẫm một mảnh hốc mắt, lộ ra cực kỳ dữ tợn hung hãn. Người này chính là Trường Sinh Vương Trước đó tôi hành cùng Thanh Dương Vương nói chuyện tiếm thời điểm, đã từng biết được Trường Sinh Vương cùng Đông Nhạc Vương quan hệ từ dai. chỉ là hắn cũng không biết đến là, Đông Nhạc Vương thực tế bên trên là Trường Sinh Vương phàm tục lúc lưu lại một vị huyết mạch hậu duệ. Trường Sinh Vương là ngàn năm trước nhân vật, xuất thân thế ra. Lúc tuổi còn trẻ đã từng thích một vị bên trên Hồng Lâu phong trần nữ tử, chỉ là hai người địa vị chênh lệch cách xa, tự nhiên là không có khả năng cùng một chỗ. Một đêm truyền miên về sau, vị nữ tử kia không đành lòng hắn làm ra lựa chọn, liền tự mình đi. Về sau Trưởng Sinh Vương tu vị có thành thủ, đã từng tìm kiếm qua vị nữ tử kia thật lâu, chỉ là một mực đến đều không có thu hoạch. Chuyện này cũng dẫn là trường sinh vương cả đời tương với, chỉ là để hắn không ngờ tới chính là mấy trăm năm sau, một lần ra ngoài, ngẫu nhiên tại bên ven hồ gặp được một thiếu niên. Tâm hồn chuyển đến rung động, trong nháy mắt để hắn ý thức được thiếu niên này đúng là mình cùng vị nữ tử kia lưu lại hậu duệ, mà vị thiếu niên này chính là Đông Nhạc Vương. Hắn đem Đông Nhạc Vương mang theo trên người, dốc lòng bổ dưỡng, cho đến ngày nay đã là danh chấn một phương thiên vương cường giả. Về sau Lâm Giang thần thoại chiến trường sổ độ, Đông Nhạc Vương khẩn cầu hắn giở núi, chỉ là trường sinh vương tự giác cao tuổi, cự tuyệt cầu của hắn. Không nghĩ tới chính là, cái này tuyệt biệt chính là âm dương tương khắc. Các loại gặp lại thời điểm Đông Nhạc Vương đã là bị treo ở trên tường thành một mảnh thịt nào về sau chuyện gì xảy ra trường sinh Vương đã không nhớ gì cả chờ hắn lấy lại tinh thần đã là cùng trước mắt cái quái vật này chém giết cùng một chỗ giữa hai bên và chạm dư ba dẫn phát hủy diệt tính thiên thay biến cố lớn đã từng sinh hoạt hơn trăm vạn nhân khẩu thành lớn đã triệt để hóa thành một vùng phi tích nhưng những này đều không trọng yếu theo lại một lần trọng kích trường sinh Vương toàn thần trên giới chảy ra máu tươi thiên thạch nặng nặng đánh vào trên mặt đất trong lúc nhất thời thế mà khó mà bỏ lên người quá ra rồi cùng dưới chân thế giới này gần đất xa trời Cảnh hoang tàn khắp nơi, cho dù là giết chết ngươi cũng không cách nào mang đến cho ta bất luận cái gì niềm vui thú. Nặc La tát với tay, nhẹ nhàng hất lên, đường trên mũi dao nhiễm sền sệt máu tươi liền rơi trên mặt đất. Cái rung động âm thanh bên trong, hắn rơi vào hố thiên thạch bên dưới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trường Sinh Vương, trên mặt thế mà mang theo một tia thương hại. Nặc La tắt dùng một loại dò xét thị tươi ánh mắt nhìn về phía hắn, ngữ liệu bình tĩnh mở miệng nói, bất quá không quan hệ, thế giới này mặc dù mục nát, nhưng là cũng đủ lớn, bên trong còn có rất nhiều tươi sống nhiều chất lòng bộ phận. Chờ ta đem ngươi ăn hết, thì có thể thích dưỡng thế giới này hoàn cảnh. sẽ không lại nhận áp chế. Xuy. Lúc nói chuyện, Nặc La Tát đã đem chính mình đường lưỡi dao trùng điệp, lẫn nhau ma sát. Theo một trận rợn người kim loại tiếng va chạm, ánh lửa tóe lên, nguyên bản liền cực kỳ hung hãn đường trên mũi dao cũng là nhiễm lên một tầng vết quang. Chỉ là ngay tại nó động thủ sát na, một đạo ôn tồn lễ độ, lại có chút không đúng lúc thanh em đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Ngài tốt, thật có lôi qué dầy một chút. Tê. Nặc La Tát trên mặt thần sắc chợt cứng đở. Chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người thuận tùy sống, một đường chui lên đại não. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trở lại nhìn lại Liên nhìn thấy một đôi đốt con ngươi màu vàng nóng tại đen nhánh nhống lung màn trời phía trên một chút đốt, đâm rách hằm. Tô Hoành ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem dưới chân cái này tướng mạo kỳ quái tiểu bất điểm, trong lòng cũng là dâng lên một trận tâm tình vui sướng. Hắn giật ra răng nanh dài đặc miệt giọng, cười gần nói, "Có thể phiền phước ngài, thôi giúp ta lấp vừa xuống bụng từ sau. Chương 445. Thế giới dừng lại, con đường chi bi. Chương 445. Thế giới dừng lại, con đường chi bi. Trong khoảng thời gian này bế quan bên trong, Tô Hoành thể trọng đồng dạng tu được không tầm thường tầng trưởng. Dung hợp linh hư đạt một lại thêm cái kia bị thôn vệ luyện hóa hết cốc ma thần, tu hành thân cao hiện tại tiếp cận trăm mét, thể trọng cũng vượt qua 10 vạn tấn. Lúc này hắn đứng tại khung cánh dây núi đỉnh, hai tay thoáng dùng sức, hai bên ngọn núi liền bắt đầu sụp đổ, nước gãy ngọn núi hỗn hợp có mạng lớn đá vụn, cứ như vậy thuận dốc đứng dốc núi rơi xuống, một đường truyền đến kinh khủng tiếng gọng âm thanh. Nặc La Tát chỉ cảm thấy bắp thịt cả người đều tại run rẩy, răng ngọ như, khủng lột như vậy thân thể. Thế mà tại chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, Lạng Yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình, đây rốt cuộc là quái gì? Hắn phản ứng cấp tốc, ý thức được thực lực của mình chỉ sợ cùng Tô Hoành chênh lệch cách xa. Lúc này đối mặt Tô Hoành trêu chọc, Nặc La tắt cũng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, trực tiếp bắt đầu đảm bệnh. Bệnh. Nặc La Tát ngoại hình nhìn qua giống như là một cái phóng đại rất nhiều lần bỏ ngựa. Hình giọt nước cơ bắc bên trên bao trùm lấy một tầng màu xanh sống giáp xác, lúc này phần lưng giáp xác mở ra, từ phía sau bắn ra đến 6 cái hơi mở cánh chim. Theo cánh chim chấn động cao tận, Nặc La Tát cấp tốc lôi ra một đạo tàn ảnh, giống như là tia chớp màu đen hướng phía bình nguyên cuối cùng bay lượn. Hình mũi âm thanh phá vỡ, ven đường sinh ra sóng kích, khiến cho trên mặt đất xuất hiện đạo thẳng tắp trong mắt dọc theo mấy ngàn mét khoảng cách Không cánh dãy núi hạ là đã hóa thành phế tích thành thị, lại hướng phía trước là một mảnh bình nguyên, mà bình nguyên cuối cùng thì là rừng rậm cùng biển nước. Chỉ cần có thể tiến vào phía trước trong rừng rậm, có lẽ có thể bằng vào tự thân thiên phú bí pháp tiến hành ngần nút. Loé lên một nhóc nháy đột ngột từ mặt đất mọc lên rừng rậm đã xuất hiện tại Nặc La Tát trước mặt. Những cái cây cao mấy chục mét, cành lá rậm rạp đại thụ giống như là từng tồn trừng mặc ít nói cự nhân, lá cây cùng thân cành khe hở ở trong tán ra ra hào lam. Nặc la tắt trong mắt lên một vòng cầu sinh vọng, nguyên bản liền tốc độ cực nhanh lần nữa tăng một đoạn. Vẫn là quá chậm. Tô Hành Hành em lười biếng đột nhiên xuất hiện tại Nặc La Tát trong ý thức, tựa hồ còn ngẩng đầu lên che miệng ngáp một cái. Nặc La Tát lập tức kinh hãi, trở lại nhìn lại. Tại hắn ngược lại hình tam giác gương mặt bên trên, tả hữu riêng phần mình sinh trưởng một viên đỏ như máu mắt ép. Cương đại tinh thần lực cùng với bẩm sinh ngày nửa phú, khiến cho Nặc La Tát có tốt đẹp thị lực. Nặc La Tắt ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng mấy vạn mét khoảng cách, rơi vào nơi xa dãy núi chi đỉnh Tô Hành trên thân. Tô hành cũng là hướng phía hắn đầu, trên mặt lộ ra một cái nụ cười giữ tợn. Vô dụng. Mang theo đùa bỡn con muỗi trêu Hành đưa tay đưa tay về phía trước. Lần phiến trùng hợp, to lớn đen nhánh bàn tay giống như là vượt qua không gian, Nạc La Tát lập tức cảm thấy mình giống như là một cái chân chính côn trùng, bị đọng lại tại xẻn xẹt hồ phách ở trong. Không gian bốn phía tầng tầng quấy, kẹt kẹt rung động, một cố cường hoành đến cực hạn lực lượng tại thân thể của hắn ở trong lặp đi lặp lại quái. tựa như là vặn khăn mặt ép khô bên trong trình độ đồng dạng. Dạ trên thân La Tát bao trùm giáp trụ răng rắc vỡ vụn, sau đó một cỗ màu xanh sẫm máu tươi từ bên trong phun ra ngoài, cho đến cuối cùng. Phốc phốc. Một tiếng, Nạc toàn bộ thân thể đều tại toành hoành trong tay đầm vang nổ tung. chỉ là làm đến từ trường sinh thiên bên trong quỷ dị tồn tại, cho dù là nhận thương thế như vậy, Nặc La tắt vẫn không có chết. Theo mảng lớn máu tươi thịt nhão tung xuống, Nặc La Tát không chọn vẹn thân thể hóa thành vô số cổ quái kỳ lạ phi trùng. Có xác điệu lộc lấy hồ điệp, có thành bảy con rắn, còn có đại khái lớn chừng ngón cái con kiến, ông ông tất hưởng, toàn bộ hướng phía trong rừng rậm từng cái phương hướng bay đi. Thậm chí Tô Hoành ngại cảm phát rất được, không ít trùng chỉ chui xuống dưới đất. Tô Hoành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn như vậy, nếu như không có đó sai, dù là chỉ có một cái phân thân đào thoát, trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, cái quái vật này cũng có thể nhờ vào đó một lần nữa phục sinh, trở lại đỉnh phong. Thật sự là cùng con dán không có gì khác biệt a, Tô Hoành không khỏi cảm khái. Nếu như là dĩ vãng đối mặt tình huống như vậy, Tô Hoành chỉ có thể dùng áp đái hòng phóng xạ thổ tức đến giải quyết. Phương thức như vậy cố nhiên không tồi, nhưng dễ dàng tương tới vô tội, mà lại đối hoàn cảnh phá hư cũng cần mấy chục thậm chí trên trăm năm thời gian mới có thể chậm rãi chữa trị. Mà tại tăng lên tinh thần lực, thông qua linh hư đạo Mộc trưởng Khống linh hồn con đường về sau, Tô hành có thể sử dụng thủ đoạn cũng là nhiều hơn không ít. Chi phối, Tô hành nói nhỏ. Trong con mắt kim sắc quang mang đột nhiên nhóm lửa. Theo con đường năng lực bị vận chuyển, bên hai lập tức chuyển đến một trận xì xào bàn tán. Thành thị lên cao lên khói đặc, cùng dầm dĩ vội rồng, bao la màn trời bên trên xẹt qua hồng lung. Toàn bộ thế giới giống như là một bộ ưu ám bức tranh, tại Tô Hoành trước mặt một chút rung động. Mà tại bộ này bức tranh bên trong, Tô Hoành là duy nhất vật sống. Không, không chỉ là ở trong đó hoạt động. Theo Tô Hoành tâm niệm vận chuyển, hắn thậm chí có thể từ đó đi ra ngoài. Lấy thượng đế tư thái ở trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt hết thảy, những cái kia không có sinh mệnh tự vật là màu xám. mà thực vật cùng trên thân động vật thì lóe ra một tầng nhàn nhạt, nhạt quang trạch. Nói tóm lại, sinh mệnh lực càng là cường hãn, tầng này quang mang liền càng là sáng tỏ loa mắt. Tại Tô Hành trước mắt bộ này bức tranh bên trong, Trường Sinh Vương cùng Nặc La tắt trên thân hai người quang mang sáng chói giống như là hai vòng màu đen mặt trời. Chỉ là cái trước nổ nát, cái sau phá thành mảnh nhỏ. Tô Hành không nhìn giữa hai bên cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách, di động bức tranh, đem sự chú ý của mình tập trung ở dạ trên thân La Tát. Hắn thấy người sau phá thành mảnh nhỏ thân thể, còn có vô số liều mạng chạy trùng trì. Những này trùng trì trên thân đồng dạng lóe ra hoặc sáng hoặc tối điểm sáng. Lúc này Theo Tô Hoành ý niệm ở phía trên khẽ quét mà qua, những điểm sáng này toàn bộ dập tắt, mà tại trong thế giới hiện thực, những cái kiếp ký thắc nặc la tắt bộ phận bản nguyên lực lượng phân thân cũng đều giống như là đốt cháy, hướng thanh nổ tung. Phát giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua, một cú khó nói lên lời sợ hãi tại nặc la tắt trong nội tâm phi tốc lan tràn. Hắn đem chính mình bắn nổ thân thể một lần nữa phục hồi như cũ, một kẻ thân thể suy yếu, khuôn mặt sợ hãi nặc la tắt lại xuất hiện tại ven rừng rậm, lúc này hướng phía Tô Hoành vị trí nhìn lại, ngửa mặt lên trời giải, ngươi làm thật muốn tận giết sao, Chờ ta chủ đến về sau, ngươi nhất định sẽ là hôm nay hành động trả giá đắt. Ẩm. Đáp lại hắn là thông thiên triệt địa một quyền. Dưới chân ngọn núi đột nhiên nổ tung, Tô Hoành thân thể cao lớn cao cao bay vọt, chống rông xuất hiện tại nặc la tát đỉnh đầu. Cái sau vừa mới đem hai cánh tay của mình hướng lên nâng lên, trước đó kém chút đem trường sinh vương tách rời phân thây đường lưới đao tại Tô Hoành thiết quyển phía dưới, yếu ớt tựa như là đồ chơi. Tại đụng vào trong nháy mắt liền răng rắc vỡ vụn, ngay sau đó nặc la tắt thân thể cũng theo đó nổ tung. Lượng lớn phóng xạ không cần tiền tuôn ra, một vòng màu vàng mặt trời một mảnh đen rừng rậm Đầu tiên là từng chùm như lưỡi dao quang mang dâng lên. Ngay sau đó một đoàn hỏa cầu thật lớn bay chướng. Đem vương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong tất cả cây cối hóa thành cho bụi. Sóng xung kích quét ngang bốn phía, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cho đến mặt đất hở ra, nham thạch vỡ nát, thô to khe hở trong tiếng nổ vẫn vẹo lan tràn. Liên tiếp không ngừng tiếng nổ bên thai không dứt, dòng giá qua hơn 10 thời gian hô hấp, hết thể mới chậm rãi an tĩnh lại. Tô Hành từ bạo tạc bên trong đi ra, thân thể chậm rãi thu nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm mở mịt bầu trời, tinh tế tỉ mỉ cho tàn giống như là màu xanh tại nhấp nho trong chậm bay xuống xuống tới. Tô Hoành tiện tay vung lên đem Nặc La Tát lưu lại bộ phận thân thể tàn phế thu liễm, nuốt đến huyết nhục lọ luyện ở trong. Sau đó hắn 5 ngón tay chống ra, đưa tay về phía trước. Nơi xa khe hở bên trong, một cái đen sì đồ vật lập tức bay tới, rơi vào tô hành trong tay. Các loại thanh lý mất phía trên bao chùm cho bụi, tập trung nhìn vào, rõ ràng là một viên bị nện nát côn trùng đầu. Cho dù là rơi xuống trình độ như vậy, dạ trên thân La tắt còn có một hơi tại, mọc đầy răng nhọn miệng đóng mở, giống như là đang nói cái gì ậm. Theo tô hành dùng sức La Tát chỉ còn lại tới một chút đồ vật, lập tức hóa thành tro bụi tiêu tán. Thực lực của người này kỳ thật có chút đủ để thương đạo địa phương, dù sao cũng là có thể đem trưởng sinh vương đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại. Chỉ là tại lần đầu đối mặt Tô Hành thời điểm, liền đã mất đi phân tập, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn. Trong lòng có sợ, tự nhiên không có cách nào phát huy toàn lực. Mà lại quái vật này tựa hồ cũng không phải là hủy diệt đại năng, trên linh hồn cường độ cũng không cao, bị Tô Hành khắt chế. Dạng này liên tiếp thủ đoạn xuống tới, trực tiếp bị Tô Hành một bộ mang đi, tại chỗ quỳ xuống. Bất quá nói đi thì nói lại, dù là quái vật này không muốn lấy chạy trốn, mà là lưu lại cùng Tô Hành quyết nhất tử chiến. Kết quả sau cùng cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Nhiều nhất cũng chính là hơi cho Tô Hoành mang nhiều đến một chút việc vui mà thôi. Chậc chậc. Quái vật này mặc dù không biết lai lịch ra sao, thịt trên người cũng không nhiều, nhưng hương vị lại là cực dai, giòn, mùi thì cả, dinh dưỡng là phổ thông ma thần 50 lần. Cảm thụ được từng đoàn từng đoàn năng lượng tinh thuần tại phần bụng tản ra, đói khát rút đi, Tô Hoành tâm tình cũng là trở nên rất không tệ. Mà lại ra hỏa này vừa rồi trước khi chết, tựa hồ còn ngưng lên chủ nhân gì loại hình. Nếu như có thể đem nó phía sau người chủ sự cũng cho ăn hết, dù là Tô Hoành cảnh giới bây giờ, hẳn là đều có thể thu hoạch được không ít thu hoạch. Tôi hành với đuôi, lẩm bẩm nghĩ đến. Thuôn vẻ hết quốc ma thần về sau, ngay tiếp theo bát cựu huyền công cảnh giới cũng có không nhỏ tăng lên. Bây giờ cách lần thứ hai thuế biến còn cách một đoạn, nhưng đã không tính qua xa, thuộc về cố gắng một chút liền có thể cọ đến trình độ. Lần thứ nhất tiến hóa bộ vị lựa chọn là trái tim, lần thứ hai thuế biến vị trí, Tô Hành cũng đã có dự định. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là đầu óc mình. Náo vực khai phát, lại thêm linh hư đạo mục tăng phúc đến lúc đó Tô Hành liền có thể đếm thử cô con đường của mình. Tuy nói mượn nhờ linh hư một, có thể đạt tới tương tự hiệu quả. những bộ phận này lực lượng dù sao cũng là từ ngoại giới thu hoạch mà đến, sử dụng thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút gãy không đúng chấu ngựa, không lấy sức nổi tới cảm giác. Vẫn là chính mình khắc khổ tu hành mà đến lực lượng, tại dùng thời điểm có thể càng thêm tổn tay, mà lại tại uy lực phương diện cũng tất nhiên tồn tại trên lệnh. Nghĩ như vậy, trước mắt một đạo hát quang hiện lên đầy người chất vật, lao ra bộ dáng trường sinh vương xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Trên mặt hắn thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng, hướng phía Tô Hành không người bái nói, đa tạ tiểu Hưu Ân tứ Chương 446. Phệ kim trùng nhóm, Gen Thăng. Chương 446. Phệ kim trùng nhóm, Gen Thăng. Tiền bối không cần đa lễ, chẳng qua là thuận tay sự tình. Trường Sinh Vương đến đem Tô Hoành từ trong trầm tư tỉnh lại, lúc này hắn mỉm cười, đưa tay hướng về phía trước nâng. Ngược lại là tiền bối mỗi một lần thương sinh uy nan, sơn Hà treo ngược lúc đều có thể chủ động xuất thủ, thật sự là làm cho người kính nể. Tô Hoành lời này ngược lại không hoàn toàn là lấy lòng. Trước đó bất hủ thi vương tại trường Việt trắng trận giết chóc thời điểm, chính là Trường Sinh Vương ra mặt, mới đưa nó bước cho lui. Mà bây giờ Lâm Giang thế cục chuyển biến xấu, trường sổ độ, nguy lại là Trường Sinh Vương chủ động xuất thủ. Nhân loại dù sao không cung cấp tại ma, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, thời gian dài đợi tại hiện thế bên trong, sinh mệnh lực cũng sẽ trôi qua, đi vào nhân sinh những năm cuối. Trường Sinh Vương chính là như vậy điển hình. Trên người sinh cơ đã bắt đầu không bị khống chế trôi qua, tàn ra một cốt như có như không mục nát mùi thối. Dựa theo một chút trong cổ thư ghi chép, loại tình huống này chính là cái gọi là thiên nhân ngũ suy. Dưới tình huống như vậy, còn cùng cùng cấp bậc cường giả giao thủ, Trường Sinh Vương vẫn lạc sát suất là rất lớn. Ai? Nghe được Tô Hoành lời nói này, Trường Sinh Vương ngược lại lại là trùng điệp thở dài một tiếng, nhịn không được sai lệch hạ đầu. trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc. Chuyện này kỳ thật ta vốn không muốn đúng tay, chỉ là hắn đem sự tình ngọn nguồn cùng Tô Hoành nói đơn giản một lần, Tô Hoành càng khái, thì ra là thế. Bất quá tiền bối có thể khoái ý ân cứu, cũng là làm cho người kính nể. Tô Hoành mỉm cười nói, tiền bối tại Chu Vương triều thành lập trước đó cũng đã danh dương thiên hạ, sống qua năm tháng dài đắng, không biết có thể rõ ràng quái vật này lai lịch ra sao. Tô Hoành mang theo hiếu kỳ, lại hỏi, Trường Sinh Vương thần tình nghiêm túc một chút, hồi đáp, nếu là không có đoán sai, đây chính là trong truyền thuyết kim trùng nhất tộc. Phệ kim trùng Ta cũng chỉ là tại cái nào đó chủng tộc lưu lại ghi chép ở trong nhìn thấy qua. Trường Sinh Vương mang trên mặt thật sâu sầu lo, Phệ Kim chủng là trường sinh thiên bên trong cổ lao chủng tộc, cực kỳ hung ác, lại thêm sinh sôi năng lực cực mạnh, tại Trường Sinh thiên bên trong có thể xương thiên thai tồn tại. Một chút tương đối nhỏ yếu chủng tộc văn minh, gặp được Phệ Kim chủng, thường thường sẽ ngay tiếp theo toàn bộ tộc nhân cùng tự thân dấu vết văn minh, bị toàn bộ thôn phệ, đến mức giống như là bị trống rỗng xóa đi. Cũng chỉ có một chút thực lực cường đại chủng tộc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, hoặc là lưu lại một chút chỉ lần phiến chảo ghi chép. Ta trước đó nghe ra hỏa này nâng lên phía sau còn có chủ nhân. Tôi hoành nói ra một chút giao chiến lúc chi tiết. Như vậy, nhìn như vậy đến, cái này phệ kim trùng vẫn chỉ là tiên phong một loại nhân vật. Trường Sinh Vương lông mày cau lại, nếu là dốc toàn bộ lực lượng, sợ là có chút không ổn. Trường Sinh Thiên bên trong tiếng vọng tại làm sâu sắc, thân thoại chiến trường mang tới ô nhiễm quyết tán. Chuyện như vậy tất nhiên phát sinh. Tôi hoành ngược lại là cũng không có bao nhiêu e ngại, lúc này ngược lại là an ủi, cho dù là hôm nay không có gặp được mấy cái này cái gọi là phệ kim trùng các loại qua một đoạn thời gian nữa, sớm muộn cũng sẽ đụng phải khác thứ gì quái vật, sợ là thủ đoạn càng thêm quỷ quyệt, khó có thể đối phó. Nếu như là cứng đối cứng, Tô Hành cũng không sợ hãi, ngược lại giống như là ma duệ như thế, có độ cao trí tuệ, giống như là như độc xà trốn ở âm thầm, ngược lại là để Tô Hành có chút đau đầu. Thực lực của hắn bây giờ đã không sợ đánh lén, nhưng cũng không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tiểu Hưu nói đúng lắm. Trường Sinh Vương hít sâu một hơi, nhìn qua Tô Hành phía sau dâng lên khói đặc, cười khổ thở dài nói, sống thời gian quá dài, người ngược lại là chậm rãi càng sống càng không bằng trước kia. Ta lúc còn trẻ cũng là đầy ngập nhiệt huyết, nguyện ý vì thiên hạ thương sinh cùng ma thần liều chết một Chỉ là mấy trăm năm thời gian trôi qua, hiện tại dần dần không có những cái kia nhiệt khí. chỉ muốn phí hết tâm tư, nhiều sống tạm 2 năm. Tiền bối kia là dự định, Trường Sinh Vương lời nói này rất rõ ràng, hiển nhiên là đã làm ra mối dạng quyết định. Ta đang nghĩ, nếu như đến tiếp sau coi là thật phát sinh biến cố gì, đại khái suất cũng là tại Vạn Nguyên Bình Nguyên bên trên. Trường Sinh Vương thật sâu lõm xuống tới trong con mắt, lóe ra hào quang, lúc này nói, cùng hắn tìm cho mình cái mộ địa tọa hóa tịch diệt, không bằng tại sinh mệnh sau cùng thời gian ở trong điên của một thanh. Ta tin tưởng người khác bước vào tử vong cũng không phải là trong mắt, mà là một cái quá trình. Trường Sinh Vương lo lắng nói, khi mất đi mục tiêu, chỉ là vì còn giống mà sống lấy thời điểm. Trên thực tế cũng đã là tử vong bắt đầu. Có lẽ sớm tại mấy trăm năm trước, khi đó ta đã bắt đầu tử vong, chỉ là hiện tại ta ta cảm giác một lần nữa sống lại, dạng này thể nghiệm rất tốt. Nhìn xem Tô Hoành trên mặt không hiểu thân sắc. Trường Sinh Vương lập tức cười khổ một tiếng, lao nhân một thân lời vô lý, tiểu hữu không cần coi là thật. Không, tiền bối nói rất có lý, làm cho người cảm ghái. Tô Hoành ông quyền. Như vậy, như vậy cáo biệt. Trường Sinh Vương cùng Tô Hoành vẫy tay từ biệt, chuẩn bị xuất phát, hắn hiện tại một lần nữa tìm tới con đường, một đồng hồ cũng không nguyện ý đợi thêm. Hy vọng ngày sau chúng ta có thể trên thần thoại chiến trường lại lần nữa gặp nhau. Tô Hoành gật đầu, xem như lưu lại một cái chúc phúc. Cáo tử. Trường Sinh Vương hướng phía Tô Hoành ôn quyền, tiện tay từ trong hư không lôi ra một đạo trường áo, đó đánh lửa, xoẹt tại chính mình gầy gò trên thân thể. Mà chân sau hạ mặt đất nổ tung, thân thể nhảy lên, trường sam trên không trung phần phật bay múa, trên bầu trời tầng mây xé rách, thân hình trong chốc lát cùng trên trời chăng tròn trung điểm, lưu lại một đạo áo đen tiêu sái cắt hình. Lại lóe lên một cái, liền từ Tô Hoành trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Vạn Yên bình nguyên, đem ánh mắt của mình thu hồi. Trước đó cùng Lý Hồng tụ trò chuyện, hiểu rõ tình huống ngoại giới, khi đó hắn liền có tiến về Trung Châu đi một chuyến dự định. Mà bây giờ cùng trường sinh vương một phen trò chuyện, biết được một chút nội tình về sau, kế hoạch này bị Tô Hoành tiến một bước sớm. Chỉ là không thể là hiện tại. Một phương diện Lâm Giang thần thoại chiến trường bên trên còn lưu lại rất nhiều phệ kim trùng cùng yêu ma còn sót lại. Những này thai họa ngầm cần bị thanh lý, để tránh thai hại tiến một bước mở rộng. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, Tô Hoành trước đó tại huyết giới ở trong chứa chấp một phần nhân loại. Những nhân loại này thời gian dài đợi tại huyết giới bên trong, bản thân huyết mạch phát sinh cải biến, sinh mệnh lực trở nên cực đoan ương ngạnh. Tô lúc kia liền có gen tiến hóa, chế tạo tân nhân loại kế hoạch. chỉ là bị một chút loạn thất bát tao sự tình cho trì hoãn, mà bây giờ từ trên thân lý lịch tu tập được không ít tin tức, lại thêm linh hư đạo một trợ rút. Mạnh như thác đổ phía dưới, nguyên bản cực kỳ mơ hồ khái niệm, lúc này hồi tưởng lại, cũng dần dần trở nên rõ ràng không ít. Cũng là thời điểm đem chuyện này cho đưa vào danh sách quan trọng. Nghĩ như vậy, tôi Hành lập tức không do dự nữa ẩm. Hắn đầu tiên là hai tay hợp lại. Theo một đạo vô hình tinh thần ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán, trên đồng có từng vòng từng vòng nhấc lên sóng, mạng lớn rừng rậm vang Ngay sau đó lộp bộp tiếng nổ vang, theo lấy yêu ma trước khi chết kêu rên, từ bốn phía các nơi truyền đến. Từng đạo huyết quang như hồng, đang không mà lên. Bị Tô Hoành toàn bộ cho thu nạp đến huyết nục lò luyện bên trong, hóa thành tăng thêm một bước tư lương. Ngay sau đó Tô Hoành cũng là dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, mặt đất nổ tung trong nháy mắt, thân thể Khôi Ngô đã nhảy lên mà ra, hắn đem chính mình cảm giác tàng ẩn ra, tại mảnh này sinh mệnh cấm khu ở trong phát giác được nhân loại hoạt động khí tức. Tâm niệm vừa động, liền lôi ra một đạo màu đen tân ảnh, hướng phía khí tức chuyển đến phương hướng cấp tốc tiến đến. Cùng lúc đó, một bên khác, Trung Châu. Theo trưởng sinh tiên lực lượng xâm lấn, thần thoại chiến trường chuyển biến xấu. Cơ Hoa hy trở về về sau, liền cấp tốc chỉnh đốn quân bị. mang theo đại lượng tinh nhuệ chú đóng ở vạn nguyên bình nguyên bên trong, mà cái này cũng khiến cho nguyên bản tiên người này liệt như tê dại hoàng cung trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Vẫn như cũng là một mảnh đèn kịt thái hòa điện bên trong, lúc này đột nhiên chuyển đến tiếng ho khan dữ dội ầm. Phụp, trâu than mang tới khuất bóng bên trong, Cơ Huyền Sách mở cái miệng rộng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Dưới chân nguyên bản sáng đến có thể soi gương sàn nhà, lập tức chuyển đến, suy, một trận tiếng vang, phía trên hiện hiện bị ăn mòn sau cái hố vết tích. Cơ Huyền Sách mặt như giấy vàng, hai con mắt hướng ra phía ngoài nổi lên. tròng trắng mắt ở trong văn viện tiên máu, gân xanh phồng lên gương mặt bên trên không ngừng có mồ hôi lớn như hạt đầu hướng ra phía ngoài chạy ra. 3. Hắn vai rộng bảng đột nhiên lắc lư một chút, không thể kiên trì được nữa. Một cái lao đảo, quy một chân trên đất, tích tích đáp đáp máu tươi thuận kẽ răng cái cằm rơi trên mặt đất, vẽ lên màu đỏ thâm huyết hoa. Phẫn nộ, không cam lòng, hoán hận. Các loại cảm xúc xen lẫn tại cơ viễn sách nội tâm bên trong, còn có bí pháp sau khi thất bại lưu lại phản vệ, cùng hủy diệt đại năng thi hải bên trên lưu lại oán nghiệp. Lúc này cơ viễn sách khuôn mặt chi dữ tợn, mấy như ác quỷ, mà lại trên thân càng là tràn ngập ra mạng khí. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mục nát mùi hôi thối, vương tỏa cái khác trong bóng tối, run dậy đi tới một cái trung niên thái giám thân ảnh. Triệu Vệ Đông trong tay bưng lấy một chén lớn màu đen trên thuốc, hé miệng, vừa định muốn nói cái gì, liền nhìn thấy cơ hiện sách đột nhiên quay đầu, đỏ như máu con người một chút ánh vào ý thức của hắn bên trong, trong lòng Triệu Vệ Đông lập tức siết chặt, cuống quýt phía dưới, chỉ nghe được ba, một tiếng vang dọn, chén tiểu trong tay cũng đã rơi trên mặt đất, té vỡ nát. Xên nước canh tùy theo tản ra, một cỗ kỳ quái quấy mùi tanh nói lập tức tràn ra ý thức được chính mình làm hư sự tình, Triệu Vệ lập tức quá sợ hãi. Quỷ quít quỷ trên mặt đất, vậy hạ tha mạng, vậy hạ tha mạng. Dự đoán ở trong nổi giận cũng không chuyển đến. Cơ Viễn Sách chỉ là nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó mọi mệt ngồi trở lại trên ghế. Một đoạn trầm mặc về sau, hắn hỏi, "Chỉ còn lại một mình ngươi sao? Chấm những tấm quân kia đâu?" "Những tấm quân kia, toàn bộ bị trưởng công chúa mang đi." Haha, ha, thật sự là hảo tỷ tỷ của ta a." Cơ Viễn Sách ánh mắt yếu đất, lúc này cười lạnh thành tiếng, "Nguyên bản hộ vệ vương đỉnh tấm quân nói mang đi liền mang đi, ngay cả ta vị hoàng này đều bị mơ mơ màng màng. Nếu là có một ngày, chính nàng muốn ngồi tại vị trí này, ra lệnh một tiếng." Ngươi nói, cái này thần tử cả triều lại có mấy người có thể đứng ở bên cạnh ta? Bệ hạ, cũng là Vạn Nguyên Bình Nguyên bên kia tình huống khẩn cấp, trưởng công chúa mới vội vàng làm việc. Triệu Vệ Đông đổi vội vàng khuyên nhủ, "Làm sao? Ngay cả ngươi cũng đang vì nàng nói chuyện à?" "Nô, no, nô no tỳ không dám." Triệu Vệ Đông trong nháy mắt bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là Cơ Viện Sách cũng không đối với việc này nói chuyện nhiều, lạnh lùng nói, "Cút đi." Triệu Vệ Đông vội vàng hướng phía Long ỉ dập đầu, sau đó chậm không người, đưa lưng về phía cửa chính, một chút xíu rời đi. Tại hắn xoay người trong mấy mắt, cơ Huyền Sách trong mắt lóe lên một vòng ngang ngược, đưa tay chính là một đạo hắc quang nổ bắn ra mà ra. Dù là Triệu Vệ Đông có điệu tiên cảnh giới tu vi, cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể bịch một cái trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thịt nát vảy vào trước cửa. 3. Thanh Thúy tiếng vỗ tay vang lên ánh trăng lạnh leo dưới, Mạc Trường Hoa bản chân nhẹ nhàng giống tại cánh cửa trước gạch bên trên, lập tức đi tới một đạo thân có bốn tay thon dài bóng người, bóng người mang trên mặt nụ cười khó hiểu, đầu tiên là nhìn xem dưới chân nát, sau đó nhiều hứng thú ở trên người cơ Huyền Sách đánh giá một phen, nói, "Vậy hạ ngược lại là tốt quyết đoán." Dù là người bên cạnh cũng là nói rất liền liền quyết. Cơ Viễn Sách ánh mắt híp lại, khí tức trên thân càng thêm nguy hiểm, "Ma Duệ, nơi này không nên là ngươi tới địa phương." "Không." A Kysor đầu, mỉm cười nói, "Các ngươi nhân tộc có câu nạn ngữ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hiện tại tình huống của chúng ta cũng không quá lạc quan, có lẽ có thể thử nghiệm lẫn nhau hợp tác một chút." Chương 447. Ma Duệ chi vương, lục diện lang Xà. Chương 447. Ma Duệ chi vương, lục diện lang Xà. Dưới ánh trăng, âm u trong đại sảnh. Thái giám Triệu Thi Hải nổ tung. Bóng loáng trên sàn nhà rơi là tạ mạng lớn máu đỏ tươi thịt. Cơ Viễn Sách ánh mắt híp lại, hắn nhìn xem vật địu sở, mang trên mặt nụ cười khinh thường, nói, chỉ là ma duệ, bất quá là trong khe cống ngầm kéo dài hơi tàn chuột, lại dám rong rạc đi vào chấm trước mặt, còn nói gì hợp tác, quả nhiên là người xin nói ngọng. Cơ Viễn Sách thanh âm quanh quẩn ở đại sảnh ở trong. Trước đó thần thoại chiến trường sụp đổ thời điểm, Akisở cũng là vây công võ đế hủy diệt đại năng một thành viên trong số đó. Hai người khi đó liền từng có gặp mặt, lúc này gặp nhau lần nữa, Cơ Viễn Sách cũng không lạ lẫm. Trạng thái của hắn bây giờ mặc dù hằng nhưng ở kế thừa vương vị về sau, Long khí hộ thể, lại thêm võ đế ngày xưa lưu lại đủ loại bố trí, tại vương triều ở trong cũng có thể thu được không ít giá trị. Bình thường hủy diệt đại năng, cho dù là tại không có cấm quân bảo vệ tình huống giới, Cơ Viễn Sách cũng không e ngại. Chỉ là như vậy biểu hiện mặc dù hung ác, nhưng ở trong mắt A Kyser, nhưng nhìn ra đến một chút vật gì khác. Hắn hơi chút suy nghĩ, lập tức minh bạch Cơ Viễn Sách cũng không phải là thật muốn cự tuyệt. Nếu là quả thật không muốn hợp tác, A Kyser xuất hiện trong nháy mắt, hai người đoán chừng liền đại đánh nhau. Mà bây giờ, Cơ Viễn Sách dạng này làm bộ làm tịch đơn giản chính là đang suy nghĩ. Về sau đàm phán ở trong như thế nào từ trong tay mình lấy thêm đến một chút chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Aquisor nhìn về phía Cơ Huyền Sách trên ánh mắt, không khỏi nhiều một chút hứng thị. Vẻ mặt như thế tại Aquisor trên mặt cấp tốc lướt qua, giống như là lóe lên một cái rồi biến mất bóng ma, dù là Cơ Huyền Sách cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Aquisor ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn, sau đó mỉm cười nói, ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt ta mời, thế nhưng là cứ như vậy, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài, ta liền có thể nhìn thấy Chu Vương triều ngàn năm qua vị thứ nhất nữ đế. Khí lưu từ hành lang bên trên thổi qua, Tại bàn long cột trụ hành lang bên trên phát ra một trận tê tê tiếng vang ánh chăng xương hàn, làm mặt cái sở thoại âm rơi xuống sắt na, cả phòng tựa hổ cũng giống như là bị ngàn năm khó hóa hàn băng phong tổn. Cơ Viễn Sách trên mặt da vẽ uy nghiêm điệu lộ, giống như là một trường che kín vết dạng mặt nạ, dần dần vỡ vụt, rốt cuộc khó mà duy trì, thay vào đó là một trường phẫn nộ dữ tợn hung ác khuôn mặt. Ngươi làm thật sự cho rằng, chấm giết không chết ngươi sao? Ẩm! Cơ Viễn Sách giống như là từ ở trong gặm ra, cái lan can ở trong tay của hắn một chút nổ tung. Ngươi thật đúng là không giết chết được ta. A Sở trong lòng càng thêm khinh thường. Tôi tự theo võ đế cùng trong tay Tô Hoành Đạo tàu mạng sống, các thủ đoạn không nói, bảo đảm sống phương diện này hắn là rất có kinh nghiệm. A cứ sở khỏe miệng nhẹ nhàng giật một cái, thanh âm nhu hòa, ta bất quá là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Giống như là một chuông căng cứng dây cung chậm rãi bung ra. Cơ viện sách thô trọng tiếng thở dốc tại Thái Hòa điện bên trong đẩy ra, hắn trầm mặc một lát, lúc này mới sắc mặt âm trầm hỏi, "Đến nói một chút xem đi, nếu như hợp tác, ngươi có thể cho chúng mang đến cái gì? Các ngươi những này buồn nôn sát, lại muốn từ chấm trong tay thu hoạch được cái gì?" sở khoe miệng toét ra một vòng mỉm cười, biết con cá đã mắc câu. "Yên tâm đi, đây là hợp tác lâu dài." Chúng ta cũng không phải là lòng tham không đáy người, muốn tử trong tay ngươi lấy được bất quá là một cái chỗ an thân, cùng tụng tích bên trên trái lộc. Về phần trao đổi, Hạt Hữu sợ nói, trên người ngươi thương thế, chúng ta không chỉ có thể chữa trị, hơn nữa còn có thể để ngươi bước vào giới chủ cảnh. Chỗ an thân, trái lấp. Trên thân cơ Huyền Sách mặc dù có tổn thương, cảm xúc kích động, nhưng ở đàm luận đến chính sự thời điểm vẫn là có cơ bản năng lực phán đoán. Trước đó phát sinh ở Long Nguyên ở trong sự tình, cơ Huyền Sách đồng dạng nhận được kỹ càng tỉ báo. Lúc này hắn lập tức liền kịp phản ứng, phản hỏi, ta nghe nói kèn lệnh thổi lên thời điểm, chính là ma duệ trừ vương phán công ngày. Hiện tại đến xem, cái tin đồn này tựa hồ cũng không hư giả, chỉ là các ngươi trở về phương thức lại cùng ta dự đoán ở trong khác biệt." Cơ Huyền Sách ha ha cười hai tiếng, nói, "Giống như là lén lút đặc. Các ngươi để ý như vậy cẩn thận, là muốn đối phó ai? Trong truyền thuyết những cái kia dáng lâm người, không chỉ là dáng lâm người, còn có Bắc Cương Ma Long." Nhìn xem Cơ Huyền Sách trên mặt mang theo ngạc nhiên thần sắc, Arthur bình tĩnh nói, "Ta cùng hắn từng có qua giao thủ, khi đó thực lực của hắn cũng đã không thua gì võ đế. Mà bây giờ, ta nghe nói trưởng công chúa điện hạ từng cùng hắn cùng nhau xâm nhập qua Trường Sinh Thiên, tựa hồ thu hoạch không nhỏ." Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hiện tại hắn nắm giữ vũ lực đã là tại phụ thân người phía trên. Dạng này cương giả, tuyệt không thể coi như không quan trọng, vẫn là khai thác một chút ổn thỏa điểm phương pháp tương đối tốt. Cơ Huyền Sách trên mặt ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Trước đó hắn dự định mượn thần thoại chiến trường nghiệm hộ, dùng ra ngạc một vùng mấy trăm vạn lê dân luyện chế vết đan. Chỉ là chuyện này bị Tô hành cho cái nhiễu, khi đó Tô hành trong mắt hắn mới chỉ là cái tiểu nhân vật. Chỉ là một cái chớp mắt, đối phương đã cường đại đến trình độ như vậy. Chính mình xuất thân cao quý, địa vị tôn sủng, muốn bước vào giới chủ cảnh, đều dày vò thành hiện tại cái dạng này. mà Tô Hoành bất quá một giới thảo dân, lại. T. Trong lòng Cơ Viễn Sách lập tức cảm thấy một cố nồng đậm bất công. Thiên địa quân thần, thế gian vạn vật, mỗi người sinh ra đều đóng vai lấy chính mình nhân vật, nếu có người mưu toàn đánh vỡ cái này trật tự, tất nhiên sẽ gây nên hối loạn. Cơ Viễn Sách thấp giọng nói, "Chấm đáp ứng điều kiện của các người. A Sở trong lòng lướ qua một vòng xem thường, nhưng vẫn là khẽ vuốt cảm nói, "Như vậy, hiện tại chúng ta chính là đồng minh." Bất quá, Cơ Viễn Sách lời nói xoay chuyển, người đáp ứng cho chấm sự tình, nên làm như thế nào đến. A Sở tựa hồ sớm có nói trước, lúc này nụ cười trên mặt không thay đổi, không chút hoang mang mở miệng nói, Đại nhân, chuyện kế tiếp giao cho ngươi." Cơ Viễn Sách nhạy cảm chú ý tới. Tại Hadrian nói câu nói này thời điểm, mang trên mặt cung kính. Hắn không khỏi trong lòng cảm kinh, tại hai người đối thoại thời điểm, hiện trường bên trên vẫn tồn tại vị thứ ba ma dược, mà lại Hadrian đều đã làm hủy diệt đại năng cấp bậc giả, trong miệng hắn đại nhân sẽ là dạng gì tồn tại? Hơi thở tiếp theo ở giữa, Cơ Viễn Sách nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. "Ừm." Theo một tiếng ngắc khẽ, tiếng bước chân quanh quẩn tại trống rỗng đại sảnh ở trong. Trong hư không nhấc lên một sóng, lập tức một đạo khôi ngô ma từ bóng ma ở trong đi ra. tắp, tư thái mỹ. mặc trên người màu xanh sẫm dắp trụ, một tầng thật dày lông tròn áo choàng xoa trên bờ vai. Hắn có màu vàng kim nhạt tóc dài, còn có một khuôn mặt mặt tái nhợt, phảng phất giống như bao phủ tại vĩnh hằng bóng ma bên trong, cả ngày chưa từng thấy qua ánh nắng gương mặt. Đồng tử se biết, gương mặt thon dài, mang theo bẩm sinh tôn quý. Người kia tay trái cầm kiếm, tay phải để ở trước ngực, hướng phía cơ viền sách khẽ bước cẩm, lúc này mới dùng thanh âm trầm thấp bình tĩnh mở miệng nói, lần đầu gặp mặt, đế. Thên ta Gaiẩn, Ma Vương hoàng. Bầu trời lờ rừng đốt. Toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại màu máu dưới bầu trời. có đặc như trụ, cuồn cuộn dâng lên. Ngọn lửa tham lam liếm lắp trên mặt đất mỗi một tốc đất này, chết đi nhân loại thi hài tại liệt diễm bao phủ bên trong tư tư rung động, tản mát ra một cỗ kỳ quái quái tiêu dương ẩm. Theo một cây đại thụ sụp đổ, cồn đã khói bụi bên trong, một đạo khổng lồ bóng đen đột nhiên chạy tới. Gia Trèo đem chính mình trọng tâm buông xuống, hai tay nắm thật chặt trường kiếm, bảo trì hô hấp thiết đấu. Các loại quái vật kia sắp dán tại trên mặt mình lúc, hắn không lo được chạm mặt tới phong cùng hơi thối. một tiếng nhẹ, lực từ chân lên, đột nhiên hướng lên vỗ nhấc. Nhờ nhờ thân lực lượng, cùng quái vật vọt tới trước mang tới thế năng. Trường kiếm mặc dù tại liên tục các chiến bên trong đã không quá sắp bén, nhưng vẫn như cũ đâm xuyên qua quái vật thân thể. Nóng rực máu tươi, lập tức vẩy vào da trẹo rứt mặt, trên bờ vai, đồng thời thuận trên cổ giáp trụ khe hở tiến một bước rót vào đến lồng ngực của hắn. Quái vật máu nóng dựng giống như là lưu toan. Da trẹo nghe được ra mình bị thiêu đốt ăn mòn về sau, phát ra suy suy tiếng vang. Hắn không lo được đem trên thân nhiệm vết máu lau sạch sẽ, mà là cắn chặt rằng, tiếp tục dùng sức, theo lại rít lên một tiếng, trong tay giải kiếm nhất cái xoay tròn. Rống. Quái vật thống khổ rống lên một tiếng bên trong. Một viên đom máu đầu rơi trên mặt đất, máu như suối nước từ đứt gãy trong cổ hướng ra phía ngoài phun ra. Dã trợn sắt mặt đất lăn lộn, nệ tránh vọt tới suối máu. Hắn lồng ngực chập trùng, hô hấp thô trọng, trên mặt cũng không có chiến thắng cường địch hưng phấn, ngược lại là chậm rãi nổi lên một tầng tuyệt vọng. Ken ken rung động thanh âm ở trong. Trung quanh cổ thụ thiêu đốt càng thêm tràn đầy, giống như là dương nhanh ngúa vút yêu ma, chỉ có thể nhìn thấy tối đen như mực cát hình. Mảnh liệt ánh lửa xua tan đêm, theo hai người khoảng cách kéo ra, cũng rốt có thể thấy rõ ràng trước mắt quái vật và cảnh. Cái đấm máu quái vật giống như là từ ác mộng ở trong leo ra, có cự lang lông xù thân thể, nhưng tại trên cổ lại mọc ra 6 viên mãng xà đầu, lúc này chính TT phun lưỡi rắn. Trong đó một cái đầu bị giật trèo chặt xuống, rơi trên mặt đất. Mà đổi thành bên ngoài còn lại 5 viên đầu thì mang theo triêu tức, tựa hồ là đang cân nhắc như thế nào đem thiếu niên ở trước mắt cho chia ăn. Bỗng, lang xà yêu nhã trên mặt đất cất bước. Ngay sau đó tốc độ tiêu thẳng, lôi ra một đạo tân ảnh. Lấy cơ hồ siêu việt dạng cho phản ứng tốc độ cực hạn đột nhiên bổ về phía trước. Giang giặc, cuốn ở trong, dạ chỉ tới kịp bằng kinh nghiệm nâng lên trường kiếm. tướng lên trở lại. Hai người hình thể hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, lại thêm cái trước đột nhiên buộc phát tốc độ cực kỳ hung ác điên cuồng. Dạ Chức Chỉ cảm thấy tay mình cổ tay bên trong chuyển đến một trận sét đánh đâm nhói, ngay sau đó trường kiếm cũng đã rời khỏi tay. Bộ ngực của hắn cũng thật sâu hướng phía dưới lõm, giang giấc giòn vàng âm thanh bên trong, xương sườn bẻ gãy, cả người tại to lớn lực chúng kích hạ hướng về sau bay lên, chúng điệp đâm vào phía sau trên một cây đại thụ đầu tiên là gián tại phía trên, cùng nhau truyền đến một tiếng vang giòn. Ngay sau đó mảng lớn nhánh cây lá khô mới cùng dạ trẹo vài rách bẻ con thân thể cùng nhau rơi xuống, rơi trên mặt đất. Lắc lư ánh lửa ở trong Lang Sở từng bước một tiếng về phía trước đi tới, miệng trống ra, đột nhiên xé rách không khí hướng về phía trước khẽ cắn. Phụp phốc, phốc, trên bầu trời bị ma hóa chim bay vút cánh rời đi. Hiện ra ánh lửa lá khô rớt xuống, một chương bàn tay lớn tùy theo bóp tại Lang Sở trên thân thể. Theo từng tiếng hoảng sợ đến cực điểm tiêu rên, toàn bộ rừng dần dần dần an tĩnh lại. Chương 448. Người người như ma, nguyên sơ tiến hóa. Chương 448. Người người như ma, nguyên sơ tiến hóa. Dạ treo lúc đầu cho là mình đều phải chết, có thể dự đoán ở trong như tê liệt kịch liệt đau nhức nhưng lại chưa truyền đến. Hắn con người rung động nhẹ nhẹ, sau đó mở ra Có chút cật lực ngẩng đầu hướng lên, lại hướng bên trên, lúc này mới nhìn thấy tại vừa đi vừa về lắc lư ánh lửa bên trong, trước người của mình, lúc này chính đứng sừng sững lấy một cái tháp cao đen nhánh thân ảnh cô nô. Người kia là cao to như vậy đến mức vừa rồi cơ hồ làm chính mình cảm thấy tuyệt vọng quái vật, lúc này giống như là chỉ sủng vật chó bị hắn sách trong tay đầu kia lang xà bị một cỗ lực lượng khổng lồ trô đánh tan, đoàn thành đấm máu viên cầu, còn giữ lại năm cái đầu bị thắt ở cùng một chỗ, nội tạng, lông tóc, cơ bắp mỡ lung tung bại lộ bên ngoài. Bất quá dù vậy, làm cho người cảm thấy buồn nôn chính là, quái vật còn sống. Dạ Trảo thậm chí có thể nghe được nó hư nhược tở dốc, cũng có thể nhìn thấy những cái kia không ngừng nhúc nhích đỏ sẫm nội tạng. Phốc phốc. Theo cự nhân bàn tay dùng sức, viên kia làm cho người buồn nôn viên thịt cũng một chút nổ tung, hóa thành vô số bọ thịt tung xuống. Dạ Trảo nhìn xem tấm kia bao phù tại trong bóng tối gương mặt, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mới con ngươi có chút rung động, dùng khó có thể tin ngữ khí mở miệng nói, "Ma, Ma Long Tô Hoành, ngươi biết tên của ta?" Lần này ngược lại là Tô Hoành có chút ngoài ý muốn. Nhìn thấy Tô Hoành gật đầu xác nhận, Dạ Trảo trên mặt thần sắc hóa thành kinh hỉ. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, bất quá thương thế trên người thực sự quá mức nghiêm trọng, dạng này nếm thử cũng không thành công. Gia chấp chỉ có thể dựa vào ở sau lưng trên cánh cây, thở dốc hai tiếng, lúc này mới nói, ta tại phủ thành bên trên gặp qua Ngô Lưu Hành thạch, còn mua người bản, không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy châm nhân. Thì ra là thế. Tô Hoành gật đầu, lúc này mới dần dần ý thức được trong khoảng thời gian này đến, thanh danh của mình hoàn toàn chính xác không nhỏ đến mức tại Vương Triều Phạm Vi bên trong hình thành một bộ hoàn thiện dây chuyển sự nghiệp. Chính là không có tìm những người này muốn một chút bạn quyền quý tổn. Tô Hoành ở trong lòng hừ hừ một chút, không khỏi thầm nghĩ. Bất quá phẩm tục ở giữa tại vật đối với hiện tại hắn tới nói, có thể tạo được hiệu quả cũng thật sự là có hạn. Chỉ là hơi có khó chịu, chuyện này cũng rất nhanh bị Tô Hành cho ném tới sau đầu. Hắn tú đầu, như thế qué giầy một cái, hai người ngược lại là quan hệ kéo gần lại một chút. Tô Hành đánh ra trước mặt người gương mặt, nhìn qua rất trẻ trung, bất quá 17-18 tuổi tả hữu bộ dáng. Ngũ quan lập thể, làn da rất trắng, mang trên mặt một tầng màu vàng nhạt lông tơ, ngược lại là có chút thiên phong một vùng nhân khẩu đặc thù. Bất quá lâm Giang cùng thiên phong vốn là lẫn nhau giáp giới, giữa lẫn nhau lẫn nhau thông hồn, có tình huống như vậy ngược lại là rất bình thường. Người này tu vi cảnh giới cũng rất bình thường, yêu thai cảnh giới, bất quá cân nhắc đến tuổi tác, có thể đi đến một bước này đã coi như là thiên tư phi phạm. Người tên là gì? Ra, Gia Trèo, đại nhân. Cái sau chợt lại nói, những cái kia mạnh hơn ngươi bên trên rất nhiều người đều tại chạy trốn, ngươi vì sao lại ở chỗ này, là bị ném bỏ sao? Tô hoành liếc mắt nhìn hai phía, trên mặt đất ngược lại là có không ít nhân loại thi hại. nhưng nhìn qua đều đã chết có một đoạn thời gian, chứ cái đó ra cũng không có tại phụ cận nhìn thấy những nhân loại khác hoạt động tung tích. Bộ dáng không phải vậy, đại nhân. Gia Trèo lập đầu, nói là chính ta muốn lưu lại. Ngươi, tô hành đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi ngay cả thiên quỷ đều không phải là, dù là không có gặp được yêu ma, vẹn vẹn là cảnh vật trung quanh ô nhiễm, thời gian hơi dài, đều có thể muốn ngươi mệnh, ngươi lưu tại nơi này có thể làm gì đâu? Nếu như người người đều e ngại hắc ám, như vậy ai đến đối kháng hắc ám? Gia Cheo Ngựa đầu nhìn xem hắn, mang trên mặt thản nhiên, lúc này ngược lại là chân thành nói, thực lực của ta hoàn toàn chính xác yếu ớt, có thể ta ở chỗ này sống lâu động một đoạn thời gian, liền có thể hấp dẫn một chút yêu ma, có lẽ người trong thôn liền có thể nhiều một ít hy vọng từ mảnh này luyện mục ở trong đào tạo. Tôi hình lập tức sững sờ. Mặc dù làm như vậy chưa hẳn có thể tạo được cái tác dụng gì, nhưng ít nhiều vẫn là hơi thử một chút. Dạ trợ trong mắt quang mang chậm rãi rủ xuống, ngay sau đó kịch liệt ho khan. Yêu ma trong máu độc tố đa thuận làn ra rót vào đến nội tạng của hắn ở trong. Khí quan trong cơ thể dị biến tổ chức bị phá hư. Lúc này dạ trợ tiếng hít thở thô trọng giống như là ẵm ế, dù là võ giả tố chất thân thể cường hãn, tình huống như vậy cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu đây chính là nhất bất đắc dĩ phương. Trừ phi là thiên quỷ trở lên, bắt đầu tu hành tinh thần lực. Võ giả bình thường, tại thần thoại chiến trường bên trong tác chiến từ cách đều không có. chỉ là ở vào trường sinh tiên hỗn độn lực lượng ảnh hưởng dưới, đều sẽ bị thay đổi một cách vô tri vô giác ăn mòn. Cuối cùng hoặc là trực tiếp cái chết chi, hoặc là chính là bị ăn mòn trở thành quái vật. Người sắp phải chết. Tô Hoành túi đầu nhìn xem hắn, bình tĩnh mở miệng nói: "Ta biết, ra chẹo gãi đầu một cái, hướng phía Tô Hoành lộ ra một cái hư nhược tiêu dung, có thể dựa theo chính mình hy vọng phương thức chết đi, đã là rất khá, chớ nói chi là tại trước khi chết còn có thể nhìn thấy trong truyền thuyết ma long." "Bất quá, Tô Hoành lời nói xoay chuyển đạo, ta có biện pháp có thể cứu ngươi." Dạ Trở con mắt ở trong hiện lên một vòng quan mang, mỗi cái người bình thường đều có cầu sinh khát vọng. Dạ Triều hỏi, vậy ta có thể vì ngài làm những gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể vì ta làm cái gì? Tô Hoành hỏi lại. Dạ treo nhất thời nghẹn lời. Tô Hoành nở nụ cười, không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi còn sống, chính là tại hoàn lại ta đưa cho ngươi ân tình. Đại nhân, ta không rõ ngài nói ý tứ. Dạ treo ngầm đầu lên nói, ngươi hẳn nghe nói qua Trường Sinh Thiên. Nhìn thấy giả Triều hư nhừ gật đầu, Tô Hoành kiên nhẫn giải thích nói, tại chủ lưu quan niệm bên trong, Trường Sinh Thiên là chúng ta võ giả lực lượng nơi phát ra, nhưng lực lượng như vậy bản thân là có độc, trong khi quá mức nồng lúc, sẽ không thể tránh khỏi ô nhiễm hoàn cảnh. an ổn cơ thể người, cho nên mỗi một chỗ thần thoại chiến trường đều tất nhiên là sinh mệnh cấm khu. Chỉ có thiên quỷ trở lên người tu hành mới có thể có lý luận bên trên đối kháng đến từ trường sinh thiên an ổn. Mà bây giờ, trường sinh thiên bên trong phát sinh một loại nào đó biến cố. Chính như ngươi thấy, rơi vào bên người chúng ta, chỗ chiếu dọi ra tình huống cụ thể, chính là thần thoại chiến trường tiến một bước hướng ra phía ngoài khuất chương. Vì đối kháng xấu nhất một loại tình huống, nhân loại cần hoàn thành một lần toàn chủng quân phi thăng, mà bây giờ đã đi tới lựa chọn điểm chốt. Ta có thực lực như vậy, cũng nguyện ý gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Bất quá tại hoàn thành cái này nhiệm vụ trước đó, ta cần tại một ít nhân loại trên thân tiến hành thí nghiệm, lấy thu lấy đến đầy đủ số liệu đối đến tiếp sau kế hoạch tiến hành trảo chống. Cho nên, ta chính là ngài chọn chúng vật thí nghiệm." Gia Triệp cái hiểu cái không gật, gật đầu. "Không tệ, nếu như có thể giúp đến lời của ngài, đây là vinh hạnh của ta." Không có chút gì do dự, Gia Triệp chặn lại nói. "Rất tốt, tôi hành trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, như vậy, chuẩn bị kỹ càng nên đón người tân sinh đi." Ẩm. Hắn rũi ra ngón tay, đột nhiên hướng về phía trước nút đâm. Theo ngón tay đâm rách dạng tâm, một cố nhựa đường đen nhánh xển lực cũng là rót vào đến dạng trực trong thân thể. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phụ tại kịch liệt lúc nhích, toàn thân trên dưới cơ bắp run rẩy, xương cốt đang gào gọi, từng đoàn từng đoàn màu đen mồ hôi tương chảy ra bên ngoài cơ thể, gián làn da chảy xuôi. Đau đớn kịch liệt giống như là tiềm điện phong bạo anh tạc lấy dạ triếu ý thức, bất quá cùng lúc đó, thương thế trên người hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Lúc mới bắt đầu nhất, dạ cho còn muốn nương tựa theo ý chí của mình mà kháng Nhưng này dạng đau đớn thật sự là siêu việt nhân loại đủ khả năng chịu được hạn, giống như là mụ sợi dây ở bên thai cắt ra, phịt một tiếng giòn vang, dạ cho hai mắt tối đen, lập tức hôn mê trên mặt đất. Sau một thời gian ngắn, Trờ hắn một lần nữa tỉnh lại, toàn bộ thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh thiêu đốt rừng rậm đại hỏa đã tắt, trên mặt đất khắp nơi đều là màu đen đùi bặm, chỉ còn lại khô giòn cây tối tụ sở ngũ trảo, vươn hướng bầu trời. Tại trường sinh thiên ô nhiễm dưới, mặt trời ở trên vành trời chết xạ ra một tầng màu máu vi quang. Tại dạng này quang mang chiếu dọi xuống, rất nhiều xa so với hắn càng cường đại hơn võ giả, đều đang chạy nạn trên đường đi sụp đổ nổi điên. Nhưng lúc này dạ trợ hai tay chống ra, dị vãng loại kia kim châm đau đớn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại mát mẹ cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được tại thân thể của mình bên trong, những cái kia dị biến tổ chức chính là bởi vì quang mang chiếu rọi mà gieo họ sinh trưởng. Tại di Vãng, những quái vật kia săn giết bọn hắn, mà bây giờ, ra cho cảm giác chính mình đồng dạng trở thành những quái vật kia một thành viên trong số đó đồng thời, hắn cũng có thể thử nghiệm đi giết chết sau đó ăn hết bọn chúng. Tỉnh lại sao? Lâm Giang một chỗ bị ma triều phá hủy thôn xóm ở trong. Mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy rất nhiều yêu ma cùng tự hình côn trùng thi hải, lúc này giống như là ý thức được cái gì, ngẩng đầu hướng phía nơi xa ánh tà dương như máu nhìn lại. Hắn dùng Hủy Diệt chi trùng cùng Linh Hư Đạo một quyền hành đối với nhân loại tiến hành cải tạo, sau đó lại lưu lại bộ phận dấu ấn tinh thần. Dạng này, dù là cách xa nhau lại xa, Tô Hoành cũng có thể tùy thời giám sát đến những máy vật thí nghiệm động thái đồng thời y theo siêu tập truyền lại trở về tin tức, đối với kế tiếp cải tạo phương án tiến hành điều khiển tinh vi. Lúc trước hắn ý nghĩ vẫn còn có chút quá mức đơn giản, dính đến trường sinh thiên, sự không chắc chắn quá cao, nhất là Tô Hoành truy cầu Hà Mỹ, cái này tương đương với trên thuyền dựng cao lâu, thất bại là đại khái suất. Suốt cả một buổi tối, Tô Hoành đã chọn lựa hơn ngàn người làm hầm mẫu, trong đó chính thành người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, còn lại mấy chục người sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng suy yếu, nhưng lại không có hề Chỉ cần hàng mẫu đủ nhiều, hắn liền có thể bằng nhanh nhất hiệu suất tổng kết ra một đầu có thể được con đường. Nghĩ như vậy, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trước mặt một tòa phòng ốc bị tô hành toàn bộ xốc lên, vô số hạt đuổi nhỏ bé tại màu máu trong vầng sáng lưu động. Bên trong là hai cái bị xé thành khối vụ, tử trạng thê thảm đáng thương tôn nhân. Đại đoàn ông ông tác hưởng rủi trùng trên người bọn hắn bay múa, tô hành ánh mắt tại trên thân hai người lướt qua, rơi xuống góc tường, nơi đó có một người mặc áo gai ôm đầu tuổi trẻ nữ 2. Nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi tuổi tác, thân thể gầy yếu, tóc khô héo, trên mặt dính đầy vết bẩn. Nàng tựa hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong cũng không quan tâm trước mắt mùi hôi thi thể, cũng đối xâm nhập đến trong nhà nàng Tô Hoành thở ơ nữ Hải ánh mắt chạy không, lại cũng không lộ ra có chút ngỡ trẻ. Tô Hoành chú ý tới nữ Hải khẽ miệng lưu lại vết máu, trên mặt lập tức lộ ra một vòng có ý tứ biểu lộ. Chương 449. Hoàn Mỹ Hàn mẫu, vương tử trên trời hạ xuống. Chương 449. Hoàn Mỹ Hàn mẫu, vương tử trên trời hạ xuống. Tô Hoành nhìn xem khỏe miệng nhiễm vết máu cô gái trẻ tuổi, lại túi đầu nhìn xuống trên mặt đất bị mở ngực mổ bụng hai cỗ thi thể. Người tên là gì? Tân Tước. Nữ Hải ngẩng đầu, chống ánh mắt lướt qua ánh nắng, rơi trên người Tô Hoành. Rất tốt. Tô Hoành mỉm cười nói, "Hắn là cái thứ nhất, hy vọng người có thể trở thành ta sáng tạo ra cái thứ hai tân nhân loại." Ẩm. Dứt lời, không đợi Nữ Hải làm ra phản ứng, Tô Hoành cũng đã con ngón đúng ra, lập tức lại là một đạo đen nhánh kình lực bắn ra, chính giữa Nữ Hải mi tâm. Hắn không có tiếp tục đi xem sau lưng chuyện đang xảy ra, quay người từ sụp đổ phòng ốc ở trong rời đi. Mặc dù về thời gian đã qua thật lâu, nhưng Tô Hoành ký ức cũng rất rõ ràng, cô bé này trên thân tán phát khí thức, cùng lúc trước lần thứ nhất gặp được Lý Hồng tụ lúc cảm giác có chút tương tự, đều là có được đặc thù mới có thể người. Nàng vẫn là nhân loại. Nhưng trên thân đã xuất hiện một chút yêu ma đặc chất. Chính là bởi vì tình huống như vậy, mới khiến cho nữ hải là toàn bộ thôn xóm ở trong duy nhất may mắn còn sống sót người. Chỉ là như vậy đặc chất, tại tô hành thí nghiệm bên trong, có thể hay không phát huy tác dụng, cống hiến ra một phần không tệ số liệu, còn cần một đoạn thời gian đến tiến hành nghiệm chứng mới được. Nghĩ như vậy, bạch theo một vòng khí lưu màu xám tại tô hành dưới chân tản ra. Hắn thân thể khôi ngô lôi ra một đạo tàn ảnh, tình phong gào thét, trong chốc mắt đã từ mảnh này vứt bỏ thôn xóm ở trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, tô hành một mực tại lâm Giang một vùng lưu động đi săn. Hắn một mặt là đang không ngừng săn giết những cái kia cường đại yêu ma, cùng thông qua thần thoại chiến trường lạng lẽ thẩm thấu đến đây giới, lòng mang ý đồ xấu cổ lão chủng tộc. Con mặt kia, Tô Hành cũng đang không ngừng tìm kiếm thích hợp vật thí nghiệm. Mặc dù dạng này nếm thử, dẫn đến đại lượng sinh mệnh vẫn rơi vào tay Tô Hành. Nhưng những người này tử vong là vô cùng có giá trị, sai lầm đường tắt tại dạng này trong quá trình bị phủ định, vô nắn, mơ hồ khái niệm đang không ngừng nếm thử ở trong trận nên rõ ràng. Lúc mới bắt đầu nhất, những cái kia người cải tạo còn sống sót xác suất không đến 1 10. Mà bây giờ, trải qua Tô Hành không ngừng lưu hóa, Sức xuất thành công đã tăng lên tới tiếp cận ba thành, mà lại tại cải tạo sau khi thành công, mới một nhóm tiến hóa nhân loại, so với dị vãng cũng muốn càng cường tráng hơn, dã man. Cho người cảm giác tựa như là từng đầu hất lên ra người yêu ma ẩm. Một mảnh thành thị bị bỏ đi ở trong, trống rỗng trên đường phố, trời chiều hồng qua dưới, Tô Hoành đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước đẩy. Ngay tại trước mặt hắn một đầu màu xanh nâu cự nhân, thân tình trên mặt đầu tiên là ngưng kết, sau đó hóa thành khó có thể tin hẳn nhiên. Tại Tô Hoành mỉm cười ánh mắt bên trong, hắn toàn thân trên dưới huyết nhục giống như là sôi trào, không ngừng từ làn da ở trong gặn ra. Hình thành to lớn màu đỏ sẫm u nang, sau đó giống như là đốt pháo lốp bốp nổ tung. Một khối nồng đẫm mùi hôi thối lập tức tản ra các loại tiếng vang đình trệ, nguyên bản cao hơn một trượng cự nhân, liền chỉ còn lại có một bãi tại tô hành dưới chân tản ra nước mủ. Cái kia trương dị dạng xấu xí đầu lâu còn bảo tồn hoàn hảo, mang trên mặt nồng đẫm hoảng sợ, thế giới này, tại sao có thể có người dạng này quái vật? Xem ra trường sinh tiên bên trong quả nhiên là phát sinh một chút ghê gớm sự tình, dạng gì a miêu a khẩu cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. 3. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn tiêu đốt linh hắc hỏa lập tức rơi vào quái vật trên thân. Ngọn lửa cấp tốc lan tràn, chỉ còn lại đầu mực hút hét thầm lên, nhưng không làm nên chuyện gì, trên mặt máu thịt giống như là ngọn nến từ xương cốt bên trên hỏa tan trong ra. Cuối cùng ngay cả hóa thành nước mù lết đục đều bị nhen lửa các loại gió lạnh tuổi, liền hư không tiêu tất không thấy. Dưới trời chiều thành thị, cũng lâm vào tĩnh mịch ở trong. Tô Hoành đang định rời đi, tiến về kế tiếp bị đánh dấu địa điểm. Lúc này hắn giống như là đột nhiên phát giác được cái gì, nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày, một cái là mình, liền tới đến cách đó không xa đứt gãy bên tường thành, xoay người ngồi ở phía trên. Thứ tự, giống như là cũ kỹ phim rút tấm đồng dạng. Tô hình trước mặt quảng trường một chút hóa thành đèn trắng, sau đó nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm liền xuất hiện tại tô hình trước mặt, hẹp hẹp vâng eo, tinh tế hai chân vẫn dài, còn có giới làn váy tinh xào đặc sắc trắng non chân ngọc, chính là Lý Hồng tụ. Trước kia tô hình cùng người khác cự ly xa thông tin, dùng chính là phi kiếm truyền thư. Nhưng tại có linh hư đạo mục làm phân thân về sau, thông tin thủ đoạn cũng theo đó thăng cấp, nhất là tại huyết giới ở trong. Lý Hồng tụ chỉ cần đem chính mình bộ phận tinh thần lực rót vào linh hư đạo mục bên trong, liền có thể sáng tạo một đạo hình chiếu, cách không xuất hiện tại tô hình trước mặt. Lúc này Lý Hồng tụ hai tay nhắc lên vẫy, hướng phía Tô Hành có chút tôn kính hình lễ, "Lao ra, có một số việc cần hướng ngài báo cáo." "Ừm." Tô Hành gật đầu. Lý Hồng tụ liền tiếp theo nói tiếp, "Trường Sinh Tiên bên trong hỗn loạn tiến một bước làm sâu sắc, liền ngay cả huyết giới đều tao ngộ xung kích." Một chút ma thần thông qua huyết hà giáng lâm tại huyết giới bên trong, bất quá đã bị lì Lệ cùng Thạch Đẳng trấn áp. Như thế làm việc nhỏ, chân chính Hoàng Bách vẫn là trung châu bên kia. Trước đó vài ngày Trường Sinh Vương tiến về tương trợ, thật vất vả đem cục diện cho duy trì được. Mà bây giờ khôi phục cột định cục diện còn chưa kịp củng cố, liền lại lần nữa lọt vào xung kích, tràn ngập nguy hiểm. Trưởng công chúa đã phái người và các đại tiên tông thế gia thỉnh cầu viện trợ. Chúng ta nơi này cũng nhận được cầu viện tin tức. Lớn bao nhiêu năng lực xử lý chuyện lớn gì, Tô Hoành cũng không phải là vì tư lợi người, cũng xưa nay không sợ ngoại giới khiêu chiến. Nghe được Lý Hồng tụ tin tức chuyển đến, Tô Hoành hơi suy tư, liền hỏi, Vạn Nguyên Bình Nguyên ở trong cụ thể tình huống như thế nào, bọn hắn gặp cái gì địch nhân? Phệ kim trùng quẩn. Lý Hồng tụ trả lời, trưởng công chúa chuyển đến thư tín đã nói, so sánh hủy diệt đại năng cấp bọ phệ kim trùng liền không chỉ một đầu. Ta đã từng nhìn qua một chút cổ tịch bên trên liên quan tới vệ kim trùng ghi chép, dạng này quy mô rất có thể sẽ có một tôn vương trùng xuất hiện. Lý Hồng tụ thần sắc hơi tốt, nói bổ sung: "Vương trùng, Tô Hoành còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Trước đó cùng Trường Sinh Vương trò chuyện thời điểm, đối phương cũng không từng đề cập tới. Nghe nói vương trùng hình thể khổng lồ, có thể liên tục không ngừng đem sinh vật chất chuyển hóa làm bởi trùng, mà lại có thể từ trên chiến trường sưu tập tài nguyên, tính nhắm vào tiến hóa. Tại Trường Sinh Thiên một chút thất lạc cổ lao chủng tộc ghi chép bên trong, gặp được vương trùng, trên cơ bản tương đương với một chủng tộc nên đón tận thế, bị thổi lên kết thúc kẻ lệ. Vậy nhưng có ý tứ, nghe được Lý Hồng tụ mấy câu nói như vậy, Tô Hành lại ngược lại có chút hưng phấn lên. Thân thể cao lớn có thể cho Tô hành cung cấp đại lượng điểm thổ tính, mà lại từ lý hồng tụ miêu tả nhìn lại, Vương trùng, tựa hồ có không hề kém hết nục cải tạo thiên phú. Phối hợp bên trên linh hư đạt mục, cùng làm mô bản tiên huyết nữ hoàng Lilith, nếu như có thể từ trên người nó thu hoạch được một chút hữu dụng tài nguyên, có lẽ coi là thật có thể hoàn thành đại quy mô Genfi thăng hành động vĩ đại. Mà lại đối với nhân loại thiên phú xâm nhập nghiên cứu đồng dạng cũng là nó núi chi thạch có thể công ngọc, đối Tô hành tự thân tu hành có rõ ràng tham khảo ý nghĩa. Vốn còn nghĩ mượn cơ hội này cùng nàng hào hào đảm một chút điều kiện, bất quá bây giờ tình huống có biến, vốn là muốn pháp cũng chỉ có thể thoảng gác lại một chút. Tô Hoành nết miệng cười một tiếng, mang trên mặt tham lam thần sắc, ta có dự cảm, lần này sẽ là một trận khó lường thao thiết kỳ yến. Ừm. Lý Hồng tụ gật đầu. Nàng biết Tô Hoành đối với mình thực lực mười phần tự tin, có thể trên tư liệu liên quan tới vệ kim trùng quần ghi chép, vẫn là để nàng cảm thấy 10 phần lo lắng. Trên đường cẩn thận, Lý Hồng tụ nói. Haha. ha, Tô Hoành thoải mái cười một tiếng, hướng nàng khoát khoát tay. Từ tư. dưới ánh tà dương như máu, Lý Hồng tụ thân thể hóa thành điểm sáng tiêu tán. Tô Hoành ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, đơn giản phân rõ phía dưới hướng, theo một tiếng bén nhọn tiêu âm. Tòa hạ tường thành ẩn vang sụp đổ, khói lạc cuồn cuộn, Tô Hoành thân thể khôi ngô đã như tên lửa đằng không mà lên, trên bầu trời lưu lại một đạo thẳng tắp vân vân, trong chớp mắt liền biến mất ở trời chiều chưa từng bao trùm miền giới. Vạn Yên Bình Nguyên, một tòa vừa mới xây dựng hoàn thành thành đồng cư điểm hạ. Phượng Thương cùng một thanh tạo hình khoa chương to lớn chạm mã đao hung hang đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang nội tung, kim loại tại thiết lên, xương cốt tại gào thét. Cơ Hoa Hi chỉ cảm thấy một cỗ giống như là đèn nhánh thủy chiều. lực lượng khủng lồ mãnh liệt mà đến, nàng miệng đất ra, trường thương cơ hồ muốn từ trong tay bay ra. mà tại trôi thương bên trên cũng là xuất hiện một đạo rõ ràng vết lõm. Bạch. Ngượn nhờ cỗ lực lượng này, nàng đột nhiên hướng về sau bay lượn. Các loại rơi trên mặt đất trong nháy mắt lại như cùng thỏ chạy bắn lên, để thấp trọng tâm, điều động toàn thân trên dưới lực lượng, cả người giống như là hóa thành một cái vượt qua chiến trường hỏa phượng đột nhiên bay tới đằng trước, bao trùm lấy sền sệt ngọn lửa núi thương đâm về cắt đỗ rẹ trái tim đối mặt trường công chúa một kích toàn lực. Các đỗ rẹ mọc đầy khối u xấu xí trên mặt, gạt ra một vòng cười nhạo, quá chậm. Xuy. Hắn đưa tay đưa tay về phía trước, không nhìn mũi thương bên trên bao trùm dự Tại huyết nhục tiêu đốt TT âm thanh bên trong đem trưởng thương vung lên, nện xuống ầm. Mặt đất đột nhiên rung động, thiên thạch va chạm to lớn vết lõm xuất hiện trên chiến trường, vô số nhỏ bé cục đá vi phạm trọng lực lơ lửng ở giữa không trung. Cơ Hoa Hi há mồm ho ra một ngụm máu tươi, hai con mắt cũng hướng lên trắng dã. Bén nhọn trói hai tiếng rít giống như bách thú gào thét, bên hai bờ cùng nhau nổ tung, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Hoa hy chật vật trên mặt đất lăn mình một cái, có thể nóng rực máu tươi vẫn như cũ từ trường công chỗ phần eo phun ra ngoài. Cái thanh kia tạo hình khoa mã đao thẳng tắp cắm trên mặt đất, đen nhánh nặng nề lưỡi đao cơ hồ đem Cơ Hoa Hi trên dưới chia hai nửa. mà tại miệng vết thương một cố đến từ trường sinh thiên kịch độc ngay tại La tràn sinh mệnh lực của nàng đã sớm lúc trước dài đến mấy chục ngày ác chiến ở trong bị tiêu hao sạch sẽ thương thế không cách nào khôi phục cốt cốt chảy ra máu tươi rất nhanh trên chiến trường hóa thành một mảnh gương sáng vũ máu cơ hoa hy tóc dài cũng là tùy theo dối tung tại huyết dịch nhuộm dần dưới nhìn qua tựa như là một mộtoán nở rộ ở trên vùng hoang dã mạn đà la hoa một gốc xinh đẹp đó hoa tại nó sắp bị hủy diện thời điểm mới là xinh đẹp nhất thời điểm các đồr tướng mạo giữ tận xấu xí có thể thưởng thức trưởng công chúa máu tươi lúc này cũng không thiếu khuyết thi nhân Mỹ cảm Bất quá dạng này cảm khái chỉ là duy trì trong đáy mắt, kế tiếp chớp mắt liền bị giữ tợn thay thế. Lão giả kia là cái thứ nhất, mà ngươi thì là ta cái thứ hai chiến lợi phẩm. Các Đỗ Dệ đem trong tay chạm mã đao dựng đứng lên, nâng quá đỉnh đầu, lấy một loại tử hình thức tư thái chuẩn bị chém xuống trường công chúa đầu lâu. Cơ Hoa hy lúc này ý thức đã lâm vào mông lung ở trong. Nếu như đỉnh phong thời kỳ, các Đỗ Dệ đối thủ như vậy không đủ gây sợ. Chỉ là vẻ kim trùng quần cái này một chủng tộc, số lượng thật sự là quá mức khoa trương, mà lại tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong, đã đối điệu tiên cường giả bất tử tính, sinh ra tính nhắm vào tiến 升 Giống như là các độ rẻ dạng này, so sánh phổ thông hủy diệt đại năng bảy trùng linh chúa, Cơ Hoa Hy đã lúc trước trong chiến đấu giết chết ba tôn. Tinh thần cùng kinh lực tiêu hao cực độ, lại thêm quấn quanh ở trên người trên trăm loại kịch độc. Nàng hiện tại quá mức suy yếu, tiếp cận dầu hết đến tắc, đối mặt các độ rẻ dạng này cuộc chiến sĩ thật sự là bất lực ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ. Bên cạnh cấm quân phát ra bén nhọn gạc ghét, bảo hộ điện hạ. Thân mang kim giáp cự nhân trên thân bao trùm lấy một tầng màu vàng mang, ngăn người địch nát, từ trên đến. Các trên nguyên bản mang theo khinh thường, không đem những cấm quân này để vào mắt. Nhưng khi cảm nhận được kia cố đập vào mặt kính phong lúc, nó màu đỏ sầm con ngươi cũng là có chút co vào, ngược lại là có chút bản sự. Phốc, Cát Độ rè nhẹ răng cười một tiếng. Trên cánh tay cơ bắp khối nhanh hở ra, vận chuyển vòng eo, chằm mã đao mang theo mở ra khí lưu zig lên, hướng phía cấm quân vọt tới phương hướng chém tới. Tựa như là dùng nóng rực lưỡi đao mở ra đượng đầy máu tươi khí cầu, cấm quân thân thể khôi ngô trực tiếp nổ tung, vô luận là nặng nghề tháp thuần vẫn là trên người giáp trụ, tại dạng này lực lượng hạ đều yếu ớt giống như mục. Cự nhận xé rách thân thể, máu tươi tại kêu rên, theo kinh lực vận chuyển mang tới cực cao huyết áp dưới, tựa như là vỡ đê sóng lớn. Cái thứ nhất cấm quân bị giết chết, ngay sau đó lại là ba tên cấm quân vọt tới. Cặp Đồ Dệ một cái nghiêng người tránh ra chạm mặt tới chẳng kích. Sau đó hướng phía sau lưng bay đạp, từ phía sau đánh tới cự nhân ngực đầu tiên là loẵng, bay ra, sau đó ở giữa không trung giống như là bị đạn đạo vành tạc trực tiếp nổ tung. Chói thai nghe răng cười âm thanh bên trong. Cặp Đồ Dệ trong tay cự nhận xoay tròn, đem hai gã khác cấm quân đầu lâu chém xuống. Chính là muốn dạng này. Cặp Đồ Dệ toét ra che kín răng nanh rộng, toàn thân trên dưới cơ bắp giống như là sóng nước trập trùng, lúc này toàn thân máu, càn rỡ cười to. Tại vết thương chồng chất trên chiến trường lộ ra phá lệ hung ác điên cùng, một cái vương giả chết, hoàn toàn chính xác cần phải có giá trị sinh mệnh cho cùng, mà các ngươi vừa vặn phù hợp. Ba bá ba, ba. Dung động tiếng vang bên trong, cấm quân hướng phía Cắt Đồ Dẹt ném ra trường mâu. Mỗi một cây trường mâu ở trong mang theo lực lượng đều không thua gì tuần hành đạn đạo, Cắt Đồ Dẹt hai tay chống ra, ngửa mặt lên trời gào thét, thuần túy lực lượng vận bèo không khí, trong hư không nhắc lên vận sóng. Những này trường mâu cũng theo đó lơ lửng, sau đó từng cây nổ tung, vô số kim loại khối vụn bay ra. Bất luận là nhân loại vẫn là bầy đều có chết tại dư ba bên trong, nhưng Cắt Đồ Dẹt không thèm để ý chút nào. vồm trong tay thập thuần cấm quân đẩy về phía trước tiến, khí tức trên thân nối liền cùng một chỗ, hình thành lấp kín rộng lớn tường cao. Mà đổi thành bên ngoài hai tên cấm quân thì thừa cơ đem trưởng công chúa dịu dắt đứng lên, hy vọng dẫn đầu nàng trở lại cứ điểm bên trong địa phương an toàn. Bởi vì phẫn nộ, các đồ rệ trong mắt đỏ hoe, gào thét lên tiếng, các người muốn đem chiến lợi phẩm của ta đưa đến chỗ nào? Mời anh. Hắn luôn gọi dùng sức, ngảy lên thật cao. Trưởng đao trong tay hướng phía tường cao chém xuống, truyền đến minh tiếng nổ lớn. Ngay sau đó lại là một đao, uy lực so với trước đó càng thêm hồn, kinh kết trên vách tường vết rạn lan tràn, sau đó ầm vang tung. Trực diện đao phong tấn quân bị xé thành khối vụ, mà xa hơn một chút một chút cũng bị bảo tạc sinh ra dư ba trọng thường, chúng điệp gần xuống đất, máu chạy cốt cốt, mất đi năng lực chiến đấu. Cặc Đỗ rẹ thở dốc thô trọng, tiếp tục hướng phía trước, thể muốn đem chiến lợi phẩm của mình mang bể. Nhưng vào lúc này, tê. Giống như là có băng lãnh khí lưu từ trên da thổi qua, Cặc Đỗ rẹ đột nhiên cảm thấy một cố làm cho người dùng mình hán ý, giống như là đột nhiên từ dòng nham thạch trôi trên chiến trường nhảy vọt đến băng lãnh cánh tuyết. Bất ý để hắn thoáng từ vọng ở trong thức mắt, phương. Cả người khoác mũ côn mặt bao phủ tại bóng ma ở trong chiến sĩ đi về phía trước. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này." Vụ sư bộ dáng lọ đèn rồ mở miệng nói, hắn ngẩng đầu, bộc lộ ra một trương màu xanh sẫm gương mặt, nhìn qua tựa như là người cùng bạch tuộc kết hợp thể. Nửa bộ phận trên có xóc xỉ nhân loại ngũ quan, có thể trên cầm lại mọc đầy nhúc nhích xúc tu, lúc này chính theo lọ đèn rồ thanh âm truyền ra mà bài tiết bầm mép. "Không." Các đồ rẻ căm tức nhìn đồng bạn của mình, vừa mới bị áp chế xuống tới lửa giận nháy mắt dâng lên, cơ hồ muốn đột phá lý trí chói buộc. Hắn nhìn xem trên đất máu, giống như là từ trong hầm ra, ta lập tức liền muốn giết chết nàng. chỉ cần có thể xử lý nữ nhân kia, ta a liền rốt cuộc. Không có thế nhưng là, lọ đèn rộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vạn nguyên bình nguyên tơ máu trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một mảnh màu xám thủy chiều. tựa như là một đạo thẳng tắp hạt tuyến, đem cả mảnh bầu trời cho một phân thành hai. Tại bọn hắn chỗ một bên, bầu trời coi như trong suốt, một vòng không rõ huyết nhật treo thật cao ở trên trời. Mà tại hạt tuyến mặt khác một bên, thì là phong bạo gào thét, mạch nước ngầm trào lên, vô số cùng rầm rĩ gió lốc tại bình nguyên ảnh lẫn nhau va chạm, hình thành từng cây trèo chống thiên điệu to lớn và rộng. Khó mà dùng lời nói diễn tả được hãi nhiên khí phách cùng theo đó cuồn cuộn mà đến, làm cho người ngạt thở, giống như đặt mình vào vạn mét phía dưới băng lánh biển sâu. Chương 450: Thoát thai hoang cốt, ngàn dặm truy sát. Chương 450: Thoát thai hoang cốt, ngàn dặm truy sát. Đi. Lão đèn rồ đưa tay bắt lấy đồng bạn cánh tay. Hắn bóc nát một cái màu máu phù văn, từng chùm mơ hồ quang mang đột nhiên từ trên thân tung người lên tới. Sau đó cấp tốc huyết tán, bao phủ toàn bộ chiến trường, theo một đạo bén nhọn tiếng vang, nguyên bản chiến trường đột nhiên trở nên trống trải ra. Tất cả phệ kim trùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chút liên quân đế quốc trên chiến trường kéo dài hơi tàn. anh, giống như dị thế lôi điện lớn rơi xuống đất, mang theo nổ đùng. Tô hành thân hình khổng lộ như núi từ trên trời giáng xuống, mặt đất rung động không ngớt, nham thương hỗn tạm trưởng sinh thiên bên trong có độc khí thể từ khe hở ở trong phun ra ngoài, xa xa thanh đồng cứ điểm run rẩy không ngớt, sắt thép đè ép tiếng gào thét trên chiến trường vang lên không ngừng. Theo từng mảnh, từng mảnh cho bụi ở trước mắt dâng lên, thiên thạch va chạm to lớn cái hố, cũng là xuất hiện tại Tô hành dưới chân. Xuy, Đen nhánh dữ tợn đuôi dài lôi kéo trên mặt đất. Dù là mặt đất tầng nham thạch trải qua lực lượng khủng lồ xung kích đè ép, trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng tại mọc đầy đen nhánh nịch cước đôi dài dưới, vẫn như cũ yếu ớt giống như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay cắt chém phân liệt, lưu lại từng đạo không hợp quy tắc vết tích. Hô. Hơi nóng hầm hập trên chiến trường tung hoành sẽ rách. Một đôi uy nghiêm màu vàng sẫm con người trên chiến trường chậm rãi thấp sáng, theo quân lâm thiên hạ nặng nề lạnh lùng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống. Thân thoại chiến trường bên trên, chỉ còn lại các ngươi những người này sao? Thanh đồng cứ điểm dài mà tính hành lang bên trong, khôi phục hình người Tô Hoành cùng một tên dáng người khôi ngô cấm quân đi cùng một chỗ. Khi đi ngang qua một chút phòng ốc thời điểm, cách kim loại trên cửa phòng cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong đắp lên lấy không kịp xử lý thi hài, còn có một số mặt người cho chết lặng ngồi ở trên giường băng bó trên người mình vết thương đối mặt ma long hỏi thăm, Lao Cấm Quân Thanh Âm trầm thấp hồi đáp, và duyên phía trên vùng bình nguyên đúng chiến tranh rất khốc liệt, rất nhiều người chết đi, chúng ta không được đến đầy đủ trợ giúp. Nếu như không phải ngài kịp thời chạy đến, có lẽ hôm nay chính là cục diện triệt để sập bản thời điểm. Cấm Quân Thanh Âm bên trong mang theo may mắn. "Ừm." Tô Hành gật đầu. Hai người tới đầu này cuối hành lang, trước mặt là một tòa thật to cửa động xanh hộ. Tô Hoành chú ý tới trên mặt đất phủ xuống điểm điểm máu đỏ tươi, mà Cấm Quân thì tại trước cửa đứng vững, hắn tựa hồ kích thích cái nào đó cơ quan, cơ kết trương chuyển động thanh âm lập tức từ trong vách tường chuyển đến. Quang mang sẽ lẫn, dây đặc cửa chính chậm rãi hướng phía bên trong mở ra. Bên trong là hai cái cầm trong tay trường kiếm, mặt mũi tràn đầy để phòng tuổi trẻ thị nữ, nhìn thấy Cấm Quân khuôn mặt sau mới có chút thở dài một hơi. Nhưng ngài thấy, trưởng công chúa liền tại bên trong. Lão Cấm Quân hướng phía Tô Hoành có chút không lợi, đưa tay làm cái mời được làm, sau đó giống như là một tôn giống như cột điện ở trước cửa đứng vững. Ta đã biết. Tô Hoành gật đầu, trực tiếp hướng phía trong phòng đi đến. Hai người thị nữ bản năng muốn hỏi thăm hạ Tô Hành lai lịch, chỉ là các nàng vừa mới hé miệng, liền cảm giác một cú khiếp người khí thế đưa các nàng bả phủ. Không chỉ có nói không ra lời, thậm chí liền thân thể đều không bị khống chế. Riêng phần mình lui về phía sau một bước, tại Tô Hành trước mặt tránh ra một con đường. Theo Tô Hành từ bên cạnh lướt qua, kéo theo một vòng tầng phong, kia cố làm cho người run dậy cảm giác gáp bách mới thoáng tiêu tán một chút. Người nhìn qua rất chật vật. Tô Hành đi vào bên giường, hai tay vây quanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm ở phía trên cơ hoa hi. Trong phòng quang mang sáng tỏ, có thể cái này càng thêm lộ ra cơ hoa hi sắc mặt trắng bệ. Thân thể của nàng gần như trần trụi, nguyên bản giống như, như dương chi bạch ngọc bóng loáng trên da khắp nơi đều là vết thương. Có miễn cưỡng kép lại, có thì bao trùm lấy con giết xấu xí vết xẹo. Những thương thế này bên trong, nghiêm trọng nhất ở vào phần bụng, cắt đồ rẹ một đao kia cơ hồ đưa nàng chém ngang lưng, bên trong tạng khí vỡ nát, xương sống đỡ tàn, chỉ còn lại bên trái nửa bên cạnh một số nhỏ da thịt dính liền cùng một chỗ. Trên người nàng máu cơ hồ đã chạy khô, đến mức thân thể cùng trên gương mặt đều xuất hiện rõ ràng khô cắt. Những vết thương kia bên trên có qua thanh lý vết tích, tản ra đậm mùi dược thảo, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì, làm Tô Hoành tới gần bên giường thời điểm, Một cố mùi hôi hương vị tràn vào đến mũi của hắn Khang ở trong. Nghe được bên cạnh chuyển đến thanh âm. Cơ Hoa Hi đầu tiên là cật lực mở mắt ra, sau đó con ngươi có chút rung động. Lúc này mới tại hoàn toàn mơ hồ quang ảnh ở trong thấy được Tô Hoành đen nhánh thân thể cao lớn, trên mặt nàng lộ ra một cái hư nhược tiêu dung. Thanh âm êm dịu giống như là trong mộng nói mớ, có đúng không? Thật xin lỗi, để ngươi thấy được ta khó chịu một mặt. Tô Hoành lông mày nhẹ nhàng nhăn, túi đầu đánh giá trên người nàng tướng thế, một lát sau liền phát hiện mảnh khẽ. Bình thường tới nói, Cơ Hoa Hi trên người có Phượng Hoàng huyết mạch, thêm đem Tô Hoành công tu hành đến nhập môn trình độ. Sinh mệnh lực tràn đầy đến cực điểm. Thương thế như vậy mặc dù nghiêm trọng, nhưng theo Tô Hành, còn xa xa không đến được chí mạng trình độ. Sở dĩ sẽ xuất hiện dưới mắt tình huống như vậy, hán hạch tâm nguyên nhân, vẫn là phệ kim trùng bái tiết độc tố, đem sinh mệnh lực phong tỏa áp chế. Nếu như đến thời điểm hơi sớm một chút, Tô Hành còn có thủ đoạn đem những độc tố này phân giải, đến lúc đó nương tựa theo phượng hoàng huyết mạch dục hỏa nghiệt bản tiên phú, cơ hoa hít có thể thuận lợi khôi phục lại. Nhưng bây giờ tình huống lại có chút khó giải quyết, năng chiến thời gian quá dài, sinh mệnh bản nguyên vào tiêu hao. Dưới mắt không chỉ có phải giải quyết độc tố ăn mòn, còn cần tu bộ bị hao tổn bản nguyên. Ta phải chết sao?" Cơ Hoa hy bở môi nước ra, bình tĩnh nhìn hướng hắn. "Không, tôi hoành lập đầu, nói, ngươi sẽ không chết. Ta lúc đầu dự định mượn cơ hội này, từ trên thân các ngươi hung hang dọa giẫm một bút, không nghĩ tới là như vậy tình huống." Hắn tại bên giường nửa ngồi xuống tới, nhẹ nhàng nắm chặt Cơ Hoa hy tay, Tô Hoành trên mặt tươi cười, ôn hòa nói, "Bất quá ta người này từ trước đến nay là không thích làm làm ăn lô vốn, hiện tại thiếu ta, nhớ kỹ về sau gấp bội đưa ta." Xuy, ngón tay của hắn có chút tố lượng, sắc bén móng tay tại Cơ Ma Hi bàn tay ở trong xé mở một đạo vết thương. Ngay sau đó, Tô Hành lòng bàn tay ở trong đồng dạng vỡ ra một đạo vết thương, nóng rực sền sệt máu từ đó chảy ra, thuận khắc một bên vết thương trầm dãi tràn vào đến cơ hoa hy trong thân thể. Tựa như là sa mạc khô khốc ở trong đột nhiên hạ xuống một mảnh cam lâm, những này hẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực huyết dịch cấp tốc bị cơ hoa hy thân thể hấp thu. Tại phóng xạ tác dụng dưới, những cái kia tiềm phục tại cơ hoa hy thể nội độc tố bị phân giải, vì mô tiêu chuẩn ký sinh trùng cũng bị độc chết. Cái này thay mau quá trình mang đến khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, cơ hoa hy thân thể vốn là hết sức yếu ớt, hiện tại càng là lông mi nhẹ nhàng run dậy, nói không ra lời. Bất quá nàng sinh mệnh lực ngay tại mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, thương thế trên người lớp đầy, mặt tái nhợt trên má cũng chầm chậm hiện ra một tầng màu máu. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Trong chốc lát về sau, các loại cơ hoa hy thương thế trên người ổn định lại. Bàn tay hai người tách ra, Tô Hoành túi đầu mắt nhìn, trên tay sẽ mở vết thương liền khôi phục khép lại. Tô Hoành thân thể khổng lồ, tiêu hao những này bản nguyên với hắn mà nói thực sự không tính là gì, nhưng lại đủ để cho cơ hoa hy từ trọng thương sắp chết trạng thái ở trong truyền nguy an, thậm chí bẩm sinh tư chất cũng có thể nhờ vào đó tăng thêm một bước. Bất quá dạng này phương thức trị liệu cũng không rộng hiện áp dụng. Một mặt là hai người tu hành giống nhau cấm pháp, bản nguyên tiếp cận, còn mặt kia thì là cơ hoa hi thể nội vương hoàng huyết mạch, vốn là có tương đương cường hạn thích hướng năng lực. Nếu là còn lại võ giả, dù là thạch đẳng dạng này tại luyện thể phương diện vô cùng có tiên phú, cưỡng ép thu nạp tô hành huyết dịch cũng là tự tìm đường chết. Cơ hoa hy lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ. Tô hành đứng lên, quay người từ trong gian phòng rời đi. Tại sau lưng của hắn, cơ khuyết trương chuyển động thanh âm vang lên lần nữa, thanh đồng chế tạo cửa chính cũng chậm rãi mang biến mất. Tô hành hướng phía đồng cứ điểm phía ngoài phương hướng đi đến, vừa rồi cấm quân đi theo sau lưng hắn. Trị Liệu Cơ Hoa hy tiêu hao những cái kia bản nguyên đối với hắn mà nói mặc dù không tính là gì, nhưng Tô Hoành lại là cảm thấy một chút nói khác Hắn nghĩ tới trước đó từ trước mắt thoát đi những cái kia côn trùng, liền hướng bên cạnh cấm Quân hỏi, "Ta trước đó nghe nói Trưởng Sinh Vương đã từng đến đây trợ giúp, làm sao hôm nay tới đây không có nhìn thấy hắn thân ảnh?" Trưởng Sinh Vương vẫn lạc. lao Cẩm Quân hồi đáp, "Thi hải của hắn rơi vào một tên bảy trùng bạo quân trong tay, trưởng công chúa tiến đến tốt đoạn, lọt vào mai phục, người bị thương nặng tình huống dưới, lúc này mới tại sau này trong chiến đấu rơi vào hạ phong." Có đúng không? nhẹ gật đầu, "Ta rõ ràng" Một vòng màu máu quang mang xuất hiện ở trước mắt, hắn đã từ thanh đồng thành lũy ở trong rời đi đứng tại cao ngất dưới tường thành trên chiến trường. Tô Hoành nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, rất nhanh phát hiện lưu lại trên chiến trường một chút giáp xác mạnh mẽ. Hắn đưa tay đưa tay về phía trước, những cái kia giáp xác lập tức bay tới, rơi vào trong tay. Cái sau híp mắt, chóp mũi động đậy khẽ khẽ, cảm thụ được trên đó tán phát khí tức. Nương tựa theo dung hợp linh hư đạo một sau mang tới cường đại tinh thần lực, Tô Hoành rất mau tìm đến bọn hắn rời đi bỏ chạy phương hướng. Ta phải đi ra ngoài một bận, hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Tô Hoành đối bên cạnh cấm cuốn nói. Sau đó không đợi đối phương làm ra trả lời, Hắn đã mũi chân nhẹ nhàng tiến xuống đất, mang theo xe rách không khí tiếng nổ đùng đảng. Tô Hành thân thể khôi ngô đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ là trên bầu trời lưu lại liên tiếp tia chớp màu đen. Ầm. Theo một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê dần dần tan ra, Cát Độ rẽ một cái lảo đảo, đã cùng đồng bạn của mình xuất hiện tại một mảnh tràn ngập mùi hôi bùn đất đầm lầy ở trong. Bốn phía khắp nơi đều là nước bùn, lại hướng nơi xa có thể nhìn thấy gì rào lắc lư lại tụ, bọn hắn tựa bị một mảnh cổ trong rừng rậm, trong không khí tràn ngập một giá hoạt động mùi Không đợi tới kịp cẩn thận quan sát khuẩn vây hoang Nguyên bản Bình Tĩnh Vũng Bùn lập tức la loạn, toát ra liên tiếp bọt khí đội ngũ ở trong một tên chiến sĩ phát ra hoàng sợ tiếng thê ư, trong tay cầm trường thương giơ lên cao cao, theo bùn nhão vẩy ra, một đạo khổng lồ bóng đen cũng đã từ đó nhảy lên mà ra. Một cái mọc ra đầu rồng, hình thể bằng đại nạc ngư vọt ra, đem cái kia thẳng xui xẹo cho xé thành hai nửa. Nóng rực máu tươi hắt với mà ra, cùng nhấc lên gọn sóng vũng bùn hỗn hợp lại cùng nhau. Đáng chết ngu xuẩn. Cặp đồ rẻ chửi mắng lên tiếng, hai tay nắm ở chùy đao, nhìn phía xa hở ra đến gần bùn nhão. Chương 451. Dã thú chi vương, như rơi xuống vực sâu. Chương 451 Già tu chi vương như rơi xuống vực sâu. Tại đầu này, Ngạc Ngư lại lần nữa khởi xướng tập kích sát na, màu máu trảm mã đao mở ra không khí, vẽ ra một đạo hoàn mỹ vòng tròn. Máu tươi phun ra ngoài, nhuần đỏ cắt đỗ rẽ cơ bắp hở ra nửa người trên, bị chia làm hai nửa thi thể cũng phụ phụ một tiếng rơi xuống tại vũng bùn ở trong. Cắt đồ rẽ nhìn cũng không nhìn. Chỉ là tại đến eo sâu vũng bùn ở trong bước nhanh chân, rất mau tới đến Vu sư bên người. Hắn đem trảm mã đao cắm trên mặt đất, rũa ra bàn tay lớn, hung hăng tại đồng bạn cái cổ, trên mặt xanh không cầm được run rẩy, miệng mũi ở trong phun ra nóng khí thể. Theo lọ đèn rồ đồng dạng màu xanh sẫm gương mặt dần dần hóa thành tím xanh, hai người khuôn mặt gần sát, các đồ rẻ chường trong mắt, hung tợn chửi với nói, đáng chết hẳn nhác, ngươi đem ta sự tình làm cho nện. Phanh phanh. Lọ đèn rồ dùng sức vuốt các đồ rẻ bắp thịt quần quần cánh tay. Sau một thời gian ngắn, các đồ rẻ đến cùng vẫn là tỉnh táo lại, không có bỏ được đem đồng bạn cho bóc chết. Phù phù. Hắn năm ngón tay trong ra. Lọ đèn rồ gầy gò thân thể lập tức ngã tại vũng bùn bên trong. Hắn đầu tiên là đưa tay gián tại ngực, kịch liệt thở dốc, sau đó chậm rãi từ nước bùn ở trong đứng dậy, không thèm để ý chút nào vết bẩn nhiễm phải chính mình trường bào. Lão Đen rồ ánh mắt bình tĩnh nhìn thủ lĩnh con mắt, nói: "Nếu như vậy làm có thể để ngươi thoáng lý trí một chút, ta cũng không thèm để ý bất quá ta muốn nói rõ trắng một điểm, nếu như chúng ta rời đi thời gian dù là chậm một chút nữa, nên đón chúng ta liền chỉ có tử vong." Như thế quái vật. Nhớ tới khi đó trên chiến trường nhìn thấy chẳng cảnh, Lão đèn rồ trên mặt lập tức lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, tuyệt không phải chúng ta bây giờ có thể chống đỡ tồn tại. Thì tính sao, bất quá chỉ là chết một lần mà thôi." Các đồ rẻ khinh thường cười lạnh nói, "Dù sao sớm tại mấy trăm năm trước, chúng ta liền đã chết rồi. Hiện tại chúng ta, bất quá là bị thao túng khối Tuấn Phi đã từng diệt tộc cựu địch không đúng. Tại bát ngát trường sinh thiên bên trong là những cái này quái vật chế tạo một trận lại một trận đại đồ sát, cho đến đem chọn phiến tinh không đều hóa thành băng lãnh đỉnh thi trận. Phi, đại thống linh trùng điệp gắt một cái nước bọn, chỉ là tại hạ trong ngay mắt, trên mặt hắn phẫn nộ hóa thành thống khổ cùng dữ tợn. Tại các đồ rẻ màu xanh thấm dưới da thịt, giống như là có mãng xà tại hở ra, run rẩy, bất quy tắc múa, thậm chí một đường dọc theo cái cổ leo đến trên mặt. Nó mở ra miệng to như máu, có thể mãnh liệt đến cực hạn thống khổ để hắn nói không ra lời. Toàn thân trên dưới cơ bắp đều đang ngọ nguậy, xương cốt cách rung động. Từng đoàn từng đoàn sền sệt mồ hôi từ làn da ở trong hướng ra phía ngoài rỉ ra. Hô, các loại trọn vẹn qua nửa khắp đồng hồ thời gian. Các đố rẻ trên thân phát sinh những sóng mới dần dần đình trệ. Lúc này hắn toàn thân tiếp cận hư thoát, mồ hôi khô cạn sau tại trên da lưu lại một tầng phấn màu trắng hạt muối. Nó quỳ một chân trên đất, một cái tay cầm bên cạnh trả mã đao, kịch liệt tờ rốc. Tiểu sa máu tươi từ lỗ mũi trong mắt chảy ra, thuận cái cầm rơi vào đầm lầy bên trong, tí tách rung động. Lọ đen rồ trong ánh mắt mang theo thương hại, không muốn thử nghiệm vi phạm vương trùng ý chí, dù chỉ là tư tưởng bên trên kháng cự cũng không được. A ah, ah, ah, ah. Cặp đồ rẻ lớn tiếng cười, nhìn à, đã từng giá thú chi vương, hiện tại quỳ trên mặt đất, giống như là một cái cầu ăn chó hoang. Mấy trăm năm thời gian bên trong, lò đèn rồ đã sớm học được tiếp nhận hiện thực, từ bỏ chống lại, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý đối với việc này nói chuyện nhiều. Không phải đối trước kia vinh quang cùng tự do bi thống, mà là loại chuyện này căn bản không có ý nghĩa. Lò đèn rồ đưa tay từ áo choàng bên trong lấy ra một viên tóc hỗn loạn, dính đầy vết máu đầu lâu. Mặc dù đầu này đã lọt vào tổn hại, máu thịt bé bét, nhưng nếu như là Tô Hoành ở chỗ này, vẫn có thể một chút liền nhận ra, đầu lâu này đã từng chủ nhân, chính là Trường Sinh vương. Lò đèn rồ hai tay giơ trưởng Sinh Vương đầu, giống như là ngăm nghĩa cái gì hiếm thấy chất bảo. Mặc dù không thể thu hồi nữ nhân kia đầu, nhưng trường Sinh Vương tại cái chủng tộc này bên trong, đồng dạng là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Đem hắn đại não giao cho Vương chủng, đủ để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thời gian nói mấy câu bên trong, các đố rẻ giống như là đã tử trọng thương ở trong khôi phục, chống chảng mã đao tử vũng bùn ở trong đứng lên. Nghe được Vu sư vừa rồi một phen, trên mặt hắn cũng không phản ứng. chỉ là lông mày có chút nhíu lên, giống như là phát hiện cái gì, trên người cơ bắp căng cứng, đem mắt của mình vừa đi vừa về quét về phía bốn phía. Người đang tìm cái gì? Có đồ vật gì đang đến gần? Các đồ rẻ chóp mũi có chút có rúm, tại phân tích trong không khí khí thể, muốn tìm được chút tin tức hữu dụ. nhưng hắn thất bại. Trừ ra sợ hãi, hắn chẳng được gì. Nhìn thấy các đồ rẻ trên mặt thần tình nghiêm túc, vũ sư cũng là đề phòng. Hắn đầu tiên là đem Trường Sinh Vương đầu thả lại áo choàng bên trong, sau đó giơ lên tượng mục chế tác mà thành pháp trượng, mặt mũi tràn đầy đề phòng quan sát bốn phía. Trung quanh cây rừng sâm nghiêm, từng cây chùy lùi rạc cây hướng lên sính trượng, giống như là dãy tại luyện ngục trong vực sâu ác quỷ. Mấy mấy con hai mắt tinh hồng chim bay vút cánh, giống như là đã nhận ra cái gì, hướng phía tối tăm mở mịt bầu trời bay đi. Xa xa núi lửa kịch liệt bộc phát, ánh lửa ngút trời mà lên, mảng lớn cho tàn giống như là quạ đen như lông vũ từ trên bầu trời bay xuống. Trong rừng rậm lướt qua từng đạo bóng đen, tích tích tác tác tiếng bước chân chuyển đến, bọn hắn giống như là bị thành đàn lũ linh vây quanh. Một tên khôi ngô chiến sĩ gầm thét phát ra trường mâu. Trường mâu nổ tung. Chốn ở cây rừng phía sau đen nhánh cắt hình cười the thé lấy lôi ra tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng sông ra. Nương theo lấy một trận áp suất trong lòng mọi người qua, trái tim kịch liệt rung động na, một đạo tinh hồng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. To lớn sóng xung kích một chút đem trung quanh trên trăm tên chiến sĩ cho xé thành mảnh nhỏ, kịch liệt ma sát sinh ra nhiệt độ cao, cũng là để toàn bộ đầm lầy ở trong trình độ toàn bộ sấy khô, hướng phía dưới sâu độ, hình thành đen kịt một màu nước ra cứng rắn đất. Bụi mù tàn ra, tại tất cả mọi người chú mục bên trong, một đạo loạn phát áo xoạng khôi ngô thân ảnh, giẫm lên lôi quang, từ giữa hư không chậm rãi đi về phía trước ra. Hắn bình tĩnh nguy nghiêm ánh mắt tại trên người mọi người vụt qua, cuối cùng rơi trên người cật đồ rẻ. Tô Hành trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười, đưa tay, hướng phía đồ rẻ ngoắc ngón tay, nhìn qua tựa như là bữa tối kết thúc về sau. ra ngoài đi tản bộ lúc chào hỏi ven đường một đầu chó con. Là người đã thương nặng cơ Hoa Hi. Không tệ. Các đồ dè mang trên mặt cảnh giác, nhíu mày, cẩn thận phẩm vị xuống Tô Hoành lời nói, kinh ngạc nói, nàng không chết. Kém một chút. Tô Hoành trả lời, đồng thời chậm rãi đem khoác lên người trường bào chút bỏ. Tại huyết nhật quang mang dưới, hắn cường tráng rắn chắc thân thể khôi ngô giống như là lấp kiến tường thành, trên người mỗi một khối cơ bắp đều góc cạnh rõ ràng, tràn ngập khoa bạo lực mỹ cảm, chết xạ ra như kim loại lạnh lẽo quaman. Túy Y đem trường bào thắt ở trên lưng. Gió lạnh đến, từ bên hông rủ xuống góc áo phần phật bay múa, câu lên nét Tô Hoành lung lay đầu, truyền đến vài tiếng giòn vang, nụ cười trên mặt lạnh dần, bình tĩnh mở miệng nói, xem như cái không tệ chiến sĩ, làm báo đáp, ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ đây cũng không phải là nhân tử. mà là bởi vì lấy ăn vật mà nói, bị sợ hại ướp gia vị qua đi nguyên liệu nấu ăn sẽ càng thêm ngon. Thật sao? Cặp đồ rẻ khỏe miệng chậm rãi toát ra, liền người ta gặp qua loại bên trong, ngươi là ngông cùng nhất một cái. Vu sư ánh mắt một mực trên người Tô Hoành trên dưới dò xét. Cùng lỗ mang cấp trên đại thống lĩnh khác biệt, cho dù là lạc tới tình trạng như vậy, tính cách của hắn vẫn như cũ hết sức cẩn thận, cũng không có loại kia bản thân hỷ diễm dục vọng. Chỉ là càng là quan sát, Vũ sư trong lòng liền càng là kinh nghi bất định. Hắn hồi tưởng lại trên chiến trường nhìn thấy thân hành to lớn, không dám xác định trước mắt Tô Hoành cùng hắn ở giữa có tồn tại hay không liên hệ nào đó. Dung hợp linh hư đạo một về sau, Tô Hoành trên thân khí tức đã không cách nào dùng trạng thái bình thường cảm giác để cân nhắc. Dùng con mắt quan sát, đứng ở trước mặt là một cái tự nhân. Nhưng nếu như dùng tinh thần lực đến cảm giác, từ trên trời ra xuống, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đó chính là một đoàn âm linh ngầm đạm, không thể diễn tả kinh khủng cái hình. Xuy. Theo cảm giác xâm nhập, Vũ sư trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Hắn vội vàng từ bỏ điều tra lai lịch của đối phương dự định, đồng thời cũng ý thức được dưới mắt tình huống sợ là tương đương khó giải quyết. Chỉ là lấy đối phương bày ra tốc độ đến xem, chính mình những người này muốn chạy đã là không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể một lần là xong, đem hết toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có thể có một chút điểm sinh cơ. Nghĩ tới đây, vụ sư vội vàng cùng Cát đồ Dạ truyền âm nói, không nên cùng hắn nói nhảm, đáp ứng trước xuống tới, sau đó tất cả chúng ta cùng nhau xuất thủ. Không. Cát Độ Dạ trực tiếp lên tiếng trả lời. Hắn rút lên trên mặt đất trạm mã đao, hai tay nắm ở chu đao, sau đó quay người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nếu như là tại chúng ta tộc địa dựa theo truyền thống, một cái bộ lạc thủ lĩnh lọt vào khiêu chiến, chúng ta phải nên làm như thế nào?" Lọ đèn rồ một chút lâm vào trừng mặt bên trong, nói không ra lời. Gặp tình hình này, các đồ rẻ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đứng tại trước mắt Tô hành, gầm nhẹ nói, "Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu." Mặc kệ là từ lúc nào, ngài ngươi Trạch An Dã thú đều không e ngại khiêu chiến, dù là hiện tại chỉ là một bộ bị thao túng khối lỗi, cũng là như thế. Tô hành trên mặt lộ ra một vòng tượng thức Cát Độ Dạ thân thể tráng, trên thân cơ bắp hở ra, các loại dữ tợn vết thương bao trùm tại chưa từng bị giáp da che đậy thô giáp trên da. Trên người hắn cũng không có bao nhiêu bẩy trùng đặc thủ, giản lược đơn vài câu lời nói bên trong, đối phương tựa hồn là cái nào đó trưởng sinh tiên bên trong cổ lao trùng tộc, chỉ là tại lạc bại về sau, bị bầy trùng khống chế hóa thành nghe lệnh làm việc khôi lỗi. "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi là một chiến sĩ chất lượng." Tô Hoành gật đầu, hướng phía gia thú ngóc ngón tay, lặp đi lặp lại nhiều lần khinh thị cùng nhục nhã để nó cảm giác sâu sắc phẫn nộ, các đồ rẻ tôi trọng tờ dốc, đầu tiên là đem chính mình trọng tâm đẹp thấp, chằm mã đạo kháng trên vai. Sau đó trên bàn chân cơ bắp mạnh trướng, giống như là lò xo từng vòng từng vòng tụ lực. Ngay sau đó một tiếng, bùng náo nổ tung Thân thể của hắn bay về phía trước vọt, lôi ra tàn ảnh, chả Mã Đao mang theo rít lên, hướng phía Tô Hoành đầu chém tới. Ha, Tô Hoành há mồm ngáp một cái. Có chút bên cạnh xuống đầu lâu, chả Mã Đao ứng thanh rơi vào Tô Hoành rộng như nham thạch bả vai. Cặp độ rệ rung động trong ánh mắt mang theo cùng Hỉ, tựa hồ không ngờ tới cái này khí phách dọa người ta băng giải quyết sẽ như vậy dễ dàng. Chỉ là tại hạ một cái sát na, từ thiên đường rơi vào thâm uyên, cùng Hỉ biến thành khó nói lên lời kinh hãi. Theo răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, Tô Hoành bả vai lông tóc thương. Có thể khe hở lại tại cái thanh bạn hắn chính cả đời Mã Đao bên trên lăn tràn, vỡ nát cho đến lời đau đánh lấy xoáy gào thét bay ra, giáng cặc đồ rẻ bên thay lướt qua, chặt đứt sợi tóc, sau đó tại trong rừng rậm gây nên ánh minh. Chương 452. Người đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Chương 452. Người đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có chút bản lãnh này sao? Tô hành nhẹ nhàng trợ dài một tiếng, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là trong ánh mắt mang theo một chút thất vọng. Giá thú vốn là tương đương táo bạo chủng tộc, mà tại trải qua vương trùng cải tạo về sau, trong nội tâm giết chóc dục vọng càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Chuyện phát sinh trước mắt vượt qua đàn thú chi vương lý giải. nhưng hắn cũng không sợ hãi, theo thổ trọng tiếng thở dốc, hắn thô giáp hám trầm da thịt bánh trướng, khóe miệng chảy xuống sền sệt nước miếng, trên thân khí phách ngược lại trở nên càng cường hãn hơn. Đương nhiên không chỉ là như thế. Cạt Đỗ Dệ gầm nhẹ, lại đến. Mặc dù đã chết đi qua một lần, nhưng thiên truy bách luyện vô nghệ bị bảo lưu lại đến, khắc sâu tại cơ bắp cùng đầu khớp xương mật ý thức được bằng vào đơn thuần man lực không cách nào giải quyết đối thủ trước mắt, Cạt Đỗ Dệ lập tức đổi lấy một bộ thuật. Dưới chân hắn dùng sức, trên mặt đất đạp một cái, nương tựa theo thân thể cường hãn chất, thân thể cấp tốc nhảy lên trên không trung. Kinh phong gào thét, thay đổi, Giá thú mặt khác một đầu đuổi giống như cự phủ, hướng phía Tô Hoành cổ chậm tới. Hắn hy vọng nương tựa theo đột nhiên lực bộc phát lượng đem Tô Hoành kéo vào mặt đất, sau đó nương tựa theo xuất sắc kế ngã kỹ xảo hạng phục đối phương. Nhưng mà cái này một hệ liệt đối sách ở trong mắt Tô Hoành nhìn tới, quả thực là buồn cười. Được rồi, Tô Hoành không khỏi ở trong lòng nghĩ, da hỏa này hốc đều đã bị côn trùng cho gặm ăn hầu như không còn, có thể trông cậy vào nó mang đến cho mình cái gì kinh thì đây? Ầm. Tô Hoành ngón tay chống ra, đưa tay hướng về phía trước chặn lại. Cặp đồ rẹ mạnh mà hữu lực một cái quát chân, lập tức rơi vào Tô Hoành chống ra lòng bàn tay ở trong. Theo năm ngón tay dùng sức xếp chặt, đối phương bắp chân lập tức cách rung động, xương vỡ thành bùn, sau đó Tô hành trên mặt hiện ra một vòng nhế răng cười. Vung lên, nện xuống. Oành. Theo chân trời bên trên hồng bần có lực, cặp đố rẻ to con thân thể cấp tốc hạ xuống, trung điệp cùng dưới chân mặt đất đụng vào nhau đại địa lay động, bụi đất nổ tung. Cái sau thân thể chuyển đến liên tiếp giòn vang âm thanh, cùng long lực lượng gào thét, toàn thân trên dưới xương cốt tại chỗ không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Phộc phốc. phốc. Các thân thể đầu tiên là bắn lên, sau đó rơi xuống. Hắn phun ra một ngụm đen, cắn răng, trên mặt đột nhiên trướng lên màng lớn màu xanh đen vân mạch. con không có kết thúc đây. Nhìn xem Tô Hành trên mặt biểu tình thất vọng, Cát Đồ rẹ gào khét. Hắn dùng chính mình còn lại hoàn hảo một cái chân làm trụ chống, đột nhiên đạp đi, tại tàn huyết trạng thái, Cát Đồ rẹ tốc độ lại đã đạt tới chưa bao giờ có đỉnh phong. Tốc độ nhanh chóng đến mức lôi ra tàn ảnh, mà lại gió cũng giống là biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cứ như vậy trước mắt nhoáng một cái, liền thuấn di trống rống xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Lần này, Tô Hành trên mặt rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chúng tộc tiên phu sao? Nương tựa theo cường đại tinh thần lực, hắn nhìn ra một chút manh quẻ, giống như là Cát Đồ rẹ lúc đầu chủng tộc, càng là người bị thương nặng Sắp gặp tử vong, càng là có thể toàn phương vị kích phát sinh mệnh lực, nên đón chiến lược tăng gọn. Rất khó tưởng tượng, nên cỡ nào ác liệt môi trường tự nhiên bên trong, mới có thể tiến hóa ra dạng này cực đoan thiên phú. Có thể duy nhất một điểm đáng giá đáng tức là, cho dù các đồ rẻ đã đem hết toàn lực, tốc độ như vậy, tại Tô Hành trước mặt vẫn là quá chậm. Xuy. Theo Tô Hành năm ngón tay dùng sức, hắn toàn bộ cánh tay cấp tốc dị hóa, xung huyết bành trướng, bao trùm bảy rồng. Ngay sau đó tại lân giáp khe hở bên trong, lại bao quạ bên trên một tầng màu bạc trắng hoạt kim loại vũ trang, lực phòng ngự tăng thêm một bước. Dạng giác Sau đó hắn đưa tay đưa tay về phía trước, to lớn muốt rồng liên tới lấy cặp đồ rẻ hai đầu cánh tay cùng đoạn nhận toàn bộ bốt cùng một chỗ. Là một tên thiên truy bách luyện chiến sĩ, cặp đồ rẻ trên người cơ bắp cùng xương cốt so sắt thép phải cứng rắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng Tô Hoành lúc này lực lượng cũng là không cách nào đánh giá, cho dù là tại không hoàn toàn nhân loại hình thái giới, cũng là như thế. Cũng không so bóp nát một khối đậu hũ khó khăn nhiều ít, tại Tô Hoành ánh mắt lạnh lùng bên trong, cặp đồ rẻ mồ hôi lạnh một chút từ trên trán thấm dưới. Bẹp một tiếng vang dọn, hắn hai bàn tay bị Tô Hoành bóp vỡ nát. Máu đỏ tươi thịt, chẳng lẽ xương vụn, cứ như vậy từ Tô Hoành ngón tay khe hở ở trong hướng ra phía ngoài tràn ra ngoài. Cái này còn không phải kết thúc cầm. Theo Tô Hoành một cước hướng về phía trước đá ra. Cát đồ Dệ hét thảm một tiếng, giữa hai người khoảng cách bị một lần nữa kéo ra. Thật yếu. Tô Hoành mang trên mặt một tia khinh thường, túi đầu, nhìn xem trên tay máu thịt bè bè hai tay, tựa như là vứt bỏ hai cây cành khô, tiện tay hướng phía trên mặt đất quăng ra ở trước mặt hắn. Cát Độ Dệ quỳ một chân trên đất, khuôn mặt vặn méo, thần sắc khổ, liệt thở hào hẹn. Hai cánh tay hắn sóng vai đึก gãy, máu tươi rưng trào, nhuộm đỏ mặt đất. Nếu là lúc trước ta Trận đấu đến bây giờ, người đã thu được thắng lợi, nhưng là hiện tại, các đồ rẻ thở hào hẹn, trên mặt hiện ra xấu hổ thân sắc. Hắn mở miệng, nhưng một cố đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức giống như là như thiểm điện rơi vào ý thức của hắn ở trong. A a a a a. Các đồ rẻ hét rầm lên, hai mắt hướng lên trắng dã. Giống như là trứng trùng tại thân thể nó ở trong vỡ tan, phốc phốc, một tiếng, đại lượng màu hổ phách chất nhảy từ các đồ rẻ đoạn ở trong chào ra ngoài, ngay sau đó hai cây màu xanh sẫm, bộ ngựa chân đốt từ trong vết thương lan tràn ra phía ngoài, thay thế hai tay. Dị biến cũng không kết thúc, ngược lại vừa mới bắt đầu. Xoẹt làm cho người ra đầu tê dại vết nục xé rách da bên trong, các đô rẹ lưng cao cao nổi lên, ngay sau đó thân thể bành trướng, vô số khối u cơ bắp tại dưới làn da của hắn sinh trưởng. Tựa như là cây nấm tại thích hợp hoàn cảnh ở trong sinh trường, các đô rẹ thân thể cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi mà mọc thêm. Xương sườn đâm rách làn da, đấm máu bại lộ trong không khí, mà hậu tiến một bước dị hóa thành sâu bén nhọn nhẹ đủ. Phần lưng khối u u cục đè ép cùng một chỗ, dung hợp mọc thêm, hình thành hiện ra kim loại sáng bóng giáp trụ. Bất quá trong chốc lát, một cái lớp 12 hơn 10 mét, thân dài vượt qua 50 mét quái vật khổng lồ liền xuất hiện tại toa hành chứa người. Nhìn qua giống như là chỉ phóng đại vô số lần dưa hấu chủng, nhưng trước bên cạnh có giữ tận đường lưỡi dao cùng nhẫn trùng răng nhanh dày đặc miệt động, phía sau thì là hạt tự hướng lên nhếch lên đôi dài. Lại thêm hai bên lít nha lứt nhít, tản ra bén nhọn kim loại sáng bóng liệt đủ, cùng toàn thân trên giới mãnh liệt mà lên màu đen sắc khí. Lúc này Cắt Đồ Rẹ, hoàn toàn bị dị hóa thành một đài sinh vật cố máy chiến tranh. Trên người tất cả linh kiện, cũng là vì hủy diệt cùng chiến tranh mà sinh. Xem ra ta trách oan ngươi, hoàn toàn bị Cắt Đồ bỏ ra bóng ma ba phủ, có thể tô hành trên mặt cũng không sợ hãi, ngược lại là lộ ra một vòng thần sắc suy tư. Sau đó suy tư hóa thành thương hại bị tái tạo thành như vậy quái vật, chắc không được sẽ chủ động tìm chết. Cái quái vật này trong thân thể, tựa hồ còn bảo lưu lại cật đồ rẻ một điểm ý thức. Tấm kia miệng to như chậu máu bên trong truyền đến thống khổ tiếng gào thét, vô dụng, người đối vương trùng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trên thế giới này, ta trốn không thoát, người cũng giống như thế. Ha ha, tôi hoành nợ nụ cười, lắc đầu nói, người đối ta lực lượng cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Câu nói này cật đồ rẻ hoàn toàn không có nghe lọt, theo một tiếng đinh thai nhức góc gào trùng hai bên chân dao dẹt, giơ lên buổi mù, tại đinh đinh đương đương tiếng vang bên trong, cật độ rẻ giống như là thêm đủ mã lực sẽ lửa. giống giận hướng Tô Hoành Phong đi, hiện tại tiếp nhận tử vong của ngươi. Giống, rít lên một tiếng, hai thanh ám sát chân trước lôi kéo lôi quang, lấy thẩm phán giả tư thái giao thoa mà qua, hiện lên hình chữ thập rơi trên người Tô Hoành Nhậm. Khó mà dùng lời nói diễn tả được to lớn ba chạm, xuất hiện trên chiến trường, giống như là một viên đại đương lượng đạn hạt nhân bị dẫn bạo, đại địa trong nháy mắt lóm, một cái đường kính vượt qua trăm mét to lớn cái hố xuất hiện trên chiến trường. Trung quanh cây cối bị nổ tận gốc, hóa thành vô số mảnh vụn bay về phương xa, quần quần bụi bặm phóng lên trời, che đậy màu máu bầu trời. Lão đèn rồ các loại thú nhân toàn bộ giơ cánh tay lên, ngăn tại trước người. Một cỗ manh liệt khí lưu thổi trên người bọn hắn, dù là hai chân một mực cắm rễ trên mặt đất, vẫn như cũng là không ngừng lùi lại, lưu lại từng đạo bùn đất xoay tròn khe dánh. Trọn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp sau, bạo tạc sinh ra sóng xung kích, rốt cục dần dần bình ổn lại. Bụi mù tản ra, còn lại các chiến sĩ đều trừng to mắt, hướng phía trung tâm chiến trường nhìn lại. Chỉ có tại nguy hiểm nhất trong chiến đấu, các đồ rẻ mới có thể giải phóng toàn bộ lực lượng của mình, tiến vào dạng này bạo trạng thái. Mà những cái kia đối thủ, cũng đều không ngoại lệ vẫn lạc tại cái này cực hạn bạo lực bên trong. Bọn hắn nguyên bản tin tưởng lần này kết cục cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Có thể kia cố chiếu nặng cảm giác các bách lại nói cho bọn hắn, tình huống tựa hồ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Trong không khí tràn ngập gay mùi o dỗ hèn dự. Từ từ rung động điện quang trong mê vụ lập lòe, sắc mặt đất hướng lên lùa lên, từ khoa trương to lớn đuôi dài đến xương sống bên trên hở ra phóng xạ thủy tinh, một đường phát họa ra quái vật khổng lồ hình dáng lởm. Có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nương theo lấy như sấm ở trên vòm trời vang lên, một đen nhánh đáng sợ bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Bàn tay lớn 5 ngón tay chõa ra, một chút nhấn tại cặt đồ rẹ đỉnh đầu. Cái kia độ cao dị hóa quái vật kịch liệt dãy rủa, nhưng vẫn là bị cưỡng ép nhấn lấy lệnh trên mặt đất. Một chút, hai lần, ba lần. Liên tiếp không ngừng chầm đục cơm thanh bên trong, các độ rẹ trên người lân giáp vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe. Bảy. Ta không cam tâm. Cật độ rẹ đột nhiên ngẩng đầu, thân thể cong lên, cái đuôi bên trên gai nhọn hướng phía Tô hành cánh tay vùng ra, muốn đem độc tố rót vào địch nhân trong thân thể. Hoàn toàn như trước đây si tầm vọng tưởng. Ba. Tô Hoành một cái tay khác hướng về phía trước nô ra, bóp chặt cật độ rẹ thân thể bộ phận sau. Theo đại lượng xên xẹt máu tươi cùng thịt nát bổn nhau tung xuống, các đồ rẹ thân thể bị Tô Hoành nâng lên, hai cánh tay dùng sức xé ra, máu tươi đột nhiên tràn ra mấy trăm mét độ cao. Các đồ rẹ thân thể trong tay Tô Hoành giống như là chỉ đồ chơi bé con, bị xé thành hai nửa, sau đó nhấc chân đặt xuống, còn lại huyết nhục trong nháy mắt bạo liệt, trong đó cuối cùng một vòng sinh cơ cũng bị xóa đi. Kết thúc. Lọ đèn rồ mặt xám như cho, hắn giơ lên trong tay quân trượng, còn lại các chiến sĩ đang trầm mặc bên trong hướng phía Tô Hoành khởi công kích đầm. Theo một đạo nắng bóng vệt trắng phóng lên tận trời. Trên bầu trời mây mù bị xé nước, trường sinh tiên bên trong quái đạn tinh không xuất hiện ở trước mắt. Toàn bộ thế giới triệt để an tính lại. Lọ đèn rồ thân thể bất lực ngã sắp xuống tại vũng máu bên trong, một viên dính đầy bùn nhau đầu người từ trong lực hắn lăn xuống, cuối cùng dừng ở tô hành dưới chân. Hô. Nhìn xem đầy đất mửa bọn thi hài, tô hành phun ra một ngụm trọc khí. Theo đại lượng khói đặc từ lần phiến ở trong tiêu tán mà ra, hắn thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ, khôi phục hình người. Tô hành đầu tiên là đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, lập tức một đạo màu đỏ sẫm vầng sáng xuất hiện lên đỉnh đầu, huyết lo luyện trống ra, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ đó truyền đến. Tán loạn trên mặt đất huyết nục lập tức nhận dẫn dắt, bị hấp thu đến huyết nục luyện ở trong. Theo đại lượng mới mẹ huyết nục thôn phệ tiêu hóa, Tô Hoành trước đó thâm hụt bộ phận bản nguyên cũng nhận được chữa trị. Toàn thân trên giới giống như là ngâm tại suối nước nóng bên trong, có loại không nói ra được dễ chịu. Sự tình còn không có xong xuôi, từ cái này về phải trạng thái ở trong khôi phục lại. Tô Hoành liếc mắt nhìn hai phía, bốn phía trống rỗng, dù là trong rừng rậm có một chút yêu mà, cũng sớm đã bị vừa rồi chiến đấu buộc phát dư ba giết chết, hoặc là chính là chạy đến không biết địa phương nào khác. Chỉ là một cỗ như có như không cảm giác nguy cơ vẫn là bao phủ ở quanh hoàn cảnh bên trong, Tô Hoành hơi suy tư, trong lòng có một chút ý nghĩ. Hắn yên lặng theo dõi kỳ biến, không có lựa chọn đi chủ động xuất thủ. Lúc này nhìn xem trên mặt đất dính đầy bùn đất đầu lâu, Tô Hoành trên mặt lướt qua một vòng tầng khái, xoay người nhặt lên. Không nghĩ tới hoàn cảnh như vậy dưới, chúng ta lại gặp mặt. Tô Hoành đưa tay đem phía trên nhiễm bùn nhão bụi đất lau sạch sẽ, tính toán đợi mang về sau lại tiến hành án táng. Chỉ là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, để trong đầu của hắn ở trong một chút hiện lên một đạo linh quang. Tô Hoành lông mày hướng lên vậy một cái, giống như là ý thức được cái gì. Mày. hắn cũng chỉ làm kiếm. Theo đạo đạo kim sắc quang mang hội tụ tại đầu ngón tay, Tô Hoành ngón tay nhẹ nhàng rơi vào trưởng sinh vương mi tâm bên trên. Trường Sinh Vương nguyên bản lỏng dưới làn ra, lập tức hiện ra hai đạo nhô lên, dần dần từ mi tâm di động đến quẻ miệng, sau đó miệng trống ra. Hai đạo sau lưng mọc lên hai cánh côn trùng một chút hướng về phía trước đột ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà điểm đến chính là Tô Hoành con mắt. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, đều không cần tự mình động thủ, chỉ là tinh thần lực một cái quất ngang. Hai cái này phi trùng liền đầu tiên là bị một chút định trụ, mà hậu thân thân thể khó có thể chịu đựng, phanh phanh hai lần nổ tung, đả bụng rơi vào Tô Hoành dưới chân. Tô Hoành tối đầu nhìn thoáng qua. Suy đoán hẳn là một loại nào đó bị chuyên môn bổ dưỡng được đến. ký sinh tại đại não bên trong, dùng cho viễn trình thao túng côn trùng. Trường Sinh Vương mặc dù chỉ còn lại một cái đầu, nhưng là giới chủ cảnh cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, cho dù là tình huống như vậy, vẫn như cũ còn có một hơi tại. Theo bắt thịt trên mặt run dậy, Trường Sinh Vương hai mắt trống ra. Chờ ở hoàn toàn mơ hồ trọng ảnh bên trong nhìn thấy Tô hành, Trường Sinh Vương giản mùa suy bại gương mặt bên trên lộ ra một vòng thoải mái. Người đã đến? Từng. Tô hành gật đầu, dù sao thần thoại chiến trường cùng mỗi người đều không thoát khỏi liên quan. Nhìn xem Trường Sinh Vương bộ này, hai người miễn cưỡng xem như có chút giao tình, Tô hành hỏi, ngươi không, có mấy hơi thở tốt sống? Thừa dịp bây giờ còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Chết cũng không đến vậy. Trường Sinh Vương khí tức trên thân càng thêm suy yếu, nhưng vẫn là nói, tiểu hưu bây giờ chỗ cảnh giới, đã xa không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Nhưng ta sống quá ngàn năm thời gian, một chút kỳ văn dật sự có chỗ ghi chép, trong đó không thiếu một chút không thể nói nói bí ẩn. Chỉ là những vật này, ngày sau không thể thiếu muốn đối mặt, có lẽ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trường Sinh Vương thanh âm càng thêm rất nhỏ. Hắn cật lực mở mắt ra, thần sâu lom xuống tới con ngươi ở trong ra một vệt kỳ Theo, hự, một tiếng Kim quang mang không có vào Tô Hoành Thiên Linh bên trong, mà Trường Sinh Vương cũng dùng cuối cùng còn lại lực lượng tự hành binh giải, nâng trong tay Tô Hoành đầu lâu xuống đổ, hóa thành mảng lớn cho bụi tiêu tán. Tô Hoành xoa xoa đôi bàn tay chỉ, vung tay lên một cái, những này cho bụi liền phiêu tiêu tán ở trước mắt mảng lớn mây khói ở trong đại chính Trường Sinh Vương đều nói chết cũng không tiếc, vậy hắn cũng không có cảm tình gì. Lúc này Tô Hoành nghiên cứu lên Trường Sinh Vương lưu lại cho mình đạo kim quang kia, chính như trước đó lời nói, bên trong là một chút liên quan tới kiến thức chuyện biệp ghi chép. Trong đó có Trưởng Sinh Thiên Bí ẩn, Vương Bí Văn, còn chính Trưởng Sinh Vương đạo trưởng vị trí chỗ. Những này ghi chép ở trong, hấp dẫn nhất Tô Hoành hứng thú có 2 điểm. Trong đó một điểm là liên quan tới xưa kia Nhật Ma Duệ trận đại chiến kia ghi chép, ma đội thành bên ngoài một điểm thì là trường Sinh Vương thông qua chính mình sưu tập đến tư liệu. Đối dáng Lâm người làm ra một chút phảng đoán. Hai vấn đề này cũng từng bối rối Tô Hoành thật lâu. Bây giờ tại trường Sinh Vương nơi này đạt được một chút ghi chép, mặc dù không nhất định cam đoan chân thực. Có thể hai bên xác minh lẫn nhau, vẫn có thể đạt được không ít vật hữu dụng. Chỉ là, ầm ầm. Tô Hoành còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu một chút. Liên cảm thấy một cỗ làm người sợ hai ba động từ đằng xa truyền đến, bầu trời nghiêng, đại địa chấn chiến. Sa Sa ngẩng đầu nhìn lại, vùng trời kia đơn giản giống như là muốn sinh sinh vỡ ra, mãnh liệt đến không cách nào nói rõ quang mang tuôn trào ra, một đạo như núi cao khổng lồ bóng đen cũng theo đó dần dần hiện lộ ra. Chương 453. Thiên thai hạo kiếp, các phương đang trảng. Chương 453. Thiên thai hạo kiếp, các phương đang trảng. Vạn Uyên bình nguyên, thanh đồng tứ điểm. Hưu. Nương theo lấy cấp tốc hạ xuống cùng không khí sinh ra kịch liệt tiếng ma sát, một đoàn bóng đen to lớn xuất hiện tại cứ điểm đỉnh, là theo nơi sa núi lửa bộ phát phun ra ngoài dung nham đường kính vượt qua mét, phía trên bao trùm lấy một tầng đậm đặc ngọn lửa màu đen. vượt qua mấy chục cây số khoảng cách, xé rách tầng mây, cứ như vậy tại tiếng gào thét chua ở trong đồ hợp xuống nền xuống, xuống, tùy theo mà đến bóng ma cũng tại trên tường thành cấp tốc mở rộng ầm. Tại Nam Tương đoàn sắc nện ở trên tường thành sắt một đạo màu xanh liệt diễm nổi bắn ra mà ra, nương theo lấy phù văn tràn ngập, Nam Tương đoàn đầu tiên là ở giữa không trung ngưng kết, sau đó chia 5 x 7, tại phịch một tiếng tiếng vang ở trong nội bể ra tới. Trên tường thành đã một lần nữa tụ tập một nhóm nhân mã, nhưng hiển nhiên đối trước mắt chiến tranh trước. Lúc này không kịp phản ứng, bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích thổi xiêu xiêu vẹo vô cùng vật. Giữa tình huống như vậy, xúc lấy sợi dâu, khuôn mặt nghiêm túc, đứng sừng sững ở giữa đám người một đạo cao thân ảnh liền lộ ra phá lệ làm người khác chú ý người này chính là Thanh Dương Vương. Trước đó từ long nguyên rời đi, đạt được Tô hành trợ rút sau, Thanh Dương Vương cũng đã dự cảm đến chính mình khoảng cách đột phá không xa, sau bởi vì bị Bất Hủ Thi Vương gây thương tích, tao ngộ ngăn trở, chậm chế một đoạn thời gian. Nhưng cũng may Thanh Dương Vương tại pháp tướng giai đoạn tích lũy 10 phần tâm hậu, bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện cái gì đừng dễ, đang bế quan kết thúc về sau, liền thuận lợi bước vào đến Thiên cảnh giới. Chỉ là hắn vừa mới tỉnh táo lại, Liên ngại cảm phát giác được thiên địa hoàn cảnh tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Các loại nhìn thấy trưởng công chúa gửi tới chiêu mộ thư tín, Thanh Dương Vương càng là ý thức được tình huống dưới mắt cực kỳ ác liệt, đã đi tới cực kỳ trọng yếu bước ngoặt. Bởi vậy, bế quan kết thúc sau, Thanh Dương Vương còn không kịp quen thuộc dưới mắt cảnh giới, Liên vội vàng chạy đến thần thoại chiến trường, lại sau đó liền thấy được dưới mắt cảnh tượng như vậy ấm ầm. Bầu trời xa sang bên trên mây đen hội tụ, sấm sét dội. Nông hậu dày đặc đỏ như máu tầng mây giống như là to lớn mãng xà quay quanh cùng một chỗ, hình thành vòng xoáy, mà buông xuống vòng xoáy chính giữa thì là thông thiên triệt điệu một đạo mảnh liệt và trắng. Qua mang ở trong mơ hồ có cái gì kinh khủng tồn tại muốn vượt giới giáng lâm, trung quanh sông núi sụ đổ, đại địa toé nước, từng đạo kéo dài trăm dặm vết nước không gian trong hư không lường tụ thành hình. Bởi vì cách xa nhau khoảng cách 10 phần xa xôi, lại thêm một loại nào đó vận bẻo lực lượng tinh thần hình thành bình trướng. Dù là lấy Khải Thiên thủ đoạn, Thanh Dương Vương Thế mà cũng thấy không rõ tên kia đến cùng là cái gì hình dạng. Chỉ là có thể cảm nhận được kẽ nước ở trong truyền đến khí tức giống như Hãn Hải Thâm Uyên, cơ hồ khiến người cảm thấy ngạt thở. Mà lại tại quái vật kia dưới chân, mặt đất lõm, nham bắn tung tóe, khó mà hình dung cổ quái tiếng vang ở trong. Mảng lớn mạng lớn bảy trùng giống như là từ địa ngục ở trong leo ra, bên ngoài mạo thiên kỳ bạch quái, tắm rửa lấy màu máu nham tương, xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh đốt lửa máu hồng hải triều. Đang lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh người xông về phía trước đến, ven đường mặc kệ là yêu ma vẫn là cái gì khác sinh vật, thậm chí liền ngay cả hở ra dãy núi toàn bộ đều bị san bằng tốn phệ, một đường khói bùi cuồn cuộn, khí thế cực kỳ kinh người. Bởi vì bản thân nội tình thâm hậu, lại thêm trước đó dung hợp Tô Hoành tặng cho bộ phận Long Hải. Lần này thuận lợi sau khi đột phá, Thành Dương Vương lúc mới bắt đầu nhất cũng là đắc chí vừa lòng. Hắn tự nghĩ liền xem như cùng trưởng công chúa Trường sinh vương dạng này hàng thật giá thật giới chủ cường giả so sánh, còn có khoảng cách nhất định. Nhưng ở cảnh giới này phía dưới, mình tuyệt đối coi là xếp hạng hàng đầu. Dù là thật lần nữa đối đầu hủy diện đại năng, cũng có thể nương tựa theo Long Hải mang tới thân thể cường hãn tố chất, giao thủ ngắn ngủi, sẽ không giống lần trước như thế trực tiếp một chiêu lạc bại đáng tiếc là. Lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất tàn khốc đại chiến thân thủ đoán chừng là không cơ hội gì, tại dạng này lực lượng kinh khủng phía dưới. Dù La thân là Khải Thiên tông giả, cùng những cái kia đối mặt tiên thai người bình thường so sánh, tự hồ cũng không khá hơn chút nào, nhiều lắm là chỉ là kiên trì thời gian thoáng lâu một chút thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Những quái vật này là từ đâu mà đến? Ta trước kia chưa bao giờ thấy qua." Thanh Dương Vương khô cần nuốt xuống một miếng nước bọt, đứng tại bên tường thành tuyến, cùng bên cạnh một tên lão cấm quân hỏi. Hai người hiển nhiên sớm có quen biết. Lão cấm quân đem trước phát sinh sự tình đơn giản tường thuật tóm lược một chút, sau đó lại nói, "May bác Cương Ma Long kịp thời chạy đến, nếu không lúc này mảnh này cứ điểm cũng đem hóa thành một mảnh đất chết." Ma Long. Nghe được Cấm Quân nhắc lên hảo hữu của mình, Thanh Dương Vương lập tức hai mắt sáng, hắn cũng ở nơi đây. Hắn còn nhớ rõ trước đó nói các loại chính mình sau khi phá, hai người tìm thời gian lại lần nữa luật bạn. chỉ là các loại tu hành xử lý bất hủ thi vương, danh chấn thiên hạ sau. Chuyện này, mỗi lần nhớ tới đều chỉ cảm thấy xấu hổ. Thanh Dương Vương chỉ hy vọng tu hành có thể đem chuyện này quên mất, bất quá hai người tại Long Nguyên ở trong kẻ vai chiến đấu, về sau lại đem chính mình tu hành kinh nghiệm ấn chứng với nhau. Tu hành sáng tạo bát cựu huyền công, trong quá trình này cũng có Thanh Dương Vương cung cấp không ít trợ giúp. Lại thêm Minh đạo nhân đột phá lúc, Thanh Dương Vương giúp tu hành ngăn lại Lâm Giang ma đạo cường đến lúc này một lần tiếp tục kéo dài, quan hệ của hai người ngược lại là duy trì mười phần không tệ. Ừm. Lão Cấm Quân gật đầu nói, chính là ma Long xuất thủ. mới đưa trưởng công chúa từ những cái kia bầy trùng trong tay cứu. Bất quá, ẩm ẩm. Lao Cấm Quân nói chưa kịp nói xong, mặt đất liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, thanh đồng cứ điểm kịch liệt lay động. Cứ điểm hạ vết thương trùng chất chiến trường đột nhiên nổ tung, giống như là một đóa màu đen địch hoa luôn nở, muốn náo vẩy ra bên trong, một đạo đỏ như máu nhuễn trùng đột nhiên hướng lên chui ra. Hắn thân dài vượt qua 300m, hình cái vòng giác hút đường kính cũng có vài chục mét, bên trong mọc đầy từng vòng từng vòng bén nhọn răng nhọn, lúc này đột nhiên chúng ra. Uy. Theo một tiếng tê minh, nhuãn trùng cái cổ vị trí ban chướng, sau đó từng đầu hình thái quế dị phệ kim trùng. Liền lông theo lấy mảng lớn chất nhảy như mưa rơi từ trên bầu trời rơi xuống. Thanh Dương Vương trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối chạm mặt tới, một chút đem chính mình trùm vào trong đó. Hắn trên cổ tinh tế dậy đặt dâng lên một lớp da gà, kim châm cảm giác nguy cơ để hắn cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Cứ việc đối phệ kim trùng cái này một cổ lao trùng tộc hiểu rõ có hạn, nhưng Thiên Truy Bạch luyện xuống tới chiến đấu trực giác, vẫn là để Thanh Dương Vương cấp tốc phân biệt ra được, so với những cái kia thân thể giữ tận cự trùng, từ không trung bên trên tung xuống những cái kia chất nhảy mới càng thêm phiến Trên người hắn giấy lên thanh diễm. chỉ là còn chưa tới kịp động thủ, liền cảm giác được phía sau chuyển đến một trận nóng rực sóng lửa. Xuy, nơi đó ánh lửa ngút trời, thanh đồng vặn vẹo hòa tan. Màu đỏ thám liệt diễm nhuộm đỏ bầu trời, hóa thành màn che, ngay sau đó một đầu dương cánh vượt qua trăm mét hỏa phượng trống ra cánh, từ thanh dương vương trên đỉnh đầu lướt qua, cực tốc hướng về phía trước, sau đó hung hăng cùng đầu kia nhuyễn trùng đụng vào nhau. Cả hai trong khoảnh khắc phát sinh to lớn bạo tác. Nhuyễn trùng thân thể từ trên xuống dưới, tại liên tiếp không ngừng trong tiếng nổ từng khúc nổ tung. Những cái kia có vô số ký sinh trùng chất nhảy cũng bị lửa, chỉ còn lại một chút bị đốt thành than cốc màu đen khối thịt chiếu xuống trên chiến trường. Thanh Dương Vương trở lại nhìn lại, Liên gặp một đạo hỏa màu đỏ bóng hình xinh đẹp từ đằng xa Thanh đồng thành lâu bên trong đi tới. Cơ Hoa hy trên người giáp trụ đã lúc trước trong chiến đấu vỡ vụn, lúc này mặc trên người một thân ám sắc trang phục, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, phượng thương vác tại sau lưng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trên thân tán phát khí tức lăng lệ. Nhìn thấy nàng xuất hiện trên chiến trường, vừa rồi loạn cả một đoàn đám người, giống như là một chút tìm tới chủ tâm cốt, cấp tốc gàn tính lại. Điện hạ, Dương Vương cùng lão Cấm Quân vội vàng túi đầu lễ. Cơ Hoa Hi đầu, đi vào bên tường thành nguyên, hướng phía nơi xa bình nguyên bên trên nhìn một chút, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. giếp xuống lại là một trận trận đánh ác liệt. Đạt được trưởng công chúa mệnh lệnh, những người còn lại cấp tốc tản ra, trở lại vị trí cũ của mình bên trên đầu tường chỉ còn lại Cơ Hoa hy cùng Lão Cấm Quân hai người. Lão Cấm Quân túi đầu, nhìn thấy Cơ Hoa hy phần bụng vị trí ẩn ẩn gì ra máu tươi, trên mặt có chút ít lo lắng, Điện Hạ, ngài thương thế trên người. Không sao. Cơ Hoa hy nhẹ nhàng tăng hắn một cái, mặc dù đạt được Tô hành trợ giúp, nhưng thời gian quá ngắn, trên người nàng thương thế hiện tại cũng không hoàn toàn khôi phục lại. Điện Hạ Thiên Kim thân thể, không bằng nhân cơ hội này sớm rời đi, lưu lại chúng ta ở chỗ này phòng giữ liên tốt. Lão Cấm Quân nghĩ nghĩ, truyền âm khuyên nhủ nói: trên mặt thần sắc thành thần. Cơ Hoa hy ánh mắt ở trên người hắn hơi chút dừng lại, biết ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng ánh mắt trở nên nhu hòa một chút, nếu như nhất định nên đón kết thúc, như vậy thì lựa chọn nơi này làm ta nơi táng thân tốt. Chỉ là, nghĩ đến chính mình còn thiếu Tô Hành một đạo ân tứ mạng. Mặc dù đối phương là lấy nói đùa ngữ khí nói ra, nhưng Cơ Hoa hy lại là mười phần nghiêm túc tính cách. Nàng nghĩ nghĩ, đem một phần viết xong bí quyển đưa cho lão Cẩm Quân, đem phần này mật tín bên trên nội dung truyền đến trong phủ, nếu như ta không có ở đây, liền để trong phủ người dựa theo yêu cầu của ta đem chuyện phía trên xử lý tốt. Minh Bạch Nhìn thấy cơ Hoa hy thái độ kiên quyết, Lao Cấm Quân gật đầu, không nói thêm lời, từ bên người cơ Hoa hy vội vàng lướt qua. Trưởng công chúa trên thân dần dần giấy lên liệt diễm, toàn thân dục hỏa, phía sau quần áo xé rách, trắng nón lưng bên trên cấp tốc bao trùm trùng điệp cánh chim, hai đạo hỏa đỏ cánh ở sau lưng nàng trổng ra. Lan tràn ra phía ngoài, giống như là một mảnh rộng lượng màn che, cùng xa xa như máu tả dương trùng điệp dung hợp. Theo hai cánh chấn động, màn lớn ánh lửa ngút trời mà lên, giống như thủy triều quét sạch, trong tiếng nổ vang, đột nhiên cùng chạm mặt tới vô số dị trùng đụng vào nhau. Bệnh, bệnh. Vạn bình nguyên một chỗ khác, Một tòa mộc đầy màu đen bụi gai trên đỉnh núi, theo một đạo tia chớp màu đỏ ngầm nổ tung. Ngay sau đó hư không lập mèo, nổi lên bọn sóng, ngay sau đó hai đạo khôi ngô bóng người từ đó đi ra. Trong đó một bóng người dáng người khôi ngô, thân có bốn tay, cường tráng cánh tay bên trên còn khảm nạm lấy lít nha lít nhít rất nhiều con mắt. Mà đổi thành bên ngoài một bóng người thì bao trùm lấy màu xanh sẫm dắp trụ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống cắm trên mặt đất, trên bờ vai hất lên màu đen lông tròn, lúc này chính theo kình phong hướng về sau lên, phần phật múa. Người kia có mái tóc dài và lỏng, mà sợi tóc bóng ma dưới thì là một đôi thú sắc con ngươi. Lúc này chính có chút nhau lại, ngắm nhìn bầu trời phương xa, lóe ra một tầng u ám quá mang. Chương 454, mùi ngon, quyết đấu đỉnh cao. Chương 454, mùi ngon, quyết đấu đỉnh cao. Cái kia tên là Lệ Vi A Thản quái vật, đây không phải ta lần thứ nhất nhìn thấy nó. Nhìn phía xa bị lợi trảo dần dần xé rách bầu trời, Lệ Ẩng thanh âm trầm thấp mở miệng nói, A kia sợ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn phía ngoài hai tay bảo trì bất động, mà bên trong hai tay thì ôm ở trước ngực. Vừa cảm thụ Lệ Vi A như biển sâu lớn khí bố. Một bên suy tư nói, chẳng lẽ nói, tại các người ngao du trưởng sinh thiên trong quá trình đã từng gặp được tương tự nguy cơ? Không. Gia Vân lắc đầu, bác bỏ A Kiser suy đoán. Hắn gọn gàng dứt khoát nói, lần trước nhìn thấy nó thời điểm là tại vương đỉnh bên trong một chỗ bí khố bên trong, bất quá cách này cũng có hơn 5000 năm lịch sử. Gia Vân thanh âm bên trong mang theo cảm khái. A Kiser giữ im lặng, biết tiếp xuống nói tới nội dung dính đến xưa kia Nhật Ma duyệt vương triều bí ẩn. Hắn cũng không nhiều hỏi, chỉ là yên tĩnh đóng vai tốt một cái lắng nghe nhân vật. Hơn 12000 năm trước, cái kia vương trùng từng tại chúng ta cố thượng tướng lĩnh qua một lần. Thời điểm đó cả Lệnh Vương triều chính vào đỉnh phong, cường giả vô số, nhưng dù cho như thế, vì khu trục Vương trùng mang tới ô nhiễm, chúng ta vẫn như cũ bỏ ra cái giá cực lớn, dòng giảm một thế hệ tổn thất nặng nghề, mà ma Vương cấp bậc cường giả càng là vẫn lạc không dưới mười vị. Đó cũng là từ ma duệ toàn bộ chủng tộc mà nói, từ thịnh chuyển suy mấu chốt. So với nhân loại, ma duệ sinh mệnh càng thêm dài giằng đặc, nhưng mang tới chỗ xấu là xã hội của chúng ta trở nên mục nát. Chiến tranh ngọn lửa một khi đem nó nhóm lửa, liền cũng không còn cách nào kết thúc. Bởi vì cả Lệnh Vương triều đã mất đi trấn áp hết thể năng lực, các bộ lạc lâm vào hủy diệt tính náo động bên trong, sinh linh đồ thán Sa tắc sổ độ, văn minh rút lui, chờ chúng ta từ cùng nhật chiến tranh ở trong chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ lại sai lầm của mình, đã quá muộn. Ha thấp giọng nói, ta biết, lúc kia, những ngày kia bên ngoài người ngồi như mặt trời trói mắt cử hạm, dáng lâm tại chúng ta cố thổ phía trên, từng tòa thành thị bị bước hơi, đến trăm vạn bình dân bị tập trung ở cùng một chỗ lửa giết. Liền ngay cả cao cư tại đám mây phía trên chúng thần, cũng từ chính mình vương tọa bên trên rơi xuống, bị cải tạo mang thai dục, tà vật vật thí nghiệm. Chết không được. Akisa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lai like còn có dạng này liên hệ. Khó trách cùng Vương Trùng ghi chép liên quan bị siêu tập xóa đi, chắc hẳn ngay lúc đó Vương Tất cũng cho rằng dạng này nguyên nhân quá mức ngu xuẩn. Một trận xúc động lòng người xử thi, cuối cùng lại chuyển biến thành vong tộc diệt chủng trương mở đầu. Nếu như không nhìn thẳng vào chúng ta đã từng phạm sai lầm, đồng thời từ đó tổng kết kinh nghiệm, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được tiến bộ. Gideon nói, mà tại tràn ngập vô tận chiến tranh trường sinh thiên bên trong, không tiến bộ liền mang ý nghĩa bị đào thải, mang ý nghĩa triệt để diệt tuyệt. Nói không sai. Ác Kỵ trên mặt lộ ra tràn đầy đồng cảm biểu lộ. Bất quá có một chút ta thật bất ngờ. Hắn gãi gãi cái cằm. Nói, lúc trước đỉnh phong thời kỳ cả lặn vùng chiều, nỗ lực thảm như vậy nặng đại giới, thế mà chỉ là đem quái vật kia cho khu trục sao? Không có thể đem nó cho triệt để giết chết. Có lẽ có cân nhắc khác, có lẽ là bởi vì một ít người bản thân ham muốn cá nhân muốn nhờ vào đó hao tổn đối địch bộ lạc lực lượng. Tóm lại, quái vật kia thành công từ trên phiến đại lục này rời đi. Hiện tại hơn một vạn năm thời gian trôi qua, trên người nó thương thế đã khôi phục, nhưng tâm hồn đói khát nhưng lại không được đến thỏa mãn. Cho nên nó lại trở về. Akiser Nimbus bay, nói, chúng ta bây giờ hẳn là cảm thấy may mắn sao? Hiện tại đau đầu chuyện này không phải chúng ta, mà lại ngươi cảm thấy bằng vào nhân loại vương triều lực lượng bây giờ có thể đứng vững trạng thái nạn này. Không phải nhân loại vương triều, mà là ngươi cùng ta nói qua quái vật kia. Giai Gionnh nhắc lên trường kiếm, tiến về phía trước một bước, đi đến vách núi biên giới. Theo lẽ vị ạt Thản vương trùng rung động thế giới gào thét. Bị xé mở trên bầu trời đơn giản giống như là đốt sáng lên 100 vầng thái dương, quang mang mãnh liệt chiếu dọi tại Ma Duệ chi vương tráng kiện trên thân thể, trong không khí lôi ra từng đạo thẳng tắp đen đường cong. Akiser thuận dần phương hướng nhìn lại, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình ở trong bài tiết ra nước mắt. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, tinh thần của hắn hoàn toàn bị gián trước đó một câu mang tới tâm tư trố lớp đầy, tại cánh khu đất gãy thanh âm bên trong, Acker đi vào giản bên cạnh, thanh âm bên trong mang tới một chút kinh dị, ngữ điệu cũng biến thành cao hơn, Bắc Cương Ma Long cũng ở nơi đây, cái này sao có thể? Ta hoàn toàn không có phát giác được quái vật kia khí tức. Đó chỉ có thể nói, tại ngươi chưa từng chú ý trong khoảng thời gian này, quái vật kia lại có thu hoạch, trở nên so dị vãng càng thêm cường đại. Mặc dù lọt vào thuộc hạ chất vấn, nhưng hắn thanh bình tĩnh như trước, từ đó truyền ra ngoài tin tức không dung dao động. Vậy cái này có lẽ là cái cơ hội tốt. Ageser trong mắt lóe âm tàn ánh sáng, hai viên bén nhọn răng gián bờ môi thử ra, "Nô Vương, mượn cơ hội này, có lẽ chúng ta có thể giải quyết rơi một cái đại phiền bái." Đối với Ageser đề nghị, Zai Vân đã không có biểu thị tán thành, cũng chưa từng phản đối, chỉ là dùng nhất quán bình hòa ngữ khí mở miệng nói, "Bọn chúng muốn độc thủ." Dầm dầm, liên tiếp đá vụn thuận vách núi cao chót vót lăn xuống tới. Ngay sau đó một cái bao trùm lấy hắc giác bàn tay lớn từ trên bầu trời nô ra, khe danh bên trong co thật nhiều hướng ra phía ngoài vọt lạm được côn trùng, đống bị nắm trong tay, lên lên. Bọn chúng kịch liệt giãy rủa, lên liên tục. Nhưng lại tốt như đồng trụ bàn tay lớn bên trong, hoàn toàn là hỗn công, không cách nào dung chuyển mầy may. Các loại bị nâng lên không trung bên trong, ngay sau đó phía dưới liền có một trường tràn đầy răng nanh miệng to như chậu màu trống ra. Theo năm ngón tay trống ra, những cái kia hình thái giữ tận vẻ kim trùng liền toàn bộ bị tô hành nhét vào miệng bên trong, lập tức các loại hoạt bát hương vị tại vị giác bên trên nổ tung. Giống như là bọ ngựa, có thon dài chi sau dị trùng chất thịt tươi non, bao trùm lấy giáp sắc trùng tử cắn cảm giác thoải mái dọn. Còn có một loại phiêu phù ở giữa không trung, tứ ở bề ngoài nhìn lại giống như là nhân loại lại nào, hiện lên màu đen, sinh trưởng rất nhiều xúc tu nâu trùng. Dạng này côn trùng chỉ cần tại trong miệng thoáng để ép, liền sẽ bành, một chút nổ tung. Rất nhiều tư vị chua ngọt chất lỏng lập tức hướng ra phía ngoài tràn đầy mà ra, mang đến phong phú vị giác kích thích. Hương vị thực là không tồi a, Tô Hành Dung mua bàn tay xoa xoa khóe miệng nhếch một chút nước, từ rốc đứng ven bờ bên trên chậm rãi đứng lên. Thân thể của hắn không lỗ, nhưng là có linh hư đạo mộ mang tới linh hồn con đường. Mặc kệ là những cái kia hình thể khổng lồ châu trùng, vẫn là am hiểu lực lượng tinh thần náo trùng, đều hoàn toàn không cách nào phát giác Hành Hành tung. Bởi vậy hắn thể tùy ý giết thụ những này mỹ vị. Tôi hành vốn là nghĩ trực tiếp dùng huyết độc lo luyện tới đây nhập hàng, có thể theo lễ vị hạt thản vương trùng vượt giới tướng lĩnh, quanh mình hoàn cảnh cũng là che kín lớn nhỏ không đều vết nứt không gian. Tôi rất huyết độc lo luyện trên bản chất vẫn là không gian loại thần thông kéo dài, tại dạng này hoàn cảnh ở trong cưỡng ép mở ra, nội bộ không gian có thể sẽ lọt vào hư hao. Bên trong còn tịnh phóng lấy hắn một chút chân tảng, bởi vậy hơi chút cân nhắc về sau, tôi hành vẫn là bỏ đi những ý niệm này, mà lại càng quan trọng hơn một điểm. Mặc dù những này được sáng tạo ra bảy trùng số lượng không biết, hương vị cũng có thể vòng có thể điểm. Nhưng trên thực tế mang tới chất dinh dưỡng quả thực có hạ. Cẩm Sa Tô hành tên lớn trước mắt này ầm ầm. Theo mảng lớn không gian giống như là thấu kính choa ra. Trên bầu trời vang lên lôi quang, tại đỉnh thai nhức góc trong tiếng nổ, mêng mông sinh mệnh khí tức hỗn tạp sóng xung kích, tại mảnh này khe rãnh tung hoành cao nguyên bên trên quét ngang mà qua. Tô hành hành đậu tại một mảnh hở ra trên sơn núi, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh tận thế hai biến to lớn cánh tượng. Dưới chân là vô số nước chạy xiết dị chủng, mà trên trời thì là lít nhã lít nhít, không hết phi giới tại một chỗ ngọn núi cao nhất bên trên dừng lại, tay đánh nát một đầu đối diện đụng vào phi long. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt của hắn bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một vòng khát máu của nhiệt. Tô hành trước mắt chính là mảnh này cao điểm trung ương, nơi đó vốn nên là nhất là hiểm trở dốc đứng chi địa, nhưng bây giờ theo lẽ vì ạt Thản tướng lĩnh sinh ra dư ba, hoàn toàn bị san thành bình địa, thậm chí tiến một bước hướng phía dưới lo thành trại rộng nham tương sơn gốc. Trung quanh dãy núi từng tòa sụp đổ, vỏ quả đất bị một cỗ khó mà hình dung to lớn lực lượng để ép, đốt màu đỏ tương giống như là động mạch bên trong lóe máu, hướng phía bầu trời phun ra mấy trăm mét độ cao. Bầu trời đồng dạng đang tiêu đốt, liên miên tiềm điện giống như là như gió bao rất xuống. Lọt vào trong tầm mắt bản thân nhìn thấy chỗ đều là khói đặc cùng lưu mình, lôi đỉnh cùng gió lốc, mãnh liệt đến cực hạn bạo tạc từng cơn sóng liên tiếp, sinh ra sương mù giống như là đại đoàn cây nắm mảnh trướng. Ngay sau đó hai cái dị dạng lợi trảo từ mây mù ở trong mở rộng, xoẹt xẹt, một tiếng, tại cái nào đó trong nháy mắt, Tô Hoành Phượng phất giống như nghe được thế giới kêu rên. Mảnh này thần thoại chiến trường giống như là tại trong đau đớn kịch liệt run rẩy run rẩy, màn lớn từng đám mưa máu lớn từ trên không trung xuống, tại rung động thế giới trong tiếng còi lớn, một tôn màu lửa đỏ to lớn đầu lâu từ mảnh trướng ở trong chậm rãi hướng ra phía ngoài chui ra. Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, đầu thứ tư. Tổng cộng 5 viên đầu lâu đỏ, hắc, trắng, lam, lục, mỗi một quả đầu lâu đều như dãy núi khổng lồ, mở mị thường quang, có thể trong đó dựng dục lực lượng lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ thế giới giống như là điên đảo, tại tiệm điện Oanh Minh hạ phá thành mà nhỏ, tựa hồ cũng mang ý nghĩa vương trùng cái này thân hình khổng lồ bên trong, nắm trong tay nhiều loại khác biệt chiều không gian lực lượng. Như dãy núi khổng lồ đầu lâu bên trên bao chùm lấy một tầng thật dày giáp trụ, mà cằm bên trên thì là nhúc nhích Bọn chúng một khi xuất hiện, liền tham lam đánh giá cảnh vật xung quanh. Tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp con mồi, Ôn cùng Tô Hoành đồng dạng mục tiêu, khát vọng dùng vô tận máu tươi cùng rết chóc đến lớp đầy chính mình vô tận đói khát tối giả dại. Bạch. Xuất hiện trước nhất, cũng là trong đó lớn nhất một cái đầu lâu hướng phía dưới buông xuống. Làm cặp kia dung lửa con ngươi nhìn thấy Tô Hoành về sau, hắn trên mặt rõ ràng lướt qua vẻ kinh ngạc. Sau đó con quái vật này thanh âm trên bầu trời nổ vang, đem vương viên vạn mét mây đen xé thành vỡ nát, thiểm điện rơi xuống, một loại cao, cao thượng, hành, "Đã nghe chưa, thế giới này tại ta dưới chân phá thành mảnh nhỏ." Nó đã phải xong đời, nhưng ta có thể cho ngươi một cái giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Đó thật là thật là đáng tiếc. Tôi hành nụ cười trên mặt thậm chí càng thêm tham lam, ta cũng không có dự định để ngươi từ nơi này còn sống rời đi.